chương bốn trăm bốn mươi lăm nuốt sống thần linh vê anh đế tử kiếm lần nữa đánh tới quân bạo kiếm khí chấn động đến hư không run dày dữ dội vô số lít nha lít nhít khẽ hở như là nhện l ư ỡ i đồng dạng lan tràn hư không phá hư không gian chi lực cái này hiển nhiên là thần linh cảnh lực lượng lại thêm hắn kiếm trong tay càng là thực lực t u y ệ t luân vẹn vẹn mấy chiêu xuống tới lâm thất dại trên thân liền nhiều mấy đạo v ế t kiếm vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đế tử kiếm đều xa xa siêu việt nhất bản cảnh tốc độ duy nhất may mắn chính là hắn còn chưa từng lĩnh mộ lực lượng phát tắc nếu không trận chiến này thật đúng là có chút lo lắng lâm thất dạ còn không xuất kiếm đế tử kiếm đánh quát nội tâm của hắn cực kỳ phẫn nộ lâm thất dạ rõ ràng bị hắn áp chế ở hạ phòng thế mà căn bản không có xuất kiếm dự định quá xem thường hắn chẳng lẽ liền để hắn xuất kiếm tư cách đều không có lâm thất dạ không nói xuất kiếm liên máu kiếm cũng bị đế tử kiếm trong nháy mắt chặt đút cái khác kiếm có thể chống đỡ được sao thiên la ấn đầy trời hào quang nở rộ hóa thành một cái lưới lớn hướng phía đế tử kiếm bao phủ tới đế tử kiếm vội vàng chém ra vài kiếm chặn thiên la lưới lớn trích tinh ấn cũng liền tại lúc này lâm thất dạ khen nói một tiếng lần nữa dò xét xuất thủ trưởng một tháng o thời gian một đạo c h e khuất bầu trời màu tím b ầ m trường cương đống nhiên hiện hiện hùng manh mê ngông n quần quận khí tức quét sạch thiên địa đám người cảm giác toàn bộ bầu trời đều nhanh muốn sụp đổ cưng ơ manh kinh phong nghiền nát không gian vô số màu đen lôi điện dày đặc hư không sẽ rách hết thảy giống như tận thế đế tử kiếm con người hơi co lại quanh thân kiếm khí h ế t giận dữ cả người cùng kiếm hòa làm một thể hướng phía màu tím bẩm trường cương chém tới lực lượng quần bạo lại ép tới hắn hoàn toàn không cách nào tới gần hắn khuôn mặt và mẹo dữ tợn đáng sợn thiên đ i ệ run dữ d dữ dội không gian vỡ màu tím bẩm trưởng cương rơi xuống đế tử kiếm lập tức như là lưu tỉnh đồng dạng bay ngược mà ra hung hăng hướng xuống đất đập tới tại màu tím bẩm trưởng cương trước mặt hắn nhỏ b é như cùng bụi bặm nhưng mà màu tím bẩm trưởng cương tốc độ không giảm tiếp tục rơi xuống theo một tiếng kinh thiên nổ vang màu tím bẩm trưởng cương rơi xuống đại điệu run dày kịch liệt phương viên ngàn dằm bên trong mặt đất đông nhiên chìm xuống mấy chục trượng từ thiên ngoại nhìn lại có thể nhìn thấy một cái to lớn thủ trưởng hung hăng khắc ở trên mặt đất nơi xa quan chiến tu sĩ nhìn thấy một màn này tất cả đều hít một hơi lạnh cái này một bàn tay nếu là đập tại trên người bọn họ. tất nhiên hải cốt không còn như thế cấp độ chiến đấu quá đáng sợ lâm thất dạ lặng lẽ quan sát mặt đất hắn cũng không tin tưởng đế tử kiếm cứ thế mà chết đi vừa rồi một bàn tay nhiều nhất để hắn nào chấn động mà thôi quả nhiên mây tức về sau một đạo màu trắng kiếm quang từ trong thâm viên phóng lên tận trời bay thẳng hắn mà tới hắn nghiêng người né tránh tùy tiện tránh thoát kiếm quang Rết. lúc này một tiếng gầm t h é t chuyển đến đế tử kiếm giống như thuật gì, xuất hiện tại lâm thất dạ trước người lần này lâm thất dạ lại là không tránh không h i ề u hắn hai tay nhanh chóng kết một cái thủ lớn hồn nguyên quý nhất theo một tiếng k h a nói quanh người hắn đ n g hiện lên một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng đem hắn bảo hộ ở trung ương Vâng vô vi vàng vẫn lâm anh! Đế tử kiếm một kiếm chẳng tại trên đó, chán phóng vô số kiếm ba, hướng phía chu vi không gian dờn. ngăn cản lồng ánh sáng màu vàng bên trên, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa phần. Đế tử kiếm không dám tin. Hắn toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể, nhưng lâm thất vẫn như cũ bất động như núi. Hắn toàn không nào ba, phía chu cách thôi thể, thất khuất cách thế cách phá Đế đó, Đế điểm. kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm tử một tại rốt tử bất biệt tới Một Mũi màu dám mà cuộc lực lực cơ cũ cực lực, dạ dập số hắn đến nay chưa từng nhìn thấy danh giới cuối cùng của hắn cái này ra hỏa đơn giản chính là một cái quái vật p h á t hắn nổi giận gầm lên một tiếng đông dưng giữa thiên địa bạo tán ra vô cùng vô tận kiếm khí đông cuốn ngược mà quay về như l à n h ư mưa rơi n g h n ở lồng ánh sáng màu vàng phía trên lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh cười nhìn xem đế tử kiếm nói đây chính là ngươi làm danh sao ngươi có bản lĩnh một mực cùng rụt đầu rỗ đen trốn ở bên trong đế tử kiếm tức bệ phổi muốn cùng ta hao tổn thể l ư c sao lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng ta ngược lại muốn xem xem chờ khí vận ra chỉ thời gian vừa đến ngươi như thế nào cả ta? đột kiếm nhiên n g bây giờ k đồ h đế tử kiếm nhẹ dang cười một tiếng hắn thu hồi trường kiếm lách mình lui lại sau đó một kiếm đông nhiên hướng phía không trung chém tới theo một tiếng quắc nhẹ bầu trời đột nhiên vỡ ra xuất hiện một đạo to lớn hư vô khe hở ẩm ẩm vô số lôi đ ỉ n h hiện lên lít nha lít nhít như là từng đầu lôi long chút xuống lâm thật dạ nhỏ mắt không tốt bầu trời phá vỡ thần linh hình chiêu sắp xuất hiện đế tử kiếm quá hẹn hạ đại la mọi người sắc mặt đại biến tức giận không thôi ngoài ý muốn a người mạnh như vậy cùng bọn hắn chiến một cái đế tử kiếm cười lớn một tiếng cấp tốc lui lại sẽ động đầu góc không tệ lâm thất dạ híp mắt nhìn chằm chằm đế tử kiếm ta đang muốn thử một chút những này thần linh hình chiếu thực lực như thế nào nếu không cùng một chỗ đô đ ầ n mới cùng một chỗ đế tử kiếm cười lạnh ông long vừa dứt lời thiên địa b ố n phương đ ô n g toát ra từng đạo ánh sáng màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo vương bức màu tím kết giới bao phủ phương viên mấy ngàn dặm đế tử kiếm vừa mới chạm đến màn ánh sáng màu tím liền bị đẩy lui trở về làm sao lại như vậy đế tử kiếm chọn tròn mắt vừa sợ vừa giận nhìn xem lâm thất dạng ư ờ i ông ta không phải ngươi trước cơm ta sao lâm thất d ạ ánh mắt lạnh lùng đã chuẩn bị đối phó hạo tiên thánh địa hắn làm sao có thể không có một chút chuẩn bị đâu trận này lâm vô vân bọn hắn đã chuẩn bị mấy năm thời gian. nếu như đế tử kiếm không phá thoái hư không gọi đến sinh linh hình chiếu hắn cũng sẽ không khởi động t r ậ n pháp đế tử kiếm nghĩ âm hắn vậy cũng đừng trách hắn không khắc khí đế tử kiếm mí mắt c u ộ n loạn một thời gian không phản bắt được hô hô nhưng vào lúc này trong vết nước không gian bóng bay ra hai đạo thần linh hình chiếu phân biệt hướng phía lâm thất dạ cùng đế tử kiếm bay vụt m à tới thần linh hình chiếu quả nhiên là lấy người số lượng để phán đoán lâm thất dạ trong lòng cảm giác nặng nề lập tức lại nhìn về phía đế tử kiếm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đế tử kiếm thực lực đã không hề bị hạn chế hiện tại đế tử kiếm chân chính bước vào thần linh cảnh. hắn âm thầm trầm âm làm thần linh hình chiếu xuất hiện về sau giới này quy tắc gáp chế liền không tồn tại tình báo này cực kỳ trọng yếu nếu là tương lai hắn đi đến một bước này cũng có thể tốt hơn đường đối không đợi hắn suy nghĩ nhiều thần linh hình chiếu đã giết tới hắn phụ cận lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại trong con mắt đ ố n g hiện lên một thanh màu đen lợi kiếm lập tức mở ra ngón tay một đạo nhỏ như sợi tóc hào quang màu tím nở rộ trong nháy mắt không có vào thần linh hình chiếu thể nội thần linh hình chiếu bỗng ngừng lại thân hình ra sức dãy r u ộ n lâm thất dạ lách mình đi vào thần linh hình chiêu trước người một bàn tay đập nát đầu của nó lập tức há mi thần linh hình chiếu đ ố n g nhiên hóa thành một đạo quan g hoa không có vào trong cơ thể hắn đám người nhìn thấy một màn này toàn bộ ngốc như gà gỗ toàn thân run dày đây là nuốt sống thần linh chương bốn trăm bốn mươi sáu ta tới giúp ngươi đế tử kiếm một kiếm đẩy lui thần linh hình chiếu vừa lúc nhìn thấy lâm thất dạ nuốt sống thần linh hình chiếu một màn toàn thân nổi lên nổi ra gà cái này ra h ỏ a là thế nào làm được không đợi hắn suy nghĩ nhiều trên không trung đ ố n g lại có mấy cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà tới tại hắn kinh hãi trong ánh mắt bốn đạo thần linh hình chiếu vụ xuất hiện lập tức một phân thành hai hai cái hướng phía lâm thất dạ đánh tới hai cái hướng hắn đánh tới đế tử kiếm sắc mặt đại biến hắn vốn định n h i ễ m lâm thất giả một đợt lại không nghĩ rằng rời lên tảng đá nện chân của mình lâm thất giả chém giết một bộ thần linh hình chiếu không nghĩ tới nhanh như vậy lại xuất hiện bốn đạo hắn đạo thứ nhất thần linh hình chiếu còn không có giải quyết đây hiện tại chẳng phải là lấy một địch ba nếu là lâm thất giả lại xử lý kia hai đạo thần linh hình chiếu hắn không dám nghĩ tiếp thừa dịp kia hai đạo thần linh hình chiếu còn chưa giết tới hắn nhanh chóng nào tới lấy một ba hắn không có niềm tin quá lớn nhất định phải nhanh xử lý đạo thứ nhất thần linh hình chiếu nơi xa lâm thất giả sắc mặt bình tĩnh nuốt vào một bộ thần linh hình chiếu hắn cảm giác nguyên thần chi lực giống như tăng lên rất nhiều hắn biết bàn cảnh hậu kỳ nguyên thần hiện tại ẩn ẩn cảm giác muốn đột phá nghiết bàn cảnh đ ỉ n h phong nguyên thần trận p h á p sao lâm thất dạng như có điều suy nghĩ mắt thấy hai đạo thần linh hình chiếu dết tới hắn tập trung ý chí giống như so vừa rồi kia hình chiếu mạnh hơn một điểm lâm thất dạng hai mắt nhắm lại cái này hai cỗ thần linh hình chiếu rốt cục để hắn cảm thụ từng tia từng tia uy hiếp bất quá hắn mặt không đổi sắc y thì dạng họa hồ lô một chén trả thời gian thành công nuốt vào hai đạo thần linh hình chiếu ngay sau đó hắn nguyên thần chỉ lực trong nháy mắt sông phá gông cùng xiềng xích niết h b à n cảnh định phong nguyên thần lâm thất dạ sắc mặt vui mừng xem ra cái này thần linh hình chiếu cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy c h ỉ ít đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng thần linh hình chiếu chỉ là bình thường nhưng mà đế tử kiếm lại cao hứng không nổi hắn vừa mới xử lý đạo thứ nhất thần linh hình chiếu thật vất vả nhẹ nhàng thở ra đã thấy lâm thất dạ đã thành công xử lý hai đạo thần linh hình chiếu đây là muốn đem hắn giết hết bên trong a giờ phút này hắn hối hận không kịp quả nhiên hư không khe hở bên trong lại có mấy cố minh ngổn quần cuộn khí tức mãnh liệt mà tới sáu đạo lưu quang đồng thời b ắ n ra ba đạo bay về phía hắn ba đạo bay về phía lâm thất dạ lấy một đ ị năm đế tử kiếm sắc mặt biến thành màu đen cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi này làm sao đánh chỉ cần lâm thất dạ so với hắn rất nhanh hắn đối mặt địch nhân liền sẽ càng nhiều kết quả là cái thứ nhất chết tuyệt đối là chính hắn đế tử kiếm cố lên lâm thất dạ hí ngược thanh âm chuyển đến hy vọng ngươi có thể chịu tới đọn tiếp theo đế tử kiểm phổi tất cả nhanh lên một chút tức nổ tung cố lên còn thế nào cố lên hắn đều đã liều mạng lâm thất dạ thu hồi ánh mắt Quan đợt tiếp ỉ theo hẳn là bốn đạo thần linh hình chiếu đế tử ân chính là chết tại bốn đạo thần linh hình chiếu trong tay mà lại tiếp xuống bốn đạo thần linh hình chiếu thực lực sẽ càng tương đại tuyệt không lâm thất dạ không dám kinh thường trực tiếp thi triển pháp tắt chi kiếm một tháng thời gian ba đạo thần linh hình chiếu đóng ngừng lại thân hình nhưng là cũng không có triệt để vỡ vụn hắn giờ phút này có thể thi triển lực lượng pháp tắc cũng không mạnh hiện nhiên uy hiếp không được bọn hắn hắn không chần chờ lách mình xuất hiện ở trong đó một đạo thần linh hình chiếu bên người đập nát hắn đầu lần nữa đem cái này thần linh hình chiếu hút vào trong bụng gần như đồng thời mặt khác hai đạo thần linh hình chiếu tỉnh lại đồng thời thẳng hướng lâm thất dạ lâm thất dạ nhanh chóng lùi về phía sau nhưng hai đạo thần linh hình chiếu tốc độ càng nhanh liên thủ đem lâm thất dạ đánh bay ra ngoài bất quá cũng không có phá vỡ phòng ngự của hắn chỉ là ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi quả nhiên là chân chính thần linh cảnh lâm thất dạ sắc mặt trầm xuống cái này hai đạo thần linh hình chiếu hắn không lo lắng có thể diệt bọn chúng về sau tiếp xuống thế nhưng là đồng thời xuất hiện mạnh hơn bốn đạo thần linh hình chiếu đến lúc đó mới là nguy hiểm nhất thời điểm mà lại vạn nhất đế tử kiếm chịu không được hắn phải đối mặt khả năng cũng không phải là bốn đạo mà là tám đạo nếu là đế tử kiếm chết rồi hẳn là sẽ chỉ xuất hiện bốn đạo a lâm thất dạ dư quang nhìn về phía đế tử kiếm chỗ đế tử kiếm đã rõ ràng rơi xuống hạ phòng cái này năm đạo thần linh hình chiếu đầy đủ hắn uống một mình bất quá hắn vẫn như c ũ mười phần nước n ạ n h cái này năm đạo thần linh hình chiếu muốn mạng của hắn hiển nhiên không dễ dàng hắn vô cùng có khả năng chống đến đợt tiếp theo nếu không xử lý trước hắn hắn lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này hiện tại xử lý đế tử kiếm hắn phải đối mặt thế nhưng là bảy đạo thần linh hình chiếu mức độ nguy hiểm cũng không thấp chầm tư một lát hắn không thể không thả chậm tốc độ trong lòng đã làm quyết định nếu là đế tử kiếm có thể xử lý cái này năm đạo thần linh hình chiếu còn có sức t á i chiến vậy liền tạm thời không muốn không đậu thủ nếu là hắn không kiên trì nổi vậy cũng đừng trách hắn hạ ngân thủ tuyệt không hắn k h á quát một tiếng phất tay dâng lên thư không lần nữa trở nên tính mịch ngay sau đó lại một đạo thần linh hình chiếu bị hắn n u ố t mất cuối cùng một đạo thần linh hình chiếu cũng bị hắn đánh phế dạng này áp lực liền nhỏ lâm thất dạ sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh liên tục thi chiến pháp tắc chi kiếm hắn cũng có chút gánh không được đối tinh lực tiêu hao là tại quá lớn bất quá hắn nguyên thần chi lực lại tăng v ọ t một mảng lớn mảnh không gian này không có bất luận cái gì hạn chế nếu là nuốt vào những n à y thần linh hình chiếu nguyên thần chi lực phải chăng có thể đột phá thần linh cạnh đâu lâm thất dạ đột nhiên ánh mắt tỏa sáng loại này cơ hội thế nhưng là rất ít có thể có a không đúng hẳn là còn sẽ có cơ hội hắn nhìn thoáng qua hư vô trong cái khe diệp lâm tiên cùng đế tử ân đã phá vỡ qua trận pháp nhưng những n à y thần linh hình chiếu vẫn tồn tại như cũ cái kia trận pháp hắn là có thể phục hồi như cũ nghĩ đến cái này lâm thất dạ đột nhiên s ở, ở mở mặt lại kể từ đó chẳng phải là từ vừa mới bắt đầu đế tử ân bọn hắn liền tính sai muốn phá vỡ trận pháp này nhất định phải đồng thời phá vỡ cựu trọng trận pháp mà không phải nhất trọng nhất trọng phá vỡ đế tử ân trước đây phá vỡ cũng không phải là l ư ợ n g trọng trận pháp mà là tam trọng hắn rất nhanh lại phủ định loại phỏng đón à y nếu là trận pháp có thể phục hồi như cũ hắn vừa rồi nhưng không có phá vỡ đệ nhất trọng trận pháp. nhưng đệ nhị trọng trận pháp thần linh hình chiếu vẫn như cũ xuất hiện trận pháp bị phá ra cũng không đại biểu thần linh hình chiếu sẽ không xuất hiện lâm thất dạ hai mắt nhắm lại lấy kiến thức của hắn đến bây giờ cũng còn không có làm minh bạch vây khốn k i ể u huyền đại lục trận pháp đến cùng là cái gì n g ắ m lại cũng liền bình thường trở lại dù sao trận pháp cũng không phải là hắn nhất á m hiểu Vâng anh. Đột nhiên, thần linh hình chiếu một quyền đánh vào hắn ngực, ngũ tạng lục phủ run chiếu phủ Thất th Đột một dội. lục dày vào dữ chương bốn trăm h bốn mươi bảy đại la hủy diệt giúp ta đế tử kiếm còn tưởng rằng nghe lầm lâm thất dạ sẽ giúp hắn đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là lâm thất dạ thế mà thật nhảo về phía năm đạo thần linh hình chiếu chỉ là để hắn buồn bực nhất chính là n a m đạo thần linh hình chiếu không lọt vào mắt lâm thất dạ tồn tại vẫn như c ũ đuổi theo hắn đánh đế tử kiếm kém chút thổ huyết hắn không chỉ có muốn đối mặt thần linh hình chiếu còn phải phòng bị lâm thất dạ lâm thất dạ lại là ánh mắt sáng lên giống như phát hiện đại lục mới cái này n a m đạo thần linh hình chiếu chỉ nhận định đế tử kiếm sao cái này có ý tứ hắn liên tiếp xuất kích lại xử lý ba bộ thần linh hình chiếu nguyên thần chỉ lực lại lần nữa tăng v ọ t một mạng lớn cự ly thần linh cảnh lại tới gần một bước đế tử kiếm cũng kinh ngạc lâm thất dạ thế mà thật đang giút hắn hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp lâm thất dạ trên người khí tức đang không ngừng kéo lên để hắn đều có một loại phát ra từ linh hồn kiêm kỵ lâm thất dạng lao tử không muốn ngươi rút đế tử kiếm hét lớn một tiếng đột nhiên từ bỏ đối phó thần linh hình chiếu quay người thẳng hướng lâm thất dạng ta liền muốn giúp ngươi lâm thất dạng n h e răng cười một tiếng hiển nhiên đế tử kiếm đã phát hiện hắn cực tốc tránh thoát đế tử kiếm công kích đưa tay một kiếm vung ra lập tức lại nuốt vào một bộ thần linh hình chiếu hắn cười nhìn xem đế tử kiếm nói hiện tại nhóm chúng ta lại lấy một địch một công bằng a đế tử kiếm sắc mặt biến thành màu đen lạnh giọng nói những n à y hình chiếu có thể nâng cao nguyên thần cảnh giới nếu không phải là như thế, ngươi sẽ giúp ta. Ta thật muốn giúp ngươi. lâm ò n muốn ngươi. g giúp l thất giả c mỹ mắt i cho lên hắn được chứng kiến đế tử ân cùng bốn đạo lôi ảnh chiến đấu nhưng xa xa không có rõ ràng trải nghiệm như vậy rung động bốn đạo l ô i ảnh thực lực xa so với vừa rồi ba đạo thần linh hình chiếu mạnh hơn nhiều lắm thậm chí hắn lẩn lẩn cảm nhận được lực lượng pháp tắc ba đ ộ n đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ một s á t n a hắn do dự vạn nhất xử lý cái này bốn đạo l ô i ảnh có thể hay không lại sẽ xuất hiện năm đạo đâu khả năng không lớn dù sao đệ tứ trọng trận pháp hẳn là chưa từng phá vỡ lâm thất dạo một bên suy tư một bên nhanh chóng t h i lui giết lúc này nơi xa truyền đến đế tử kiếm tiếng gầm gừ hắn toàn thân kiếm khí hét giận dữ mê ngông như biển quanh thân thiêu đốt lên quần quận huyết khí khí thế lại lần nữa kéo lên hắn một kiếm chém ra ngọn lửa màu đen quần c u ộ n thương k h u n g trong đó hai đạo thần linh hình chiếu bị hắn sinh sinh xé nát lâm thất dạ có chút kinh ngạc đế tử k i ế m mạnh như vậy đây mới là thực lực chân chính của hắn cái này ra hỏa không phải sợ chết sao làm sao trực tiếp thiêu đốt khí huyết rồi sau một khắc ba đạo lôi ảnh đồng thời đánh trúng đế tử kiếm quán xuyên thân thể của hắn hắn miệng phun tiên huyết đầy người tinh hồng chết chết chết đế tử kiếm gầm thét quanh thân khí diễm lần nữa tăng vọn một kiếm một kiếm chém ra ba bộ thần linh hình chiếu bị hắn trực tiếp chém giết sau đó nuốt trong bụng lâm thất d ạ há to miệm hắn thật kinh ngạc một người bị buộc đến t u y ệ t lộ thật không là bình thường đáng sợ lâm thất dạng chết đi lúc này đế tử kiếm đột nhiên hướng phía hắn đánh tới lâm thất dạng cao mày không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy hắn không chỉ có muốn đối mặt bốn cỗ lôi ảnh còn phải phòng bị để tử kiếm v a n h cũng l i ề n tại lúc này bầu trời lần nữa một tiếng nổ vang đế tử kiếm ngừng lại thân hình lâm thất dạng cũng có chút giật mình còn có làm sao có thể thái huyền thánh chủ cũng phá vỡ nhất trọng trật pháp hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì nhịn không được thở dài quả nhiên quá coi thường người trong thiên hạ đã như vậy chỉ có thể làm thật mắt thấy năm đạo thần linh hình chiếu dưới tới hắn chậm rãi giang hai cánh tay trong mắt hiện lên một đạo màu đen kiếm ảnh từng đạo kiếm mang màu đen từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra h é t giận d ữ hư không kiếm mang màu đen càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít hô hấp ở giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm ảnh xa xa nhìn lại giống như một cái to lớn hát động cách xa nhau mấy ngàn dặm mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí t ứ c lâm thất dạ đứng ở kiếm hải bên trong như là thần linh hàng thế hắn đạo mạc nhìn xem phía trước chín đạo thần linh hình chiếu văng lanh p h u n ra mấy chữ tâm bụi chỉ giới vô sinh、vâng. vô tận hắc kiếm bông buộc phát ra phong duệ chỉ khí quang mang hừng hực biến thành từng trôi vạn t r ư ợ n g chùm sáng chỉ kiếm phương viên ngàn dắm bên trong trong nháy m ắ t hóa thành kiếp cho bị vô tận kiếm khí xuyên qua liền hư không đều cho vùi loạn lưu bắn ra bùn phía lâm thất dạ cái chán c h ả y ra tỉnh mịn mồ hôi s ắ c mặt trắng bệnh thân thể lung lay sắp đổ hắn không muốn sống đồng dạng điên cuồng hướng trong miệng nhét vào đại lượng đan dược sau nửa ngày hắn mới đứng vững thân hình chín bộ thần linh hình chiếu lãng phí lâm thất dạ thở dài đáng tiếc hắn còn kém một chút xíu mới có thể để cho nguyên thần bước vào thần linh cảnh. Lâm đột nhiên nơi xa truyền đến đế tử kiếm hét lớn ta thua nhưng ngươi cũng không có thắng ngươi đại la đế quốc chờ chết đi lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy đế tử kiếm bị ba đạo thần linh hình chiếu đánh trúng thân thể đ ỗ n g nhiên nổ tung chỉ có một thanh â m vang vọng hư không lâm thất dạng n h ư mày ẩm ẩm lúc này trận trận tiếng sấm vang lên vô cùng vô tận lôi xả từ hư vô trong cái khe chút xuống giang đầy mỗi một tấc không gian cuồng bạo tới cực điểm lâm thất dạng b ỗ n nhiên ngẩm đầu trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên tại thái huyền thánh địa nhìn thấy một màn thái huyền thánh chủ xâm nhập hư vô khe hở về sau, vô số lôi đỉnh. trực tiếp t để thái huyền thánh biên thành cho bụi. hắn á i h u y t hét á n h điệu i b ê lớn một tiếng không chần chờ đông nhiên nào về phía kia ba đạo lôi ảnh như hắn sở liệu cái này ba bộ lôi ảnh cũng không nhằm vào hắn mấy tức về sau ba bộ lôi ảnh bị hắn thành công nuốt vào trong bụng sau đó cực tốc hướng phía tây cảnh phương hướng bỏ chạy gần như đồng thời vô tận lôi quang mánh liệt mà xuống tử dương diệt hư trận liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ đống nhiên nổ tung đại la người nhao nhao lui lại nhưng vẫn như cũ có không ít người bị dư ba thái họa tử thương vô số cũng may bạch ngọc kinh mấy ngày nay sớm đã rút lui hơn và dằm nếu không bạch ngọc kinh đều vô cùng có khả năng bị hủy diệt thánh thượng công tử đại la chúng người nhìn lấy xa xa trong biển lôi giống to không thôi giờ phút này lâm thất dạ đã bị triệt để báo phụ bọn hắn căn bản không nhìn thấy lâm thất dạ tồn tại sẽ không công tử không có việc gì lâm vô h ồ i đám người tim đều nhảy đến cổ rồi hai mắt đỏ bừng như máu trong hốc mắt hiện đầy hơi nước cuồn cuộn thiên lôi v a n h sắc không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh đợi bụi bằm rơi xuống đất đập vào mắt một mảnh hỗn độn đại đ ị a t h ủ n g trăm n g à n lỗ phương viên mấy ngàn g i ả m sinh linh tất cả đều diệt tuyệt c h i t để biến thành một mảnh t ử đ i ệ lâm vô hối bọn người nao nhau, nhau đạp không mà lên khắp nơi tìm kiếm lâm thất dạ thân ảnh nhưng mà lại không thu hoạch được gì không ít người ngẩu đầu nh lại chương a t bốn trăm bốn mươi tám lâm thất g i biến mất ngọc kinh vùng ngoại thành biệt viện lâm vô phong bọn người tề tụ một đoàn mỗi người sắc mặt đều cực kỳ mệnh ngọc cự ly hủy diệt hạo tiên thánh địa đã qua nửa năm nhưng mà nửa năm qua đám người vẫn như cũng không có phát hiện lâm thất giả bất kỳ tung tích nào đại la khí vận thần hải vẫn còn nhưng khí vận thần long nhưng như cũng chưa từng xuất hiện bình thường mà nói khí vận thần long biến mất đại biểu cho thần quốc c h i chủ tử vong nhưng như thế thời gian dài khí vận thần h ả i nhưng như cũng chưa từng tán đi cái này khiến đám người không hiểu thời điểm lại cực kỳ lo lắng cổ chu thần triều đã xuôi nam chia ra ba đường giang thiên dưỡng hạ thiên phóng l a n g thanh thu c ù n g cố bắc thần bốn người đã xuất quân tiến về b i ê n giới lâm vô ảnh trước tiên mở miệng nói mặt khác đế tử kiếm không có chết hắn tại tây cảnh xuất hiện đoán chừng chuẩn bị lập thần quốc nhưng bởi vì lần trước sự tình bách tính đôi hắn không đồng ý thời gian ngắn nội ứng nên không cách nào lập quốc bất quá cũng không thể không phòng dừng một chút hắn lại nói đông t h ủ có la thiên thành c h ấ n thủ võ lăng thần triều mệt mỏi ứng đối vạn sơ thánh địa thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải tiến đánh đại la vạn sơ thánh địa đâu lâm vô phong hỏi vạn sơ thánh địa chủ lực đặt ở võ lăng thần triều tạm thời không có xôi nam lâm vô ảnh bổ sung một câu bây giờ đại la để quốc cùng tứ đại thế lực giáp giới khó lòng p h ò n g bị nhất là lâm thất dạ biến mất đám người đã mất đi chủ tâm cốt một khi đế tử kiếm đến ngọc kinh quấy dối ngọc kinh cực kỳ nguy hiểm không có lâm thất dạ đại la có thể không người là đế tử kiếm đối thủ công tử phân thân cũng không thấy lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bây giờ thật là khảo nghiệm bọn hắn thời điểm đến khác tạm thời không cần lo lắng chủ yếu là đế tử kiếm hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra đế sát bọn hắn lâm vô ảnh trầm giọng nói mặc dù kiếm v o n g thông xoáy c h ấ n thủ ngọc kinh nhưng nhóm chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị ngọc kinh an toàn giao cho ta cùng vô phong đi một mực trầm mặc không nói lâm vô vân mở miệng công tử tại lúc nhóm chúng ta bố trí trận pháp đủ để ngăn chặn đế tử kiếm một đoạn thời gian đám người khẽ gật đầu vô tâm ngươi tiếp tục mang theo thính tuyết lâu người tìm kiếm công tử h ạ lạc lâm vô ảnh hít sâu một cái nói bây giờ là khó khăn nhất thời điểm nhưng nhất định phải chờ đến công tử trở về. Công tử biến mất nửa năm, tin tử mất thế thế lúc này một c dù đạo thanh âm đạo mạc vang lên đám người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cửa ta vào minh đại ca mọi người sắc mặt vui mừng người tới chính là minh lúc này sau lưng hắn lại đi ra một thân ảnh diệp tỉ tỉ k i n h vũ cô nương đám người kinh ngạc đồng dạng vô cùng nghi hoặc bọn hắn không biết rõ minh đem diệp k i n h vũ mang đến nơi này làm cái gì lâm thất dạ không có chết điểm này các ngươi muốn tin tưởng vững chắc diệp k i n h vũ khuôn mặt tiểu tụy nhưng ánh mắt lại kiên định l ạ thường k i n h vũ cô nương gặp qua công tử lâm vô phong t r u y hỏi diệp k i n h vũ lắc đầu đám người thần sắc cảm đạm mặc dù bọn hắn không ngừng nói với mình lâm thất g i không có chết nhưng nghĩ tới k i ệ kinh khủng t i ê n lôi lâm thất g i thật sự có thể sống x u t sao Các nhưng ờ i biết rõ, vì sao các đại các là c chỉ chủ, h k nó g c vẫn tồn tại như cũ tại khí vận thần hải chỉ là không có động tĩnh n h n m chúng ta không cảm ứng được mà thôi diệp k i n h vũ thần sắc nghiêm lại việc cấp bách là nhất định phải tìm tới lâm thất dạng đám người nghe vậy lập tức tinh thần không ít chỉ cần lâm thất dạ còn sống cái khác đều không phải là sự tình ý của ngươi là công tử lâm vào ngủ say lâm vô hồi ánh mắt l ó e lên diệp k i n h vũ gật gật đầu kia vì sao bạch lưu minh tiền bối bọn hắn không cảm ứng được lâm vô hối nghỉ hoặc không thôi những người khác cũng cực kỳ không hiểu bạch lưu minh tiểu h á c cùng thiên ngục ma hùng đều là cùng lâm thất dạ ký kết khế ước bình thường mà nói bọn hắn là có thể cảm ứng được lâm thất dạ tồn tại nhưng ba người bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng diệp k i n h vũ suy nghĩ một chút nói hắn hẳn là dùng một loại nào đó biện pháp che đậy tự thân khí thức lấy về phần không liên lụy đại la liên lụy đại la lâm vô phong bọn người lộ ra vẻ chầm tư các người hắn là biết rõ diệp lâm tiên thần chủ cùng đế tử ân hai người ngay lúc đó tình huống đi bọn hắn vì sao muốn giải tán hai đại thần triều diệp k i n h vũ tiếp tục nói bởi vì cùng thiên tướng đấu bọn hắn thất bại lôi đ ỉ n h sẽ xóa đi hắn t h ầ n quốc lâm thất giả tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng là hắn không có khả năng giải tán đại la tự nhiên chỉ có thể che lấp tự thân khí t ứ c mặc dù ta không biết do hắn dùng thủ đoạn gì đáng ng lập tức trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên thái huyền thánh địa hủy diệt một màn trước đây thái huyền thánh địa không phải cũng là bị như thế hủy diệt sao mà lại ngày đó thiên lôi chút xuống thời khắc lâm thất dạ trước tiên bay về phía nơi xa không phải liền là không muốn liên lụy bọn hắn sao đương nhiên bọn hắn không biết đến là diệp k i n h vũ biết rõ lâm thất dạ là như thế nào che lấp khí tức tự nhiên là âm dương tỏa thiên ngọc chỉ là âm dương tỏa thiên ngọc l i ê n quan quả lớn nàng không thể tùy tiện nói cho đám người dù là, đám người là lâm thất dạ nhất tín nhiệm minh đệ tỷ mội nói như vậy chúng ta chờ công tử trở về là được rồi lâm vô tâm thở phào mờ hơi trên mặt hiện lên tiểu dung không d i ệ p k i n h vũ mở miệng lần nữa nhất định phải tìm tới hắn nếu là hắn một mực rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào chủ động tỉnh lại đâu dừng một chút lại nói mà lại thế lực khác tạm thời sẽ không giết tới ngọc k i n h nhưng thời gian dài bọn hắn khẳng định cũng sẽ biết rõ lâm thất dạ xảy ra ngoài ý mớn đến thời điểm coi như khó mà nói đám người t h ầ n sắc nghiêm lại t r ị n h trọng gật gật đầu bạch hữu minh tiền bối cùng thiên ngục tiền bối nhất định phải c h ấ n thủ ngọc vinh tìm kiếm công tử sự tỉnh liền giao cho ta cùng tiểu hắc lâm vô tâm nói ta cũng đi lâm vô tuyết không chút do dự nói ngươi không thể đi minh đánh gây lâm vô tuyết lời nói nói có một kiện chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi cái gì lâm vô tuyết không hiểu công tử biến mất nhưng đại la không thể không có công tử công tử biến mất sự tình nhóm chúng ta biết rõ là đủ rồi minh trầm giọng nói đám người ngay vậy trong nháy mắt minh bạch cần lâm vô tuyết làm cái gì lúc này d i ệ p k i n h vũ lại nói ta cảm thấy bạch l u minh tiền bối cùng thiên ngục tiền bối không nên lưu tại ngọc kinh thấy mọi người nghỉ hoặc nàng giải thích nói không chỉ có là hai người bọn họ tốt nhất các ngươi cũng không cần toàn bộ lưu tại ngọc kinh nếu là đều lưu tại ngọc kinh chẳng phải là nói cho định nhân ngọc kinh chính không hư sao hướng hồ các ngươi tùy thời đều có thể trở về ngọc kinh s á u đại thống soái an nguy cũng rất trọng yếu đám người tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như đúng là đạo lý này tốt giống như diệp cô nương lời nói đều hành động đi minh giải quyết dứt khoát chương 449, t h i ê n hạ năm phần tây cảnh đại linh đế đô trong một tòa cung điện đứng đây bốn đạo thân ảnh mỗi một cái đều người mặc l o n g b à o nhưng giờ phút này lại hào không đế vương phong thái thủ tọa phía trên đế tử kiếm thần sắc lạnh lùng lâm thất dạ đến cùng sống hay chết đế tử kiếm trầm giọng hỏi bốn người toàn thân chấn động đế tử kiếm trong mắt lãnh quang loại lên thế nào không hề có một chút tin tức nào lúc này một người mặc kim long b à o đế vương mở miệng nói gia chủ đại la đế quốc khí vận thần long biến mất nhưng k h í vận thần hải vẫn còn ở đó chúng ta người nhận được tin tức lâm thất dạ bế quan tu luyện chưa từng hiện lộ trước người hắn thế mà từ thiên đạo thần lôi bên trong con sống đế tử kiếm có chút kinh dị hắn vốn cho rằng cũng chỉ hắn có được khởi tử hoàn sinh thủ đoạn không nghĩ tới lâm thất dạ cũng có thể làm được gia chủ lâm thất dạ cũng c a chủ lâm t n l à gia lâm vào hôn mê mới là thật một cái khắc hắc long bảo đế vương mở miệm đế tử kiế tử kiếm g gia chủ lâm thất dạ lâm vào hôn mê hiện tại chính là rết vào ngọc kinh tốt đẹp thời co kim long bảo đế vương đề nghị đế tử kiếm âm thầm trầm âm lâm thất dạ thực lực vượt xa dự liệu của hắn cho dù lần nữa thiêu đốt khí huyết hắn cũng chưa chắc có thể chắc thắng lâm thất dạ. vạn nhất hắn là cố ý đây này đế tử kiếm hai mắt nhắm lại hắn nếu là cố ý khí vận thần long hẳn là xuất hiện kim long bảo đế vương phân tích nói được rồi đế tử kiếm khoát tay náo hắn phân thân chưa hề tại lâm thất g i trong tay chiếm được qua chốt ố t vạn nhất lâm thất g i cố ý dẫn hắn mắc câu đâu lần này mặc dù khởi tử hoàn sinh nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ tứ đại đ ệ quốc bách tính bây giờ phản ứng như thế nào đế tử kiếm hỏi so với đối phó lâm t h ấ t dạ n g hắn cảm thấy sáng lập thần quốc càng trọng yếu hơn bốn vị đế vương mặt mũi tràn đầy đáng chát phản ứng còn có thể có phản ứng gì hiện tại tứ đại đ ệ quốc bách tính tất cả đều tiến g o á n than dậy đất đối hạo thiên thánh địa hận t h u xương thậm chí liền hắn đế tử kiếm cũng hận bọn hắn mặc dù cáo chi tứ đại đế quốc bách tính là đại lang ư ờ i giả mạo đế sát dối loạn tứ đại đế quốc nhưng dân chúng căn bản không tin thời gian ngắn bên trong muốn cải biến tây cảnh bách tính đối hạo thiên thánh địa cùng đế tử kiếm ấn tượng hiển nhiên có phải hay không tùy tiện làm được tiếp tục chỉnh đốn thành trì cần phải cải biến dân chúng ấn tượng đế tử kiếm trầm tư thật lâu nói vâng bốn vị đế vương c u n g kinh đáp lập tức kim long bảo đế vương lại nói gia chủ ta đã chiêu cáo đại linh đế quốc hạo thiên thánh địa vì ngăn cản đại la xâm lấn thảm tao hủy diệt gia chủ vì chém giết lâm t h ấ t dạng không tiếp bốc lên nguy hiểm tính mạng dẫn tới thiên đạo thần lôi đế tử kiếm gật gật đầu hắt long bảo đế vương cũng hợp thời mở miệng không ít bách tính bắt đầu cảm nghiệm gia chủ đế tử kiếm rất hài lòng cuối cùng chỗ sâu một cây ngón tay mười năm trong vòng mười năm ta sẽ lập thần quốc nhất thống tây cảnh d ố hát bốn người cung kính túi đầu ngọc kinh ngự thư phòng đám người tề tụ một đoàn thân sắc vô cùng ẩm chẩm phía trước chỗ ngồi trống giống tân hụt bọn người suy nghĩ nhiều lâm thất dạ xuất hiện ở đây nhưng mà cự l i lâm thất dạ biến mất đã qua mười một năm thời gian lâm thất dạ từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện lúc này cửa lớn mở ra mấy thân ảnh đi đến thái thượng hoàng đám người t h ấ y thế nhao nhao bài nói hiển nhiên người tới chính là lâm khiếu thiên những năm gần đây lâm thất dạ biến mất đại la lớn nhỏ việc vật đều gánh vác đến hắn trên vai cái này khiến lâm khiếu thiên cực kỳ khó chịu như thế mệt nhọc thời gian nơi nào có tại tử vân cung uống c h ú t trà câu câu cá dễ chịu tới tìm ta có chuyện gì lâm khiếu thiên trực tiếp ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống thái thượng hoàng vạn sơ thánh địa đã tiên đánh đến võ lăng thần đều võ lăng thần triều cự ly sắp bị diệt tới nơi tần hủ hít sâu một cái nói mặt khác ba ngày trước đó đế tử kiểm nhất thống tây cảnh sáng lập thần quốc hào đại hạo cũng trực tiếp tân cấp thần、triều. lâm khiếu thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa những năm này huyết y hệ vệ tin tức mỗi ngày đều sẽ t r u y ề n đến trong tay hắn đế tử kiếm lập quốc vốn là chuyện trong dự liệu nếu như không phải lâm vô ảnh bọn hắn đám người này đại náo tây cảnh tứ đại đế quốc đế tử kiểm đoán chừng m ộ ư ơ i năm trước liền sáng lập thần triều diệp thiên vũ dù sao cũng là thần triều chỉ chủ yếu như vậy sao ngược lại là tinh nguyệt thần triều tan tác để lâm khiếu thiên hơi kinh ngạc thần triều trong chiến tranh bình thường mà nói là chiếm cứ lấy ưu thế liền giống với đại la tiến đánh hạo thiên thánh địa nhưng vạn sơ thánh địa cùng tinh nguyệt thần triều lại hoàn toàn tương phản tinh nguyện thần triều bị vạn sơ thánh địa giết không hề có lực h o à n thủ diệp thiên vũ cũng là không yếu chỉ là vạn sơ thánh địa người quá mạnh tân hủ cười khổ nói thứ ba quân thống xoáy cô tô văn bách chiến bách thắng không chỉ có xuất quân giết tới võ lăng thần triều mà lại tiêu diệt thanh vân đế quốc nhất thống đông thổ phương bắc nói như vậy thiên hạ đã năm phần lâm khiếu thiên lông mày n í u lại đám người trầm mặc không nói tại mọi người xem ra tình nguyện thần triều hủy diệt là chú định sự tình vạn sơ thánh địa không hổ là thiên hạ đệ nhị thế lực thái thượng hoàng nhưng vào lúc này một đạo thanh n m vội vàng từ ngoài cửa chuyển đến đám người nhìn lại lại là lâm vô ảnh vẻ mặt nghiêm túc đi tới thái thượng hoàng lâm vô ảnh n u ố t một ngụm nước bọt nói ngay tại vừa rồi vạn sơ thánh địa công phá võ lăng thần triều tần chiến thiên cùng diệp thiên vũ một trận sinh tử cũng đưa tới thiên đạo thần lôi cuối cùng tần chiến thiên bình yên t ố i lui diệp thiên vũ không rõ sống chết trừ cái đó ra vạn sơ thánh địa tướng sĩ tử thương thảm trọng nghe được tin tức này tất cả mọi người kinh ngạc không thôi tần chiến tiên lại có thể từ thiên đạo thần lôi bên trong sống sót phải biết lâm thất dạ cùng đế tử kiếm hai người đều gánh không được a về phần võ lăng thần chủ diệp thiên vũ hơn phần nửa là chắc chắn phải chết. Nói như vậy, tiếp xuống. đại la không chỉ có muốn đối phó cổ chu thần triều còn muốn đối phó vạn sơ thánh địa rồi lâm khiếu tiên thần sắc châm xuống không có lâm thất dạ tại hắn cũng không có quá lớn lo lắng bất quá tạm thời các đại thế lực còn không người nào dám tới ngọc kinh phải dối cổ chu thần triều hôm nay lui binh lâm vô ảnh lại bổ sung một câu ồ lâm khiếu tiên ánh mắt sáng lên cười nói mười năm thời gian cổ chu thần triều không có chiếm được qua chỗ tốt gì xem ra cũng biết rõ đại la cái này xương cứng rất khó gặm bây giờ vạn sơ thánh địa hủy diệt võ lăng thần triều cũng có thể đáng xuất thủ đối phó cổ chu thần triều lại thêm đại hạo thần triều cùng cựu lê thần triều cái này thiên hạ đệ nhất thế lực áp lực nhưng xa xa lớn hơn nhóm chúng ta bất chi bất giác cự ly hai mươi năm kỳ hạn đã đến vạn sơ thánh địa đã đổi bây giờ thiên hạ năm phần vạn sơ thánh địa trái với điệu ước cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều chưa chắc sẽ đối vạn sơ thánh địa độc thủ tần hủ t h ở d à i tần chiến thiên không phải người ngu cho dù tâm hắn nghi ngờ cựu huyền nhưng người nào lại biết rõ cựu lê thần triều cùng cổ chu thần triều có thể hay không cùng hắn đồng dạo hắn nếu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn cuối cùng sẽ chỉ tốt đại hạo thần triều cùng đại la đế quốc lâm khiếu thiên sắc mặt hắn khép biên lấy cựu huyền địa đồ tới lâm vô ảnh vội vàng lấy ra địa đồ treo ở trên kệ đám người lộ ra vẻ c h ầ m tư lâm khiếu thiên c a o mày sự tình hơi rắc rối rồi chương bốn trăm năm mươi bất diệt tiên quẩn xuất thế p h i ề n phức nghe được lâm khiếu thiên đám người thần sắc cứng lại lâm khiếu thiên nhìn xem địa đồ nói cái này tứ đại thế lực cùng đại la có khác biệt gì ta đại la cương thổ đã siêu việt cựu lê thần triều tân h ủ những mày đối tứ đại thế lực mà nói uy hiếp của chúng ta là lớn nhất không đúng mộ dung lạc trần thợ sâu nói là ta đại la tri chủ thọ nguyên xa so với tứ đại thế lực lớn dài mà lại lớn lên nhiều lời này vừa nói ra đám người đột nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt biến hóa lâm khiếu thiên hít sâu một cái nói không tệ thất giả bây giờ mới không đến trăm tuổi tuổi thọ của hắn so tứ đại thế lực chi chủ phải hơn rất nhiều nhóm chúng ta có thể không đội nhưng bọn hắn đâu bọn hắn đợi không được nhưng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết duy nhất có thể gia tăng thọ nguyên biện pháp là siêu việt miết b ằ n cảnh phi thăng thần giới nhưng bây giờ bọn hắn đều không muốn phá trận mà là lựa chọn tranh bá thiên hạ bọn hắn tuyệt sẽ không để đại la ngồi thu ngư ông thủ lợi bởi vậy ra La Đại chắc chắn tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào phong trần mệnh mọi lâm vô phong trên thân vô phong tin tức là thật lâm vô ảnh kinh ngạc nhìn xem đi tới lâm vô phong lâm vô phong nhẹ gật đầu tin tức là thật các đại thế lực đã phái ra không ít người tiến về thậm chí nghe đồn các đại thế lực c h i chủ cũng sẽ đi vào mà lại ngay tại bảy ngày trước các đại thế lực c h i chủ đạt thành c h u n g nhận thức chỉ qua ba năm đám người hoảng hốt khó trách cổ chu thần triều chệ binh lại là cái này nguyên nhân nói như vậy tần chiến thiên vội vã hủy diệt võ lăng thần triều cũng là cái này nguyên nhân lâm vô ảnh có chút kinh ngạc bất quá tin tức này đối bọn hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu chí ít đại la còn có thể an ổn ba năm thời gian chờ chút lâm vô ảnh toàn thân chấn động bất diệt thiên quật công tử trước đây không phải để hắn lục x o á t bất diệt thiên quật tin tức sao nghe đồn bên trong thế nhưng là có được đại la tân cấp thần triều chỉ vật thế nhưng là bây giờ công tử không rõ sống chết chẳng phải là muốn bỏ lỡ cái này cơ hội chư vị nhóm chúng ta cũng phải tiến vào bất diệt thiên quật lâm vô ảnh hít sâu một cái nói không được lâm khiếu tiên mở miệng ngăn cản các đại thế lực chi chủ đều sẽ tiến vào các ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn tranh ta quyết không thể để các ngươi đi mạo hiểm thái thượng hoàng công tử trước đây bàn giao một khi bất diệt thiên quật xuất thế để cho ta đi vào tìm một vật mà lại nhất định phải đi dù là t á n thân trong đó lâm vô ảnh vội và nói g n mặc dù hắn cũng không biết rõ tìm cái gì đồ vật nhưng là hắn quyết không thể bỏ lỡ cái này cơ hội mặc kệ có thể hay không tìm tới chí ít không để cho mình hối hận nhìn thấy lâm vô ảnh kiên định như vậy t h ầ n sắc lâm khiếu thiên t r ở m ặ c nếu không mọi người cùng nhau đi lâm vô phong tiến lên không các ngươi lưu lại ta một người đã đủ lâm vô ảnh cự tuyệt nói bọn hắn đ ố i bất diệt thiên còn hiểu rõ quá ít nhưng có thể hấp dẫn các đại thế lực chỉ chủ khẳng định cơ duyên bất phàm cơ duyên càng bất phàm liền càng nguy hiểm hắn không có khả năng để đám người đi cùng đặt mình vào nguy hiểm công tử đúng là đã nói việc này nhưng cũng không nói để ngươi một người tiến về một mực trầm mặc lâm vô hối mở miệng lâm vô ảnh há to miệng không phản b ắ t được hắn có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào lại không cách nào giấu giếm lâm vô hối vô ảnh tăng thêm nhóm chúng ta năm người cùng thiên n g ụ c tiền bối tiến về đi lâm vô hối lại nói bạch d u minh tiền bối vô sinh đại la an uy liền làm phiền các ngươi tốt ta sẽ tiếp tục tìm kiếm công tử kiếm vô sinh gật gật đầu bạch h u minh cũng không có cự tuyệt hắn thân là đại la quốc thú trí tôn tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ đại la an uy ngày đó lâm vô ảnh một nhóm lạng yên ly khai ngọc kinh nam cương phương đông nguyên hạo thiên thánh địa chỗ trải qua mười mấy năm trước thiên lôi rửa sạch phương viên mấy ngàn dặm bị san thành bình điệu nơi này cơ hồ trở thành một mảnh tuyệt điệu nhưng mà bây giờ trên mặt đất đã xanh đúng tươi tốt phương thảo khắp nơi trên đất đại la càng là tại mảnh này phế tích bên trên thành lập không ít thành trì hết thể đều đang từ từ khôi phục l o n g đất chỗ sâu một tòa ưu ám trong huyệt động n g nhiên chuyển đến trầm thấp tiếng hít thở nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt đất nằm một đạo bóng người bóng người một mảnh cháy đen thể nội sinh cơ giống như ảnh nến theo thời gian rời đổi tiếng hít thở càng ngày càng hữu lực sinh cơ càng ngày càng nồng đậm đột nhiên bóng người quanh thân chán phóng nhàn nhạt ánh sáng màu t ử kim u ám động phủ trong nháy mắt sáng chói chói mắt sau một khắc bóng người trên người cháy đen chậm rãi chóc r a lộ r a trắng non chân mềm da thịt hô cũng không biết qua bao lâu bóng người đột nhiên mở hai mắt ra tham lam hút một hơi hắn nhìn lướt qua chu vi cuối cùng nhìn về phía mình thủ trưởng l o n g bàn tay cầm một tòa lớn chừng bàn tay thanh đồng phá tháp còn sống bóng người mỉm cười hắn thu hồi thanh đồng phá tháp chậm dạy đứng dậy thiên đạo thần lôi quả nhiên cương、đại. nếu không phải mấu chốt thời điểm dùng âm dương tỏa thiên ngọc che lấp thiên cơ có thiên hoàng yêu tháp hộ thể mà lại thôi động hôn nguyên vô cực công hộ thể có lẽ liền thật đã chết rồi hắn thở dài không tệ bóng người chính là biến mất mười một năm lâm thất dạng trước đây thiên đạo thần lôi rơi xuống thời khắc hắn trước tiên dùng thiên hoàng yêu tháp hộ thể sau đó lấy ra âm dương tỏa thiên ngọc che lấp tự thân thiên cơ dù vậy hắn vẫn như c ũ bị lôi thiên doanh thành trọng thương cũng may thiên đạo thần lôi rơi xuống một sắt na sắt đạo phân thân trốn vào lòng đất chỗ sâu sắp hôn mê trước đó sắt đạo phân thân đem h ắ n vời tới theo hắn l s á t đạo phân thân tự nhiên cũng dung nhập thể nội không biết ngủ mê bao lâu lâm thất dạ âm thầm thở dài h á n thần n i ệ m đóng vai phụ toàn thân chậm rãi nổ ngụm c h ọ c khí mặc dù vẫn như c ũ dừng lại tại niết bàn cảnh trung kỳ nhưng nguyên thần quả nhiên bước ra một bước kia thần linh cảnh chỉ là có một cố lực lượng vô hình trói buộc nguyên thần không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực không chỉ có như thế nhục thân đem so với t r ư ớ c cũng cường đại một đoạn hôn nguyên vô cực công cự ly đệ ngũ trọng lại tới gần một bước thân hình hắn l o ạ lên xác đạo phân thân hiện hiện trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lập tức lấy ra âm dương tỏa thiên ngọc sau một khắc hắn biến mất trong đập phủ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một tòa đỉnh núi x a xa nhìn lại một tòa thành trì in dấu vào mí mắt hắn lặng yên p h ó n g thích thần thức quét sạch mà ra ngay sau đó vô số tin tức tràn vào đầu góc hắn đế tử kiếm quả nhiên không chết thế mà còn sáng lập đại hạo thần triều thiên hạ năm phần võ lăng thần triều hủy diệt rồi bất diệt thiên quật xuất thế cự ly hạo thiên thánh địa hủy diệt đã qua m ộ ư ơ i một năm lâm thất dạ có chút kinh dị hắn thế mà ngủ say m ư ơ i một năm thiên hạ thế cục đã phát sinh biến hóa lớn như vậy để mọi người lo lắng lâm thất dạ khen nói một tiếng Bất diệt những i năm này nhất cử hủy diệt chung quanh tất cả thế lực nhất thống bắc hoàng bất quá bắc hoàng mặc dù cương thổ rộng lớn vô ngần nhưng ít h ai lui tới Phóng nhìn tầm mắt cái này cũng dẫn đến cựu lê thần triều là các đại thế lực bên trong người miệng ít nhất nhưng cường giả cũng rất nhiều đồng rạng đây cũng là cựu lê thần triều trước đây có thể xếp tại bảy đại định tiêm thế lực thứ tư nguyên nhân một trong càng đi phương bắc sông băng càng dày nhiệt độ không khí càng thấp có chút địa phương phương viên mấy ngàn dặm cũng không có thể nhìn thấy sinh linh cùng thảm thực vật đơn giản chính là một mảnh không người cấm khu t ĩ n h mịch nồn nạt như là một bộ sông băng bức tranh lắng lặng nằm trên mặt đất nhưng mà một ngày này t i ê n tính tường hòa sông băng bức tranh bị từng đạo tiếng hét lớn xe rách chỉ gặp lần l ư ợ t từng thân ảnh từ phương nam bay lượn mà tới cấp tốc lướt về phía bắc hoang càng bắc phương hướng bén nhọn thanh â m dẫn đến từng toàn ú i tuyết sụp đổ có ít người sát mặt đất phi hành khí lãng khổng lộ càng là tại sông băng phía trên tạo thành từng đầu to lớn khe ránh một chút huyền thú bị hủ dọa điên cùng trôn xuyên giờ phút này một tòa đỉnh băng phía trên đứng đấy mấy đạo thân ảnh bọn hắn người mặc b ạ c h bào che khuất thân thể nếu là không cẩn thận quan sát căn bản không cách nào phát hiện người tại mảnh này sông băng thế giới lộ ra cực kỳ nhỏ bé cùng hoàn cảnh bốn phía càng là hòa làm một thể mấy người không phải người khác chính là từ nam cương chạy tới lâm vô ảnh một nhóm nơi này chính là cực bắc tri địa lại hướng bắc đôi chúng ta tới nói đều gặp nguy hiểm lâm vô ảnh thấp giọng nói nhóm chúng ta dù sao cũng là n h i t bàn cảnh còn có cái gì có thể uy hiếp được nhóm chúng ta lâm vô tâm nhữ mày có chút không tin tả nghe đồn cực bắc tri bắc là hỗn loạn tưng bừng không gian nơi đó băng lanh phong nhận có thể tùy tiện giết chóc n g h i ệ t bằng cảnh lâm vô ảnh khuyên bảo hắn cũng không muốn lâm vô tâm đi đặt mình vào nguy hiểm đám người nghe vậy có chút kinh ngạc phong nhận có thể giết chóc n g h i ệ t bằng cảnh nghe nói đi có chút dò người nhưng luôn cảm giác không đáng tin cậy nghiết bằng cảnh dù sao cũng là cựu huyền đại lục cường già đỉnh cao đi đâu không được lại hướng lên chính là thần linh cảnh đã có thể tùy tiện ly khai thế giới này bất quá hoài nghi thì hoài nghi bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi dò xét vạn nhất thử một chút liền tạ thế đâu có người đến đột nhiên lâm vô phong thấp giọng nói đúng á ư ờ i vội vàng thu lúc i ễ m khí h t này mấy đạo sắc bén ánh mắt hướng phía bọn hắn trố quét tới hiển nhiên đối phương cũng phát hiện bọn hắn mây người một mặt đề phòng lúc này mấy thân ảnh bay lượn mà tới lâm vô ảnh mấy người cũng không tiếp tục cần giấu t bây giờ thiên hạ năm phần đại bộ phận cường giả đều gia nhập năm đại thế lực nhưng cũng có một chút tán tu không nguyện ý bị trói buộc bọn hắn hẳn là coi là nhóm chúng ta là thắng tu muốn mời nhóm chúng ta gia nhập lâm vô hối đôi môi khẽ mở cựu lê thần triều cùng ta đại la cũng không liền nhau mà lại cách xa nhau cực kỳ xa xôi đã biết rõ thân phận của chúng ta không có lý do cùng nhóm chúng ta độc thủ đám người khẽ vất cảm không chỉ có sẽ không độc thủ có lẽ còn có thể đồng minh lâm vô phong đạm mạc nhìn c h ầ m c h ầ m n ơ i xa m ấ y người như có điều suy nghĩ đại la cùng cổ chu thần triều vạn sơ thánh địa cùng đại hạo thần triều liền nhau cái này ba đại thế lực không có chỗ nào mà không phải là đại la chỉ địch đại hạo thần triều tự nhiên không cần nói đế tử kiếm nhìn thấy bọn hắn tám chín phần mười sẽ độc thủ vạn sơ thánh địa chết tại lâm thất giải trong tay người cũng không b t liên liền lúc đầu không thủ không oán cổ chu thần triều những năm này cũng một mực cùng đại la chiến tranh không ngừng chỉ có cựu lê thần triều tạm thời cùng đại la chưa hề giao thủ chúng ta có phải hay không tới quá sớm lâm vô tuyết cao mày nói mấy người đều mặt lộ v ẻ v ẻ cổ quái ánh mắt n h a o nhao chuyển hướng thiên n g ụ c ma hùng đừng nhìn ta là chính các ngươi nói sợ không kịp muốn ta nhanh một chút thiên n g ụ c ma hùng khó chịu mấy người một hồi lâu xấu hổ nam cương cự ly bắc hoang xá nhất bọn hắn tự nhiên lo lắng đuổi không lên bất diện t i ê n quật xuất thế cho nên để thiên mục ma hùng một đường mở ra truyền tống môn không nghĩ tới ngược lại là cái thứ nhất đổi tới liền liền cự ly gần nhất cựu lê thần triều đều s o u bọn hắn muốn chế một bước Khục, nhìn thấy cựu lê thần triều người ít nhất nói do nhóm chúng ta không đi sai địa phương lâm vô phong vội ho một tiếng sớm chuẩn bị một cái vạn nhất bọn hắn ra tay với chúng ta cũng tốt có chỗ ứng đối lâm vô ảnh trầm giọng nói bọn hắn mặc dù đều l à n nghét bàn cảnh nhưng bọn hắn không có lâm thất dạng mà cái khác tứ đại thế lực chỉ chủ cũng có thể đích thân tới băng vào bọn hắn những người này nhưng chưa chắc là đối thủ trói mắt qua mấy ngày lại một cố cường đại khí tức từ phía trên bên cạnh của tới trong chớp mắt xuất hiện tại phụ cận rơi vào khắc một ngọn núi tuyết phía、trên. bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một cái láo giả vạn sơ thánh địa lôi ra gia chủ lôi nguyên đạo lôi nguyên đạo đối bên cạnh một cái khôi ngô trung niên nam tử nhẹ dọn g kể rõ cái gì ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lâm vô ảnh bọn hắn bên này trung niên nam tử có chút n h ữ n mày lôi nguyên đạo không phải chết sao lâm vô phong kinh n g ạ c nói chẳng lẽ vạn sơ thánh địa cũng có để n i t bàn cảnh khởi tử hoàn sinh thủ đoạn không đợi hắn suy nghĩ nhiều lôi nguyên đạo mang theo tầm mười đạo thân ảnh hướng phía lâm vô ảnh bọn hắn trô bay vụt mà tới vừa tới đến p ụ cận khi thế cường đại bỗng nhiên nở r lúc này chuẩn bị đập thủ lâm thất dạ đâu lôi nguyên đạo hiếp hai mắt nói lâm vô ảnh một bước ngăn tại lâm vô tâm trước người có chuyện gì sao lão hủ tìm là lâm thất dạ ngươi có thể đại biểu đại la lôi nguyên đạo đạ mạc m cười một tiếng một bộ v i n h váo hung hăng bộ dáng đứng lên làm hắn là đang thử t h ă m dòi nhóm chúng ta lâm vô hối truyền âm nhắc nhở nếu là công tử không tại bọn hắn sẽ đập thủ lâm vô ảnh mặt không đổi sắc nghiền ngẫm nhìn xem lôi nguyên đạo ngươi một cái vạn sơ thánh địa đệ tử có tư cách gì gặp thánh thượng vạn sơ thánh địa thánh chủ còn t ặ n được vẫn là nói ngươi có thể đại biểu vạn so lôi nguyên đạo thần sắc cứng lại cười lạnh nói đại la chẳng qua là một cái đ ế quốc mà thôi có tư cách gì cùng thánh chủ bình khởi bình toản lâm vô ảnh cười nhạt một tiếng đại la vừa mới diệt hạo thiên thánh địa vạn sơ thánh địa sẽ không đã quên đi ta đại la tuy là đế quốc nhưng đồng dạng diệt hạo thiên thánh địa vạn sơ thánh địa không phải cũng là thánh địa sao nói không chừng hạo thiên thánh địa còn không phải là đối thủ của đại la đây người cùng ta giảng địa vị cái gì thời điểm không nên đều là thực lực nói chuyện sao lôi nguyên đạo vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên một đạo băng lãnh thanh â m từ đằng xa chuyển đến vạn sơ thánh địa quên chưa chấm không biết rõ nhưng chống thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ chương bốn trăm năm mươi hai họa đạo đệ ngũ cảnh lâm vô ảnh đám người sắc mặt khẽ biến thanh âm này bọn hắn cũng không lạ l ắ m quay đầu nhìn lại đã thấy vô số thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới hai cái hô hấp liền tới đến bọn hắn trên không người cầm đầu chính là đế tử kiếm lâm vô ảnh mấy người áp lực tăng gấp b ộ i lôi nguyên đạo bọn hắn không sợ nhưng đế tử kiếm thế nhưng là nửa bớt thần linh cựu huyền đại lục đứng đầu nhất mấy đại cường giả đế tử kiếm g ư ơ n g mắt lạnh lẽo l ẽ m vô ảnh mấy người sắp bén ánh mắt hùng hổ dọn người lâm vô ả bất quá như thế băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong mấy người phía sau lưng lại bất chi bất giác đã ướt đẫm quá mạnh loại cảm giác này liền tựa như đối mặt chân chính thần linh lâm thất giả đâu đế tử kiếm rốt cục mở miệng ký ngược cười nói hắn không phải là không dám tới a trong thiên hạ thanh thượng chỗ nào không dám đi lâm vô ảnh âm thanh lạnh lùng nói hắn nếu không đến chấm sẽ đi tìm hắn đế tử kiếm thu liễm k h í tức lại nhìn về phía lôi nguyên đạo lôi nguyên pháp người tiếp tục dứt lời hắn mang theo đại hạo thần triều người quay người rời đi lôi nguyên đạo không chuẩn xác mà nói là lôi nguyên pháp nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết vừa mới nhìn thấy đế tử kiếm chuẩn bị tìm lâm vô ảnh bọn hắn phiền phức hắn phát ra từ nội tâm b ậ t cười lại không nghĩ rằng đế tử kiếm căn bản không đậu thủ ngược lại đem cái vấn đề khó khăn này giao cho hắn hơi một tí tay lôi nguyên đạo mười phần xoắn suýt lâm vô ảnh mấy người lại là nhẹ nhàng thở ra đánh với đế tử kiếm một trận bọn hắn không có bất kỳ phần thắng nào năm đó một trận chiến bọn hắn vẫn như cũ do mồn một trước mắt lâm thất dạ đều thụ trọng thương lâm vào ngủ say mà lại trầm xuống ngủ chính là tầm m ư ơ i năm đế tử kiế hắn mặc dù không phải là đối thủ của lâm thất dạng, nhưng thủ đoạn lại là q u ỷ dị để cho người ta run lên lôi nguyên pháp hắn không phải lôi nguyên đạo lâm vô tuyết kinh dị nói chỉ xem b ề ngoài người này cùng lôi nguyên đạo đơn giản như lúc đồng dạng a nếu không phải đế tử kiếm nói ra tên thật của hắn bọn hắn thật đúng là nhìn không ra hắn là lôi nguyên đạo đệ đệ lôi nguyên đạo sau khi chết trở thành lôi gia gia chủ lâm vô hối nhìn qua lôi nguyên pháp truyền âm mọi người nói hắn gặp công tử không tại muốn giết nhóm chúng ta thay lôi v à tôn lôi nguyên đạo bọn hắn báo thủ đạt được tần chiến thiên đồng ý bọn hắn là cái gì tu vi lâm vô ảnh hỏi lôi nguyên pháp niết b à n cảnh hậu kỳ lúc này thiên ngục ma hùng mở miệng người đứng bên cạnh hắn ba cái niết b à n cảnh trung kỳ tám cái niết b à n cảnh giai đoạn trước giết bọn hắn không khó nhưng tần chiến thiên rất mạnh đám người một hồi lâu trầm mặc như thiên ngục ma hùng nói bọn hắn muốn xử lý lôi nguyên pháp bọn người cũng không khó bọn hắn những người này đều là niết b à n cảnh trung kỳ trở l ê n tu vi lâm vô tâm cùng thiên ngục ma hùng càng là niết b à n cảnh hậu kỳ thật muốn đ ộ n thủ giết chết lôi nguyên pháp mấy người cũng vô dụng phí quá lớn công phu thiên ngục tiền bối người ta liên thủ có thể hay không ngăn trở tần c h i thiên lâm vô tâm h i p mắt nói có thể thử một chút nhưng hắn là rất khó thiên mục ma hùng có chút kích động thần chiến thiên có mạnh như vậy sao nơi này nhưng không cách nào điều động vạn sơ thánh địa khí vận lâm vô phong nhữ mày có chút không tin các ngươi có thể vọt d a i chiến đấu tần h chiến thiên vì sao không thể thiên mục ma hùng lừa mấy người một chút các ngươi được chứng kiến đế tử kiếm thực lực đế tử kiếm chưa điều động khí vận chẳng lẽ các ngươi liền có thể địch lâm vô tâm h a to miệng hắn cũng không phải lâm thất dạ n g chỗ nào có thể vọt d a i đối chiến đế tử kiếm vạn nhất tần chiến thiên không động thủ đâu lúc này lâm vô hối mở miệm nói đám người ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng、hắn. ai cũng biết rõ tần gia cùng lôi g i a không hợp hoặc hứa tần chiến thiên chỉ là muốn mượn nhóm chúng ta chi thủ d i ệ t đi lôi g i a đâu lâm vô hối nhìn chằm chằm xa xa tần chiến thiên chí ít ta tạm thời chưa từng từ trên thân tần chiến thiên cảm nhận được bất luận cái gì s á c ý lôi g i a thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước đã không cách nào uy hiếp được tần gia địa vị tần chiến thiên không cần thiết làm như vậy đi lâm vô ảnh trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ giết bọn hắn không đợi bọn hắn nghĩ minh bạch lôi nguyên pháp đột nhiên gầm thét một tiếng dẫn đầu hướng phía bọn hắn đánh tới đám người thay thế sầm mặt lại trận lên lâm vô phong hai t đông dưng ơ từng đạo hào quang phóng lên tận trời trong nháy mắt đem lôi nguyên pháp bọn hắn bao phủ ở bên trong băng tuyết thiên địa gần như đồng thời lâm vô tuyết lấy tay vung lên một tháng o thời gian không gian bốn phía một trận biên hóa giống như một bức tranh phiêu đãng xông tới lôi nguyên pháp bọn người đột nhiên hư không tiêu thất tại hư không lâm vô tuyết lấy tay chỉ bắt hư không nổi lên một con chấn động hóa thành một bức tranh rơi vào trong tay hắn cùng lúc đó vô số hào quang đ ắ p xuống không có vào lâm vô tuyết trong tay bức tranh phía trên đám người nhìn thấy một màn này tất cả đều chọn tròn mắt lôi nguyên pháp bọn người cứ như vậy bị xử lý rồi sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt rơi vào lâm vô tuyết bức họa trong tay phía trên đây là pháp bảo gì thế mà có thể trong nháy mắt hủy diệt mười cái nết bàn cảnh họa đạo đệ ngũ cảnh đột nhiên một đạo thanh âm đ ạ m mạc vang lên đám người nghe vậy không hẹn mà cùng nhìn về phía tần chiến thiên họa đạo đệ ngũ cảnh bọn hắn còn tưởng rằng nghe lầm họa đạo đệ ngũ cảnh làm sao có thể dễ dàng như vậy đột phá không ít người biết rõ lâm vô tuyết trước đây tình nguyện thịnh điện bên trên hắn lấy họa đạo đệ tứ cảnh tạo nghệ thu hoạch được thứ nhất lúc này mới bao nhiêu năm nàng đã đột phá đến đệ ngũ cảnh rồi bất quá bọn hắn không thể không tin tưởng thật sự là vừa rồi loại kia thủ đoạn quá kinh khủng đổi lại là bọn hắn có thể chống đỡ được sao chỉ ít tại không biết rõ lâm vô tuyết có loại thủ đoạn này điều kiện tiên quyết bọn hắn là không ngăn nổi tha bọn hắn tần chiến tiên c h ầ m rãi mở miệng t h ầ n s á c hắn như thường nhưng lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác đám người áp lực tăng gấp b ộ i làm xong tùy thời chạy chối chết chuẩn bị đừng nghĩ lấy chạy trốn các ngươi chạy không thoát tần chiến tiên lại nói lâm vô ảnh tiến lên ngăn tại đám người trước người nói vương tha bọn hắn có thể nhưng đến ly khai bất diệt thiên quật không ai có thể cùng bản thánh chủ bàn điều kiện tần chiến tiên ngữ khí lạnh dần ngươi là ước gì bọn hắn chết đi kể từ đó vạn sơ thánh địa chính là ngươi tần gia lâm vô ảnh cười lạnh tần chiến tiên không nói nhưng hắn sau lưng không ít người trong mắt lại là hiện lên vẻ kinh dị ngươi hẳn là biết rõ nhóm chúng ta có thể tùy tiện giết chết bọn hắn ngươi không chỉ có không ngăn cản còn cố ý bọn hắn đi tìm cái chết lâm vô ảnh tiếp tục nói nhóm chúng ta như giết bọn hắn chính như ngươi mong muốn mà nhóm chúng ta như không có giết bọn hắn sau đó ngươi xuất thủ cứu bọn hắn kể từ đó lôi gia cũng đồng dạng sẽ cảm kích ngươi không hổ là vạn sơ thánh địa chỉ chủ trí tuệ siêu quẩn vô luận như thế nào ngươi mới là sau cùng danh gia ngươi không sợ chết lời nói lạnh như băng từ tần chiến thiên trong miệng vất r a lâm vô ảnh nết miệng cười một tiếng đắc không phải chỗ hỏi ta đoán một chút ngươi muốn làm một chuyện nào đó nhưng lôi g i a trở ngại ngươi cho nên ngươi không thể không hủy diệt lôi g i a hoặc là thu phục lôi g i a ngươi không phải là muốn lập thần quốc ca lời này vừa nói ra xa xa đế tử kiếm bọn người lộ ra vẻ kinh dị bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại tranh ba thiên h ạ tự nhiên là thần quốc càng có ưu thế tần chiến thiên có ý nghĩ như vậy quá bình thường tần chiến tiên hai mắt nhắm lại hiển nhiên đây đúng là trong lòng của hắn ý nghĩ chỉ là không nghĩ tới bị lâm vô ảnh một câu nói tỏ ra sau một khắc l ạ n h leo sát cơ từ trên người hắn bộc phát giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra chương bốn trăm năm m dương cung b ạ t kiếm lâm vô ảnh bọn người như lâm đại địch nhao n h a u lấy ra một viên ngọc bội ngọc bội che kín đường vân cực kỳ huyền diệu ẩm tinh lực tràn vào trong đó từng tiếng nổ vang ngọc bội bỗng nhiên nổ tung một thoáng thời gian một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ đám người hừ lúc này quát lạnh một tiếng chuyền ra lực lượng cồn bạo bộc phát lâm vô ảnh mấy người chỉ cảm thấy trời sập xuống thân thể hoàn toàn không thể động đậy không tốt không gian phong tỏa lâm vô phong kinh hô đám người kinh ngạc nhìn xem tần chiến thiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh băng vào khí thế liền phong tỏa không gian đây là đáng sợ đến bực nào thực lực tần chiến thiên tiến lên một bước h ư không run rỡ bị dữ dội giống như một chiếc gương xuất hiện vô số vết dạng vỡ vụn không gian đám người bị tần chiến thiên thực lực sợ ngây người cái này hoàn toàn không phải cùng một cấp độ lực lượng lâm vô tâm hà to miệng nghĩ đến chính mình thế mà muốn theo thiên mục ma hùng liên thủ đối phó tần chiến thiên không khỏi cảm thấy bật người như thế thực lực cho dù bọn hắn tất cả mọi người liên thủ cũng tuyệt không phải đối thủ có lẽ tần chiến thiên mạnh hơn đế tử kiếm giờ khắc này đám người cảm nhận được áp lực lớn lao chỉ cảm thấy đầu có chút chăn váng ngũ t ạ n g lục p h ủ bốc lên l ụ c thân giống như muốn xe rách lúc này tần chiến thiên lại bước ra một bước phúc đám người không thể kiên trì được nữa toàn bộ thổ hết u y không ngừng thân thể sủi ngã xuống đất dừng tay đột nhiên một tiếng quát trói h a i từ đằng xa chuyển đến một đạo bóng trắng lách mình mà tới ngã tại lâm vô ảnh trước người bọn họ người đến là một nữ tử mái tóc dài màu tím không có đến eo bộ màu tím con ngươi dựng dục thần mang như tuyết công chúa lâm vô ảnh bọn người kinh ngạc bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới cơn như tuyết sẽ thay bọn hắn ra mặt n i a thế nhưng là tần chiến thiên a cơ như tuyết cổ chu thần triều chuẩn bị khai chiến sao tần chiến thiên thần sắc hở h ữ g ngựa khí băng lãnh lấy lớn hiếp nhỏ có gì tại ba cơn như tuyết không sợ chút nào quanh thân tử quang hừng hực ngưng tụ thành lấp kín bức tường ánh sáng đem lâm vô ảnh bọn người bảo hộ ở sau lưng vườn cười tần chiến thiên cười lạnh một tiếng lấy lớn h i ế nhỏ chỉ cần là định nhân ai lại tại ư hắn đạo m ạ n quan sát cơ như tuyết lại nói nếu là địch nhân, không càng hẳn là thừa dịp địch nhân nhỏ yếu thời điểm diễn sát sao cơn như tuyết không phản b ắ t được tần chiến tiên quá có đạo lý địch nhân nên diễn sát ở trong trứng nước chẳng lẽ muốn các loại địch nhân đầy đủ cường đại mới độc thủ cho địch nhân phản sát cơ hội đây không phải là đồ đần sao vậy liền đánh đi cơn như tuyết ánh mắt ngưng tụ mở ra thủ trưởng một thanh tử kiếm hiện lên ở trong tay ngựa mị tử quang lưu chuyển như là sóng nước dập dờn mà ra, bầu trời đều chậm rãi bị nhuộn thành màu tím các ngươi đi trước cơn như tuyết cho đám người truyền â m nói lâm vô ảnh bọn người nhìn nhau đi tiệ cơ như tuyết đâu không đợi mấy người mở miệng vạn sơ thánh địa người nao h nhao, nhao tiên lên đem đám người vây quanh ở trung ương cơn h ư tuyết ánh mắt chầm xuống đối chiến tần chiến thiên nàng không có bất kỳ nắm chắc nào nhưng là nàng không thể c h ơ mắt nhìn xem lâm vô ảnh bọn hắn tử vong náo nhiệt như vậy sao dương cung b ạ t kiếm thời điểm một đạo thanh em bình tĩnh văng lên lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới cơ đạo nghiêu tần chiến thiên chậm rãi thu liễm sắc khí nhìn về phía một người cầm đầu người mặc bạch long bảo trung niên nam tử trung niên nam tử dáng góc cao khí độ nho nhã anh tuấn bất phàm hắn vừa mới xuất hiện trong nh phần lớn người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cho dù đế tử kiếm cùng tần chiến thiên đều không ngoại lệ kỳ danh là cơ đạo nghiêu cổ chu thần triều thần chủ thiên hạ đệ nhất cường giả chỉ là cái này danh hảo cũng đủ để c h ấ n nhiếp quảng trường thần chiến thiên làm gì cùng mấy tiểu b ố i so đo cơ đạo nghiêu mỉm cười ngữ khí rất bình thản lại cho người ta một loại không thể nghỉ ngờ cảm giác đây không phải đang thương lượng mà là mệnh lệnh thần chủ cơn h ư tuyết thu liễm ký tức khôi phục như thường thối lui đến cơ đạo n i ê u sau lưng tần chiến thiên không nói thần xác hở hữu nhưng nội tâm lại là có chút không hiểu hắn nghĩ không hiểu vì sao cơ như tuyết muốn cứu đại la người tình nguyện bốc lên đắc tội hắn phong hiểm thả người tần chiến thiên thu l i ế m sắc ý đạ mạc m nhìn xem lâm vô ảnh bọn người chậm bọn hắn đã chết lâm vô tuyết tiện tay ném xuất thủ bên trong bức tranh bức tranh đang bay về phía tần chiến thiên trên đường đột nhiên tự đốt rất nhanh liền hóa thành cho t à n đám người thay thế kinh ngạc không thôi bọn hắn vốn cho rằng lâm vô tuyết chỉ là k h ố n trụ lôi nguyên pháp bọn người không nghĩ tới thế mà thật chết ngay trước mặt tần chiến thiên giết người cái này cỡ nào lớn lá gan cơ như tuyết vô cùng n h ỉ hoặc một thời gian không có làm minh bạch có ý tứ gì tần chiến thiên c h ậ m dai nâng tay phải lên đạo m ặ c nói đã như vậy vậy chỉ có thể một mạng thường một mạng cơ như tuyết chính chuẩn bị t i ế n lên lại bị tần chiến thiên một cái nhãn thần ngăn lại cơ như tuyết xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên ta không so đo với người đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta cơ như tuyết sắc mặt khó coi cơ đạo nghiêu chưa tới nàng có thể tự hành làm chủ nhưng bây giờ cơ đạo nghiêu ngay tại trước người nàng giờ phút này xuất thủ coi như thật đại biểu cổ chu thần triều cổ chu thần triều phải trăng cùng vạn sơ thánh địa khai chiến còn chưa tới phiên nàng đến quyết định nàng nhìn xem cơ đạo n i ê u trong mắt tràn đầy cầu thần như tuyết công chúa đa tạ xuất thủ cứu rút tiếp xuống không làm phiền ngươi lâm vô ảnh dẫn đầu nói hán tử đáy lòng cảm tạ tuyết nhưng không nghĩ nàng khó xử cổ chu thần triều cùng đại la đế quốc vừa mới chỉ qua nhưng tương tự là đình nhân chỉ ít cớ như tuyết xuất hiện cớ đạo nghiêu tạm thời không có định đúng tay cớ như tuyết vô cùng lo lắng nhưng lại không biết làm sao tần chiến thiên người tốt xấu cũng là thánh địa c h i chủ khi dễ một đám đứa bé thật mất mặt mắt thấy tần chiến thiên chuẩn bị đậu thủ nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận chế nhạo rêu c ậ tâm thanh đám người kinh ngạc ai dám rêu cận tần chiến thiên bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía cựu lê thần triều người t r ố nuôi tuyết đã thấy một người mặc lông nhung áo lông nam tử khôi ngô ký ngược nhìn xem tần chiến thiên nam tử khôi ngô thân cao hơn một trượng khuôn mặt đau tức dịu đục hai mắt tinh quang lấp lóe cho người ta một đám hung thần ác s á t cảm giác chẳng lẽ chống nói sai sao nam tử khôi ngô cười nhạo nói ngươi người động thủ trước đây người khác phản s á t ngươi người không phải rất bình thường sao chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người làm gì tự mình hạ tràng lời này vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm tần chiến thiên sắc mặt âm tình bất định vừa mới giải quyết cổ chu thần triều không nghĩ tới lại toát ra cái cựu lê thần triều cựu lê thần triều có thể ở trước mặt hắn tự xưng chống người lại có thể là ai tự nhiên là cựu lê thần triều c h i chủ lê si ta muốn giết bọn hắn người muốn n g ă n ta tần chiến tiên dày đặc khí lạnh nam tử khôi ngô lê si cười nói nghe nói vạn sơ thánh địa cùng đại la đế quốc r i ê n g phần mình chiếm cứ đông thổ một nửa cương thổ kỳ thật chống đối đông thổ cũng có hứng thú tần chiến tiên sắc mặt tối sầm cựu lê thần triều ở vào bắc hoang nếu là xuôi nam giết vào đông thổ không phải liền là giết vào vạn sơ thánh địa sao vạn sơ thánh địa vừa mới cầm x u ố n g võ lăng thần triều bách tính còn chưa quy tâm đến lúc đó nêu là đại la cùng cựu lê mặt m ũ i giác công vạn sơ thánh địa thật đúng là chưa hắn giữ được đông thổ người có thể thử một chút tần chiến thiên âm thanh lạnh lùng nói văng lanh khí tức t ử trên người hắn bộ phát ra lê si không hề sợ hãi hai người cứ như vậy đối chọi gây gắt dương cung mặt kiếm chương bốn trăm năm mươi bốn thiên quật mở ra không khí liền sợ đột nhiên ngưng kết theo t ầ n chiến thiên cùng lê si hai người xa xa ràng co hai đại thần triều cùng thánh địa người cũng đem đầu mâu chuyển hướng đối phương cơ đạo nghiêu mỉm cười mang theo cổ chu thần triều người lui ra phía sau một đoạn cự ly đem chiến trường tặng cho hai đại thế lực ngược lại là lâm vô ảnh bọn hắn một thời gian có chút không biết làm sao bọn hắn ngược lại là muốn nhân cơ hội ly khai dù sao cơ như tuyết đã thoát ly chiến trường có cơ đạo nghiêu tại tần chiến thiên chắc chắn sẽ không đối nàng độc thủ nhưng mấu chốt là chung quanh bọn họ không gian vẫn như c ũ bị giam cầm tần chiến thiên chưa hề không có ý định buông tha bọn hắn lê thần chủ ta đại la thánh thượng khẳng định rất tình nguyện hợp tác lâm vô hối đột nhiên mở miệng nói ồ lê si cười lớn một tiếng ngươi có thể đại biểu đại la ta có thể lâm vô hối không chút nghĩ ngợi nói lời này vừa nói ra đám người kinh ngạc không thôi đại la trọng yếu nhân vật chân dung bọn hắn cơ bản đều gặp tự nhiên nhận ra lâm vô hối lâm thất dạ nhiều lần ly khai đại la đều sẽ đem lâm vô hối mang theo trên người hắn vốn cho rằng lâm vô hối chỉ là lâm thất dạ nha hoàn lại không nghĩ rằng lâm vô hối lại nói lên lời này đại biểu đại la cũng không phải người bình thường dám nói không chỉ có như thế lâm vô ảnh bọn hắn cũng không có phản bác ngược lại lui ra phía sau một bước đứng sau l ư n g lâm vô hối một bộ lấy nàng làm chủ tư thế t r o n tin ngươi lê si híp mắt nhìn lâm vô hối một chút thoải mái cười một tiếng cựu lê thần triều thân ở bắc hoang cái này chim không thể bị địa phương hắn đã sớm nghĩ tới vô số biện pháp xuôi nam trước đó trở ngại cùng các đại thế lực hiệp nghị mấy ngàn năm qua đều không tìm được cơ hội thật vật và thái huyền thánh địa hủy diện cựu lê thần triều chiếm cứ thái huyền thánh địa không ít tương thổ so với cựu lê thần triều trung châu thực sự quá mờ mó nghĩ đến đông thổ cũng không kém nơi nào hắn đã sớm mài đao xoẹn xoẹn tần chiến tiên lông mày níu lại nếu là đại la liên thủ với cựu lê vạn sơ thánh địa thật đúng là không nhất định có thể định. Đến lúc đó, khẳng định sẽ phá hư kế hoạch của hắn một thời gian hắn tiến phái lưng ỡ nan bác hoang phong quang kỳ thật cũng không tệ lê si ngươi không muốn chấm không ngại đúng lúc này lại một thanh â m vang lên đám người nhìn lại đã thấy đế tử kiếm cười tủm tìm nhìn xem lê si tần chiến thiên thấy thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không nghĩ tới đế tử kiếm cái này thời điểm sẽ đứng ra xem ra đế tử kiếm cũng là nghĩ giết đại la những người này chỉ là lôi nguyên pháp trước độc thủ đế tử kiếm lúc này mới sống chết mà bây nghĩ đến cái này hắn có chút hối hận sớm biết như thế hẳn là để đế tử kiếm trước độc thủ chỉ bằng ngươi lê si cũng không tức giận ngược lại mặt mũi tràn đầy coi nhẹ đế tử kiếm không phải c h o m xem t h ư ờ ngươi n g ngươi so đế tử ân kém xa ngươi muốn chết đế tử kiếm ánh mắt hiện lạnh sắc mặt khó coi chậm d ã i tiến lên hắn bình sinh ghét nhất người khác nói hắn không bằng đế tử ân đế tử ân bây giờ đã trở thành lịch sử không chỉ có đã từng đại thương thần triều liền liền toàn bộ tây cảnh bây giờ đều là hắn đế tử kiếm hắn không bằng đế tử ân n g ư ơ i bây giờ hết thảy đều là nhận được đế gia ban cho ngươi thật sự cho rằng là dựa vào chính ngươi đạt được sao lê si thản n h i n nói đối mặt đế tử kiếm hắn không có cho nửa điện mặt mặt nơi này nhưng hắn cựu lê thần triều hắn mới là chỗ tế đế tử kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi trường kiếm đã giữ tại trong tay nội tâm l ử a giận rốt cuộc không cách nào áp chế đế tử kiếm ngươi như không động thủ chấm xem thường ngươi lê si coi nhẹ cười một tiếng bất quá cũng không quan trọng dù sao chấm liền chưa từng có coi trọng ngươi đế tử kiếm cái chán gân xanh như là kém chút nội trận lôi đ ỉ n h hắn thở sâu vẫn là áp c h ế trong lòng l ử a giận hắn không còn là hạo thiên thánh địa thánh chủ mà là đại hạo thần triều thần chủ thân là đế vương không thể bại một lần nha không tệ a cái này đều n h ị được lê si tiếp tục chế nạo h trong lòng t h ầ m than đáng tiếc hắn ước gì đế tử kiếm đậu thủ cho hắn chút giao hấn nếu là có thể đạt được một điểm đại hạo thần triều khí vận kia không thể tốt hơn đế tử kiếm âm thầm cắn răng lạnh giọng nói đợi tiên vào bất diệt thiên q u ậ n h ờ vọng ngươi còn cười được thứ h è n nhát lê si cộ nhẹ cười một tiếng lại nhìn về phía đế tử kiếm nói tần chiến thiên ngươi đây tần chiến thiên nhau mắt thầm măng đế tử kiếm phế vật cái này đều nhị được chẳng lẽ mình cũng lui nhường một bước hắn thế nhưng là tần chiến thiên a trong thiên hạ có ai có thể để cho hắn n ộ bộ hy vọng ngươi có thể còn sống ly khai bất di tần chiến thiên hừ lạnh một tiếng chậm rãi thu liễm sắc ý hắn có thể làm sao lê si ở đây có khí vận gia trì hắn cũng không chiếm được chỗ tốt thậm chí khả năng chịu thiệt t h i lớn hắn không phải thần triều c h i chủ mặc dù bị bại lên nhưng hắn đồng dạng không thể bại thứ hèn nhát lê si c ư ờ i khẩy đồng dạng không cho tần chiến thiên sắp mặt tần chiến thiên dứt khoát xem như không nghe thấy lâm vô ảnh mấy người trong lòng ngạc nhiên bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới lê si lại là một cái miệng pháo cao thủ vẽn vẹn dùng miệng liền đẩy lui đế tử kiếm cùng tần chiến tiên mà lại lê si cho cảm giác của bọn h Hoàn toàn không giống như toàn giống lâm à là đế đ vương, ngược lại giống như giống tên du côn. lại một du y quả hưu thực tượng. phá vỡ bọn hắn hình cố vỡ vương bọn đối đế l â thất dạ đâu lúc này c ơ như tuyết thanh em tại chúng người náo hải bên trong văng lên mấy người do dự một cái vẫn không trả lời các ngươi nếu là tiến vào cần phải xem chừng đế tử kiếm cùng tần chiến thiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi c ơ như tuyết thanh em lần nữa t r u y ề n đến mà lại cũng không thể hoàn toàn tin tưởng l ê si đám người s ứ n g sở c h ầ m tư mấy tức liên minh bạch mấu chốt trong đó lệ si cứu bọn hắn là muốn cùng đại la hợp tác chuyện hôm nay khẳng định sẽ chuyển vào đại la đủ để trở t h à nhưng cựu chiều hợp tác với đại la cơ quận, yếu. lê la Lâm lại thiên thần tiến vào bất diệt thiên quật, bọn hắn sống hay chết, đã không trọng tạng. hợp phần hắn hay không ảnh anh. bọn sống nói. với đại Về đáp vào vô Vợ đã Đa sở. vào lúc này bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận bén nhọn kêu to từng đạo lam sắc quan g hoa từ cực bắc phương hướng bay vụt mà tới vô tận sông băng đều bị d ắ t lên một tầng làm quang lộng l ấ y ẩm ẩm đại đ ị a run r à y dữ dội sông băng sụp đổ cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống tất cả mọi người n h o nhao, nhao đạm không mà lên kinh dị nhìn qua phía dưới chỉ gặp vô số băng tuyết nhanh chóng hỏa tan chỉ một lát sau mênh mông vô bờ sông băng liền biến thành một mảnh mênh mông vô cùng đại dương mênh mông ngay sau đó trắng xóa bầu trời vỡ ra c u ộ n c u ộ n sương mù màu đen tuôn ra không ngừng xoay quanh hóa thành một cái vòng x o a y khổng lồ vòng x o a y cùng mặt biển h ò a lẫn tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nước biển đ ố n g kịch liệt bốc lên từng đầu thủy long đẳng không mà lên c ấ p tốc hướng phía vòng x o a y màu đen bên trong bay bắn đi vạn long tề đẳng hùng vĩ vô cùng đi đế tử kiếm k h á c quát một tiếng dẫn đầu hướng phía thủy long bay đi vững vàng rơi vào thủy long phía trên những người khác nhau nhau làm theo tần chiến tiên lặng lẽ nhìn lâm v cũng đi theo rơi vào một đầu thủy lòng phía trên tuyệt đối không nên rơi xuống nước biển có thể ăn mòn miết b ằ n cảnh mà lại tiến vào bất diệt thiên quật nhất định phải mượn nhờ sông thiên thủy long làm lâm vô ảnh bọn hắn mở mịt thời khắc c ơ như tuyết nhắc nhở thanh â m vang lên lần nữa lâm vô ảnh bọn người lấy lại tinh thần đã thấy c ơ như tuyết bọn hắn đã bước lên một đầu thủy lòng cấp tốc bay về phía m ê n h mông vòng xoáy màu đen bên trong mây vị bên trong gặp lê xi、si、xem thường bọn hắn một chút đạp không mà lên lâm vô ảnh mấy người híp híp hai mắt như tuyết công chúa nói rất đúng hắn quả nhiên không thể tin lâm vô hối thở dài đi、thôi. nhóm chúng ta thay cái phương hướng tận lực không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đám người gật đầu chờ đợi chỉ chốc lát cũng đạp vào thủy long b i ế n mất tại vòng xoáy bên trong sau một lát một đạo lưu quan cấp tốc từ phía trên bên cạnh bay lượn mà tới chương bốn t r ư ơ i năm thế giới kỳ dị thủy long uốn lượn mà lên cường đại kình phong quân tới lâm vô ảnh mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị trên thân đạo đạo tiên huyết nở rộ bọn hắn không nghĩ tới tiến vào bất diệt thiên quật c ư nhiên như thế nguy hiểm không chần chờ mấy người vội vàng dùng tinh lực cương cháo hộ thể nhưng vào lúc này lâm、vô、vân một không xem chừng kém chút rơi xuống thủy l o n g lực lượng cường đại nằm kéo hắn cấp tốc hướng phía phía dưới rơi xuống xem chừng lâm vô ảnh kinh hô một tiếng liền vội vàng kéo lâm vô vân nguy hiểm thật lâm vô vân thở sâu thủy long bên ngoài trọng lực là ngoại giới mấy chục lần người cái này ra hỏa không phải là cố ý thăm dò a lâm vô phong không có hiếu kỳ nói đám người cũng không còn gì để nói lâm vô vân đối hết thệ không biết lực lượng đều tràn ngập tò mò thế mà đặt mình vào nguy hiểm nếu không phải lâm vô ảnh phản ứng kịp thời chẳng phải là trực tiếp lạnh đây không phải có các ngươi sao lâm vô vân xấu hổ cười một tiếng đúng rồi ngươi vừa rồi có hay không hạ độc lâm vô phong thập giọng hỏi đám người cũng tới hứng thú nhao nhao nhìn về phía lâm vô vân nếu là có thể đem tứ đại thế lực người toàn bộ độc chết cựu huyền đại lục không phải liền là đại la vật trong túi lấy bọn hắn đ ố i lâm vô vân hiểu rõ hắn khẳng định sau đó độc mặc kệ có hữu dụng hay không dù sao đều sẽ độc một cái thử một chút hạ lâm vô vân gật gật đầu thở dài bất quá không dùng thần chiến thiên hiển nhiên nghĩ đến điểm này cho nên mới sẽ vỡ vụn hư không đám người thầm than đáng tiếc không nên ôm quá lớn hy vọng độc chết đồng dạng nhất bản cảnh không có vấn đề nhưng đạt tới tần chiến thiên loại t ầ n g thứ này rất khó bị đập chết lâm vô vân bất đắc dĩ nói đám người không nói thần s á t ngưng lại trong bọn họ lâm vô vân có thể nói là lá bài tẩy của bọn hắn l i ê n độc đều không cách nào thế nhưng đối phương bằng bọn hắn thực lực muốn giết chết tần chiến thiên không khác nào người xin、si、ó i mộng tiếp xuống cẩn thận một chút lâm vô hối nhắc nhở nói bọn hắn đ ố i bất diệt thiên quật cũng không hiểu rõ l i ê n tiên đến phương pháp đều không biết rõ nếu không phải cơ như tuyết nhắc nhớ vô cùng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn đám người thần xác ngưng lại thủy long tốc độ cực nhanh n g ị c h t i ê n mà lên đông dưng trước mắt mọi người tối đen thiên đ ệ u bóng tối xuống nơi này thế mà không cách nào phóng thích thân thức lâm vô phong kinh ngạc mấy người thử một phen quả nhiên đều không ngoại lệ bọn hắn thân thức bị một cố kỳ dị lực lượng áp chế ở bên ngoài thân kể từ đó chẳng phải là nguy hiểm gần ngay trước mắt đều có thể không cách nào phát hiện nghĩ đến cái này đám người thần sắc cứng lại sau một lát mấy người trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng một cố cổ lão m ê n h mông khí tức đập vào mặt a đột nhiên cuối phía trước lâm vô tuyết hét lên một tiếng thân thể bóng hạ xuống lâm vô phong đưa tay nhanh chóng chụp vào lâm vô tuyết nhưng thân thể của hắn cũng không nghe sai sự túi đầu xem xét đã thấy thủy long đông tàn ra hóa thành mưa rào tầm tã chút xuống phía dưới là một mảnh thương lan s ơ n mạch không thể nhìn thấy phần c u ố i không cách nào ngự không phi hành lâm vô ảnh lấy lại tinh thần hét lớn thiên ngục tiền bối thiên ngục ma hùng nghe vậy trước tiên mở ra số đạo không gian cửa đám người rơi vào trong cánh cửa không gian lại từ một cái khác phiến cổng không gian rơi xuống mà ra vô tâm ngươi tên khốn này ép đến ta chân lâm vô tuyết đeo to ta cũng không phải cố ý đừng đá mặt a lâm vô tâm nghiên răng n h i n lợi liền mặt của ngươi ngươi cho rằng ta hiểm có đá lâm vô tuyết mắng t i ế n tĩnh lâm vô phong thấp giọng có nói lâm vô tâm cùng lâm vô tuyết vội vàng ngậm miệng không nói đẩy ra ngăn tại trước người bọn họ lâm vô phong lâm vô ảnh lâm vô vân thiên ngục ma hùng cái này lâm vô tuyết chừng lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy rung động lâm vô tâm cũng một thời gian thất thần nơi xa từng k h ỏ a cổ thụ che trời cao tới hàng trăm hàng ngàn trượng giống như từng cây chống trời trụ lớn đứng ở trước người bọn họ nhiều năm như vậy bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lớn cây tại những n à y đại thụ che trời trước mặt bọn hắn sao m à nhỏ bé giờ phút này bọn hắn chính rơi vào một mảnh to lớn trên lá cây Lá c â thông đạo. Thông đạo đột nhiên mấy người thân thể không nghe sai khiến hướng phía trước đi vòng quanh ngay sau đó một trận bén nhọn thanh nhâm vang vọng hư không thiếu khinh đám người nhao nhao rơi xuống trên mặt đất cũng may cũng không đau đớn ngược lại mềm lún trên mặt đất khắp nơi đều là thật dày lá cây Bất rất chút nát ta quá ánh sáng, ấm ú ấm Các mùi mục mũi. ấm Nơi soi người nói, chúng ta có phải đi. có chúng có khó hay không nhỏ ú này nắng gây ướp. lâm vô ảnh cổ quay nói không chỉ có là đại thụ liền liền ven đường c ỏ n h ỏ đều s o bọn hắn muốn cao lớn rất nhiều hẳn không phải là lực lượng vẫn còn bất quá vẫn như cũ không cách nào ngự không phi hành lâm vô phong cảm thụ được thể nội lực lượng nói đám người cha xét thân thể một cái tình trạng cũng nhẹ nhàng thở ra lực lượng vẫn còn chỉ ít gặp được đị n h nhân không cần lo lắng bất diệt thiên quật không phải là ở trên trời a lâm vô vân với cái thế giới này tràn ngập tò mò thế giới này quá đặc biệt cho dù là ven đường hoa hoa thảo thảo hắn đều chưa bao giờ thấy qua thậm chí hận không thể lập tức nghiên cứu một phen vô ảnh công tử để nhóm chúng ta tiến đến tìm cái gì lâm vô tuyết hỏi những người khác cũng dựng lên lỗ thai lâm vô ảnh không có dầu diếm nói các ngươi biết rõ để quốc tấn cấp thần triều cần gì sao mây người một mặt m ở mịt lâm vô ảnh trịnh trọng nói c h â n áp khí vận chỉ v ậ n để quốc muốn tấn cấp thần triều nhất định phải có được c h â n áp thần triều khí vận đồ vật không chỉ có đế quốc tấn cấp thần triều lập thân quốc cần ngọc tỷ vương triều tấn cấp hoàng triều cần thánh trị h o người nói là bất diện thiên quật bên trong có tấn cấp thần triều tri chi vật lâm vô phong kinh ngạt nói lâm vô ảnh gật gật đầu sở hữu vương dùng điều kiện này đổi lấy hắn con cái tính mạng hẳn là thật nói đến đây thần xác hắn ngưng tụ bất quá bây giờ xem ra bất diện thiên quật không nên chỉ có những này đồ vật nếu không mấy đại thế lực tri chủ sẽ không đích thần đến đám người rất tán thành gật gật đầu vô luận là vẫn thần cổ cảnh vẫn là thần hoàng cố đô mấy đại thần triều cùng thánh địa c h i chủ đều không có tự mình hạ tràng mà lần này bọn hắn lại nghĩa vô phản cố mạo hiểm tiến vào nơi này bất diệt thiên quật bên trong nhất định là có không được đồ vật chờ công tử trở về nhìn thấy nhóm chúng ta tìm tới hắn cần đồ vật khẳng định sẽ vui vẻ lâm vô tuyết cười nói đáng tiếc hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m vang lên mọi người sắc mặt khẽ biến vội vàng r ư ợ lưng vào nhau để phòng nhìn chằm chằm chu vi s i u s i u một đạo đạo bóng đen từ bọn hắn trước mắt đỏ qua tốc độ nhanh vô cùng thậm chí lấy nhãn lực của bọn hắn cơ hồ đều chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tan ảnh mây tức về sau một đạo đạo bóng đen rốt cục lộ ra chân dung đám người cao mày lâm vô vân trường lớn lấy hai mắt kinh dị nói đây là cái quái gì chương bốn trăm năm mươi sáu tinh thần thần thụ lâm vô vân mặt mũi tràn đầy nước trệ mấy người khác cũng không tốt gì bọn hắn vốn cho rằng là vạn sơ thánh địa cùng đại hạo thần triều người chuẩn bị đánh lén bọn hắn lại không nghĩ rằng căn bản cũng không phải là người mà là một đám tướng mạo cực kỳ quái dị sinh vật hình thể cùng nhân tộc không kém nhiều nhưng chúng nó、no、có ong mật đồng dạng đầu lại mọc ra nhân tộc thân thể quái vật một đôi to lớn tinh hồng con người chiếm hơn nửa cái đầu ở giữa có một đôi máu màu đen dài xúc g i á c xúc g i á c phía dưới thì là một chương bén n h ọ miệng hiện ra lạnh lẽo kim loại sàn g bóng sắc bén đến cực điểm bọn chúng trong tay nắm lấy vũ khí vũ khí cực kỳ quái dị toàn thân hiện lên máu màu đen lại không lăng không có sừng chỉ có một mặt cuối phía trước cực kỳ bén nhọn vũ khí này liền tựa như một cây to lớn châm lâm vô ảnh bọn hắn đang đánh giá đối phương đồng thời đối phương cũng đang quan sát bọn hắn các ngươi là quái vật gì từ đâu tới đây lâm vô ảnh bọn hắn còn chưa mở miệng trong đó một cái quái vật âm thanh lạnh lùng nói quái vật nghe được cái từ này lâm vô ảnh bọn hắn vô cùng phiên mượn lời này không phải là bọn hắn đến hỏi sao đại nhân bọn hắn không giống như là thế giới này người ta gặp qua người kiến lang nhân d ê người lại không gặp qua bọn hắn cái bộ dáng này còn bọn họ là ai dám vô cớ chui vào nhóm chúng ta phong nhân tộc địa bàn liền phải chết cái khác quái vật để phòng nhìn chằm chằm lâm vô ảnh bọn người có n g h i hoặc có ngoài ý mớn nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh lùng phong nhân đám người mặt mũi tràn đầy mập bức những quái vật này đem mình làm nhân tộc ngược lại đem bọn hắn trở thành quái vật bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại những quái vật này không chuẩn xác mà nói là phong nhân bọn chúng hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua chân chính nhân tộc ai lại quy định nhân tộc nhất định phải mọc ra cựu huyền đại lục nhân tộc bộ dáng nếu là thế giới khác nhân tộc dáng dấp liền giống như phong nhân cựu huyền đại lục nhân tộc không phải liền là quái vật sao đây chẳng qua là một cái nhận biết vấn đề không nói cầm đầu phong nhân ngữ khí lạnh lẽo nắm lấy cự châm liền chuẩn bị đập thủ cái khác phong nhân trên thân cũng bước lên huyết quang như là phú thêm một kiện máu màu đen trên giáp vân, vân. lúc này lâm vô hối vội vàng mở miệng nhóm chúng ta là thiên nhân đến từ t h ầ n giói nghe được thiên nhân hai chữ tất cả phong nhân toàn thân run dày lên lập tức nhanh chóng lui ra phía sau m ư ờ i bước mặc dù lâm vô ảnh bọn người xem không hiểu phong nhân thần sắc nhưng cũng có thể cảm nhận được phong nhân nhóm sợ hãi mấy người không hiểu nhìn về phía lâm vô hối lâm vô hối thần sắc lạnh n h ạ t mỉm cười yên tâm nhóm chúng ta cũng không ác ý mang chúng ta đi gặp các ngươi tộc trưởng một đám phong nhân ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi như thế nào chứng minh các ngươi là thiên nhân cầm đầu phong nhân để phòng nói các ngươi trong tộc hẳn là có thiên nhân pho tượng cùng chân dung lâm vô hối cười nhạt một tiếng mặt mũi tràn đầy tự tin đi theo ta cầm đầu phong nhân nghe vậy khe vớt c ằ m lách mình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cái khác phong nhân cũng hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn theo sau lâm vô hối quá khẽ đám người lúc này mới lấy lại tinh thần nhanh chóng đuổi theo phong nhân bước chân tốc độ thật nhanh lâm vô tâm âm thầm kinh hãi hắn bây giờ thế nhưng là n ế t bàn cảnh hậu kỳ a mà những ngày phong nhân mới nhận huyền cảnh m ặ thôi thế mà cho hắn một loại sẽ mất dấu ảo giác những người khác tự nhiên cũng không tốt gì mặc dù bây giờ không cách nào phi hành nhưng bọn hắn nhục thân lực lượng đều là cực kỳ kinh người cùng giai có rất ít người có thể địch nhưng không thể không đội phục những n à y phong nhân phong nhân tốc độ tại bất diệt thiên quật bên trong cũng là số một số hai lâm vô hối giải thích nói vô hối đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lâm vô ảnh hỏi những người khác cũng tất cả đều lộ ra vẻ n g h i hoặc ta vừa rồi đ ố i bọn chúng thi triển tha tâm thông thấy được bọn chúng một chút ý nghĩ lâm vô hối giải thích nói bất diệt thiên quật ở trong mắt chúng không phải cái gì bí cảnh mà là một cái độc lập thế giới thế giới này có vô số tộc l a n g nhân tộc long nhân tộc tương nhân tộc dương nhân tộc nghĩ nhân tộc các loại phong nhân tộc cũng là một trong số đó bọn chúng nhìn thấy nhóm chúng ta thời khắc liền nhìn ra nhóm chúng ta là thiên nhân bọn chúng đối thiên nhân phát ra từ nội tâm sợ h ã i cùng tính sợ đám người âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới lại là cái này nguyên nhân bọn chúng tốc độ bây giờ là lúc chiến đấu tốc độ cố ý khảo nghiệm nhóm chúng ta lâm vô hối lại bổ sung một câu đám người có chút im lặng một đám phong nhân tốc độ thật đúng là hù dọa bọn hắn một đám nhận huyền cảnh tốc độ thế mà có thể so với niết bàn cảnh vô hối ngươi xác định không có nguy hiểm lâm vô ảnh trầm giọng nói hiện tại thế nhưng là đi phong nhân tộc hăng ổ vạn nhất phong nhân tộc đối bọn hắn bất lợi hậu quả cũng không có thể tưởng tượng yên tâm có thiên mục tiền bối tại lâm vô hối cười cười thiên mục ma hùng khe vớt c ằ m nó mặc dù không cách nào phi hành nhưng vẫn như cũ có thể mở ra cổng không gian mang theo đám người thoát đi hẳn không có vấn đề gì lâm vô ảnh thở phào một hơi mấy người không nhanh không chầm theo sát phong nhân trên đường đi thỉnh thoảng quan sát đến cảnh sát chung quanh hai bên đại thụ săn sát cấu thành từng đầu rộng lớn thông đạo phong nhân mang theo đám người rẽ trái rẽ phải đều không biết rõ gạt bao nhiêu con đ á n g người sớm đã lạc mất phương hướng h i ệ n nhiên phong nhân là cố ý cái này khiến bọn hắn tâm tình lần nữa trở nên ngưng trọng sau nửa cách giờ phong nhân tốc độ rốt cục chậm lại dừng lại tại một hộp đại thụ bên trên bọn hắn trước mắt tia sáng không còn ả m đạm trở nên sáng trưng vô cùng đại thụ biến mất không thấy gì nữa mùi thơm nồng nặc đập vào mặt phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mắt là một mảnh hùng vĩ biển hoa muôn hồng nhìn g tía trói lọi trói mắt đẹp không sao tà xiết so với đại thụ biển hoa muốn thấp bé không b i t c y hoa chỉ có mười triệu trở lại chi cao bất quá bọn hắn vẫn như c ũ lộ ra cực k lâm vô tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe rơi vào cuối chân trời một gốc to lớn cổ thụ bên trên cổ thụ cao ngất trong lây vô số trạc cây lan tràn hướng thiên địa bốn phương như là từng đầu tù long leo lên hắn c ả n h lá tươi tốt lọng che che trời xanh úng tươi tốt x i n h cơ bừng bừng bảo cái phía trên mây mù lở l sương mù bốc hơi nhìn cực kỳ không chân thiết chu vi thì là vô tận biển hoa muôn hồng nghìn tía t r ô n g không đến cuối cùng đám người cũng bị một màn trước mắt rung động không nhẹ bất quá phong nhân cũng không có giải thích lý tứ mấy người hơi nghiêng người đi đông nhiên chui vào trong biển hoa lâm vô tuyết đi môi những này phong nhân thật đúng là không là bình thường ngạn mạn cây này tên là tỉnh thần thần thụ phong nhân tộc vào chỗ tại tinh thần thần thụ bên trên lâm vô hồi âm thầm cho đám người truyền âm giải thích tỉnh thần thần thụ đám người yên lặng toàn bộ tột quần liền ở tại trên một thân cây cây này mặc dù lớn nhưng cũng không đủ gánh chịu một cái tột quần a phong nhân tộc hẳn là không bao nhiêu người lâm vô phong dùng cái này phán đoán giống như vậy cây bất diệt thiên quật bên trong có mấy quả lâm vô hối lại bổ sung một câu mấy cây lâm vô tuyết truy hỏi cụ thể không biết rõ lâm vô hối lắc đầu trịnh trọng nói tiếp xuống mọi người càng thêm xem chừng thế lực khác đối bất d i ệ t thiên quật ít nhiều có chút hiểu rõ chỉ có nhóm chúng ta hoàn toàn không biết gì cả có lẽ đã có người sớm đến phong nhân tộc đám người âm thầm gật đầu không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian bọn hắn trước mắt tối s ầ m lại cùng lúc đó cảnh sát trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chương bốn trăm năm mươi bảy lòng tham không đáy trên trời cao khắp trời đầy sao lóe lên lóe lên trán phóng từng đạo sáng trói quan hoa trói mắt trút xuống tinh điểm rơi trên mặt đất pha tạp trói lọi đẹp đẽ vô cùng thật xinh đẹp lâm vô tuyết kìm lòng không được sợ hãi đ á một người này xuyên biển hiện tinh thần thần phía dưới. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần thần chân diện ngục. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tinh thần thần phía trên thế mà thật sự có vô số tinh thần. được, dưới. mới tại đối tới, Siêu siêu. lúc là thức mà thấy tuyệt m ý Xuất thụ thứ thụ thụ thế thật hoa. phía phía đã qua số vô sự có thân ảnh lấp lóe trong n g á y mắt đem lâm vô ảnh bọn người vây quanh ở trung ương mây người t h ầ n sắc cứng lại tộc trường cho bọn hắn dẫn đường mấy cái phong nhân cung kính nhìn về phía trong đó cả người khoác kim giáp khôi ngộ phong nhân khôi ngộ phong nhân khẽ vượt c m hờ h n g nhìn xem lâm vô ảnh bọn người thật lâu không nói đừng đậu thủ lâm vô h ồ i bí mật truyền âm đám người nói có người so nhóm chúng ta tới trước muốn theo bọn hắn đ ạ t thành hiệp nghị thỏa thuận gì lâm vô ảnh kinh ngạc phong nhân tộc có một vật cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng nhưng vật này cực kỳ bất p h ẳ m không chỉ có thể tăng lên tu giả mấy lần tốc độ mà lại có thể t h u ầ n di lâm vô hối suy nghĩ một chút nói đám người n g h e vậy kinh ngạc không thôi tăng lên mấy lần tốc độ t h u ầ n di bất diệt thiên quật lại có như thế cường đại bà bối không thể chấn áp khí vật lâm vô ảnh lại có chút thất vọng hắn là vì cướp đoạt chấn áp khí vận chi vật mà tới Đôi đồ không cái khác đồ vật cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cũng không có không hương thú thể. vật bất gì. lâm vô ảnh hồi đáp phong nhân tộc trưởng s ữ n g sở lập tức trong lòng cười lạnh dạo chơi không chỉ có không có d ũ khí mà lại liền một điểm thành ý đều không có còn muốn đạt được phong nhân tộc bà bối đã như vậy mời đi phong nhân tộc không chào đón kẻ ngoại lai phong nhân tộc trưởng ngữ khí đảm ạ c cáo tử lâm vô ảnh cũng không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng đám người cũng không có do dự quay người rời đi lần này đến phiên phong nhân tộc t r ư ở n g kinh ngạc chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là là phong nhân tộc c h i vật mà đến đã tới như vậy vội vã đi làm cái gì đúng lúc này một đạo hí ngược thanh â m từ phía sau chuyển đến một tháng o thời gian mấy thân ảnh lấp lóe chặn lâm vô ảnh một nhóm đường đi lâm vô ảnh mấy người biến sắc bọn hắn khi biết có người nhanh chân đến trước lúc liền không muốn để lại tại phong nhân tộc lần này tiên vào bất d i ệ t thiên của thế lực vô luận là ai đều không phải là bọn hắn có thể địch thật không nghĩ đến đối phương thế mà chủ động xuất hiện đế tử kiếm nghe được thanh âm của đối phương lâm vô ảnh liền nhận ra được thật đúng là h o à n g i a ngõ hẹp a đế tử kiếm đạm mạc nhìn mấy người một chút liền thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía phong nhân tộc trưởng cổ tộc trưởng trâm là mang theo thành ý tới chẳng lẽ các hạ là chuẩn bị treo giá ngữ khí của hắn rất bình thản lại mang theo nồng đậm ý uy hiếp phong nhân tộc trưởng không sợ h ã i chút nào đạm mạc nói vật này chính là ta phong nhân tộc trí bảo treo giá không phải rất bình thường sao trâm đã đáp ứng ngươi mang các ngươi phong nhân tộc ly khai giới này cũng hứa hẹn để ngươi đảm nhiệm đại hạo thần triều quốc thú trí tôn đế tử kiếm nhũ mày lâm vô h đế tử kiếm để phong nhân tộc trưởng đảm nhiệm quốc thú trí tôn chẳng phải là để phong nhân tộc trở thành đại hạo thần c h i ế u quốc thú thành ý này xác thực đầy đủ ai không biết rõ quốc thú trí tôn gần như chỉ ở thần chủ phía dưới cái này so với bất kỳ pháp bảo nào cùng tài nguyên đều chân quý hơn nhưng nghe đế tử kiếm y tứ phong nhân tộc trưởng là c ự tuyệt còn chưa đủ phong nhân tộc trưởng lắc đầu quay người nhìn về phía lâm vô ảnh một nhóm các ngươi cũng hẳn là là ta phong nhân tộc trí bảo mà đến bạn tộc trưởng nghĩ biết rõ điều kiện của các ngươi là cái gì lời này vừa nói ra đế tử kiếm ánh mắt trầm xuống đáy mắt chỗ sâu hiện lên một xóa bỏ ý lâm vô ảnh mấy người há to miệng một thời gian không biết rõ làm sao đáp lại bọn hắn mặc dù cùng lâm thất dạ quan hệ bất phàm nhưng cũng không cách nào đại biểu đ ạ i la lại nào dám tùy tiện cùng phong nhân tộc b à n điều kiện đâu lại nói coi như lâm thất dạ ở đây đoán chừng cũng không bỏ ra nổi so đế tử kiếm tốt hơn điều kiện nhóm chúng ta không có hứng thú lâm vô hối mỉm cười đế tử kiếm trong mắt sát khí trong nháy mắt biến mất trên mặt bị tiêu dùng thay thế lâm vô hối trả lời để hắn rất hài lòng hắn còn tưởng rằng lâm vô hối là không dám đắc tội hắn lúc này mới nói như thế hắn không biết đến là lâm vô hối bọn hắn sắc thực đối phong nhân tộc trí bảo không có hứng thú không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian vội vã ly khai m à thôi đế tử kiếm nhóm chúng ta có thể đi được chưa lâm vô hối sắc mặt khó coi nhìn về phía đế tử kiếm c ú t đi đế tử kiếm rất hài lòng lâm vô hối thái độ vì đạt được phong nhân tộc trí bảo hắn tạm thời quyết định tha bọn hắn một mạng v â n v â n lúc này phong nhân tộc trưởng quát lạnh một tiếng đế tử kiếm n h ũ mày nhưng mà phong nhân tộc trưởng lời kế tiếp lại là trong nháy mắt để không khí đều ngưng đạo phong nhân tộc không phải là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi Phong nhân n tộc t r ư ở điều kiện này h n đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào dù là phong nhân tộc trưởng không đề cập tới hắn lúc đầu cũng nghĩ r ế t lầm vô ảnh bọn hắn chỉ là vì phong nhân tộc trí bảo tạm thời nhịn xuống không ở chỗ này động thủ mà thôi là để châm chính mình động thủ vẫn là các ngươi tự sát đế tử kiếm cười tủm tỉm nhìn xem lâm vô ảnh đám người trọng lực địa diện thiên n g ụ c ma hùng trước tiên lựa chọn xuất thủ ẩm ẩm tiếng vang kịch liệt truyền ra mặt đất mánh liệt run r à y từng đầu to lớn khe danh bỗng nhiên hiện hiện không ít phong nhân tộc vội vàng không kịp chuẩn bị nao nhao rơi vào dưới mặt đất khe hở cự thạch lan xuống giống như đ ị a long xoay người m u ố n chết đế tử kiếm nổi giận gầm lên một tiếng thả người nhảy lên một kiếm chém về phía lâm vô ảnh bọn hắn trời sập thiên mục ma hùng coi nhẹ cười một tiếng h ư không lập tức như là từng mặt tấm cương vỡ ra đế tử kiếm thân hình bị ngăn trở một thời gian không cách nào tới gần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lâm vô ảnh một nhóm trốn vào trong cánh cửa không gian các h ạ muốn ta phong nhân tộc trí bảo nhất định phải dẫn theo đầu của bọn hắn tới gặp nếu không phong nhân tộc trưởng phẫn nộ tới cực điểm nhưng mà không chờ hắn nói xong đế tử kiếm đưa tay chính là một kiếm vạn trượng kiếm khí rơi xuống đại địa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương vô số phong nhân tộc kêu thảm không thôi thử thương vô số ngươi ngươi làm gì phong nhân tộc trưởng gầm thét làm gì đế tử kiếm ánh mắt ấm lãnh chấm cho ngươi mặt mũi đáng tiếc không muốn Chẳng không có cho không nhẫn nghe kỉ kỉ hoài, kiên ngươi ngươi kỳ kỳ và ba hơi đế e m đổ vật tử kiếm căn bản lười nhắc đáp lại hắn phong nhân tộc tộc trưởng lòng tham không đáy lúc đầu hắn đã đáp ứng nhưng theo lâm vô ảnh bọn hắn đến lại muốn gia tăng điều kiện giết lâm vô ảnh một nhóm hắn cũng không có cự tuyệt nhưng bây giờ lâm vô ảnh trốn được không thấy tung tích thời gian ngắn muốn giết bọn hắn căn bản không có khả năng còn muốn hắn dẫn theo lâm vô ảnh đầu lâu của bọn hắn tới gặp người nha cho là người là ai sự kiên nhẫn của hắn đã sớm bị ma diệt không đáp ứng vậy liền hủy diệt Trước bắt bỏ ngựa ve, hai o Phong toàn lẽo, à n nhân trưởng thân rung. lạnh hắn g tước tại phong nhân tộc trưởng toàn thân hơi đế tử kiếm sát hơi kiếm hậu. khí lạnh lẽo, để đầu r Đế để tóc tê d ạ Cái này ra hòa, chẳng lẽ thực có can này ra hòa, lẽ đế ả m ở chỗ độc thủ. này đ tử kiếm hở h ữ g phun ra một chữ đại hạo thần t r i ề u đám người nhao nhao đứng sau lưng hắn chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức độc thủ phong nhân tộc trưởng lách mình lui ra phía sau cái khác phong nhân tộc nhanh chóng tiến lên che ở trước người hắn bản tộc trưởng ngược lại muốn xem xem các ngươi thiên nhân là có hay không có trong truyền thuyết như vậy cường đại phong nhân tộc trưởng ngữ khí lạnh lẽo vô tận t u ế nguyệt đến thiên n h â n truyền thuyết một mực lưu t r u y ề n ở cái thế giới này các tộc đối với thiên n h â n xuất phát từ bản năng e ngại nhưng là nơi này thế nhưng là phong nhân tộc đại bản doanh đế tử kiểm giám can đảm ở nơi này đ ộ c thủ kéo chết vào tay ai còn chưa biết được t r â m thành toàn ngươi đế tử kiếm h i ế p mắt cười một tiếng giết bọn hắn phong nhân tộc trưởng ra lệnh một tiếng hô hô vô số bóng đen lấp lóe nhanh đến cực hạn bỗng nhiên phóng tới đế tử kiếm mọi người hắc viêm kiếm hải đế tử kiếm thần sắc đ ạ m ạ n khẽ nói một tiếng một tháng thời gian vô tận màu đen kiếm khí hiện, hiện. càng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen lạnh leo đến cực điểm lấy đế tử kiếm làm trung tâm cấp tốc hướng phía chu vi k h u y ế t tán vừa mới xông đi lên phong nhân tộc trong nháy mắt tử thương vô số tốc độ của bọn nó mặc dù nhanh nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng đế tử kiếm công kích kiếm khí t r ô qua mưa máu về r a tiếng đêu thảm thiết bên t a i không dứt tinh thần thần thụ phía dưới trở thành một mảnh lò sát sinh cái khác phong nhân tộc cũng bị một màn này sợ choáng v ă n mắt như thế thủ đoạn đơn giản nghe rợn cả người vẹn vẹn một kích liên có hàng ngàn hàng vạn đồng tộc chết thảm dừng tay phong nhân tộc trưởng luôn cuống hắn đã hết sức đánh giá cao đế tử kiếm thực lực coi như mạnh hơn hắn cũng sẽ không mạnh tới đâu cho tới giờ k h ắ c này hắn mới chính thức nhận thức đến mình cùng đế tử kiếm tranh l ệ n h giết đế tử kiếm hư lạnh một tiếng x á c h ngược lấy kiếm chậm rãi đi hướng phong nhân tộc trưởng đại hạo thần t r i ề u đông nhiên x u ố n g ra giơ tay chém xuống cùng vô số phong nhân tộc giao chiến cùng một chỗ ngươi lại không dừng tay đừng nghĩ đạt được ta phong nhân tộc trí bảo phong nhân tộc trưởng giống to đế tử kiếm thần sắc đ ạ m ạ n cho ngươi cơ hội chấm như không chiếm được ngươi phong nhân tộc đồ vật sau ngày hôm nay giới này lại không phong nhân tộc ngươi có thể không cho chấp giết tới ngươi cho mới thôi phong nhân tộc t r ư ở n g toàn thân run dậy đế tử kiếm tàn nhẫn vượt xa dự liệu của hắn đây quả thực là cái tên điên đế tử kiếm thực lực là mạnh nhưng hắn thuộc hạ cũng không có mạnh như vậy hắn liền không sợ hắn người đều chết ở chỗ này sao nghĩ diệt phong nhân tộc đại hạo thần c h i ế u cũng đồng dạng phải bỏ ra giá cao t h n g trọng mặc dù xem không hiểu phong nhân tộc t r ư ở n g s ắ c mặt nhưng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì đế tử kiếm ngừng lại thân hình ánh mắt nhìn chằm chặp phong nhân tộc trường nơi nào có nửa điểm nóng này bộ dáng nói thật phong nhân tộc thật đúng là không có thả t r o mắt hắn ngoại trừ phong nhân tộc trường tầm mười nhân chỉ b cái khác đại bộ phận đều là nhật huyền cảnh trở xuống tu vi hủy diệt bọn hắn cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình nhưng phong nhân tộc trưởng lại cực kỳ dãy g i a mắt nhìn xem phong nhân tộc tử thương càng ngày càng nặng thân thể của hắn đều đang run dày đem đồ vật cho đ ệ tử kiếm kia thế nhưng là phong nhân tộc trí bảo a là toàn bộ tộc còn đặt chân đồ vật không cho cái này tên đ i ê n thật muốn tiêu diệt thiên nhân tộc trước đó ngươi đáp ứng điều kiện còn giữ lời phong nhân tộc trưởng trầm tư nửa ngày nói phong nhân tộc t h ầ n phục h â n có thể tha cho ngươi nhóm một mạng đế tử kiếm thản nhiên nói phong nhân tộc trưởng há to miệng đế tử kiếm không còn tán thành trước đó hiệp nghị đã như vậy vậy liền không có gì đáng nói hắn cũng không thèm đếm x ỉ a đạ mặt m nói đánh đi đế tử kiếm nghe vậy có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới phong nhân tộc trưởng cứng rắn như thế cái này da hóa mềm không được cứng không xong một thời gian hắn cũng có chút nhức đầu thế nhưng phong nhân tộc số lượng nhiều lắm giết sạch phong nhân tộc hắn người đoán chừng cũng sẽ tử thương thảm trọng kết quả là khẳng định là lưỡng bại câu thương hạ đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận tiên kêu thảm thiết thê lương phong nhân tộc trưởng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo bóng đen nhanh như thiềm điện tại phong nhân tộc bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua giống như bô u n lôi những nơi đi qua mưa máu bay tán loạn phong nhân tộc tốc độ rất nhanh nhưng ở kêu bóng đen trước mặt t h ô n g thả như con kiến bóng đen xuất thủ quả quyết tàn nhẫn vẹn vẹn m ớ i tức liền có vô số phong nhân chết thảm m u ố n chết phong nhân tộc trưởng đột nhiên gầm thét một tiếng lách mình cấp tốc hướng phía kêu bóng đen lao đi ẩm nhưng đế tử kiếm tốc độ càng nhanh trong nháy mắt chặn đường đi của hắn lại phong nhân tộc trưởng chỉ thấy được một đạo lợi m a g i ậ n chém mà xuống màu đỏ con ngươi kịch liệt có rút lại một cái không thể địch lại hô thân hình hắn l o a lên bông biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh thuần di đế tử kiếm hai mắt nhắm lại lập tức nhìn về phía nơi xa đã thấy phong nhân tộc trưởng đã xuất hiện tại kia trắng trận đồ sắt phong nhân bóng đen trước mặt người này thực lực làm sao đột nhiên mạnh lên rồi đế tử kiếm lộ ra vẻ nghỉ hoặc hắn nhận biết đồ sắt phong nhân bóng đen là đã từng đại linh đ ệ q u ố c một cái uy tín lâu năm n h ế t b à n cảnh tuy là n h ế t b à n cảnh trung kỳ nhưng thực lực cũng không làm sao cường đại nhưng hôm nay biểu hiện quả thực để hắn mở rộng tầm mắt anh, phong nhân tộc trưởng đem bóng đen đánh bay nhưng mà bóng đen rất nhanh ổn định thân hình lần nữa phóng tới cái khác phong nhân tộc giết sạch bọn hắn hắn mặt mũi tràn đầy h ư n g quang ba khí cầm thét trên thân rất nhanh lưu lại mấy đạo thương thế nhưng lại liền lông mày đều không có nhăn một cái giết đại hạo thần triều đám người dường như nhận lấy lây nhiễm ra tay càng thêm bá đạo ngoan tuyệt đế tử kiểm âm thầm gật đầu người háo đen cử động để hắn có chút đọc dung người này nếu là đặt ở trên chiến trường tuyệt đối là một viên không người có thể địch bành tướng phong nhân tộc không tiếc bất kỳ giá nào giết không tha phong nhân tộc trường cầm thét việc đã đến n ư c này không phải đại hạo thần triều người chết chính là phong nhân tộc người diện căn bản cũng không có lựa chọn thứ ba ẩm ẩm vừa dứt lời vô số phong nhân b ô n g toàn thân thiêu đốt lên máu màu đen khí diễm khí thế tăng vọt sau lưng chúng hiện lên một đôi máu màu đen cánh cặp kia con người càng trở nên tinh hồng như máu tại đại hạo thần triều đám người kinh ngạc trong ánh mắt phong nhân tộc đột nhiên bay lên bọn hắn làm sao lại bay đại hạo thần triều người kinh ngạc vô cùng đừng nói bọn hắn làm không được liền liền đế tử kiếm đều không cách nào ngự không mà đi nhưng trước mắt này chút phong nhân tộc lại có thể phi hành nhưng mà để bọn hắn rung động cùng kinh ngạc còn tại phía sau chỉ gặp vô số phong nhân phía sau màu máu cánh điên cùng d ư n g ra sau đó hóa thành vô số lơi ư đao hét giận dữ mà xuống tinh thần thần thụ dưới trong nháy mắt biến thành một mảnh đào khí biển không đợi đế tử kiếm người lấy lại tinh thần phong nhân nổ tung c u ầ n c u ộ n huyết khí rót vào kia từng cây cự t r â m vũ khí bên trong như l à n h ư mưa rơi gào thét mà xuống ngay sau đó trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra mà lúc này tinh thần, thần thụ ầ n t h trên một n i á n h cây một đạo áo đen thân ảnh vừa hay nhìn thấy một màn này phong nhân tộc quả thật có chút năng lực tự sát thức công kích để tử kiếm người chưa hắn chịu nổi áo đen thân ảnh hai mắt nhắm lại hô đột nhiên khác một đạo bóng đen xuất hiện ở bên cạnh hắn. chính là vừa rồi đại s á t đặc s á t phong nhân cũng bị đế tử kiếm coi trọng người bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu bóng đen ngưng t i ế nói g n thế nào tìm tới phong nhân tộc bà bối áo đen thân ảnh cười cười nói chiếu hiện tại loại cục diện này phong nhân tộc bất d i ệ t đồ vật nhóm chúng ta là mang đi không được Trước 459, thần mạnh đạo mỡ. phong nhân tộc tự sát thức công kích để đế tử kiếm sắc mặt b i ế n hóa phong nhân tộc trưởng mặc dù tham lam nhưng cũng thực kiên cường dù là bước lên diện tộc phong hiểm cũng muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận đế tử kiếm không còn con chiến mà là lựa chọn tự mình hạ tràng bọn hắn chỉ có chừng một trăm người một phong nhân t c chỉ í có mấy chục、vạn. Cho mấy hắn vạn. bọn n dù đều là thời bàn n c ả cũng chưa chắc có thể bình yên thể h ra. trở Một t gian tinh thần thần thụ dưới chiến thành một đ o ạ n cũng rất nhanh mở rộng đến biển hoa lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chu vi lan tràn t i n h thần thần thụ bên trên phong nhân tộc trí bảo đến cùng giấu ở nơi nào bóng đen trầm giọng hỏi l ã o bạch đừng nóng đội một cái khác áo đen thân ảnh cười cười bóng đen nghe vậy tiện tay một vòng lộ ra một trương tuấn giật nhưng lại cao ngạo khuôn mặt nếu là đế tử kiếm nhìn thấy khẳng định biết phẫn nộ không thôi người này không phải người khác chính là đại la quốc thú chi tôn bạch l u minh mà xưng hô bạch rưu minh lão bạch người phóng nhãn đại la đế quốc còn có thể là ai áo đen thân ảnh từ trong bóng tối đi ra một trương đế tử kiếm mãi mãi cũng không cách nào quên gương mặt hiện hiện lâm thất dạng hắn tại đến bất diệt tiên quật lúc thông qua khế ước đem bạch rưu minh triệu h ò a tới hai người đồng thời tiến vào bất diệt tiên quật chỉ là hắn không nghĩ tới chính là lại ở chỗ này gặp gỡ lâm vô ảnh bọn hắn lâm thất dạng đừng thừa nước đục thả câu bạch rưu minh im lặng nói nhóm chúng ta lấy tới phong nhân tộc trí bảo tranh thủ thời gian ly khai phong nhân tộc không muốn mạng tư thế để hắn không dám kinh thường nơi này, thế nhưng là không cách nào phi hành. một khi bị phong nhân tộc để mắt tới cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản tự sát thức công kích lâm thất giả bất đắc dĩ nhu núi mai ta cũng nghĩ tranh thủ thời gian ly khai nhưng phong nhân tộc bất diệt nhóm chúng ta căn bản cũng không có cơ hội ý của ngươi là phong nhân tộc có rất nhiều người trông coi bạch hữu minh hơi nghỉ hoặc một chút lời này đã là hắn lần thứ hai nghe được ừ m rất nhiều toàn tộc trông coi tâm thất giả cười cười bạch hữu minh nghe vậy không khỏi t r ư ờ n g lớn lấy hai mắt ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên người tình thần thân thụ hắn kinh nghĩ nói ngươi sẽ không nói cây này chính là phong nhân tộc trí bảo a đây cũng không phải là một gốc phổ thông cây lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại còn cần người nói bạch hữu minh nói thầm có chút im lặng hắn tu luyện nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cao lớn cây lâm thất dạ trầm ngâm nói cây này chính là thần đạo mảnh vỡ biến thành thần đạo mảnh vỡ bạch hữu minh mặt mũi tràn đầy m ở m i ệ n g thần đạo là một loại cường đại thiên địa quy tắc lâm thất dạ giả giải thích nói giống như phát tắc bạch u minh kinh ngạc hắn từng nghe lâm thất dạ nói qua siêu việt miết bàn cảnh đột phá thần linh cảnh liền có thể lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới quy tắc lực lượng phát tắc lực lượng p h á p tắc áp đảo tiểu thế giới quy tắc mười mấy năm trước hắn gặp qua lâm thất dạ thi triển qua p h á p tắc chỉ kiếm t u y ệ t không uy lực tuyệt luân cường đại vô song nếu không phải lâm thất dạ lưu thủ tại chỗ liền miểu sát đế tử kiếm mạnh hơn p h á p tắc lâm thất dạ c h ỉ n h trọng nói càng mạnh bạch hữu minh sợ n g â y người đây thật là một cái tiểu thế giới có thể có được m g u c h t là bất diệt thiên quật còn vẹn vẹn chỉ là kiểu huyền đại lục một cái bí cảnh mà thôi kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc lâm thất dạ cũng cực kỳ không hiểu hắn thấy qua vô số tiểu thế giới nhưng k i u huyền thế giới không hề nghi ngờ là đặc biệt nhất cái kia m u ố nhưng đại hạo thần triều khoảng trăm người cũng đồng dạng còn thừa không có mấy mà lại còn lại hai ba mươi người toàn bộ bản thân bị trọng thương cứ tiếp như thế căn bản không kiên trì được bao lâu đế tử kiếm hai mắt đỏ bừng phẫn nộ tới cực điểm dưới kiếm của hắn đã không biết rõ chết bao nhiêu phong nhân tộc nhưng bọn hắn vẫn như cũ hung hắn không sợ chết giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tự sát thức công kích để hắn cũng cực kỳ chật vật phong nhân tộc t r ư ở n g thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén xuất quỷ nhập thần càng làm cho hắn khó lòng phòng bị theo thời gian rời đổi thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều bạch b à o đã xóm bị tiên huyết thẩm thấu tóc d à i dối tung không chịu nổi thiên nhân cũng không ngoài như là phong nhân tộc t r ư ở n g đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn chằm chằm đế tử kiếm giống như trong âm vũ gián độc đế tử kiếm tức bệ phổi hắn căn bản xem thường phong nhân tộc trường thực lực nhưng phong nhân tộc trưởng cái k i a q u ỷ dị tuấn h di thủ đoạn lại là để hắn ăn mấy lần thiệt thòi lớn mẫu chót là hắn còn không làm gì được đối phương n g ư ờ i sẽ hối hận hắn khẽ cắn m ô i tiếp tục đổ sát đại hạo thần triều người tử thương thảm trọng căn bản bất lực tranh đoạt cái khác tộc quấn pháp bảo bất diệt thiên quật năm ngàn năm mở ra một lần lần này nếu là không thu hoạch được gì hắn liền rốt cuộc không có cơ hội hối hận phong nhân tộc trưởng hí ngược cười một tiếng ngươi gặp qua một đám con kiến cắn chết một đầu voi lớn sao nếu là chưa thấy qua hôm nay ngươi may mắn có thể tận mắt nhìn đến đế tử kiểm trầm m ặ không nói nhìn xem từng cái thuộc hạ đổ xuống trên người hắn sát khí càng ngày càng thịnh vạn năm trước năm ngàn năm trước các ngươi đều từng tiến vào thế giới này nhưng ngoại trừ vũ thiên tình bên ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cưỡng ép cướp đi chúng ta đồ vật phong nhân tộc trưởng ngữ khí càng ngày càng lạnh nếu không phải nhóm chúng ta cũng muốn ly khai thế giới này các ngươi có tư cách gì cùng nhóm chúng ta đàm phán đế tử kiếm sắc mặt â m tinh bất định nghe nói như vậy lâm thất dạ lại là kinh dị không thôi vũ thiên tinh đây không phải là đại hạ thần chủ sao hắn đã từng cũng từng tiên vào bất diện thiên quật hơn nữa còn cướp đi đồng dạng đồ vật Các nói g ư đến đây phong nhân tộc trưởng đột nhiên phù phù một tiếng quỷ dạp trên đất tổ thụ đại nhân còn xin ban cho nhóm chúng ta lực lượng thủ hộ thế giới này hắn đầu dạp xuống đất thành kính túi đầu ngay sau đó cái khác phong nhân tộc cũng nhào nhào quy thuật Tổ thụ mỗi một cái phong nhân tộc quanh thân lưu chuyển lên màu máu khí diễm toàn bộ nhân khí hơi thở phóng đại mấy tức về sau tất cả phong nhân tộc đứng dậy làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao phong nhân tộc trưởng nghe răng cười một tiếng thoại âm rơi xuống không ít phong nhân tộc đống biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại đại hạo thần triều cường giả sau lưng phốc phốc từng tiếng giòn vang truyền ra từng chiếc cự trâm xuyên qua đại hạo thần triều cường giả lồng ngực tất cả mọi người kinh hai muốn tuyệt tốc độ này quá nhanh nhanh đến bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp liên liên đế tử kiếm đều kém chút trúng chiêu còn tốt quanh thân kịp thời tràn phóng một đạo kiếm khí kết giới chặn mấy người tập sát nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu phong nhân tộc trưởng lạnh giọng nói đế tử kiếm xác thực khẽ ngầm đầu trên mặt hiện lên một vòng tà mỹ tiêu dùng ngươi cứ như vậy nhận định chấm thua sao chứng bốn trăm sáu mươi phong nhân tộc diện hắn vốn cho rằng đế tử kiếm sẽ biết khó mà lui không nghĩ tới hắn thế mà vẫn như c ũ mười phần tự tin nhưng hắn người đã chết ta chẳng lẽ đế tử kiếm còn có thủ đoạn khác bản tộc trưởng ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào lập bản phong nhân tộc trưởng cười lạnh một tiếng giọng nói vô cùng là coi nhẹ hát viêm kiếm hải đế tử kiếm không nói hai lời lấy tay vung lên vô tận màu đen kiếm khí biển hiện hiện lấy hắn làm trung tâm phương viên số trăm dặm bị bao phủ ở bên trong một tháng o thời gian phong nhân tộc tử thương vô số có bị kiếm khí xé nát có bị ngọn lửa màu đen nốt diệt vô luận l ạ kiếm khí vẫn là ngọn lửa màu đen Đều không phong ả i là bình thường h p nhân tộc có t h ể đ ô n g người h â n n tộc t r ư ở tức cả đến run n dậy g Nhưng trong là ò n nhẹ n g h n g t hắn ở r ế như một cách chỉ định nhưng là trên người hắn khí tức cũng đang không ngừng rơi xuống cũng xuất hiện không ít vết thương dừng ở đây rồi ngay tại đế tử kiếm đại s á t đặc s á t thời khắc phong nhân tộc trưởng đống quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn trong tay máu màu đen côn sắt xuyên qua hắn ngực đồng thời lại có mấy cái phong nhân tộc thừa cơ tiến lên đế tử kiếm bị vô số côn sắt xuyên qua tiên huyết chảy ngang ngươi bây giờ cảm thấy ngươi còn có thể thắng sao phong nhân tộc trưởng hí ngược cười một tiếng đương nhiên đế tử kiếm khoe miệng đồ máu nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung giống như cỗ thân thể này cũng không phải là hắn、Phúc. đột nhiên hắn một kiếm quét ngang mà ra vây công hắn phong nhân tộc toàn bộ bị một kiếm x é nát huyết kiếm hư không chỉ có phong nhân tộc trưởng trước tiên biến mất tại nguyên chỗ may mắn nhặt về một cái mạng hắn há mồm thở dốc một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng làm sao có thể hắn đột nhiên lên tiếng kinh hô to lớn màu máu con ngươi run dày kịch liệt giờ phút này đ ệ tử kiếm nơi nào có nửa điểm hư nhược bộ dáng thương thế trên người hắn chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn phục hồi như cũ trông thấy được lá bài tẩy của các ngươi nhưng các ngươi biết rõ chấm át chủ bài sao đ ệ tử kiếm cười nhạt một tiếng sau một khắc tại tất cả phong nhân tộc kinh hãi trong ánh mắt lần lượt từng thân ảnh từ trên thân đế tử kiếm hiện lên mỗi một thân ảnh đều tản ra vô cùng cường h à n h kh giờ khắp này tất cả phong nhân tộc sợ hãi liên liên phong nhân tộc trưởng đều không ngừng run dày đập vào mắt khắp nơi đều là đế tử kiếm thân ảnh khoảng t r ừ n g hơn ngàn đạo hiện tại đến chấm đế tử kiếm cười lạnh một tiếng thoại âm rơi xuống hơn ngàn đạo thân ảnh tan ra b ố n phía hướng phía phong nhân tộc đánh tới chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đế tử kiếm hơn ngàn đạo phân thân đối chiến phong nhân tộc quả thực là một mảnh ngược lại đồ sát tinh thần thần thụ bên trên lâm thất giả cùng bạch l u minh thần sắc như thường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn đều biết rõ đế tử kiế t bạch t u minh vẫn như c ũ hơi nghỉ hoặc một chút đế tử kiểm nếu là ngay từ đầu toàn lực ứng phó hoàn toàn có thể tùy tiện xử lý phong nhân tộc vì sao chờ tới bây giờ nếu là đế tử kiếm từ vừa mới bắt đầu liền triệu hoán hơn ngàn phân thân hắn người căn bản cũng không cần chết rồi hắn loại thủ đoạn này hẳn là có nhất định hạn chế lâm thất giả suy nghĩ một chút nói mà lại hắn không muốn đại hạo thần c h i ề u người biết rõ hắn được cái gì đồ vật cho nên liền để bọn hắn chết trước một lần ý của ngươi là những người kia cũng còn có thể phục sinh bạch u minh kinh ngạc lâm thất g i khẽ vất cảm những này đều không trọng yếu ngươi không có phát hiện đế tử kiếm có cái gì, gì thường sao. bạch lưu minh nhìn c h ầ m c h ầ m đế tử kiếm nhìn n ử a này g cũng không nhìn ra cái gì dị thường thương thế của hắn lâm thất dạ nhắc nhở bạch lưu minh lúc này mới kinh dị nói thương thế của hắn không chỉ có khôi phục mà lại cả người trạng thái trong nháy mắt khôi phục được đ ỉ n h phong đây cũng là thủ đoạn là gì lâm thất dạ lắc đầu hắn tạm thời cũng không thấy minh bạch bất quá đế tử kiếm liền khởi tử hoàn sinh cũng có thể làm đến khôi phục thương thế cùng trạng thái cũng tịnh không phải cái gì kinh thiên thủ đoạn phía dưới đồ sát tại tiếp tục không sai biệt lắm một canh giờ khắp noi đều có phong nhân tộc thi thể phong nhân tộc trưởng há mồm thợ dốc đầy người đều là hắn con n g ư ơ i tinh hồng như máu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đế tử kiếm đem đồ vật giao ra c h ỉ ít phong nhân tộc còn chưa diệt tộc đế tử kiếm thản nhiên nói hắn ra vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn tình trạng cũng không tốt như vậy hôn ngàn đạo phân thân đối với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao phong nhân tộc trưởng một trận x o a n suýt tộc trưởng không muốn cho hắn dù là diệt tộc bây giờ ta phong nhân tộc cùng diện tộc có gì khác cho dù không chết ở trong tay hắn cái khác tộc q u n cũng sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta không tệ vô luận như thế nào nhóm chúng ta đều phải chết vì sao muốn tiện nghi ngoại lai người còn sót lại mấy cái phong nhân tộc căm tức nhìn đế tử kiếm giống to không thôi nhưng mà vừa dứt lời bọn hắn toàn bộ đầu thân tách rời quá phí lời đế tử kiếm hừ lạnh một tiếng chỉ còn lại ngươi cho hay là không cho phong nhân tộc trưởng toàn thân run dày dữ dội đế tử kiếm tàn nhẫn vượt quá dự liệu của hắn hắn tuyệt đối không nghĩ tới phong nhân tộc thế mà lại đi đến như thế tình trạng hắn t h ở sâu thanh âm khàn khàn nói vũ thiên tỉnh là gì của ngươi vì sao vốn nên thuộc về hắn năng lực xuất hiện ở trên thân thể ngươi lời này vừa nói ra lâm thất giạc cùng bạch lũ minh đều dựng lên lỗ t a i vũ thiên tỉnh năng lực Đế đang kiếm nết tử nét miệng cười một tiếng, không biết không miệng cười ngươi đang nói cái gì. do phong nhân tộc trưởng châm t r ọ ngựa nói, và mặt lên trời cười to ta không có tư cách nếu như ta đoán không tệ ngươi chỉ biết rõ vũ thiên tinh năng lực là từ nơi này thế giới đạt được nhưng ngươi lại không biết hắn lại như thế nào đạt được tỉ như ngươi chỉ biết rõ ta phong nhân tộc có trí bảo lại không biết rõ ở đâu hoặc là coi như ngươi biết rõ ở đâu cũng căn bản không biết rõ như thế nào đạt được đế tử kiếm sắc mặt cứng đờ hiện nhiên phong nhân tộc trưởng đoàn đúng hắn xác thực không biết rõ phong nhân tộc trí bảo ở đâu nếu không hắn nơi nào có tất yếu tốn công tốn sức trực tiếp diện phong nhân tộc là được chỉ là hắn không nghĩ tới phong nhân tộc trưởng không chỉ có lòng tham không đáy mà lại mềm không được cứng không xong dù là tộc quân bất diện đều vẫn như cũ không mở miệng hiện tại người hẳn là biết rõ ta phong nhân tộc trí bảo là năng lực gì đi phong nhân tộc trưởng cười nhạo nói tốc độ đế tử kiếm không cần nghĩ ngợi thoát ra biết rõ lại như thế nào người vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được phong nhân tộc trưởng cười lớn một tiếng ngay sau đó trên người hắn khí tức trong nháy mắt bạo tăng lập tức biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại đế tử kiếm bản thể trước người nhưng mà đế tử kiếm tốc độ càng nhanh kiếm trong tay không có vào trong cơ thể hắn bạo phong nhân tộc trưởng k h á quát một tiếng h ô trướng đế tử kiếm sắc mặt biến hóa không chờ hắn tới kịp nhanh chóng t ố i lui phong nhân tộc trưởng bỗng nhiên nổ t u n g cùng bạo năng lượng ba động quét sạch thiên địa bốn phương chương bốn t r ư ơ i mốt hoàng tước tại hậu vê anh một tiếng kinh thiên nổ vang rung động tương cung niết bàn cảnh cường giả tự bạo sao mà kinh khủng phương viên trên ngàn dặm san thành bình đ ị a u trói lọi biển hoa biến mất không thấy gì nữa chỉ có tinh thần thần thụ lông tóc không tổn h a o gì khô khụ thật lâu một đạo chật vật thanh â m từ đất bên trong đá đứng dậy toàn thân máu me đầm địa đáng chết đế tử kiếm sắc mặt lạnh như băng xương khỏe miệm tràn ra từng tia từng tia ti tu luyện đến nay hắn còn chưa từng như này chật vật qua lần trước mặc dù thua ở lâm thất dạ trong tay nhưng cuối cùng hắn cũng đem lâm thất dạ dồn đến tuyệt cảnh đáng tiếc phong nhân tộc đã diệt nếu không hắn hận không thể lại diệt phong nhân tộc một lần hắn lấy ra mây khỏa đan dược nhét vào trong miệng quan sát tỉ mỉ lấy chu vi phong nhân tộc trí bảo hắn tình thế bắt buộc chỉ là hắn tạm thời còn không có đầu mối gì đợi bụi b ă m tắn đi hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào bảo cái như hoa tỉnh thần thần thụ phía trên như thế cường đại bạo tạc cây này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đế tử kiếm hai mắt tỏa ánh sáng chẳng lẽ phong nhân tộc t r í bảo nghĩ đến cái này hắn hô hấp đều trở nên rồn rập lên phong nhân tộc t r í bảo có thể tăng lên tu giả tốc độ thậm chí vô cùng có khả năng đạt được thuấn di năng lực đến lúc đó phóng nhãn cựu thiên đại lục còn có ai là đối thủ của hắn cho dù vạn nhất không địch lại bằng vào tốc độ hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại hô coi như hắn chuẩn bị tiến lên thời khắc hai đạo lưu quang hiện lên đã thấy hai cái mang theo mặt nạ người h á o đen tre ở trước người hắn các ngươi là ai đế tử kiếm lông mày nhữ lại nội tâm có chút không bình tĩnh bởi vì hắn thế mà nhìn không ra hai người tu vị bất quá h ắ người có thể thiên ảnh cổ kinh thời gian ngắn hẳn là không cách nào triệu hắn phân thân đi người áo đen hứng hở cười nói đế tử kiếm con người hơi co lại hắn không nghĩ tới đối phương thế mà một n g ụ m lên đường ra hắn tu luyện công pháp còn có người bây giờ cũng không cách nào khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong nếu là người nhất định phải chiến hẳn là cựu tử nhất sinh người háo đen thản nhiên nói đế tử kiếm sắc mặt tâm t i n h bất định bởi vì đối phương còn nói đúng rồi năng lực của hắn cũng có thời gian hạn chế mà một khi giữa lúc này tử vong vậy liền thật tử vong các ngươi là ai hắn thở sâu cắn răng nói hắn không dám tùy tiện đ ế m thử nhưng lại mọi loại không căm lòng muốn báo thủ người háo đen nghiền ngẫm cười một tiếng như có như không sát khí tàn ra một cái khác người áo đen chậm rãi tiến lên một bộ chuẩn bị động thủ tư thế các ngươi chờ lấy đế tử kiểm hư lạnh một tiếng dưới chân một điểm cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi mặc dù không cách nào phi hành nhưng tốc độ kia nhanh chóng để cho người ta nhìn theo bóng lưng cái này chạy bạch hữu minh lấy xuống mặt nạ trên mặt cực kỳ im lặng vẫn không đổi được tham sống sợ chết tính cách lâm thất dạ lắc đầu húng chi hiện tại hắn thân là đế vương đã không thể thất bại tiếp xuống làm sao bây giờ bạch u minh nhìn xem vô cùng mênh mông tinh thần thần thụ một thời gian không biết rõ như thế nào ra tay trực tiếp luyện hóa lâm thất giả ngưng tiếng nói thời gian không nhiều một khi đế tử kiếm có thể thi triển năng lực khẳng định sẽ đi mà quay lại thoại âm rơi xuống mũi chân hắn một điểm đ ỗ n g nhiên rơi trên tinh thần thần thụ đưa tay dương lên một đạo kiếm khí nở rộ tinh thần thần thụ vỡ ra một đạo khe nước to lớn lâm thất giả cất bước đi vào trong đó một cái thông đạo bên trong hai bên cổ thụ nhanh chóng lùi về phía sau mấy đạo thân ảnh không ngừng phi nước đại tốc độ nhanh như mị ảnh chính là đào tẩu lâm vô ảnh mọi người một canh giờ sau mấy người rốt cục dừng lại để phòng quan sát đến môi p ư ơ n g chung quanh hoàn toàn tính mịch không có bất luận cái gì thân ảnh hai bên trong rừng hắc cám lạnh lẽo cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bất an nghỉ ngơi trước nửa canh giờ để tử kiếm hẳn không có đ ổ i theo hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ phong nhân tộc đồ vật lâm vô ảnh ngưng tiếng nói lần này suýt nữa lấy nói bọn hắn càng phát ra chú ý cẩn thận còn tốt có thiên n g ụ c tiền bối bằng không lần này thật nguy hiểm lâm vô phong thở dài thiên n g ụ c ma hùng trầm mặc không nói đám người t h ấ y thế nhao nhao cảnh giới nhìn c h ầ m c h ầ m chu vi thiên mục tiền bối có cái gì không đúng tình sao lâm vô ảnh thấp giọng hỏi thiên mục ma hùng lắc đầu do dự một cái vẫn là nói ra ta cảm nhận được chủ nhân ký t đáng người kinh ngạc không thôi nơi này thế nhưng là bất diệt thiên quật lâm thất dạ làm sao có thể xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn một mực ngủ say tại bất diệt thiên quật nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng sẽ không sai thiên ngục ma hùng nhìn chằm chằm nơi xa chủ nhân hẳn là tỉnh sau đó cùng nhóm chúng ta tiến vào nơi này nói như vậy công tử một mực tại âm thầm bảo hộ nhóm chúng ta lâm vô tuyết hai mắt đỏ b ừ n g những người khác cũng mừng rỡ như điên mười mấy năm qua bọn hắn một mực chờ đợi, đợi lâm thất dạ trở về bây giờ đạt được lâm thất dạ tin tức bọn hắn làm sao không kích động thiên ngục tiền bối Công tử hẳn tử lâm à tùy thời có thể lấy thông truyền tống lấy chúng người ngươi có l đến bên qua ta à? Lâm vô hối hỏi thiên ngục ma hùng gật gật đầu đã như vậy nhóm chúng ta tìm được t r ư ớ c công tử cần thiết chi vật lấy nhóm chúng ta chi lực không cách nào đạt được nhưng công tử khẳng định có thể lâm vô hối vẻ mặt nghiêm túc nói đám người ánh mắt sáng lên bọn hắn tiến vào bất diệt thiên tuật vốn là nghĩ tại lâm thất dạ trở về trước tiến hắn một món lễ lớn hiện tại lâm thất dạ cũng tiến vào nơi đây kia hy vọng càng lớn hơn ta biết rõ một cái địa phương có công tử cần đồ vật lâm vô hối đột nhiên lại nói cái gì địa phương lâm vô pháp hỏi lâm vô hối thợ sâu c h ầ m rãi phun ra ba chữ long nhân tộc thời gian trôi qua nháy mắt trôi qua ba ngày bạch rù minh mang theo mặt nạ một mực để phòng nhìn c h ầ m g chẳng ố i phương sợ đế tử kiếm đi mà quay lại đột nhiên m ê n h mông tinh thần thần thụ cười nói nhắm lại phía trên vô số tinh điểm cũng biến thành ả m đạm vô quang hô một cái mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại bạch rù minh bên người chính là lâm thất d ạ thành công bạch rù minh kinh ngạc nói lâm thất d ạ mỉm cười nhanh như vậy sao bạch r minh x ứ sở lâm thất d ạ không nói đối với người khác mà nói chỉ ít cần một năm nửa năm hơn nữa còn chỉ có thể sơ bộ luyện hóa nhưng đối với hắn mà nói bình thường thần đạo mảnh vỡ cũng liền bây giờ có thể n h ậ p cách khắc mắt luyện hóa chẳng qua là nước chạy thành sông sự tỉnh đương nhiên hắn đạt được thần đạo mảnh v ỡ thật không đơn giản cho dù là đối với kiếp trước đ ỉ n h phong thời kỳ cũng là cực kỳ h i ể m thấy chỉ vật đi thôi lâm thất dạng nhìn thoáng qua đã triệt để khô héo tinh thần thần thụ đem đồ vật giao ra nhưng vào lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên mấy chục đạo thân ảnh lấp lóe trong nháy mắt đem hai người là vây quanh ở trung ương người vừa tới không phải là người khác chính là đế tử kiếm bất quá 10 phần 89 là là phân thân lấy đế tử kiếm tham sống sợ chết tính cách bình thường đều là sẽ không đích thân mạo hiểm đem đồ vật giao ra chân có thể tha cho ngươi nhóm một mạng đế tử kiếm trong đó một đạo phân thân mở miệng lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng xem ra năng lực của ngươi cần ba ngày mới có thể khôi phục ngươi cảm thấy ăn chắc chúng ta sao chương bốn t r ư ơ i hai tốc độ đáng sợ đế tử kiếm lặng lẽ mà xem hắn có khởi tử hoàn sinh năng lực xác thực cần khoảng cách mấy ngày mới có thể sử dụng nhưng hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận ba ngày trước châm tụ thương chưa hẳn định các ngươi đế tử kiếm mấy chục cỗ phân thân chậm rãi tiến lên nhưng là hôm nay các n g ư ơ i định không địch lại chấm phong nhân tộc đồ vật chấm chắc chắn phải có được phong nhân tộc nếu là không lòng tham không đáy cũng sẽ không rơi vào d i ệ t tộc kết cục lâm thất dạng ngữ khí đ ạ c mạc đối mặt đế tử kiếm mấy chục đạo phân thân không có nửa điểm e ngại ngươi đã được đến vũ thiên tinh đồ vật lại nhớ thương phong nhân tộc đồ vật nếu ngươi có đầy đủ thực lực thì cũng thôi đi nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không có đế tử kiếm sắc mặt khó coi giết ngươi đầy đủ hắn đế tử kiếm không có năng lực chẳng qua là người khác vô chi mà thôi chí ít chính hắn thì cho là như vậy. n g ư ơ i biết rõ phong nhân tộc cái gọi là trí bảo là cái gì sao lâm thất giả hí ngược cười nói đế tử kiếm trầm mặc không nói hắn không biết phong nhân tộc trí bảo là cái gì nhưng lại biết rõ khẳng định cùng tốc độ có quan hệ đạt được phong nhân tộc trí bảo thậm chí có thể có được tuân di năng lực nhưng ư ơ i suy nghĩ chính là tốc độ lâm thất giả quét đế tử kiếm m ấy c h ụ c đạo phân thân một chút ngươi biết rõ làm tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm sẽ như thế nào sao có ý tứ gì đế tử kiếm n h ũ mày a lâm thất g i khẽ cười một tiếng sau một khắc hắn bông biến mất tại nguyên chỗ hư không khắp nơi đều là hắn tàn ảnh vẹn vẹn một hơi không đến thời gian lâm thất d ạ lại về tới nguyên điểm đây chính là tốc độ của ngươi không ngoài như vậy đế tử kiếm coi nhẹ cười một tiếng lời còn chưa dứt hắn mới chụp đạo phân thân toàn bộ nổ t u n g hóa thành khói xanh tiêu tán trên không trung làm tốc độ nhanh đến cực hạn liền vô địch lâm thất d ạ phất phất tay thư không khôi phục lại bình tĩnh bạch lưu minh nhìn thấy một màn này dưới mặt nạ con ngươi kịch liệt cọ rụt lại đây là như thế nào tốc độ thật nhanh đế tử kiếm phân thân tốt xấu cũng có được phổ thông nhất bản cảnh định phong thực lực a thế mà trực tiếp bị miêu sát cho dù là hắn cũng không có nửa phần nắm chắc ngăn cản lâm thất giả đây chính là thần đạo mảnh vỡ đáng sợ sao lâm thất giả con ngươi hạ con ngươi hiện lên một vòng sắc bén chỉ quang lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa sau một khắc lại có mấy mười đạo thân ảnh t h o á n g hiện cấp tốc hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng lao đi hắn liền trốn ở kia bạch h u minh kinh ngạc hắn mặc dù sợ chết nhưng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ phong nhân tộc trí bảo lâm thất giả cười cười đi nên kế tiếp địa phương đi đâu bạch u minh nghĩ hoặc lâm thất giả không nói mà là nắm lấy bờ vai của hắn đ ô n đạp không mà lên bạch h minh mặt mũi tràn đầy kinh ng giới này không phải không cách nào phi hành sao cái này tiên h địa quy tắc làm sao đối lâm thất dạ không có hiệu quả làm tốc độ đạt tới cực hạn bất luận cái gì quy tắc đều vô dụng lâm thất dạ nhìn ra trong lòng của hắn nghỉ hoặc cười nhạt một cái nói đương nhiên chủ yếu nhất là ta được đến thần đạo mảnh vỡ có thể không nhìn bất diệt thiên quận quy tắc dứt lời hắn mang theo bạch lưu minh trong nháy mắt biến mất tại chân trời thời gian trôi qua nháy mắt trôi qua một tháng lâm vô hối một nhóm xuyên qua vô tận cổ lầm đi tới một cái mênh n ô n g vô bờ hồ nước bên mờ phóng tầm mắt nhìn tới lờ mờ có thể nhìn thấy hồ nước trung ương lâm vô phong t t lo làm nói g long nhân đào tọa lạc tại hồ nước trung ương nhóm chúng ta không cách nào ngự không những người khác cũng đồng dạng làm không được lâm vô hối lắc đầu kia nhóm chúng ta làm sao vượt qua lâm vô tâm hỏi đám người một trận trầm mặc đây đúng là cái vấn đề lớn cũng không thể đi qua nghe nói long nhân tộc cực kỳ am hiểu thủy tính lâu dài có long nhân tộc tại l o n g hồ bên trong tuần tra đừng nói bọn hắn liền xem như bất diệt thiên quật thổ dân cũng không cách nào tiến vào bên trong mà lại long nhân tộc cực kỳ b à i ngoại không chỉ có cựu thị bất diệt thiên quật thổ dân càng là chán ghét cái gọi là thiên nhân ta có lẽ có thể thử một chút lúc này thiên ngục ma hùng mở miệng trong hồ nước có không ít lộ ra mặt nước tảng đá có thể cho nhóm chúng ta đặt chân đám người ánh mắt sáng lên bất quá thiên ngục ma hùng ngữ khí châm xuống lâm o n n g h n nhưng tộc thực lực ạ n hơn phong nhân tộc nhiều, một khi bị phát hiện, khả năng có hơi phiền h khi phát khả hơi tộc một có bị vô ảnh trầm giọng nói đám người cũng khẽ vớt cảm đến đều tới làm sao có thể dễ dàng bông tha đâu thiên n g ụ c ma hùng móng u ố t lăng không vạch một cái một cái cổng không gian đ ỗ n g nhiên hiện hiện đám người không do dự đồng thời bước vào trong đó xuất hiện lần nữa lúc đã là trong hồ một viên cự thạch phía trên liên tục mấy lần một đoàn người rốt cục đăng lâm long nhân đạo nơi xa không ít thân ảnh ngay tại tuần tra bọn hắn mọc ra rồng đầu lại giống như phong nhân tộc mọc ra nhân tộc thân thể to lớn long đầu cùng mảnh khảnh thân thể cực kỳ không c ầ n đối cũng may bất diệt thiên quật không cách nào phóng thích thần thức nếu không bọn hắn giờ phút này đoán chừng đã bị phát hiện để bọn hắn kinh dị là trước đó tại long hồ bên bờ nhìn thấy cự phong thế mà không phải cái gì ngọn núi mà là một viên to lớn hoàng kim cổ thụ thậm chí so sánh phong nhân tộc tinh thần thần thụ càng thêm linh g ô n g hoàng kim cổ thụ bên trên lưu truyền lên đạo đạo kim quang o n h o n h lấp lòe chiếu sáng rặng rỡ đám người nín thở ngưng thần lâm vô hối nhìn chằm chặm mấy cái long nhân trước tiên thi triển tha tâm thông. có phát hiện sao? lâm vô, ảnh nói. Lâm vô hối truyền n âm Lâm vô hối đôi h ố mắt h tâm đ h p ngưng mặc n cơ có lại p vài ngày trước có người đến qua nơi này lại bị long nhân tập đuổi ai tới qua lâm vô ảnh kinh ngạc những người khác cũng cực kỳ không bình tĩnh tiến vào bất diệt thiên quật chỉ có ngũ phương thế lực ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đại hạo thần triều người đi phong nhân tộc thời gian ngắn khẳng định cũng sẽ không đến nơi này kể từ đó chỉ có cổ chu thần triều vạn sơ thánh địa cùng cựu lê thần triều cái này ba đại thế lực chỉ chủ không có một cái nào phản bối long nhân tộc lại có thể khu trục bọn hắn hắn là vạn sơ thánh địa lâm vô hối suy nghĩ một chút nói mà lại bọn hắn chết không ít người cuối cùng không thể không rời khỏi long nhân đ ả o vô tuyết nhóm chúng ta có thể hay không ngụy trang thành long nhân lâm vô phong đột nhiên hỏi lâm vô tuyết suy nghĩ một chút nói có thể là có thể bất quá còn phải quan sát mấy ngày phổ thông long nhân hẳn là không cách nào tiến vào hoàng kim cổ thụ phía dưới a không tệ long nhân tộc đẳng cấp sâm nghiêm lâm vô hối công nhận lâm vô tuyết ý nghĩ vừa rồi những ngày tuần tra long nhân chỉ có thể ở tại long đảo bên ngoài cái này long đảo nói ít cũng có phương viên trên ngàn lần giảm lâm vô ảnh quyết định thật nhanh vậy liền đợi thêm mấy ngày trở sờ rõ ràng long nhân tộc tập tính lại nói chương bốn trăm sáu mươi ba thành công chui vào bảy ngày trước mắt l i ề n q u a lâm vô ảnh một nhóm ba ngày nghỉ ngơi ban đêm liền trở về long nhân đảo bí mật quan sát long nhân tộc tập tính thẳng đến ngày thứ tám mấy người được sự giúp đỡ của lâm vô tuyết rốt cục ngụy trang thành long nhân tộc nhưng mà coi như mấy người chuẩn bị giải quyết tuần tra long nhân thời khắc đột nhiên một tiếng nổ uống vang lên nhanh phong tỏa long nhân đạo có người xâm nhập ngay sau đó cả tòa long nhân đạo cũng bắt đầu táo động càng là có không ít người hướng phía bọn hắn chỗ phi nước đại mà tới lâm vô ảnh mấy người sắc mặt biến hóa bọn hắn còn chưa hành động thế mà liền bị phát hiện rồi đi thiên n g ụ c ma hùng vội vàng mở ra cộng không gian đám người nào dám do dự n a o n a o cũng như chạy trốn ly khai trong lòng bọn họ âm thầm may mắn may mắn còn không có hành động một khi tiến vào long nhân đ ả o nội địa không có thiên n g ụ c ma hùng hỗ trợ bọn hắn coi như phiền phái một đoàn người chưa t ỉ n h hồn đến l o n g hồ bên bờ thiên n g ụ c tiền bối đâu lâm vô phong nhìn chung quanh liếc chung quanh lại không phát hiện thiên n g ụ c ma hùng thân ảnh bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy long nhân đ ả o chỗ vàng son lộng lấy một đạo sáng chói màu vàng kim kết t h giới bao phủ cả tòa long nhân đ ả o không gian phong tỏa lâm vô ảnh sắc mặt tâm trầm thiên n g ụ c ma hùng thực lực tuy mạnh thế nhưng không thể nào là long nhân tộc đối thủ phải biết liền tần chiến t i ê n đều tại long nhân tộc trong tay kinh ngạc đến n g h ĩ biện pháp cứu thiên mục tiền bối lâm vô tâm trong mắt lấp lóe lấp lóe đám người một hồi lâu trầm mặc bọn hắn cũng nghi cứu thiên n g ụ c ma hùng nhưng bằng bọn hắn thực lực căn bản không thể nào là long nhân tộc đối thủ như thế tiến về đơn giản chính là đưa đầu người a bàn bạc kỹ hơn lâm vô ảnh thở dài âm thầm tức giận không thôi long nhân ở trên đảo tươi sáng như ban ngày thiên n g ụ c ma hùng bị vô số long nhân vây quanh ở trung ương hai mắt đỏ bừng toàn thân lông tóc dựng đứng tại hắn rơi chân ngã xuống mấy cái long nhân thiên huyết nhuộm đỏ mặt đất giống nó nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đập ra p h ì n một tiếng lại có mấy cái long nhân nổ tùng hóa thành m ê n h mông hết u y vụ g i ế t nó g i ế t cái khác long nhân tức giận không thôi không có bất luận cái gì e ngại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhưng mà bọn chúng đánh ra quá thấp thiên ngục ma hùng thực lực cái trước chết một cái trên một đám chết một đám mặt đất khắp nơi đều là thi thể máu chạy thành sông nhanh thông chi trưởng lão rốt cục long nhân nhóm sợ hãi cũng không dám lại t i ế n lên chỉ có thể đem thiên ngục ma hùng vây quanh ở trung ương h ồ i nhưng vào lúc này một thân ảnh hiện lên một trưởng hung hăng hướng phía thiên ngục ma hùng bố tới thiên ngục ma hùng không hề sợ hãi một móng vuốt nên đón tiếp lấy hoành bắt lấy cùng trưởng cương tấn công cùng bạo gió lốc quét sạch b ố n phương thổi đến đám người không mở ra được hai mắt thiên ngục ma hùng bay ngược mà ra trùng điệp đập xuống đất tương phản cùng hắn giao thủ một cái khôi ngô long nhân lại là đứng tại chỗ không núp đ í t là long viêm đại nhân long viêm đại nhân xuất thủ nó chết chắc long viêm đại nhân thế nhưng là nhóm chúng ta long nhân tộc đệ nhất chiến tướng thực lực vô song không kém vu trưởng lao nhóm dám đến long nhân đảo quấy dối để nó chết không có chỗ trôn long nhân nhóm thấy được người xuất thủ n h o nhao kinh hô tất cả lo lắng g i t hết ngược lại nhiệt huyết sôi trào khối ngô long nhân long viêm quát lạnh một tiếng mở ra thủ trưởng một thanh đại đ a o hiển hiện hắn nhảy lên thật cao một đạo sáng chói màu vàng kim đao mang nở rộ lực lượng cùng bạo đem chu vi đám người toàn bộ hất bay ra ngoài ta chủ nhân tần chiến thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi thiên n g ụ c ma hùng ngửa mặt lên trời gào ghét vây anh đao mang nộ i chạm mà xuống đùi bặm văng khắp nơi cự thạch bay vụt một đầu to lớn khe r á n h trực tiếp lan tràn hướng l o n g hồ bên trong tiền l i ê n nước biển đều bị một đao bổ ra long nhân nhóm lấy lại tinh thần cũng nhịn không được hút miệng hơi lạnh nhìn về phía long viêm ánh mắt tràn đầy sùng bái long viêm lạnh lùng nhìn c h ầ m chằm phía trước lúc này mấy đạo thân ảnh từ đằng xa phi nước đại mà tới tộc trưởng trưởng lão long nhân nhóm thấy thế nao nhau tránh ra một con đường mặt mũi tràn đầy kính sợ long viêm chậm rãi quay đầu có chút không người nói b à i kiến tộc trưởng các vị trưởng lão là ai một người cầm đầu kim bảo long nhân mở miệng đầu mang vương miệng long lân kim quang trói mắt màu vàng kim con người cho người ta một loại cực lớn uy hiếp trước khi chết nó tự xưng chủ nhân là tần chiến thiên long viêm thành thật trả lời kim bảo long nhân tộc trưởng trong con mắt hiện lên một vòng tàn khốc thật đúng là tà tâm bất tử tất cả mọi người tiếp tục tăng cường phòng bị nhìn thấy thiên nhân giết không tha vâng long nhân nhóm cung kinh đáp tộc trưởng bọn chúng giết nhóm chúng ta nhiều như vậy tộc nhân việc này không thể tính như vậy long viêm cắn răng nói mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tự nhiên không thể cứ tính như vậy long nhân tộc trưởng trong mắt hàn quang lấp lóe bất quá thiên nhân không thể khinh thường mà lại bọn hắn là vì ta long nhân tộc trí bảo mà đến khẳng định sẽ lại đến báo thủ có là cơ hội bọn hắn kiên kỵ thiên nhân nhưng cũng không e ngại một trận chiến long viêm không nói nhưng đôi mắt bên trong khó nén cửu hận chỉ quang long viêm giết địch có công có thể vâng à ngày. o Long Long luyện n Chỉ h Tu tộc t r ư ở n đa ộ vội t chút tức nhiên nói. Long viêm có chút kinh ngạc, lập tức liền vội vàng hành、lễ. Vâng, Viêm có lập lễ. đ tạ tộc trưởng đại nhân cái khác long nhân nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt đều là vẻ hâm mộ long nhân tộc trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó nhìn về phía tất cả long nhân nói chỉ cần là long nhân tộc lập công đều có tiến vào long Chỉ tu luyện cơ hội vâng đám người kích động đáp t ả n đi đi long nhân tộc trưởng khoát tay áo lập tức long viêm đi theo long nhân tộc trưởng ly khai hướng phía hoàng kim cổ thụ mà đi long viêm đây là kim long lệnh ba ngày sau trả lại đến đều hoàng kim dưới cây cổ thụ long nhân tộc trưởng lấy ra một khối màu vàng kim lệnh bài đưa cho long viêm tạ tộc trưởng long viêm cung kính tiếp nhận lệnh bài long nhân tộc trưởng k h ẽ b ư ớ cảm c lách mình biến mất long viêm nhìn qua long nhân tộc trưởng bóng lưng rời đi khoe miệng có chút dâng lên sau một lát hắn đi vào hoàng kim cổ thụ trước dừng bước mấy cái người khoác trên giáp long nhân tiên lên ngăn cản đường đi của hắn long viêm lấy ra kim long lệ n h mấy cái long nhân chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hâm mộ lập tức liên thủ kết tân hoàng kim cổ thụ phía trên đột nhiên xuất hiện một cái cửa ra vào long viêm tiến vào cửa ra vào đập vào mắt là một đầu đ ố n lượn thông đạo thông hướng lòng đất c h ỗ sâu hắn mười b ậ c mà xuống trên đường đi qua chín đạo cửa ả i rốt cục một cái mười m é t vông long trì khắc sâu vào tầm mắt của hắn bên trong ngao rồng chảy xuôi hoàng kim ngọc dịch giống như quỳnh tương ngọc lộ phía trên búp hơi lấy m ở mịt màu vàng kim sương ngủ l ọ n lấy long nhân tộc trí bảo so phong nhân tộc phải mạnh hơn long viêm nết miệng cười một tiếng lập tức thả người nhảy vào long trì trong trong nháy mắt lộ ra chân thân nếu là lâm vô ảnh bọn hắn nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi đây không phải lâm thất dạ sao bọn hắn không biết đến là lâm thất dạ sớm tại nửa tháng trước liền đã tiềm nhập long nhân nói cũng cầm xuống long viêm chỉ là một mực cù nải cơ hội tiến vào long Chỉ. làm cảm nhận được thiên n g ụ c ma hùng khí tức lúc mới linh cơ k h ẽ động cho mình sáng tạo ra một lần lập công cơ hội không nghĩ tới thật tiến vào long Chỉ. lâm thất dạ không do dự trực tiếp vận chuyển thái huyền tiên kinh quân quân lực lượng lực lượng thể nội trên người khí tức nhanh chóng kéo lên bên trong lao rồng hoàng kim ngọc dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống chương bốn n g h t bàn cảnh hậu kỳ lòng hồ bên bờ lâm vô ảnh một nhóm nóng đội vô cùng không ngừng tự hỏi đối sách thiên ngục ma hùng hãm tại long nhân đ ả o lại không cứu h ắ n ra, đoán t r ừ n g c ứ u tử nhất sinh long nhân đ ả o tính bại ngoại chú định sẽ không bỏ qua kẻ ngoại lai lúc này một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang vòng long người đ ả o phương hướng chuyển đến giống như sấm xét có tiếng nổ cũng đã độc thủ lâm vô phong đ ố n g nhiên đứng dậy sắc mặt biến hóa không ngừng là ta hại thiên ngục tiền bối lâm vô ảnh âm thầm tức giận không thôi phẫn nộ một quyền nện trên tảng đá tảng đá nổ tung hóa thành vô số bụi bẩm vệ ra đám người cảm xúc châm thấp chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến một bước này đều tại cái này làm cái gì không phải để các ngươi chạy sao lúc này một đạo thanh âm hùng hậu vang lên nghe được thanh âm này đám người kinh h ỉ như điên quay đầu nhìn lại đã thấy thiên n g ụ c ma hùng từ một cái trong cánh cửa không gian chậm rãi đi ra thiên n g ụ c tiền bối đám người kinh hô không thôi thiên n g ụ c tiền bối ngươi làm sao trốn tới lâm vô phong kinh n g ạ c nói thiên n g ụ c ma hùng hoàn toàn thất vọng bọn hắn lại không cách nào phong cầm không gian làm sao chống đỡ được ta vậy ngươi vì sao không có trước tiên đào tẩu làm hại nhóm chúng ta lo lắng vô ích lâm vô tuyết giận g ữ nhìn xem thiên mục ma hùng ta liền muốn thử một chút long nhân tộc thực lực thế nào thiên mục ma hùng miệc cười một tiếng lộ ra một ngụm g i ữ t ậ n răng n a n h đám người cũng không có hoài nghi chỉ có lâm vô hối như có điều suy nghĩ nhìn xem thiên ngục ma hùng trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thân trưởng nói kêu long nhân tộc thực lực như thế nào thiên ngục ma hùng bị lâm vô hối nhìn tê cả ra đầu rất mạnh tuyệt không phải nhóm chúng ta có thể địch xem ra chỉ có thể tìm kiếm cái khác b i ệ n pháp lâm vô phong tay phải nâng cầm lên những người khác khẽ vất cảm hiển nhiên tất cả mọi người vẫn không có từ bỏ bây giờ long nhân tộc giới nghiêm khẳng định lại phái sai người đến chung quanh tuần tra nhóm chúng ta trước rời đi nơi này thiên ngục ma hùng lại nói long nhân tộc thực lực mạnh hòn lại không biết do nhóm chúng ta ở chỗ này mấy cái tuần tra long nhân tộc căn bản uy hiếp không được nhóm chúng ta lâm vô ảnh không muốn rời đi h ư ớ n g hồ có tiền bối tại nhóm chúng ta tùy thời có thể rút lui thiên n g ụ c ma hùng há to miệng lại không biết do nói cái gì luận trí thông minh nó hiển nhiên cùng lâm vô ảnh bọn hắn không phải cùng một cấp độ bất quá hắn rất rõ ràng long nhân đảo tiếp xuống cũng không an toàn nghe thiên n g ụ c tiền bối nhóm chúng ta rút lui lại nói lúc này lâm vô hối đột n h i ê nói n long nhân tộc không đủ để uy hiếp nhóm chúng ta nhưng tần trên thiên đâu tần trên thiên bị long nhân tộc sôi đổi chắc chắn sẽ không can tâm bọn hắn khẳng định còn tại phụ cận có đạo lý kia nhóm chúng ta trước rời đi nơi này lâm vô ảnh gật gật đầu thiên n g ụ c ma hùng có chút im lặng nó thuyết phục vô dụng lâm vô hối một câu liền giải quyết trí thông minh tranh lệch thật như vậy lớn sao long nhân đ ả o hoàng kim cổ thụ bên trên long nhân tộc trưởng lặng lẽ nhìn xem quy thuận trên mặt đất mấy cái long nhân mấy cái long nhân cùng hắn kỹ càng hồi báo cái gì thật lâu long nhân tộc trưởng hừ lạnh một tiếng xem ra bọn hắn vẫn như cũ tả tầm không thay đổi tiếp tục tăng cường tuần tra phạm là nhìn thấy mọi lai người giết không tha vâng mấy cái long nhân cung kính áp lách mình biến mất gặp mấy người ly khai long nhân tộc trưởng nhìn chằm chằm hoàng kim dưới cây cổ thụ k h í c h mắt nói ba ngày long viêm còn chưa ra tộc trưởng đúng lúc này mấy thân ảnh từ đằng xa phi nhanh mà tới chuyện gì long nhân tộc trưởng ngữ khí châm xuống tộc trưởng mấy người vô cùng vội vàng trong đó một người hít sâu một cái nói tổ thụ không ít nhánh cây khô kiệt cái gì long nhân tộc trưởng sắc mặt đại biến từ ngày hôm qua chạm vạng tối bắt đầu tổ thụ liền bắt đầu khô kiệt sinh mệnh l ự c trôi qua nghiêm trọng nhóm chúng ta chưa từng tìm tới nguyên nhân người kia cúi đầu thanh âm đều có chút phát run vì sao không trước tiên cho ta biết long nhân tộc trưởng quát lạnh một tiếng s á t khí lạnh leo nở rộ mấy người dọa đến không dám trả lời còn không mang theo ta đi xem một chút long nhân tộc trưởng nổi giận nói mấy người không dám chần chờ vội vàng tại phía trước dẫn đường sau một lát mấy người đi vào hoàng kim cổ thụ dưới nhất hương phía chỉ gặp hoàng kim cổ thụ có một phần b à khoảng trừng nhánh cây đã mất đi sinh cơ không chỉ có như thế liền liền chủ thân cảnh cũng có một nửa ảm đạm vô quang long nhân tộc trưởng sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn đưa tay tiến lên vừa mới đụng chạm đến hoàng kim cổ thụ đã thấy hoàng kim cảnh cổ thụ khô địa phương đột nhiên vỏ cây nhanh chóng chóc ra thanh phong thổi vỏ cây liền biến thành vô số bụi bặm tiêu tán mà ra nhanh đi l n g chỉ long nhân tộc trưởng lấy lại tinh thần hắn vừa mới q u a y người đột nhiên một cỗ manh liệt tình phong đánh tới long nhân tộc trưởng tim đều nhảy đến cổ rồi đ ỗ n g nhiên q u a y người một quyền nên đón tiếp lấy tộc trưởng xem chừng long nguyên ngươi làm gì mấy cái long nhân tộc trưởng lão kinh hô đồng thời không chút dò dự xuất thủ vê anh một tiếng nổ vang long nhân tộc trưởng đứng tại chỗ không n ú p đ í c h nhưng mà xuất thủ đánh lén long nhân tộc trưởng người lại bay ngược mà ra mũi chân mượn lực một điểm cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi truy long nhân tộc trưởng khuôn mặt dữ t ậ n tới cực điểm để cho người ta nhìn mà phát k h i ế p mấy cái long nhân trưởng l á o lửa giận dâng trào nhanh chóng lướt đi chờ chút long nhân tộc trưởng đột nhiên gọi lại mấy người mấy cái long nhân trưởng l á o mặt mũi tràn đầy nghỉ ngờ nhìn xem long nhân tộc trưởng long nhân tộc trưởng lạnh giọng nói long nguyên cũng đã chết rồi tổ thụ ngoại ý muốn nổi lên khẳng định là l o n g chỉ xảy ra vấn đề long viêm cũng hẳn là là giả người này đột nhiên bại lộ thân phận bất quá là điệu hổ lý sơn mà thôi đám người ngay vậy đông nhiên giật mình tỉnh lại lập tức phái người phong tỏa bốn phương bất luận kẻ nào đều không tới gần tổ thụ các ngươi theo ta đi long chỉ. long nhân tộc trưởng trầm giọng nói con ngươi càng ngày càng lạnh dám nhớ thương long nhân tộc đồ vật liền phải đánh đổi mạng sống đại giới dố mấy phần lên tiếng liền chuẩn đừng l y khai vơi anh nhưng vào lúc này nơi xa mấy cái phương hướng chuyển đến từng tiếng nổ vang tộc trưởng bọn hắn lại tới một đạo thanh â m vội vàng từ đằng xa chuyển đến long nhân tộc trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm đây là một điểm phản ứng thời gian cũng không cho bọn hắn sao ngăn lại bọn hắn bạn tộc trưởng một người đi long trì lâm o n n g h thất dạ đã hút khô bên trong ao rồng hoàng kim ngọc dịch trên người khí tức so sánh ba ngày trước cường đại mấy lần chỉ là khí tức vẫn như cũ có chút không ổn định nghiết bàn cảnh hậu kỳ luyện hóa tốc độ mặc dù nhanh không ít nhưng long nhân tộc cũng đã phát hiện lâm thất dạ hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng ổn ộ i vàng không tệ hắn hôm qua đã thành công đột phá nghiết bàn cảnh hậu kỳ không chỉ có như thế hoàng kim cổ thụ cũng bị hắn luyện hóa một nửa nhưng là cự l i hoàn toàn luyện hóa đoán chừng còn muốn một ngày thời gian hiển nhiên long nhân tộc là không thể nào cho hắn một ngày thời gian xem ra đến nghĩ cái khác biệt pháp lâm thất d ạ n tự lẩm bẩm lập tức hai tay kết ấn nhẹ nhàng đập vào trên mặt đất phanh một thân ảnh thoáng hiện một mặt mở mịt nhìn xem chu vi cũng l i ề n tại lúc này một cố cường đại khí tức tử của ấ thông đạo chuyển đến lâm thất d ạ quắt khẽ thiên n g ụ nhanh chương bốn trăm sáu mươi lăm không chết không thôi long nhân tộc trưởng nhanh chóng xuyên qua thông đạo cấp tốc hướng phía long chỉ chạy như đ i ê n đột nhiên hắn cảm nhận được một cố cường đại khí tức chống rông xuất hiện tại cuối thông đạo nghĩ đến cái này hắn lần nữa tăng thêm tốc độ mấy tức về sau hắn rốt cục đến long chỉ chỗ hai thân ảnh xuất hiện tại trong tâm mắt của hắn là ngươi long nhân tộc trưởng gấm h é t thả người nhảy lên một trưởng hung hăng hướng phía lâm thất d g i ậ n đập mà đi ta tần chiến tiên muốn đồ vật ai cũng ngăn không được một đạo băng lanh thanh â m từ lâm thất dạ trong miệng thất dạ trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc không tệ hắn giờ phút này vừa vặn biên ảo thành tần chiến thiên bộ g á n g không đợi long nhân tộc trưởng công kích rơi xuống lâm thất giả một b ư ớ c b ư ớ c vào trong cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa long nhân tộc trưởng phẫn nộ tới cực điểm hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể có người dám giả mạo long nhân tộc người tiến vào long trì trọng điểm mẫu chốt là còn để đối phương thành công khi hắn nhìn thấy khô cạn long trí lúc hai mắt m u t nước cái này thế nhưng là long nhân tộc vô tận tuế nguyệt nội tình á bên trong a o r ò n g hoàng kim ngọc dịch thế mà một dọn không dư thừa à hắn ngửa mặt lên trời gào thét nội tâm vô tận phẫn nộ không cách nào phát t i ế t duy nhất để hắn vui mừng là long trì vẫn như cũ vẫn còn ở đó chỉ cần long trì tại long nhân tộc hy vọng liền chưa từng đoạt tuyệt tộc trường lúc này trấn thủ thông đạo long nhân tộc đổi tới nhìn thấy khô cạn long trì lúc đám người tất cả đều trận tròn mắt lập tức phái người phong tỏa nơi đây ngoại trừ bản tộc trường bất luận kẻ nào không được xuất nhập long nhân tộc trường hất lên áo bảo quay người rời đi long trì bảo vệ nhưng bên ngoài địch nhân theo tại không giết hết địch nhân trong lòng của hắn l ử a giận không cách nào d ậ p tắt trên không trung lâm thất dạ tay phải nắm bạch lưu minh bà vai tay phải dẫn theo thiên mục ma hùng phần gáy động tác rất không y u nhã bạch lưu minh cùng thiên mục ma hùng sắc mặt khó coi nhưng lại không thể thế nhưng ai bảo bọn hắn không cách nào ngự không phi hành đâu bị chủ nhân như thế một làm tần chiến thiên đ o á n chừng phải xui xẻo thiên n g ụ c ma hùng một mặt đồng tình quan sát phía dưới long nhân tộc trưởng thực lực tuy mạnh nhưng muốn chiến thắng tần chiến thiên vẫn còn có chút khó khăn bạch u minh lắc đầu vậy nhưng chưa hẳn lâm thất giả cười cười long nhân tộc trưởng thực lực cũng không như thế nào nhưng hắn long nhân tộc bảo bối không đơn giản cuối cùng xui xẻo khẳng định là tần chiến thiên bất quá còn phải cảm tạ tần chiến thiên cho ta tranh thủ một chút thời gian long nhân tộc trở ra bạch u minh đột nhiên nhìn chằm chằm nơi xa nói Thiên ngục, mở r a cổng k h ô n g gian. lâm thất giả ánh mắt ngưng tụ thiên n g ụ c ma hùng không do dự nó vừa rồi tại long chỉ chỗ thiết lập tọa độ chỉ cần không có không gian phong tỏa tùy thời đều có thể đi vào sau một khắc lâm thất giả ba cái biến mất trên không trung long nhân ở trên đảo mấy chục trên trăm đạo thân ảnh bị long nhân tộc vây quanh ở trung ương người cầm đầu chính là tận chiến thiên giết bọn hắn chết thay đi tộc nhân báo thủ lại còn đám đến long nhân đ ả o thật sự là không biết sống chết lần này nhưng không có lần trước vẫn tốt như vậy phong tỏa long nhân nào đừng để bọn hắn chạy trốn một cái cũng không được bông tha long nhân nhóm gầm thét không thôi trên thân sát khí lạnh l é o không thiếu long người chậm rãi tiên lên làm cho vạn sơ thánh địa đám người không ngừng lùi lại thần chiến t i ê n nhìn thấy điên cùng long nhân tộc c a o mày đoạn trước thời gian bọn hắn tới qua long nhân đ ả o mặc dù cũng phát sinh ma sát nhưng cũng không như lần này long nhân nhóm trong mắt tràn đầy cựu hận cùng l ử a giận hắn một thời gian có chút mờ mịt lần trước ly khai về sau bọn hắn liền không có cùng long nhân tộc đã từng quen biết làm sao bọn hắn nói muốn thay chết đi tộc nhân báo thủ đây là có chuyện gì ta muốn gặp các ngươi tộc trường thần chiến t i ê n quắc khẽ một tiếng thanh em bên trong bí mật mang theo tích lực chuyển khắp q ả n trường tộc trưởng sẽ không lại gặp ngươi đi chết đi một cái long nhân gào thét một tiếng đ ô n g nhiên rết đi lên v â anh một tiếng nổ vang xuất thủ người bị vạn sơ thánh điệu một cái lao giả một trường vô bay cái khác long nhân thay thế giận không kém được lại đậu thủ đừng trách ta không k h á c h k h í tần chiến thiên ánh mắt hiện lạnh lần này ta là mang theo thành ý tới để các ngươi tộc trưởng ra gặp ta ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát ý nếu là không cách nào đáng khép hắn không ngại đại khai sát giới long nhân tộc tuy mạnh nhưng còn chưa tới hắn e ngại tình trạng nhiều nhất trả ra đại giới lớn một chút mà thôi tần chiến thiên ngươi còn dám tới này giả vờ giả vịt lúc này một đạo thanh âm tức giận từ đằng xa chuyển đến long nhân tộc nhao nhao lui ra phía sau chủ động tránh ra một con đường đã thấy long nhân tộc trưởng bước nhanh đi tới đầy mắt sắc khí long vinh ngươi đây là có gì khác tần chiến thiên không hiểu nhìn xem long nhân tộc trưởng ngươi không có tư cách cùng bản tộc trưởng xưng huynh gọi đệ long nhân tộc trưởng căm tức nhìn tần chiến thiên mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức sau lưng lại âm hiểm xảo trá ngươi không chỉ có giết ta tộc nhân còn tổn hại tổ thụ các ngươi thiên nhân so trong truyền thuyết càng thêm lê tưởng muốn cho ta long nhân tộc quy thuận si tâm vào tưởng tần chiến thiên càng phát ra không hiểu gặp long nhân tộc trưởng còn muốn nói điều gì hắn vội vàng đánh gãy ta khi nào giết người long nhân tộc lại khi nào tổn hại người long nhân tộc tổ thụ bản tộc trưởng tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả long nhân tộc trưởng c ă m tức nhìn tần chiến thiên không muốn nhiều lời so tài xem hư thực thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên hướng phía tần chiến thiên đánh tới tần chiến tiên cao mày gặp long nhân tộc trưởng từng bước ép sát hắn không thể không trả tay nên kích long tộc trưởng từ lần trước ly khai ta cùng ta người chưa hề bước vào lòng hồ lửa bước tần chiến thiên liền chiến nhân tiện nói việc này nhất định là người khác vu o a n h ã n hạ liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy long nhân tộc trưởng cười lạnh công kích càng phát ra tân mãnh bá đạo hắn vốn là niết bàn cảnh đ i n h phong phóng nhan bất diệt thiên thuật thực lực của hắn cũng là số một số hai mà lại long nhân tộc thực lực vốn là phi phạm một thời gian thế mà cùng tần chiến thiên giết khó phân thắng bại còn lo lắng cái gì giết bọn hắn long nhân tộc trưởng gầm thét không thôi lời này vừa nói ra long nhân tộc n h a o n h a o nhào về phía vạn sơ thánh địa tu sĩ tần chiến thiên t h ấ y thế rốt cục không còn bình tĩnh nữa vâng hắn một quyền nổ tung mà ra một kích, kích phi long nhân tộc dài long nhân tộc trưởng vô cùng hãy nhiên hắn lúc này mới ý thức được tần chiến thiên thế mà một mực bảo lưu lấy thực lực giết long nhân tộc trưởng hai mắt đỏ bừng như máu đông dưng thân hình của hắn đ ô n g biến hóa trong nháy mắt biến thành một đầu vạn trượng hoàng kim thần long dữ tợn đầu lâu giống như một toàn núi cao lạnh lùng quan sát tần chiến thiên long hạo n g ư ơ i chăm chú tần chiến thiên hai mắt nhắm lại hắn cũng triệt để tức giận từ n g ư ơ i giết ta tộc nhân một khắp kia trở đi n g ư ơ i ta liền chú định không chết không thôi long nhân tộc trưởng long hạo thanh em nếu như hồng trùng định hai nhức tần chiến thiên hít một hơi dài hắn biết rõ chính mình khẳng định là bị người lợi dụng nhưng việc đã đến nước này lại nhiều giải thích long hạo cũng sẽ không tin tưởng đã như vậy vậy liền đánh đi tần chiến thiên ánh mắt trầm xuống một tháng o thời gian trên người hắn khí tức cấp tốc kéo lên quanh thân tiêu đốt lên máu màu vàng kim khí diễm như là phụ thêm một kiện máu màu vàng kim chiến lên giáp hắn mở ra thủ trưởng thư không lôi đình hiện lên một đạo màu vàng kim lôi đình giận bắn mà xuống hóa thành một thanh kim đao bị hắn giữ tại trong tay mặc dù không biết rõ bị ai lợi dụng tần mộ không nguyện ý trở thành người khác trong tay chi đao tần chiến thiên thanh âm trầm thấp trong mắt hàn quang trợ hiện nhưng là đó cũng không phải n g ư ờ i giết ta người、ấy. lý do long chỉ ta chắc chắn phải có được chương bốn trăm sáu mươi sáu tiến thối lương nan tần chiến thiên thoại âm rơi xuống bật hết hỏa lực một đao chém xuống vạn trượng đao mang nợ rộ vây anh c u ầ n bạo thanh â m vang vọng bầu trời một đao phía dưới không biết bao nhiêu long nhân tộc hóa thành đoan hồn giã quỷ long hạo lấy tốc độ tránh thoát một tiếp nhưng cũng bị tần chiến thiên cái này một đao giật này mình rung động sau khi nội tâm càng là không hiểu lần trước tần chiến thiên rõ ràng bị hắn mất đi hắn thấy tần chiến thiên thực lực không gì hơn cái này dù sao nếu là tần chiến thiên có đầy đủ năm chắc bình thường là không sẽ cùng hắn h i ệ p thương người thật bất ngỏ tần chiến t i ê n đạo mạc nhìn xem long hạo ta chỉ bất quá tiên lễ hậu vinh cho ngươi một tháng thời gian tỉnh táo nghĩ đến ngươi sẽ nghĩ minh bạch đáng tiếc ngươi làm ta quá là thất vọng long hạo mỹ mắt c u ồ n loạn to lớn thân rồng có chút run run các ngươi thiên nhân đều không phải là cái gì độ tốt hắn nổi giận gầm lên một tiếng há m ồ m phun một cái m ả n g lớn kim sắc hỏa diễm chút xuống giống như bầu trời sụp đổ xuống dưới trong chốc lát cả tòa long nhân đạo đều biến thành biển lửa vạn sơ thánh địa tu sĩ thống khổ kêu thảm kim sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo cùng q u dị giống như giỏi trong xương làm sao cũng không cách nào hủy diệt ngược lại là long nhân tộc những người khác lại không thụ nửa điểm tổn thương bọn hắn đi tới chỗ nào kim sát hỏa diễm đều sẽ tự động lui tránh tần chiến thiên hiển nhiên cũng phát hiện điểm này trong mắt hiện lên một vòng dị sắc âm thầm chấm âm đây là long nhân tộc năng lực không đúng hẳn là long nhân tộc t r í bảo long chị để bọn hắn có được loại năng lực này l i ê n như là đế tử kiếm có thể làm cho người chết phục sinh nghĩ đến cái này hắn đôi mắt bên trong đều là vẻ tham lam hắn đã đoán được long chị năng lực nếu là có thể nắm giữ bảo vật này lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chúa tệ cự huyền đến bên cạnh ta mắt thấy vạn sơ thánh địa đám người bị ngọn lửa đốt cháy tần chiến thiên không thể không tập trung ý chí vạn sơ thánh địa đám người thấy thế nhao nhao thối lui đến tần chiến thiên bên người tần chiến thiên lấy tay vung lên t r u n g quanh bỗng nhiên hiện lên vô số kim đao hư ảnh đao ảnh không ngừng xoay tròn ngưng tụ thành một cái đao giới kim sắc h ỏ a diễm bị ngăn cản tại đao giới bên ngoài rốt cuộc không cách nào tới gần mảy may cùng lúc đó hắn đưa tay dâng lên một đạo băng lãnh khí tức đảo qua vạn sơ thánh địa tu sĩ trên thân mọi người kim sắc hóa diễm trong nháy mắt dập tắt long hạo nhìn thấy một màn này, con người có chút hắn không nghĩ tới tần chiến tiên lại có thể ngăn cản hắn long viêm bản tộc trưởng nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu long hạ o hư lạnh một tiếng tất cả mọi người cùng tiến lên thiêu chết bọn hán long nhân tộc nghe vậy nhao nhao biến thân hóa thành từng đầu to lớn thần long vạn long cổ vũ long khiếu cửu thiên tất cả long nhân tộc há m ồ m phun ra đạo đạo h ỏ a diễm dung nhập kim sắc h ỏ a diễm bên trong kim sắc h ỏ a diễm khí tức đông tăng v ọ n đồng thời kim sắc h ỏ a diễm chậm rãi biến thành màu đồng cổ cuối cùng biến thành màu đen càng khiến người ta hoảng sợ là ngọn lửa màu đen thế mà cho người ta một loại cực kỳ lạnh leo cả giống như đến từ k i ự u hữu địa ngục đáng sợ đến cực điểm tần chiến thiên toàn lực thao túng đao giới trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lấy lực lượng một người đối chiến nhất tộc bình thường mà nói lấy thực lực của hắn hoàn toàn đầy đủ nhưng quỷ dị chính là long nhân tộc loại lực lượng này lại có thể được ra ngọn lửa màu đen uy lực hiển nhiên đã siêu việt nhất bản cảnh cực hạ đương nhiên hắn còn phải bảo hộ vạn sơ thánh địa cái khác tu sĩ kể từ đó chỉ có thể phòng ngự không cách nào công kích thánh chủ không thể m a xuống không cần phải để ý đến nhóm chúng ta đúng vậy a thánh chủ long nhân tộc đồ vật ngài nhất định phải đạt được quan hệ này lấy vạn sơ tương lai nhóm chúng ta những này lao ra hỏa chết thì đã chết Thánh chủ, tay đánh một lần, đạt trì thánh địa tu sĩ nhao nhao kêu to Trên mặt trí Tần tiên thực tộc trí thánh tính chết thánh tổn thất liền lớn. Hắn cũng không phải tử ta chủ, đánh nhao nhao khẩn chiến không Hắn nhân Nhưng những anh hắn Hắn không phải cho khở xác vung lần, long Vạn nói muốn long người này vạn Nếu bọn Vạn liền lớn cũng người cực được cầu sắc được có được kêu đều đều địa địa địa lấy đế để kiếm, là là, là là bảo sơ sĩ sơ sơ rồi tần chiến thiên g ầ m thét sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m đao giới ngoại và lòng long nhân tộc đồ vật ta còn có cơ hội cùng lắm thì lại nghĩ cái khác biện pháp nhưng vạn sơ thánh địa không thể không có các ngươi nghe nói như thế đám người cảm kích dối tinh dối mù không thể không nói vô luận tần chiến thiên là thành tâm cũng tốt g dạ ý cũng được chí ít vạn sơ thánh địa tất cả mọi người đối với hắn phục sát đất b a n g vào điểm này liền mạnh hơn đế tử kiếm gấp một vài lần đế tử kiếm nhưng cho tới bây giờ không tự mình mạo hiểm phải biết trước mắt loại này tình huống đối tần chiến thiên nhưng cực kỳ bất lợi ai sức chịu đựng mạnh nhất a mới có thể kiên trì đến cuối cùng tần chiến tiên một người sức chịu đựng làm sao có thể so ra mà vượt nhất tộc thời gian trôi qua chót mắt đi qua hơn nửa ngày tần chiến tiên mồ hôi rơi như mưa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống hắn thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét vào đan dược nhanh chóng bổ sung tinh lực vạn sơ thánh địa người cũng nao n h a o đem tinh lực dốc vào trong cơ thể hắn cái này mới miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng nhưng là tần chiến tiên trạng thái càng ngày càng kém hắn hoàn toàn ở bằng vào nghị lực trèo trống mà lại bọn hắn an toàn phạm vi càng ngày càng nhỏ tần chiến tiên người không ngăn nổi long hạo băng lanh thanh âm vang lên tần chiến tiên chầm m vạn sơ thánh địa đám người nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức xông ra đao giới cùng long nhân tộc đồng quy vô tận long hạo thấy thế cười đáp ý hắn thấy xử lý tần c h i ê n thiên bọn hắn chỉ là chuyện sớm hay mượn u ộ Tộc n t r g nhưng vào lúc này hai cái long nhân từ đằng xa phi nước đại mà tới đi vào long hạo bên người thấp giọng nói tộc trưởng tổ thụ tại gia tốc khô h é o cái gì long hạo con người có r ụ lại hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía hoàng kim cổ thụ chỗ quả nhiên hoàng kim cổ thụ ảm đạm vô quang vô số vàng ó n g ánh lá cây đã không chút nào sinh cơ hắn nhìn chằm chằm vào tần chiến thiên lấy về phần không có phát hiện hoàng kim cổ thụ dị thường lập tức tiên vào long chỉ. long hạo cắn răng nói ném cho hai người một viên kim long lệnh rõ hai cái long nhân lên tiếng nhanh chóng ly khai không đúng long hạo đột nhiên lấy lại tinh thần bên trong a o rồng vốn là có mấy người c h ấ n thủ nhưng hoàng kim cổ thụ vẫn như cũ xảy ra ngoài ý muốn trừ phi c h ấ n thủ long chỉ người đã chết rồi nghĩ đến cái này hắn toàn thân run rẩy ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi c h ấ n thủ long chỉ những người kia thế nhưng là có mấy cái trưởng lão nếu là liền bọn hắn đều đã chết những người khác đi cũng đồng dạng là chịu chết bọn hắn là thế nào đi vào long hạo có chút hoài nghị nhân sinh hắn không tin có người có thể vô thanh vô t ứ c tiến vào long Chỉ. dù sao long Chỉ trong thông đạo thế nhưng là có chín đạo cửa ả i dù là tần chiến thiên đi vào cũng khẳng định sẽ tạo thành động tĩnh trừ phi long hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì lúc trước hắn tiên vào long Chỉ, gặp được một cái cổng không gian nói cách khác đối phương có thể trực tiếp mở ra cổng không gian thông hướng long Chỉ. không đúng tần chiến thiên không phải ở chỗ này sao hắn làm sao có thể tiến vào long Chỉ? long hạo hít vào một hơi mí mắt của đoạn giờ phút này hắn rốt cục ý thức được mình bị lửa đối phương căn bản cũng không phải là tần chiến thiên mà là giả mạo làm sao bây giờ long hạo ánh mắt trên người tần chiến thiên bồi hồi một thời gian tiến t ố i lưỡng nan chương bốn t r ư ơ i bảy không gian mê cung bên trong a o rồng lâm thất dạ ngồi xếp bằng một cái tay rơi vào phía trên a o rồng bạch u minh cùng thiên ngục ma hùng thủ hộ ở bên cạnh hắn bọn hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm chu vi trên mặt đất có từng đầu hết u y mạch đồng dạng đường vân giờ phút này lại là kim quang hừng hực một cỗ hùng hậu năng lượng dọc theo đường vân nhanh chóng tràn vào lòng chỉ trong còn bao lâu đối phương đã phát hiện thiên ngục ma hùng có chút vội vàng mặc dù nó tùy thời đều có thể thoát đi nơi đây nhưng lâm thất giả lại không được hắn ngay tại toàn tâm toàn ý luyện hóa long trì một khi đánh gãy kế hoạch lần này khả năng liền thất bại trong căng thức long nhân tộc tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn tiến vào long trì cơ hội t a đi thông đạo trông coi bạch hữu minh trầm giọng nói các loại lúc này lâm thất giả đột nhiên mở hai mắt ra không cần phiền thoái như vậy bạch hữu minh s ữ n g sở không nghĩ tới lâm thất giả còn có thể cùng bọn hắn giao lưu đây là nhất tâm nhị dụng thiên mục người đi thông đạo nơi đó bố trí mấy phiến cổng không gian tốt nhất là xuất kỳ bậm ý đem bọn hắn đưa cách long nhân nào lâm thất giả mở miệng nói đưa cách long nhân đ ả o có chút độ khó thiên n g ụ c ma hùng lắc đầu nơi này không gian cực kỳ kiên cố ta chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến long nhân đ ả o phía trên lâm thất giả suy nghĩ một chút nói cũng được ta đại khái còn cần một canh giờ thay ta tranh thủ một canh giờ thời gian được thiên n g ụ c ma hùng bay người ly khai mà lúc này lần lượt từng thân ảnh tràn vào thông đạo cấp tốc hướng phía long chỉ phi nước đại mà tới nhanh nhanh lên nữa thanh âm lo lắng vang vọng trong thông đạo thân hình như làm ị ảnh nhanh đến mức cực hạ hoàng kim cổ thụ một khi hủy diện đối long nhân tộc thế nhưng là đà kích cực lớn vô luận như thế nào đều phải ngăn cản đối phương ông đúng lúc này trong thông đạo nổi lên không gian ba động nhanh chóng tạo thành một cái cổng không gian ngừng khối phía trước một cái long nhân trưởng l á o kêu to nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh vừa mới phun ra một chữ người đã biến mất không thấy gì nữa phía sau long nhân nhóm muốn ngừng xuống tới đã tới không kịp từng cái biến mất tại không gian trong môn cuối cùng không còn một n g ố n g cái này cũng có thể thiên mục ma hùng sợ ngây người nó vốn nghĩ nhiều nhất có thể đưa tiễn phía trước nhất mấy cái không nghĩ tới long nhân nhóm cùng chạy đi đầu thay tốc độ nhanh đến mức cực hạ căn bản không kịp phản ứng liên bước vào truyền t ố n g môn bên trong có ý tứ thiên ngục ma hùng nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm lớn răng nhanh hoàng kim dưới cây cổ thụ long nhân nhóm nhìn phía sau biên mất cổng không gian tất cả đều t r ọ n mắt hốc mồm bọn hắn rõ ràng đã nhanh đến long trì lại đột nhiên chẳng biết tại sao bị đưa ra đến rồi mấy cái long nhân có chút không dám tin lung lay đầu phát hiện cũng không phải là mờ ảo không gian na di đây là thủ đoạn gì long nhân nhóm kinh hãi không thôi thời gian ngắn còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra trước mặt kệ hắn thủ đoạn gì nhóm chúng ta đến mau chóng chạy tới long trì ngăn cản đối phương trong đó một cái lớn tuổi long nhân trưởng lão mở miệng dứt lời hắn quay người lần nữa hướng phía long trì thông đạo cổng vào chạy như điên có trước đó kinh nghiệm lần này bọn hắn tận lực hám lại tốc độ nhưng mà cổng không gian luôn luôn xuất kỳ bất ý xuất hiện tại bọn hắn phía trước không bao lâu lại có mấy người t r ú n g chiêu bị truyền tống đến trên mặt đất mọi người cẩn thận một chút cuối phía trước một cái long nhân trưởng lão nghiến răng n g h i ế n lợi hắn không thể đem âm thầm âm hiểm đồ chơi ăn sống nước tươi nhưng hắn lại không thể thế nhưng cổng không gian đơn giản khó lòng phong bị ông thoại âm rơi xuống trước người hắn đông xuất hiện một cái cổng không gian lưu i ệ u long nhân trưởng lão bản năng lui về sau đi chứa ở phía sau trên người một người nhưng mà gần như đồng thời đằng sau lại toát ra một cái cổng không gian m ấ y người vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt cắm nhập không gian trong môn hôn trướng cái khác long nhân tức giận tới cực điểm trốn ở trong tối chú ý đây hết thệ thiên ngục ma hùng cười không ngậm mồm vào được một đám đồ đần nhìn bản đại gia chơi như thế nào chết các ngươi thiên ngục ma hùng chơi này thời gian chậm rãi xói mòn thoáng cái liền qua đi hơn nửa canh giờ long nhân nhóm lần nữa bị đưa ra lòng trì thông đạo trường lão làm sao bây giờ nhóm chúng ta căn bản không qua được một cái long nhân mặt mũi tràn đầy đổi phế long chỉ thông đạo lúc đầu không tính hẹp đủ để cho bốn người x ó g vai mà đi nhưng này cổng không gian có thể lớn có thể nhỏ tiểu nhân thời điểm chỉ nhằm vào một người mà lớn thời điểm trực tiếp ngăn chặn toàn bộ thông đạo đáng hận nhất chính là bọn hắn công kích đối không gian cửa vô hiệu không chuẩn xác mà nói bọn hắn công kích cuối cùng thông qua cổng không gian rơi trên mặt đất không phải sao bọn hắn chỗ địa phương đều đã thủng trăm ngàn lỗ q u a n đi quẩn lại như thế thời gian dài bọn hắn vẫn tại tại chỗ đảo quanh đây quả thực là một cái không gian mê cung thông chi t ộ c trưởng long nhân trưởng lão c ắ n r ă n g nói nơi xa long hạo xuất lĩnh mấy ngàn long nhân tộc không ngừng công kích tới tần chiến thiên mặc dù tần chiến thiên càng ngày càng phí sức nhưng hắn lại cao hứng không nổi so với xử lý tần chiến thiên hắn hiện tại càng muốn trước tiên chạy tới long trì nhưng hắn lại không bỏ xuống được nơi này ngoại trừ hắn long nhân tộc không người là tần chiến thiên đối thủ t ộ c trưởng lúc này long nhân tộc trưởng đi mà quay lại giải quyết long hạo ánh mắt sáng lên long nhân trưởng lão mặt mũi tràn đầy đám chát t ổ n trưởng nhóm chúng ta căn bản vào không được cái gì long hạo còn tưởng rằng chính mình nghe lầm long nhân tộc trưởng vội vàng nhanh chóng đem long trì trong thông đạo phát sinh sự tình giảng thuật một lần long hạo sắc mặt âm trầm tới cực điểm quanh thân h à n khí cho hiện nói như vậy các ngươi một mực tại đá quanh liên long trì cái bóng đều không có gặp vâng long nhân trưởng lao cúi đầu không dám nhìn thẳng long hạo long hạo mặt mũi tràn đầy sưng lạnh nghiên g răng nghiên g lợi hán thở sâu nhìn về phía tần chiến thiên nói tần chiến thiên chỉ cần ngươi đối trời phát thể không còn bước vào long nhân nào nửa bước bạn tộc trưởng có thể tha cho ngươi nhóm một mạng tần chiến thiên hơi xứng sở chẳng lẽ long hạo không chống nổi bằng không hắn làm sao lại chủ động để bọn hắn ly khai không có khả năng tần chiến tiên cười lạnh một tiếng không phải ngươi nói không chết không thôi sao các ngươi không chống nổi tiếp xuống liền đến t h i ê n ta trận này sức kéo thi đấu các ngươi khẳng định cũng tiêu hao không nhỏ chỉ cần bản thánh chủ ra ngoài tất đổ quang long nhân tộc đến lúc đó long chỉ còn không phải bản thánh chủ vật trong bàn tay long hạo nghe vậy g i ậ n không kèm được hắn tuyệt đối không nghĩ tới tần chiến tiên thế mà lại cự tuyệt thật đúng là bị tham lam che đôi mắt không chết không thôi bản tộc trưởng ngược lại là muốn theo ngươi không chết không thôi nhưng mấu chốt tổ thủ cũng nhanh không có thần c h ấ n thiên ngươi không m u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt long hạo giận dữ hết nếu không phải có người xâm nhập tổ thụ trọng địa ngươi cho rằng bản tộc trưởng không dám giết ngươi sao ngươi nói cái gì tần trấn thiên toàn thân chấn động tổ thụ trọng địa đó không phải là long trì chốt sao ngoại trừ bọn hắn còn có người để mắt tới long trì hắn đột nhiên nghĩ đến long hạo dị thường trước đó có người biên thành ngươi bộ dáng cưỡng ép c ư ớ p đoạt long trì long hạo cũng không che giấu chỉ tiếc nói cho tới bây giờ long trì xuất hiện lần nữa dị thường bản tộc trưởng mới biết không phải là ngươi mà là bị người lợi dụng nói đến đây long hạo trên mặt không ánh sáng thanh âm đều thấp mấy phần tần chiến thiên mặt như s ư ơ n g lạnh sắc khí nặng nề nói là ai chương bốn trăm sáu mươi tám long chỉ tới tay tần chiến thiên lên cơn giận dữ hắn bận rộn hơn một tháng đối long nhân tộc trí bảo tình thế bắt buộc không nghĩ tới thế mà bị người lợi dụng cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh long nhân tộc trí bảo chỉ có thể là hắn ta nếu là nhận biết cũng sẽ không tưởng rằng ngươi long nhân tộc trưởng cực kỳ xấu hổ loại này bị người trêu đùa thư vị quá khó tiếp thu rồi dừng một chút hắn nhữu mày lại đúng rồi bọn hắn có một loại thủ đoạn có thể mở ra cổng không gian tiên h n g ụ c ma hùng tần chiến thiên nho mắt không chút nghĩ ngợi phun ra mấy chữ có được mở ra cộng không gian thủ đoạn trong ký ức của hắn chỉ có thiên n g ụ c ma hùng mà lại đ ạ i l a người cũng xác thực có được biến ảo khó lường năng lực nghĩ đến cái này tần chiến thiên đầy mắt sắc khí hắn âm thầm tức giận không thôi sớm biết như thế tiến vào bất diệt thiên có lúc nên diệt bọn hắn người biết long hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn có thể cảm thụ tần chiến thiên trên thân băng l ã n h sắc khí hiển nhiên bọn hắn hẳn là quan hệ thù địch cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra hắn lo lắng nhất chính là đối phương cùng tần chiến thiên là cùng một bọ nếu là như vậy Đối long n hắn tộc ánh i đối i n mắt í n Tần chấn tiên h không có trả l ờ khỏi i n t nhìn về phía hoàng kim cổ thụ phương hướng chỉ gặp hoàng kim cổ thụ hàm đạo ngô quang mà lại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tiếp tục như vậy không dùng đến nửa canh giờ hoàng kim cổ thụ liền triệt để không có tần chiến tiên đạm mạc nhìn xem đây hết thảy trong lòng cười thầm long chỉ một khi bị đại la cướp đi long nhân tộc khẳng định là không đùa rút lui long hạo hét lớn một tiếng cuối cùng tại long chỉ cùng tần chiến t i ê n ở giữa hắn vẫn là lựa chọn long chỉ. diện tần chiến t i ê n đối long nhân tộc không có bất cứ chỗ hích lợi nào mà vứt bỏ long chỉ, long nhân tộc chắc chắn suy sụp long nhân tộc tu sĩ nghe vậy n h o nhao hóa thành hình người cấp tốc hướng phía hoàng kim cổ thụ bay đi tần chiến tiên thay thế h í c một hơi dài hắn cũng kém không nhiều đến t ự c hạn tiếp tục kiên trì lúc nào cũng có thể nguy hiểm cho phía sau hắn vạn sơ thánh địa tu sĩ thánh chủ vạn sơ thánh địa một cái lao giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hoàn g kim cổ thụ phương hướng nhóm chúng ta đi trước tần chiến tiên cười nhạt một tiếng đám người s ứ n g sở lập tức rất nhanh minh bạch tần chiến tiên ý nghĩ tại tần chiến tiên dẫn đầu dưới tất cả mọi người cấp tốc ly khai long nhân đạo một phương khác long hạo mang theo vô số long nhân tộc tu sĩ đến long chỉ thông đạo hắn một ngựa đi đầu dẫn đầu xông vào trong thông đạo nhưng mà vừa đi vào thông đạo một đoạn cự ly phía trước liền xuất hiện một cái cổng không gian gắt gao cản trở đường đi sắc mặt hắn c h ầ m xuống đưa tay chính là một bàn tay đánh ra chờ chút lúc này phía sau hắn long nhân trưởng lão kêu to long hạo nhưng không có d ừ n g tay quanh người hắn nhấc lên kinh khủng năng lượng ba động mênh mông trưởng cương không có vào trong cánh cửa không gian gần như đồng thời trong thông đạo long nhân tộc tê cả ra đầu một cỗ hủy diệt tính ba động từ bọn hắn phía sau đánh tới đám người đồng thời quay đầu nhìn lại đã thấy chẳng biết lúc nào phía sau bọn họ xuất hiện một cái cổng không gian một đạo bá đạo mãnh liệt trưởng cương từ trong cánh cửa không gian bán ra phanh phanh không thiếu long nhân tộc bị trưởng cương đánh trúng tại chỗ hóa thành huyết vụ nồng đậm mùi máu tươi sông lên đầu long hạo tại chỗ trợn tròn mắt một t r ư ờ n g này không phải là hắn vừa rồi công kích sao đối phương mượn nhờ công kích của hắn đánh giết long nhân tộc tộc trưởng không thể công kích không gian này cửa cực kỳ q u ỷ dị có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương vừa mới mở miệng nhắc nhở long nhân trưởng lão mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát giữa bọn hắn cũng thử qua may mà không ai tử vong đối phương chỉ là đem bọn hắn công kích truyền t ố n g đến mặt đất long hạo sắc mặt khó coi tới cực điểm cổng không gian vừa lúc phong bế thông đạo mà lại cơ hồ kìm kẽ bọn hắn căn bản không có khả năng đi qua công kích lại không được chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương cướp đi long Chỉ. nghĩ đến cái này long hạo thần sắc vô cùng đ ộ i vàng các ngươi đều ra ngoài ta đến nghĩ biện pháp long hạo trong mắt lộ ra mấy phần điên cuồng vô luận như thế nào hắn đều muốn ngăn cản đối phương bất quá sợ ngộ thương cái khác long nhân tộc hắn chỉ có thể để trong thông đạo long nhân tộc nhóm ly khai tộc trưởng cổng không gian căn bản là công kích không đến long nhân trưởng lao biết rõ long hạo ý nghĩ bất đắc di t h ở d à i có thể nếm thử phương pháp bọn hắn đều nếm thử qua đáng tiếc căn bản không có tác dụng gì anh. vừa dứt lời mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động mau lui lại long hạo giống to đã thấy thông đạo chung quanh trên vết tường xuất hiện vô số khe hở đại lượng nhỏ vụn cắt đá từ bên trên rơi xuống phía dưới long nhân tộc căn bản không cần hắn nhắc nhở nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới hôn trướng long hạo giận mắng không thôi hắn cực kỳ không c a m lòng nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp hắn biết rõ đối phương đã thành công cướp đi long trì nếu không hoàng kim cổ thụ không khô héo thông đạo sẽ không đổ sụt long hồ bên trên một chiếc cự luôn hướng phía bỏ bên kia chạy tới tần chiến thiên đứng tại bơi thuyền ngắm nhìn long nhân đạo phương hướng đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ gặp mên ngông hoàng kim cổ thụ cấp tốc chìm xuống nguyên bản kim quang trói mắt huy hoàng vô cùng hoàng kim cổ thụ càng là lại không bất luận cái gì h à o quang đại la thành công thế mà tại long nhân tộc ngay dưới mắt cướp đi bọn hắn trí bảo cướp đi cuối cùng còn không phải vạn sơ thánh địa vạn sơ thánh địa tu sĩ thần sắc đều không tương đồng có kinh ngạc có hưng phấn tại bọn hắn xem ra đại la những người này là không gánh nổi long trì t h á n h chủ tiếp xuống làm sao bây giờ một cái áo đen lão giả cung kính nhìn xem tần chiến thiên nói muốn hay không tìm kiếm đại la người tung tích không cần tần chiến thiên nhàn nhạt, nhạt lắc đầu Bất bỏ diệt thiên quật chỉ mở ra một năm thời thoát, ta thể gian, cái chỉ chỉ chạy không thoát, nhóm chúng ta không thể bỏ qua cái khác năm long qua mở ra đổ、vật. vâng v đám người cung kính đáp mà lúc này đám mây phía trên lâm thất dạ ba người nhìn xem đi xa cự luân một vòng hàn quang tử trong mắt l ó e lên hắn đã từ thiên n g ụ c ma hùng trong miệng biết được tiến vào bất diệt thiên quật lúc phát sinh sự t ì n h tần chiến thiên s ớ m tại hắn tật sắt trên danh sách long nhân tộc thế mà không cùng vạn sơ thánh địa sống mái với nhau bạch tú minh khẽ nhữ mày long nhân tộc không muốn mất đi long chỉ mà thôi lâm thất g i cười nhạt một tiếng nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay màu vàng kim long chỉ nói long hạo gặp qua cổng không gian tần h chiến thiên khẳng định đã đ o á n được là đại la cướp đi long chỉ. đợi ly khai bất diệt thiên của thời khắc hắn khẳng định sẽ đối với vô ảnh bọn hắn động thủ bọn n g ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra là ta cướp đi long chỉ. bạch h u minh có chút kinh dị hắn đánh ngược lại là ý kiến hay lấy thực lực của hắn giết vô ảnh bọn hắn xác thực không khó đến lúc đó ly khai cũng đúng là một vấn đề lâm thất g i coi nhẹ cười một tiếng lâm vô ảnh bọn hắn xác thực không phải là đối thủ của tần chiến thi bốn chiến trăm sáu mươi chín g linh tộc bạch hữu minh hô hấp hơi có vẻ gấp rút một khi đại la tấn cấp thần triều lan tộc cùng thiên đua huyền thú địa vị cũng đồng dạng biết bơi t h ư ớ n g thuyền cao mặc dù đã từng bị lâm thất dạ uy hiếp thần phục nhưng bây giờ hắn rất may mắn trước đây lâm thất dạ cho hắn cơ hội lúc này mới bao nhiêu năm lâm thất dạ không chỉ có giết ra tội huyết đạo còn mang theo đại la Đang lâm kiểu huyền chi huyền đỉnh. Có thể. Lâm thất ể Lâm t h giả gật gật đầu bất quá ta sẽ không lựa chọn nó bạch h u minh kinh ngạc không tuyển chọn nó kia lại vì sao phế như thế lớn công phu vẫn là nói lâm thất giả có tốt hơn đồ vật lúc này lâm thất giả lấy ra một viên màu trắng ngọc bội đưa cho bạch h u minh bên trong đồ vật ta đã bóc ra nhưng vật này vẫn như cũ có thể tăng lên ngươi gấp đôi tốc độ bạch h u minh kinh ngạc nhìn xem màu trắng ngọc bội thực lực của hắn tuy mạnh nhưng tốc độ một mực là chỗ yếu của hắn nếu là có thể tăng lên gấp đôi tốc độ thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng gọn một mạng lớn thật cho ta bạch hữu minh ngưng tiếng nói ngươi là đại la quốc thú trí tôn đại la bề ngoài tâm thất dạ cười cười bạch hữu minh có chút im lặng tiếp nhận ngọc bội ý là hắn thực lực quá yếu t ố t ta so sánh lâm thất dạ cái này biến thái tới nói hắn xác thực tính không lên mạnh thiên ngục ma hùng ánh mắt nóng rực nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ không chuẩn xác mà nói là nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay hắn màu vàng kim long chỉ. bạch hữu minh có nghĩ đến nó cũng sẽ không thiếu vật này ta còn hữu dụng lâm thất dạ làm sao không biết rõ thiên ngục ma hùng ý nghĩ hắn bất động thanh sắc thu hồi màu vàng kim long trì thiên mục ma hùng mặt mặt mũ đối với ngươi mà nói chỉ cần không ngừng kích hoạt huyết mạch của ngươi chỉ lực ngươi liền có thể không ngừng thuế biến lâm thất dạ lại bổ sung một câu ngươi về trước vô ảnh bên cạnh bọn họ nhớ kỹ tạm thời đừng nói cho bọn hắn ta còn sống thiên mục ma hùng cực kỳ không hiểu nói lâm vô hối nha đầu kia hẳn là biết rõ nàng sẽ không nói lâm thất dạ tự tin nói thiên mục ma hùng gật gật đầu mở ra một cái truyền tổng môn trong n g á y mắt biên mất không thấy gì nữa vì sao không nói cho bọn hắn bạch ú minh hỏi lâm thất dạ nhìn qua đi xa tần chiến thiên khi mắt nói ta còn chuẩn bị cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ đây nhìn có người hay không đến bạch ngọc kinh chịu chết bạch tú minh khỏe miệng hơi rút lâm thất giả biến mất tầm m ộ ư ơ i năm thời gian rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi thậm chí liên liền đại la con dân đều cho rằng như vậy nếu không phải bất d i ệ t thiên quật mở ra tạm thời ngừng chiến k i ê u mấy đại thế lực khả năng thật chuẩn bị đối đại la đ ạ u thủ đợi ly khai bất d i ệ t thiên quật bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó bọn hắn nếu là dám giết đến bạch ngọc kinh tuyệt đối là tìm chết hành vi lâm thất giả thực lực đã đầy đủ đáng sợ tại đại la cương thổ hắn càng là có thể có khí vận gia trì trong thiên h ạ ai là lâm thất giả đối thủ? Tiếp xuống đi đâu? bạch lưu minh hỏi lâm thất giả nhìn xem phía dưới sao động long nhân tộc khi mắt nói ngoại trừ phong nhân tộc cùng long nhân tộc còn có năm khóa tỉnh thần cổ thụ bạch lưu minh ánh mắt sáng lên năm khóa tỉnh thần cổ thụ vậy nhưng tương đương với năm loại thần đạo mảnh vỡ hắn mặc dù không biết thần đạo mảnh vỡ cụ thể là cái gì nhưng có thể siêu v i ệ t pháp tắc khẳng định không đơn giản mà lại ta đã tìm được thích hợp ngươi lâm thất giả mỉm cười mặt khác ta cũng nghĩ xác minh một chút đồ vật lòng hồ bên bỏ thiên n mục ma hùng trở về đám người ánh mắt vụ vù, vù rơi hỏ trên người hắn nhìn ta làm cái gì thiên mục ma hùng bị nhìn tê cả ra đầu có chút thiên n g ụ c tiền bối người đi nơi nào lâm vô phong hỏi động một chút lại chơi biến mất bọn hắn cũng thập phần lo lắng đi long nhân đảo xem kịch thiên n g ụ c ma hùng vội và nói g n tần chiến thiên bọn hắn lần nữa đang lâm long nhân đảo cùng long nhân tộc đánh nhau ta nhìn có hay không cơ hội cướp đoạt long nhân tộc bà bối kia đ ạ t được không lâm vô tuyết ánh mắt hơi sáng thiên n g ụ c ma hùng lắc đầu không có đối phương quá âm hiểm nói đến đây nó trong lòng khó chịu thòi công bận rộn một trận lại cái gì đều không được đến nói như vậy long nhân tộc trí bảo c ò tại lâm vô ảnh hít một hơi g i i hắn thật không nghĩ dễ dàng công tha cơ hội không lớn Tần chiến tiên đối kia đồ vật tình thế bắt buộc nhóm chúng ta lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm thiên n g ụ c ma hùng thở dài lập tức đ ộ i vàng đ ổ i chủ đề vô hồi nha đầu ngươi lần trước không phải nói giống như có cái đồ vật đang triệu hoán ngươi sao long nhân tộc đồ vật nhóm chúng ta không chiếm được nhưng cũng không thể tay không mà về lâm vô ảnh có chút thất lạc nhưng cuối cùng vẫn làm quyết định thiên n g ụ c tiền bối nói không tệ ta không thể tin mọi người vào hiểm đ ị a trước rút vô hới quay đầu suy nghĩ thêm long nhân đạo sự tỉnh đám người gật đầu lập tức cấp tốc hướng phía bên trong rừng cổ kích xả mà đi thiên mục tiền bối là công tử đạt được long nhân tộc đồ vật ta trên đường lâm vô hối bí mật truyền âm thiên n g ụ c ma hùng thiên n g ụ c ma hùng tự biết không cách nào d i u diếm chi tiết nói vâng ngươi mới vừa rồi là nói công tử âm hiểm lâm vô hối cười tủng tìm nói thiên n g ụ c ma hùng toàn thân cứng đờ liên tục phủ nhận ta không có ngươi chớ nói lung tung lâm vô hối kém chút cười ra tiếng biết được lâm thất dạ còn sống trên mặt nàng vẻ u sầu giết hết nháy mắt trôi qua hai tháng lâm vô ảnh một đoàn người tiềm phục tại một cây đại thụ chi đ ỉ n h ngắm nhìn xa xa cổ lâm nơi đó không ít thân ảnh tại trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua mỗi một thân ảnh trên lưng đều có cung tiễn dáng người mạnh mẽ tốc độ nhanh vô cùng. lâm vô phong cao mày nói bọn hắn nhiều lần thử nghiệm tới gần tử tình cổ thụ nhưng mà mỗi một lần đều bị đối phương phát hiện nhất làm cho bọn hắn buồn bực là linh tộc mỗi một cái đều là trời sinh thần t i ế n thủ cách xa nhau hơn một mươi dặm cự li đối phương liền có thể dùng cung tiễn bán giết căn bản cũng không cùng bọn hắn cận thân bắt đầu nếu không phải bọn hắn trốn được nhanh khả năng đã n g ỏ n tại đây ta cảm thấy trước tiên đến làm rõ ràng bọn hắn là thế nào phát hiện chúng ta lâm vô tâm trầm giọng nói bất diệt thiên còn không cách nào phóng thích thần thức bọn hắn thực lực đánh lớn chiết khấu thì cũng thôi đi nhưng cái này linh tộc lại tựa như không có nửa điểm ảnh hưởng muốn chui vào tinh linh tộc gần như không có khả năng nếu không ta trực tiếp đem nó hủy lại nói thiên n g ụ c ma hùng mặt lộ vẻ ngon sắc phun răng nhanh đám người không chút nghỉ n g nó năng lực nó có thể tùy tiện để linh tộc trụ sở long trời lở đất không được lúc này lâm v u a hối đột nhiên mở miệng nhìn về phía thiên ngục ma hùng thiên ngục tiền bối có thể hay không bắt một cái linh tộc tới đám người nghe vậy rộng mở trong sáng đúng vậy a muốn làm rõ ràng linh tộc năng lực trực tiếp bắt một cái không được sao có lâm v u a hối tại linh tộc khẳng định không chỗ trái thân cái này không khó thiên ngục ma hùng gật đầu lan g không v ạ c h một cái cộng không gian hiện hiện hiện không sai biệt lắm mười cái hô hấp thời gian thiên ngục ma hùng lần nữa trở về móng của nó hạ nhiều một đạo bóng người lại là các ngươi chương bốn trăm bảy mươi xâm nhập đám người một mặt im lặng nhìn xem linh tộc tu sĩ làm sao cảm giác cùng cái ngu ngơ đồng dạng đã dám bắt n g ư ơ i đến tự nhiên là không sợ n g ư ơ i uy hiếp liền không sợ chết càng nhanh sao các n g ư ơ i linh hoàng đã nguy cơ sớm tối đi lâm vô hối thản nhiên nói linh tộc tu sĩ chừng lớn lấy hai mắt kinh ngạc nhìn xem lâm vô hối ngươi làm sao biết rõ lâm vô hối mỉm cười đó cũng không phải bí mật gì đi các n g ư ơ i linh tộc tổ thụ xảy ra vấn đề dẫn đến linh hoàng gặp phản vệ nhưng các ngươi là thiên nhân linh tộc tu sĩ trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi cho rằng linh tộc nhân duyên rất tốt lâm vô hối nhìn chằm chặp linh tộc tu sĩ linh tộc một trận trầm mặc thân xác có chút tối nhạn linh tộc nhân duyên chỗ nào cùng tốt c h ứ có nửa điểm dựng bên cạnh linh hoàng thụ thương sự t ì n h đã mấy trăm năm s a u những năm này linh tộc liền không có yên tĩnh qua lâu dài bị chủng tộc khác xâm nhập mấy trăm năm qua linh tộc tử thương vô số cũng may linh hoàng còn sống miễn cưỡng có thể duy trì lấy linh tộc bất d i ệ t hắn không biết đến là lâm v u a hối nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh bởi vì nàng từ linh tộc tu sĩ trong lòng đạt được một đầu cực kỳ rung động tin tức đó chính là linh tộc tri chủ linh hoàng thế mà cũng có được tha tâm thông năng lực lâm thất dạ đã từng nói cho hắn biết tha tâm thông là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú thần thông mà lại là bẩm sinh phóng n h ã n cựu h u y ề n đại lục tám chín phần mười là độc nhất vô nhị không nghĩ tới bất diệt thiên quật vậy mà cũng có người có được năng lực như vậy ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng lâm vô hối đột nhiên nói nhóm chúng ta không chào đón kẻ ngoại lai càng không vui hơn nên thiên nhân linh tộc tu sĩ không chút nghĩ ngợi tự t u y ệ t còn nữa ta chỉ là linh tộc không có ý nghĩa một người căn bản không có tư cách gặp linh hoàng không ngươi có tư cách gặp linh hoàng lâm vô hối âm thanh lạnh lùng nói linh tộc tu sĩ ánh mắt né tránh suy nghĩ hỗn loạn ẩm đột nhiên lâm vô phong một bàn tay đem hắn đập trắng đi qua lâm vô hối chừng lâm vô phong một chút người hắn là biết rõ thân phận của hắn không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy chính ngươi đi vào không được sao lâm vô phong cười khăn nói lâm vô hối nhẹ gật đầu nếu không lại làm rõ ràng chút lâm vô ảnh suy nghĩ một chút nói nhiều bộ điểm lời nói cũng không đến mức lộ tẩy vậy ta đem hắn làm tỉnh lại lâm vô phong cười cười không cần lâm vô hối lắc đầu nhưng mà lâm vô phong tốc độ càng nhanh một bàn tay đập vào linh tộc tu sĩ trên mặt linh tộc tu sĩ bị đau tỉnh lại lần nữa vô cùng sợ hãi nhìn xem lấy người linh tộc thực lực tổng hợp như thế nào lâm vô hối lại hỏi linh tộc tu sĩ trầm mặc không nói cùng ngươi phải tốt linh tộc tu sĩ có nào tên gọi là gì bộ dạng dài ngắn thế nào nhanh nhất nhìn thấy linh hoàng biện pháp là cái gì lâm vô hối căn bản không cần hắn m ỏ miệng nhanh chóng đọc đến trong đầu hắn tin tức sau một lát lâm vô hối liền đối với linh tộc có kỹ càng hiểu rõ lập tức nàng nhìn về phía lâm vô phong nhìn ta làm cái gì lâm vô phong s ứ n g sở hắn rất mau trở lại qua thần đến lại một bàn tay đem hắn mê đi tới lâm vô hối c u i người thủ t ư ớ n g rơi vào linh tộc tu sĩ mi tâm tiếp tục đọc đến hắn trong ý thức ký ức vô hối cái này ra hỏa thân phận gì lâm vô tâm hỏi linh tộc đại trưởng lao cháu trai lâm vô hối cười cười vận khí tốt như vậy đám người kinh ngạc lâm vô hối gật gật đầu không bao lâu nàng biến ảo thành linh tộc tu sĩ bộ dáng vô hối ngươi không phải có thể khống chế hắn sao lâm vô tuyết lo l ắ n g nói không cần thiết tự mình đi mạo hiểm ta là có thể khống chế hắn nhưng ta không cách nào mượn nhờ hắn đi đọc đến người khác nội tâm lâm vô hối lắc đầu hai mắt nhắm lại nói nếu là có thể có lẽ có thể trực tiếp khống chế linh hoàng đám người kinh ngạc vậy ngươi có thể hay không khống chế long nhân tộc trưởng lâm vô ảnh vẫn như cũ đối long tộc trí bảo không cam tâm không thể lâm vô hối thở dài ta cho dù toàn lực ứng phó tạm thời chỉ có thể khống chế niết bàn cảnh trung kỳ long nhân tộc t r ư ở n g ít nhật là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi dứt lời nàng b a y người nhìn về phía linh tộc trụ sở ta cùng ngươi đi thiên ngục ma hùng mở miệng nói thoại âm rơi xuống nó thân hình l o i lên biến thành một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay ngũ thải chim đám người sợ ngây người chẳng ai ngờ rằng thiên ngục ma hùng còn có loại năng lực này là chủ nhân dạy ta thiên ngục ma hùng trả lời một câu vì tu luyện thiên cương và biến nó thế nhưng là phế đi không ít công phu không biết rõ bị lâm thất giả dễu cận bao nhiêu lần hiện tại nó mặc dù làm không được v ạ n biến nhưng cũng có thể làm được bạch biến biến thành chim nhỏ là hắn tinh thông nhất mấy loại biến ảo một trong có thiên n g ụ c tiền bối c ù n g ngươi nhóm chúng ta an tâm lâm vô ảnh cười cười hắn thật đúng là lo lắng lâm vô hối một người đi mạo hiểm có thiên n g ụ c ma hùng tại chí ít đảo mệnh không có vấn đề các ngươi đem cái này đ ồ vật mang ở trên người tìm an toàn địa phương chờ nhóm chúng ta thiên n g ụ c ma hùng há mồn phun một cái một viên tảng đá rơi vào lâm vô ảnh trong lòng bàn tay lập tức chất động lên cánh rơi vào lâm vô hối đầu vai、đi. lâm vô hối thay đổi linh tộc tu sĩ y phục hơi nghiêng người đi mấy cái thả người liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người không ây người đang suy nghĩ gì lâm vô phong đột nhiên nhìn xem một mực trầm mặc lâm vào trầm tư lâm vô v â n nói lâm vô v â n lấy lại tinh thần ta đang nghĩ có thể hay không độc chết long nhân tộc chỉ cần long nhân tộc chết hết long nhân tộc trí bảo chẳng phải dễ như t r ở bàn tay sao đám người há to miệng không phản b ắ t được có nắm chắc không lâm vô tâm trình trọng nói tạm thời nắm chắc không lớn ta nhìn có thể hay không ở chỗ này tìm chút vật liệu lâm vô vân mười phần chân thành nói cần gì nhóm chúng ta giút người Lâm vô ảnh đối l gật gật mặt diện tộc nguy hiểm mấy trăm năm qua bọn hắn vẫn luôn không dám vương lòng cảnh giác mắt thấy cự ly tử tỉnh cổ thụ càng ngày càng gần lâm vô hối nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc nhiều năm như vậy nàng rất ít độc thân xâm nhập bất quá nghĩ đến đầu vai thiên ngục ma hùng nàng an tâm không ít bạch vũ ngươi đi đâu đột nhiên một tiếng tức giận khe têu vang lên chỉ gặp một cái dáng vóc cao gầy mỹ mạo tuyệt luân linh tộc nữ tử từ một mảnh to lớn trong lá cây t r ư ợ t xuống ngăn cản đường đi của nàng ta lâm vô hối h a to miệng ta cái gì ta ngươi biết không biết rõ bên ngoài rất nguy hiểm mà lại hiện tại là cái gì thời điểm linh tộc nữ tử trường lâm vô hối một chút linh hoàng cùng đại trưởng lao thương lượng xong để ngươi cùng linh hoạ công chúa hôm nay thành thân thành thân thời gian người của ngươi nhưng không thấy người biết không biết rõ linh hoạ công chúa rất đau lòng dứt lời nắm lấy lâm vô hối b ả vai cấp tốc hướng phía t ử tin h cổ thụ lao đi lâm vô hối trong lòng cảm giác nặng nề nàng chỉ biết rõ cái này gọi bạch vũ linh tộc tu sĩ sắp đại hôn lại là không nghĩ tới ngày đại hôn thế mà đổi đến hôm nay chính mình giả mạo hắn chẳng phải là muốn thay hắn thành thân Chương chóng sách. chưa Cái chưa chắc chuyện có khó phân thật hối nhanh thể nghĩ đến hoàn mỹ giải quyết biện pháp. tư trong đến biện này giải Lâm quyết dạ. Lại là lẽ mỹ vô đối đầu suy xấu, hắn thả người nhảy lên mang theo nàng hướng phía tử tinh cổ thụ phía trên bay đi tử tinh cổ thụ vượt qua lâm vô hối t ư ợ n g tượng lớn tử tinh cổ thụ cùng tinh thần cổ thụ khác biệt phía trên xây vô số phòng giống như một tòa thành trì đập vào mắt khắp nơi đều là linh tộc tu sĩ bạch vũ người chạy đi đâu rồi đi vào tử tinh cổ thụ tầm trên đột nhiên một tiếng quát chói thai chuyển đến chỉ gặp một cái tóc trắng linh tộc l á o giả căm tức nhìn lâm vô hối một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng lâm vô hồi túi đầu không nói nàng nhận ra linh tộc lão giả thân phận chính là linh tộc đại trưởng lão bạch vũ ra ra a đại trưởng l Người không phải không sự tình sự bao lâu đón dâu đội ngũ liền nhanh chóng hướng phía từ tỉnh cổ thụ phía trên đi đến dọc theo tử tinh cổ thụ trụ cột bên ngoài có một đầu rộng lớn thông đạo thông đạo rộng chừng mấy chục đến trượng hai bên còn có không ít kiến trúc bất quá so với tử tinh cổ thụ mà nói vẫn như cũng cực kỳ nhỏ bé thông đạo cũng không dốc đứng chỉ là hơi có chút độ dốc mà thôi lâm vô hối mặt ngoài không hề bận tâm nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng đánh giá bốn phương đôi cái này sinh tồn tại trên cây trùng tộc tràn ngập tò mò hai bên đường đứng đầy linh tộc trên mặt bọn họ tràn đầy tiểu dung mười phần thuần phát đơn thuần không có nửa điểm làm ra vẻ bất chi bất giác nàng thế mà đối linh tộc sinh ra không ít hảo cảm nghĩ đến mục đích lần này nàng rất mo đưa ý nghĩ này khu trục ra não hải có lẽ nàng tiếp xuống hành động đúng không khởi linh tộc nhưng vì đại la nàng sẽ không hối hận sau nửa canh giờ đón dâu đội ngũ đang lâm tử tỉnh cổ thụ chỉ định phóng tầm mắt nhìn tới lại là một tòa rộng lớn quảng trường cung điện lâm lập giống như một tòa hoàng cung xuyên qua ngoại vi dãy cung điện đón dâu đội ngũ dừng bước lâm vô hối tung người xuống ngựa mấy cái linh tộc hộ vệ đi tới có chút hành lễ lập tức mang theo nàng hướng phía cách đó không xa lộng l â y đường hoàng cung điện đi đến đi vào trước cung điện lâm vô hối một mình một người đi vào cung điện một cỗ mùi thơm xông vào mũi trong đại điện trưng bày đủ loại quý hiếm tản ra sán lạn hảo quang lộng lấy lâm vô hối tâm thần hơi d u n linh tộc gặp chủng tộc khác vây công nguy cơ sớm tối. cùng nhau đi tới linh tộc người đều nhìn qua mười phần n g h è o khó không nghĩ tới nơi đ â y lại như thế xa hoa linh tộc cùng hắn nói là một chủ tộc còn không bằng nói là một cái hoàn quyền bạch vũ lúc này một đạo dễ nghe em t hai thanh â m chuyển đến chỉ gặp một người mặc hỏa hồng phượng bảo tuổi trẻ nữ t ử chậm rãi đi tới ánh mắt linh động giống như hai viên minh châu giống như trong tranh đi ra tiết tử linh h o a lâm vô hối cười cười bạch vũ làm sao muộn như vậy mới đến ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cưới linh hoạ nữa nha đột nhiên một đạo thanh em vũ lanh vang lên lâm vô hối toàn thân chấn động lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một cái tóc trắng nữ tử da thị trắng t đ o ã n như là dương chỉ ngọc thon dài dáng người huyện chuyển t u y ệ t luân dung nhan cùng lĩnh họa cực kỳ rất giống càng là nhiều hơn một phần cao l ã n h khí chất gặp qua linh hoàng thâm vô hối t h ở sâu có chút hành lễ nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được linh tộc chỉ chủ linh hoàng một thời gian trong lòng nàng thấp thóm theo nàng biết linh hoàng cũng là có được tha tâm thông năng lực linh hoàng hiếp hai mắt đánh giá lâm vô hối đạo mặt nói t u t giờ lành nhanh đến vâng lâm vô hối nhẹ gật đầu trong lòng xứng sở đây cũng quá thuận lợi đi chẳng lẽ linh hoàng cũng không đối với mình thi triển tha tâm thông đột nhiên một cô kỳ dị năng lượng hướng phía trong ố c nàng m á n h liệt mà đi lâm vô hối thân thể có chút cứng ngắc có được tha tâm thông nàng đối cố này năng lượng quá rõ ràng đối phương nghĩ k h ô n g chế thân thể của nàng sự t i n h phát triển vượt quá dự liệu của nàng tuyệt đối không nghĩ tới linh hoàng đi lên chính là sát chiêu chẳng lẽ linh hoàng phá thân nàng p h ậ n vô luận như thế nào lâm vô hối không có khả năng nguyện ý bị linh hoàng khống chế một thoáng thời gian một cô cực kỳ lực lượng bá đạo từ trong óc nàng tác dụng trực tiếp công kích linh hoàng lực lượng、Phúc. linh hoàng mở chừng hai mắt lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem bạch vũ lâm vô hối không nghĩ tới linh hoàng thế mà trực tiếp vạch mặt không thể ra được ta chính là bạch vũ nàng thân sắp đạm mặt nói linh hoàng xem ra ngươi để linh h o a gả cho ta là giả muốn khống chế thân thể của ta mới là thật linh tộc kinh ngạc vô cùng bọn hắn hiển nhiên không tin linh hoàng sẽ làm ra chuyện như vậy bạch vũ ngươi đang nói cái gì linh h o a mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lâm vô hối lâm vô hối không để ý đến linh h o a mà là nhìn về phía linh hoàng nói linh hoàng ngươi biết rõ ta thức tỉnh tổ thụ đại nhân năng lực muốn khống chế thân thể của ta lại không nghĩ rằng tổ thụ đại nhân ban cho năng lực của ta cũng không thấp hơn ngươi, ngươi khống chế thất bại cho nên mới gặp năng lực phản vệ ngươi đánh giám linh hoàng quắt lạnh một tiếng n g ư ơ i căn bản không phải bạch vũ mà là thiên nhân n g ư ơ i m ớ i đánh giám lâm vô hối cao ngạo nhất n h ấ c đầu mặt mũi tràn đầy coi nhẹ lý do này đúng là giả linh hoàng sở dĩ công kích nàng là bởi vì nhìn ra thân phận của nàng nhưng tương tự nàng cũng có thể nhìn thấu linh hoàng tâm tư dừng một chút lâm vô hối lại nói tổ thụ đại nhân nói cho ta thân thể của ngươi mặc dù là linh hoàng thân thể nhưng linh hồn của ngươi nhưng căn bản không phải linh hoàng ngươi đoạt xá linh hoàng dẫn đến linh hồn phạt hệ đây cũng là ngươi vì sao thụ thương nguyên nhân ngươi lại cố ý thả ra tin tức nói là tổ thụ đại nhân xảy ra vấn đề linh hoàng con ngươi co r ụ t lại thật ra ngươi cũng có được tha tâm thông lời này vừa ra nàng cũng có chút hối hận đây không phải rõ ràng sự tình sao có thể nói ra chính là một chuyện khác lịch đại linh tộc chỉ chủ đều có được tha tâm thông năng lực chuẩn xác mà nói chỉ có có được tha tâm thông năng lực mới có thể trở thành linh tộc chỉ chủ người trước mắt nếu là có được tha tâm thông chẳng phải là nói rõ nàng nói tới hết thảy đều là thật nếu không phải tổ thụ đại nhân ban cho ta tha tâm thông lại thế nào khả năng nhìn ra thân phận của ngươi thâm vô hối cười lạnh nàng không nghĩ tới linh hoàng thế mà trước mặt mọi người nói ra lời này ngươi một cái thiên n h â n cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi người tới cầm xuống linh hoàng phần n ộ quát linh tộc tu sĩ nghe vậy chuẩn bị tiến lên t a xem ai đám lâm vô hối lạnh lùng nhìn xem đám người người này đoạt xá linh hoàng dẫn đến linh tộc suy bại mấy trăm năm qua tộc nhân tử thương thẳng trọng nàng chính là kẻ cầm đầu linh tộc tu sĩ ngừng lại thân hình không dám tiến lên bọn hắn ánh mắt tại lâm vô hối cùng linh hoàng trên thân bồi hồi một thời gian ai cũng không cách nào phân rõ hai người thật giả chương bốn trăm bảy mươi hai tiên đoàn tương lai đừng bị nàng lựa nàng không là linh tộc là thiên nhân linh hoàng nhìn thấy linh tộc đám người trù trừ không tiến nhất thời khó thở nàng ngụy trang thành b ạ c h vũ là muốn đoạt lấy ta linh tộc trí bảo ngươi nói ngươi là linh hoàng vậy ngươi biết rõ linh tộc trí bảo ở đâu sao lâm vô hối cười nhạo nói linh tộc tu sĩ bỗng nhiên nhìn về phía linh hoàng qua nhiều năm như vậy linh tộc tử thương tham trọng nhưng chưa hề gặp linh hoàng sử dụng linh tộc trí bảo thậm chí bọn hắn đều không biết rõ linh tộc trí bảo là cái gì vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi linh hoàng một thời gian không phản bắt được nàng nếu là đạt được linh tộc trí bảo đã sớm ly khai chỗ nào sẽ còn lưu tại nơi này ngươi không biết rõ bởi vì chân chính linh hoàng đem linh tộc trí bảo ẩn nấp rồi lâm v u a hối ủng hộ do người mà ngươi mặc dù đạt được linh hoàng tha tâm thông một chút năng lực nhưng cũng không toàn đây cũng là ngươi nghĩ không chế ta vì sao thất bại nguyên nhân lời này vừa nói ra linh tộc tu sĩ một mảnh xôn xao do k h ắ c này bọn hắn đối lâm v u a hối tín nhiệm lại nhiều mấy phần thật sự là lâm v u a hối nói có lý có theo mà lại hắn còn có được tha tâm thông năng lực n g ư ờ i có được tha tâm thông đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó linh hoàng khuôn mặt băng lãnh đúng lúc này một đám người đi vào đại điện nhìn thấy bạch vũ cùng linh hoàng tranh phong tương đối tất cả đều kinh ngạc không thôi bạch vũ ngươi làm gì làm sao nói chuyện với linh hoàng đại trưởng lão căm tức nhìn lâm vô hối nói nàng cũng không phải linh hoàng lâm vô hối cười lạnh nói chân chính linh hoàng đã bị nàng giết chuyện gì xảy ra đại trưởng lao nhữ mày lâm vô hối không nói ngược lại là bên cạnh mấy cái linh tộc tu sĩ đem sự tình cùng các vị linh tộc trưởng lão giảng thuật một lần làm bọn hắn biết được bạch vũ thế mà có được tha tâm thông tất cả đều kinh ngạc vô cùng bạch vũ ngươi xác định có được tha tâm thông đại trưởng lão mặt lạnh lấy nhìn xem lâm vô hối nhưng trong lòng đã trong bụng nợ hòa lâm vô hối gật gật đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo b à o đen linh tộc láo giả tam trưởng lão ngươi tôn n h ỉ ngẫu nhiên phát hiện linh hoàng bí mật bị nàng giết cái gì áo b à o đen linh tộc láo giả đ ỗ n g nhiên quay đầu căm tức nhìn linh hoàng linh hoàng ngươi không phải nói hắn bị long nhân tộc giết chết sao nàng nói hiệu nói vượt lời nói ngươi cũng tin linh hoàng quát lạnh nói đúng là bị long nhân tộc giết chết nhưng này long nhân tộc là bị nàng khống chế lâm vô hối lại bổ sung một câu lập tức lại nhìn về phía một cái khác áo bảo xanh láo giả thất trưởng lão ngươi đột phá lúc xảy ra bất chắc cũng là nàng không chế nghĩ nhân tộc tạo thành bởi vì nàng không muốn có người mạnh hơn nàng áo bào xanh láo giả hai mắt đó bủng nhìn chằm chặp linh hoàng linh hoàng lao phu ngày đó nơi bế quan chỉ có ngươi biết rõ ngươi lại nói là bởi vì ngoài ý m u ố n hiện tại ngươi giải thích thế nào ta linh hoàng phương hướng cãi lại lại bị lâm vô hồi đánh gãy ngươi không cần giải thích ngươi nghĩ chính chứng minh trừ phi ngươi có thể t r i ệ u hoán tổ thụ đại nhân lực lượng nếu là tổ thụ đại nhân xảy ra vấn đề ngươi đến phụ trách sao linh hoàng ánh mắt hiện lạnh ngươi một cái thiên nhân cũng dám loạn ta linh tộc muốn chết dứt lời nàng đỗng nhiên lấy mình một bàn tay chụp về phía lâm vô hối ba đột nhiên một cái g i à n mua thủ trưởng gắt gao chụp lấy cổ tay của nàng đại trưởng lão ngươi làm gì linh hoàng lựa dận dân trào ta là linh tộc dân g hiến mấy ngàn năm chẳng lẽ còn không bằng nàng một cái thiên nhân hám i ệ n g đám người một trận trầm mặc linh hoàng là linh tộc nỗ lực bọn hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt trong lòng cũng vô cùng cảm kích nhưng mấy trăm năm nay tới linh hoàng chưa hề chưa từng ra tay giết địch dẫn đến linh tộc tử thương vô số những cái kêu cảm kích đã tiêu tán không ít thậm chí bọn hắn không kịp chờ đợi có một cái mới linh hoàng đến lãnh đạo bọn hắn Hắn lâm à t h vô hối thần sắc bình tĩnh tất cả mọi người là nữ nhân ai sợ ai ngươi không phải nói ta đoạt xá linh hoàng sao linh hoàng rốt cuộc tìm được lâm vô hối trong lời nói lỗ thủng nhưng ngươi bạch vũ lại là một cái nam nhân ở y phục xuống không có gì lớn à có thể nhưng ta không ưa thích nam nhân ở đây lâm vô hối thản nhiên nói linh h o ạ ngươi tự mình đi còn có các ngươi bốn người linh hoàng cười lạnh chỉ vào bên cạnh mấy cái nữ thị vệ nói ta biết rõ thủ đoạn của ngươi ngươi đừng nghị k h ô n g chế nàng nhóm ở đây chư vị đều có thể nhìn ra máy khỏe lâm vô hối cười nhạt một tiếng k h o a n người đi đến ở giữa đi đến linh h o ạ mang theo bốn cái nữ thị vệ đuổi theo các ngươi tình nguyện tin tưởng một cái thiên nhân cũng không muốn tin tưởng ta linh hoàng đột nhiên lạnh lùng quét mắt toàn trường tha tâm thông năng lực cũng không phải là duy nhất cũng không phải là chỉ có linh tộc mới có theo ta được biết có thiên nhân liền có được loại thủ đoạn này nhóm chúng ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng linh hoàng một cái trưởng lão vội vàng tỏ thái độ những người khác cũng nhao nhao gật đầu chỉ có đại trưởng lão cùng bên cạnh hắn mấy người trầm mặc không nói bọn hắn lẳng lặng chờ đợi không sai biệt lắm đi qua nửa nén hương thời gian nhưng mà không có gặp lâm vô hối thân ảnh kéo dài thời gian là vô dụng linh hoàn g một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng đúng lúc này phòng trong cửa mở ra lâm vô hối dẫn đầu đi ra linh hoạt h ế nào linh hoàn vội vàng mở miệng hỏi nàng quá nhớ chính chứng minh thân phận linh hoạt r o n g mắt hiện lên một vòng lênh quang nhìn chằm chằm linh hoàng nói hắm chính là bạ hiện tại đến lượt ngươi đã chứng minh không có khả năng linh hoàng t r ừ n g lớn lấy hai mắt đ ô n g nhiên hướng phía lâm vô hồi đánh tới muốn làm trận nghiệm chứng nhưng mà đại trưởng lao tốc độ càng nhanh trực tiếp ngăn tại trước người nàng lạnh lùng nói linh hoàng đến lượt ngươi đã chứng minh ta linh hoàng há to miệng một thời gian không biết làm sao chứng minh nàng có thể làm sao chứng minh nàng nghĩ không hiểu vì sao lâm vô h ồ i có thể giấu diệm được linh h o ạ nàng nhóm nhìn linh hoạ bộ dáng của các nàng căn bản không có bị khống chế nàng mặt mũi tràn đầy không căm lòng căm tức nhìn lâm vô hồi nói ngươi nói tổ t ụ đại nhân ban cho ngươi năng lực nghĩ đến ngươi có thể triệu hoán tổ thụ đại nhân lực lượng ta liền biết do ngươi không cam tâm lâm vô hối cười nhạt một tiếng tự tin vô cùng ta như làm được không chỉ có ngươi muốn chết mà lại từ nay về sau ta liền là linh tộc c h i chủ được linh hoàng gật đầu hy vọng ngươi không muốn đổi ý lâm vô hối để lại một câu nói quay người đi ra đại điện trên quảng trường tụ tập vô số linh tộc lâm vô hối l ặ n g lặng đứng tại kia giả vờ giả vịt linh hoàng hư lệnh nàng thời khắc nhìn chằm chằm lâm vô hối muốn xem ra nội tâm của nàng ý nghĩ nhưng là nàng thiệt không tin tưởng lâm vô hối có thể triệu hoán tử tỉnh cổ thụ lực lượng ông o n g vừa dứt lời thử tỉnh cổ thụ đ ô n g c h á n phóng sáng chói từ mang bầu trời đều bị nhuộm thành màu tím ngay sau đó từng đạo hào quang màu tím chút xuống ngưng tụ tại lâm vô hối bên người không có khả năng tại sao có thể như vậy linh hoàng chừng lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhưng mà linh tộc những người khác lại là hai mắt sáng lên trải qua mấy trăm năm bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được tổ thụ đại nhân lực lượng cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động phải biết đạt được tổ thụ đại nhân năng lực thời gian ngắn bên trong thế nhưng là có thể tiên đoán tương lai a không đợi đám người lấy lại tinh thần lâm vô hối đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói chư vị tổ thụ đại nhân nói linh tộc sắp gặp thai họa ngập đầu chương 473, b ở i vì đủ mạnh thai họa ngập đầu nghe được lâm vô hối linh tộc đám người kinh hãi và phần bọn hắn rất rõ ràng tử tinh cổ thụ năng lực linh tộc tại giới này thực lực cũng không tính như thế nào cương đại nhưng là có tử tinh cổ thụ năng lực tiên đoán linh tộc quả thực là xâm nhập mấy đại chủng tộc liệt kê có thể nghĩ tử tinh cổ thụ cho bọn hắn mang tới tác dụng là to lớn mà bây giờ lâm vô hối lại còn nói linh tộc sắp gặp t a i họa ngập đầu cái này khiến đám người như thế nào bình tĩnh người căn bản cũng không có đạt được tổ thụ đại nhân năng lực như thế nào tiên đoán tương lai lúc này một đạo thanh âm không hài hòa vang lên linh hoàng cười lạnh nhìn xem lâm vô hối đừng cố lộng huyền hư nàng xem cực kỳ rõ ràng mặc dù không biết lâm vô hối là như thế nào tạo thành vừa rồi dị tượng nhưng nàng có thể khẳng định lâm vô hối tuyệt đối không có khả năng tiên đoán đến tương lai linh hoàng ngươi xác định đại trưởng lao cao mày vẻ mặt nghiêm túc ta xác định linh hoàng chắc chắn nói ta từng từng chiếm được tổ thụ đại nhân chỉ thị trước mắt loại này dị tượng là bởi vì tổ thụ đại nhân đang tức giận mà không phải ban cho nàng năng lực đám người lần nữa trầm mặc tại lâm vô hối cùng linh hoàng ở giữa bọn hắn căn bản không biết rõ tin tưởng a i thậm chí có ít người đối hai người đều sinh ra hoài nghi có tin hay không là ngươi sự tỉnh ta chỉ là nói cho các ngươi biết tổ tụ đại nhân chỉ thị lâm vô hối t h ẳ n g nhiên nói anh. vừa dứt lời bầu trời c u ồ n g phong gào thét mặt đất run rẩy kịch liệt cùng, cùng lúc đó một cống ngập trời khí thế từ trên cao có tới linh tộc tất cả mọi người h ã i nhiên lần đầu đã thấy một đạo bóng đen đứng lơ lửng trên không dưới hắc bảo một đôi tinh hồng con mắt lạnh lùng quan sát phía dưới giao ra linh tộc trí bảo nếu không thấu xương thanh âm từ bóng đen trong miệng thoát ra giống như lôi minh vang vọng linh tộc linh tộc hãi nhiên vô cùng không ít người kinh ngạc nhìn xem lâm vô hồi do khắc này bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng lâm vô hối lời nói nàng thật có được triệu hắn tổ thụ năng lực không nên tin bọn hắn bọn hắn là cùng một bọn linh hoàng giống to nàng nhìn chằm chằm bóng đen nhìn một lát đã biết được thân phận của đối phương、Phúc. một tiếng vang giòn truyền ra chẳng biết lúc nào bóng đen đã xuất hiện tại linh hoàng trước người linh hoàng ngực bị sò xuyên tiên huyết dâng trào người linh hoàng vạn phần hoảng sợ thử vong khí tức tràn ngập đem linh tộc trí bảo giao ra cho ngươi một thông khoái bóng đen quét mắt đám người âm thanh lạnh lùng nói đám người toàn thân phát lạnh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bóng đen tán phát khí t ứ c quá kinh khủng liên liên đại trưởng lão cũng không dám có ý niệm phản kháng không đừng nói l i ê n vừa rồi tốc độ kia tuyệt đối có thể miễu s á t linh tộc bất luận kẻ nào ai là linh tộc chỉ chủ bóng đen lại nói linh tộc đám người mặt lộ vẻ vẻ c ổ a khoái linh tộc chỉ chủ đều kém chút bị ngươi giết ngươi thế mà không biết rõ nàng, nàng là linh tộc chỉ chủ linh hoàng cầu sinh dục b ạ mãn chỉ vào lâm vô hồi nói bóng đen trực tiếp vận gây linh hoàng cổ như ném rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài đám người nuốt một n g ụ m nước bọn linh hoàng mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng đầu gì cũng là linh tộc đệ nhất cờ giả thế mà bị đối phương tùy tiện miểu sát như là bóp chết một cái con kiến đây là thực lực cỡ nào bóng đen lạnh leo ánh mắt chuyển hướng lâm vô h ố i nói ngươi là linh tộc c h i chủ lâm vô hối nhìn đám người một chút hít sâu một cái nói vâng ngươi muốn linh tộc trí bảo ta không cách nào cho ngươi không cho bóng đen cười lạnh chậm rãi nâng lên thủ trưởng vô tận đen như mực kiếm khí nở rộ hiển nhiên cái này ra hỏa chuẩn bị diện linh tộc vân vân lâm vô hối vội vàng kêu lên không phải ta không cho ngươi mà là ta cũng không biết rõ linh tộc trí bảo ở đâu mấy trăm năm trước linh hoàng bị người đoạt xá linh tộc trí bảo liền biến mất không thấy đã như vậy kia linh tộc thì càng không có tồn tại cần thiết bóng đen đạm mặt nói trong tay vô tận kiếm khí bắt đầu nở rộ các hại lúc này đại trưởng lao hít sâu một cái nói mời cho nhóm chúng ta nửa tháng thời gian trong nửa tháng nhóm chúng ta sẽ tìm được linh tộc trí bảo những người khác mặc dù không cam lòng nhưng việc quan hệ linh tộc sinh tử đã không lo được nhiều như vậy ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta bóng đen cười nhạo một tiếng đưa tay một bàn tay Cách không đem đại trưởng lao hất bay ra ngoài những người khác câm như ve mùa đông gặp bóng đen sát cơ lộ ra lâm vô hối lách mình ngăn tại đại trưởng lao trước người nhìn về phía mọi người nói ta là linh tộc chỉ chủ ta có thể hứa hẹn bóng đen do dự một lát cuối cùng nhẹ gật đầu bảy ngày bảy ngày sau không thấy linh tộc trí bảo linh tộc vòng tộc tuyệt chủng dứt lời hắn lặng yên biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc không ít người dọa đến ngã ngồi tại mặt đất phía sau đã sớm bị ướt đấm mồ hôi lâm vô hối hít một hơi dài linh hoàng làm sao bây giờ đúng vậy à người này quá mạnh lấy thực lực của hắn hiện o toàn à n thể tùy t có hủy d i ệ tại linh tộc. Chẳng lẽ, ta linh Linh diệt rồi? Linh tộc đám người mặt mũi đầy cho tàn. Hiện Chẳng muốn tràn tàn. thật hủy cho tộc. ta tộc tộc mặt t đám đầy bọn hắn đem duy nhất hy vọng ký t h ắ c trên người lâm vô hối các ngươi nhận ta cái này linh tộc c h i chủ lâm vô hối nhữ mày đám người đầu như là gà con m à thóc tất cả mọi người như là nhìn cứu tinh đồng dạng nhìn xem lâm vô hối tốt ta sẽ hết sức bảo trụ linh tộc lâm vô h ố i vô cùng trịnh trọng nói hiện tại hiệp linh hoàng thi thể ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới linh tộc trí bảo một t o à rộng lớn vô ngẩn trên thảo nguyên mạch u minh chính ngắm nhìn cuối chân trời nơi đó cũng có đồng dạng mẫu ộ t thụ. Bất viên cổ thụ lại là toàn thân đỏ thấm như máu như cổ h thành huyết i dọi ế u Màu máu vân. c thụ cùng cái khác cổ thụ khác biệt cũng không có c ả n h lá dập tạp ngược lại đại bộ phận thân cành đều trồi lùi chỉ có linh hiếm vài miếng m à u máu l a cây kỳ chủ làm giống như một đầu thông thiên cột máu xuyên thẳng vân tiêu lang nhân tộc thần đạo mạnh vỡ bạch ru minh nhẹ dọn lẩm bẩm trong mắt trán phóng ánh sáng nóng bỏng mang ừ n nhanh như vậy làm xong bạch u minh xứng sở lập tức hai tay c â tấn vỗ nhẹ nhẹ trên mặt đất ho một đạo bóng đen xuất hiện như là linh tộc người nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi linh hoàng nói không tệ muốn hủy diệt người của linh tộc cùng lâm vô hối đúng là cùng một bọn linh tộc trí bảo đạt được rồi bạch h u minh hiếu kỳ nói lâm thất giả lắc đầu linh tộc trí bảo không thấy bất quá ta giết linh tộc chỉ chủ thần đạo mảnh vỡ cũng không có vấn đề người yên tâm để vô hối n h a đầu k i a một người lưu tại linh tộc bạch h u minh c a o mày nói nàng không phải giả mạo người của linh tộc sao nếu là bị phát hiện khẳng định nguy hiểm ngươi cho rằng nàng không có bại lộ sao lâm thất g i cười cười thậm chí có không ít người hắn là biết rõ ta cùng với nàng là cùng một bọn nhưng lại có thể như thế nào dù sao ta xác thực có được hủy diệt linh tộc năng lực a bạch u minh h à to miệng không phản b ắ t được bởi vì đủ mạnh linh tộc chỉ có thể trầm mặc lâm thất giả tự tin cười nói vì sao thế lực khác không có nhằm vào linh tộc bạch u minh nghĩ ngờ nói linh tộc yếu như vậy cái khác tứ đại thế lực không nên bỏ lỡ mới đúng lâm thất giả hiếp h i ế p hai mắt bọn hắn hẳn là có mục tiêu của mình giống như đế tử kiếm mục tiêu của hắn chính là phong nhân tộc đạt được phong nhân tộc trí bảo có thể tăng lên tự thân tốc độ bạch u minh gật đầu trêu kẹo nói người đủ mạnh có thể hay không diệt lang nhân tộc chương bốn trăm bảy mươi bốn thiên quật thiên phần lâm thất dạ xoa cảm lộ ra vẻ trầm tư cái này biện pháp xác thực có thể thực hiện chỉ cần diệt lang nhân tộc lang nhân tộc thần đạo mảnh vỡ không tiện tay đến bắt giữ bất quá lang nhân tộc số lượng hơi nhiều mà lại lang nhân tộc thực lực tướng mạnh hơn long nhân tộc thời gian ngắn bên trong cho dù cho hắn giết cũng giết không hết đột nhiên lâm thất dạ nghiền ngắm cười một tiếng xem ra không cần nhóm chúng ta độc thủ và hữu minh s ứ n g sở không cần độc thủ chẳng lẽ lang nhân tộc sẽ còn chủ động giao ra trí bảo hay sao sau một khác hắn đột nhiên chừng lớn lấy hai mắt kinh ngạc nhìn phía xa chỉ gặp một thân ảnh tay cầm trường kiếm như vào chỗ không người giết lang nhân tộc tệ ra quần đế tử kiếm bạch u minh kinh hô mà ra hắn cũng để mắt tới lang nhân tộc hắn là như thế hắn chưa thể đạt được phong nhân tộc trí bảo để mắt tới lang nhân tộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tâm thất dạ cười cười ngươi nói nếu là hắn giết sạch lang nhân tộc về sau phát hiện đồ làm áo cưới sẽ có gì cảm tưởng bạch u minh khó được lộ ra một mặt cười sầu xa yên tâm lấy sự thông minh của hắn nhìn không ra thân phận của chúng ta lâm thất dạ thản nhiên nói đế tử kiếm tu luyện thiên phú s á c thực cao minh nhưng cũng không có đế vương đầu não bạch vũ minh lộ ra một mặt t r ờ mong hai người trầm mặc không nói l ặ n g lặng nhìn phía xa chiến đấu càng càng nhiều lang nhân xuất hiện hóa thân thành ngày từng đầu tự l a n g hướng phía chiến trường phi nước đại bọn hắn mặt mũi tràn đầy hung ác, thổ lộ lấy răng nanh g i ữ t ậ n hung hãn không thể không nói l a n g nhân tộc rất cường hãn không chỉ có cá thể chiến lược kinh người mà lại đoàn đội hợp tác năng lực càng thêm đáng sợ bảy tám cái lang nhân liên thủ thế mà chặn đế tử kiếm sát thế sau một lát đế tử kiếm thân ảnh bỗng nổ tung quả nhiên lại là nét bàn pháp thân bạch hữu minh im lặng lắc đầu đại la cùng đế tử kiếm giao thủ số lần không ít nhưng rất ít gặp đến bản thể hắn tự mình động thủ cũng liền trước đây đại la cùng hạo thiên thánh địa quyết c h i ế n thời điểm bản thể hắn không được không lên trận lâm thất giả không phản b ắ t được đế tử kiếm tham sống sợ chết tính cách mọi người đều biết lây thực lực của hắn rõ ràng có thể quát tháo bất diệt thiên q u ậ t nhưng bản tôn nhưng cố không lên trận nếu không hắn đạt được một kiện trí bảo hoàn toàn là không có vấn đề đương nhiên lâm thất giả cũng có thể lý giải hắn cách làm này rõ ràng phân thân có thể giải quyết vấn đề vì sao muốn để bản tôn mạo hiểm đâu nhất là lần trước tại phong dân tộc bị bọn hắn đánh lén về sau đế tử kiếm càng thêm xem chừng lúc này bạch d u minh đột nhiên hỏi ngươi nói cái này bất diệt thiên quật đến cùng là cái gì địa phương ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại lấy hắn đối t i ể u thế giới hiểu rõ bình thường là rất khó lĩnh nộ lực lượng p h á p tắc k h ô n g chi so lực lượng p h á p tắc mạnh hơn thần đạo mạnh vỡ mà bất diệt thiên quật chỉ là tiểu thế giới một cái bí cảnh mà thôi thế mà có được không thiếu thần nói mạnh vỡ cái này quá q u dị ngươi từng nói qua lý thế giới bất diệt thiên quật có phải hay không cái nào đó cường giả lý thế giới bạch h u minh trầm ngâm nói mặc dù có khả năng nhưng cũng có thể tính không lớn lâm thất giả lắc đầu người bình thường rất ít có thể nắm giữ hai loại thần đạo có thể xưng là thiên tài mà có thể nắm giữ ba loại thần đạo có thể gọi là yêu nghiệt vượt qua ba loại đặt tới bốn loại cho dù tại thần giới cũng là quái thai cấp bậc tồn tại mà bất diệt thiên quật lại có được viễn siêu bốn loại thần đạo m ả n h vỡ đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề hắn tại cựu huyền đại lục cũng không từng gặp thần đạo mạnh vỡ nhưng cái này bí cảnh lại vẫn cứ có không ít làm sao đều không phù hợp lẽ thường mà lại những n à y thần đạo mạnh vỡ còn cực kỳ bất phàm sự tình gia khác thường so có yêu đáng tiếc hắn đ u ô i bất diệt thiên của tin tức biết rất ít ngươi n ô i thần giới rất quen thuộc bạch hữu minh cổ quái nhìn xem lâm thất dạng cùng lâm thất dạng ở chung càng lâu hắn lại càng thấy đến lâm thất dạ thâm bất khả chắc tựa như hắn không gì không biết chỉ ít nhiều năm như vậy còn chưa hề nhìn thấy lâm thất dạ mở mịt sự tình xem như thế đi lâm thất dạ nhàn nhạt gật đầu cựu huyền đại lục mặc dù chỉ là tiểu thế giới nhưng đã từng khẳng định cũng không ít người đột phá thần linh phi thăng thần giới đồng dạng thần giới cũng sẽ có không ít người g á n g lâm cựu huyền đại lục lưu lại một chút truyền thừa chỉ là ngươi còn chưa từng tiếp xúc đến mà ải ô ớt bạch hữu minh khẽ vất cảm hắn không có tiếp tục hỏi kỹ mỗi người đều có bí mật của mình ngươi nói này bí cảnh bí mật phải chăng cùng bất diệt thiên quật cái tên này có quan hệ bạch hữu minh nói tránh đi bất diệt thiên quật lâm thất dạ lông mày n h u lại trong mắt lóe lên một vòng kinh dị liên tưởng đến đạt được hai loại thần đạo mạnh võ hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng chỉ là loại p h ò n g đ o á n này lấy tâm tính của hắn đều cảm giác nghe dọn cả người bất quá khả năng này lại cực lớn ngươi nghĩ ra cái gì bạch u minh hiếu kỳ nói lâm thất nhà một n g ụ n trọc ký lắc đầu s ắ c thực nghĩ đến một loại khả năng nhưng còn cần nghiệm chứng ngươi có phát hiện hay không bất diệt thiên quật tộc quần quái dị bạch hữu minh lộ ra vẻ suy tư gật đầu nói s ắ c thực quái dị những này tộc quần giống người mà không phải người giống như yêu không phải yêu nếu là một cái nào đó tiểu thế giới nhân tộc vốn chính là những này tộc quần bộ dáng đâu lâm thất giả ngư không kinh người chết không n ư t ý của ngươi là cái nào đó tiểu thế giới cái gọi là nhân tộc chính là lang nhân tộc bạch hữu minh chừng lớn lấy hai mắt、ừ. lâm thất giả trịnh chọn gật đầu đương nhiên bạch hữu minh không có phản bác khả năng này quá lớn đại thiên thế giới không thiếu cái lạ có chỉ sinh tồn lấy lang n h â n tộc hoặc là long n h â n tộc thế giới cũng không kỳ lạ bất quá hắn vẫn là không minh bạch lâm thất dạ cụ thể ý tứ lâm thất dạ nhìn ra hắn suy nghĩ giải thích nói ý của ta là lang dân tộc những này tộc còn chỗ tiểu thế giới bởi vì một loại nào đó nguyên nhân hủy diệt bọn hắn những n à y tộc quẩn thoát đi đến nơi này kia vì sao trùng hợp như vậy bạch thù minh buồn b ự c một hai cái chủng tộc trốn vào bất diệt thiên quật có lẽ không tính là gì nhưng mấy c h ủ c á i chủng tộc cùng nhau trốn vào nơi đây vậy liền tuyệt không phải trùng hợp lâm thất dạ m í mắt t r a o lên trầm giọng nói ý của ta là bọn hắn tiểu thế giới đều trôn tại l â y địa tiểu thế giới chính là trời bất diệt thiên quật trên thực tế là thiên phần bạch thù minh hạ to miệng trận mắt hốc mồm lâm thất g i suy đoán này nghe nói quá kinh người trời không phải là không có ý thức sao làm sao có thể có được thiên phần ngươi hẳn nghe nói qua trời bỏ đi máu a lâm thất dạ đạ mạc nhìn phía xa lan g n h â n t ộ c không đợi bạch lữ minh trả lời hắn lại nói trời nếu không có ý thức lại như thế nào chán ghét mà vứt bỏ bạch lữ minh không nói gì phản bác nhưng mà lâm thất dạ lời kế tiếp để hắn càng thêm kinh hãi ngươi nói đúng đây không phải t r ù n g hợp lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại nói giới này đủ loại là có người cố ý thiết kế như đúng như ta suy đoán như vậy giới này tuyệt đối có thể phá vỡ thần giới chương bốn trăm bảy mươi lăm ta nói cám ơn ngươi phá vỡ thần giới bạch l minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n giới là bực nào tồn tại k h ư thế nhưng là ngàn vạn phía trên tiểu thế giới đại thế giới ước vạn sinh linh vì đó p h â n đấu mục tiêu làm sao có thể bị một cái tiểu thế giới phá vỡ lâm thất giả không có nhiều lời kiếp trước đỉnh phong thời kỳ hắn mặc dù cũng là đỉnh cấp tường giả nhưng cũng không phải là thiên hạ vô địch có rất nhiều bí mật là hắn cái này đ ọ c hành hiệp không cách nào hiểu rõ bất quá hắn rất rõ ràng bất diệt thiên quật bên trong thần đạo mảnh vỡ cực kỳ bất phàm bình thường mà nói dạng này thần đạo mảnh vỡ hẳn là có chín loại vì sao bây giờ chỉ có một gốc thần đạo tri thụ lâm thất giả âm thầm trầm âm đế tử kiếm trên thân hẳn là cũng có một loại thần đạo mảnh vỡ kia là trước đây vũ thiên tỉnh từ đây giới cất đ o ạ n bởi vậy thiếu một k h o a thần đạo chỉ thụ nhưng còn có một gốc đâu hắn tính thế nào đều chỉ có tám loại chẳng lẽ mình đoán sai rồi hắn rất nhanh phủ định loại này suy đoán kết hợp hắn lấy được hai loại thần đạo mảnh vỡ cùng đế tử kiếm năng lực hắn có thể chính khẳng định suy đoán mặt khác lâm vô hồi bây giờ chỗ linh tộc viên kia tử tỉnh cổ thụ cũng là kia chín loại thần đạo mảnh vỡ biên thành xa không nói cho dù trước mắt lang nhân tộc màu máu cổ thụ đồng dạng là trong đó một loại đây cũng là hắn không chuẩn bị dùng long nhân tộc trí bảo long trì tấn cấp thần c h i ề u nguyên nhân chỗ a n một hố không loan nhìn xa trông rộng hắn cũng không muốn lại bị người mưu hại vê anh đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang lôi trở lại lâm thất dạ suy nghĩ nơi xa đế tử kiếm đại s á t bốn phương lang nhân tộc giống như thiêu thân lao đầu vào lửa căn bản không phải hắn đối thủ đế tử kiếm quá khi dễ người mấy trăm c ô niết h bản pháp thân đồng thời xuất thủ lang nhân tộc ở đâu là đối thủ bạch u minh thở dài người đối lang nhân tộc có ý tưởng lâm thất dạ cổ q á y nhìn xem bạch l minh bạch hữu minh trong mắt tinh quang nói lên lang tộc chỉ có số ít có thể tại thánh huyền cảnh hóa hình có thậm chí tại nhận huyền cảnh đều không cách nào hóa hình nếu là có thể đạt được lang nhân tộc thủ đoạn chẳng phải là bất luận cái gì lang tộc đều có thể hóa hình lâm thất d i lắc đầu cười nói đây là không thể nào lang nhân tộc sở dĩ có thể biên thành lang tộc là bởi vì huyết mạch trổ đến cũng không phải là công pháp nguyên nhân lang tộc muốn hóa hình không cách nào tham khảo lang nhân tộc coi như thành công đoán chừng cũng giống như lang nhân tộc thân người đầu sói bạch u minh hơi có vẻ thất vọng nếu như chỉ là phổ thông hóa hình ta ngược lại thật ra có thể làm được lâm thất giả cười cười. dứt lời hắn trong nháy mắt một điểm một đạo lưu quang không có vào bạch h u minh mi mì tâm bạch h u minh h à to miệng cũng không có quá lớn mừng rỡ rất thất vọng lâm thất dạ ả nhìn qua xa xa chiến trường nói loại công pháp này mặc dù có thể hóa hình đều không cách nào bảo trì đỉnh phong chiến lược bây giờ đại la địa vực dọc khoát đầy đủ gánh chịu lang tộc hóa hình không hóa hình kỳ thật cũng không trọng yếu bạch h u minh gật gật đầu đương nhiên lâm thất giả mở miệng lần nữa lang tộc muốn cùng ngươi hóa hình mà không ảnh hưởng chiến lực chủ yếu còn phải dựa vào huyết xí thi lang nó bạch u minh kinh ngạc lâm thất h u、so、bởi vậy huyết sĩ thiên lang huyết mạch tuy mạnh nhưng lâm thất dạ vẫn như cũng để bạch d u minh đảm nhiệm đại la quốc tú trí tôn bạch lưu minh cũng một mực chưa để hắn thất vọng qua nhiều năm như vậy bạch lưu minh đều theo sát lấy hắn bước chân chính là hắn phía dưới thỏa thỏa đệ nhất chiến lược ta biết rõ bạch d u minh gật gật đầu lần nữa nhìn về phía xa xa chiến trường đế tử kiểm một đường quét ngang không ngừng tới gần màu máu cổ thụ tình hình chiến đấu càng ngày càng bị liệt c h i ế n l o n g trời lở đất ba ngày sau theo lang nhân tộc cuối cùng một người n g ã xuống đế tử kiếm bản tôn cũng rốt cuộc xuất hiện ở bên cạnh hắn còn đi theo mấy chục đạo phân thân có cái này siêu cấp tay chân tại s ắ c thực b ấ t đi nhóm chúng ta không ít công phu lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng đi thôi thoại âm rơi xuống hai người bao lấy thân hình cải biến khí tức cấp tốc hướng phía màu máu cổ thụ lao đi màu máu dưới cây cổ thụ đế tử kiếm nhìn xem cao ngất trong m â y giống như một cây chống trời trụ lớn thần đạo chi thụ trên mặt lộ r a kích động tiêu d u n g lang nhân tộc trí bảo có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích lâm thất giả, nếu là người còn sống tốt bao nhiêu có lẽ có thể kiến thức một cái c h o n thực lực chân chính đế tử kiếm nết miệng cười một tiếng đề cập lâm thất giả lúc hắn mặt mũi tràn đầy coi nhẹ trận chiến kia lâm thất giả mặc dù chiến thắng hắn nhưng bây giờ không rõ sống chết hắn mới là cuối cùng bên thắng rút lời đế tử kiếm hướng phía cổ thụ đi đến cái này đồ vật ta muốn đột nhiên một đạo đạo mạc thân ảnh vang lên、Ai? đế tử kiếm đ ô n g nhiên giật mình đ ô n g nhiên q u a y đầu quét mắt bốn phương lại là không có bất luận phát hiện gì nhìn làm sao thanh âm tiếp tục chuyển đến đế tử kiếm đ ô n g nhiên ngầm đầu đã thấy màu máu cổ thụ bên trên đứng đây hai đạo áo b à o đen thân ảnh trong lòng của hắn kinh hãi căn bản không biết rõ đối phương là như thế nào xuất hiện lại là các ngươi đế tử kiếm nghiến răng nghiến lợi trong mắt l ử a giận dân g trào lần trước cướp đi phong nhân tộc trí bảo thì cũng thôi đi lần này hắn thật vất vả diệt đi lang nhân tộc đối phương lại nghĩ t i ế n hồ còn không đi lâm thất dạ hí ngược nhìn xem đế tử kiếm đế tử kiếm khỏe miệng hơi rút lạnh giọng nói là ta diệt lang n h â n t ộ c đa tạng ư ơ i không đợi hắn nói xong lâm thất giả đánh gây lời của hắn tạ ơn ngươi giúp ta diệt lang n h â n t ộ c đế tử kiếm trong lòng hắn giận mắng muốn ngươi cảm tạ ta lao tử là ý tứ này sao lao tử đánh xuống đồ vật dựa vào cái gì tặng cho ngươi ta nói cảm ơn ngươi làm sao còn chưa đủ vậy liền đánh đi tâm thất giả ánh mắt lạnh lẽo s á t khí lạnh lẽo nở rộ đế tử kiếm sắc mặt cứng đờ hắn cũng không phải e ngại mà là phẫn nộ lời này không phải là hắn tới nói sao lần trước nếu không phải bị thương hắn làm sao có thể t ố i lui bạch tú minh ánh mắt sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m đế tử kiếm trong lòng của hắn âm thầm xem thường đế tử kiếm thật đúng là tham sống sợ chết ta có nhiều như vậy phân thân thế mà còn đang do dự giết đế tử kiếm rốt cục không cách nào nhịn xuống l ử a giận thoại âm rơi xuống vô số phân thân đ ố n g nhau nhau rút kiếm chuẩn bị chém về phía không trung phốc phốc cũng l i ề n tại lúc này lâm thất dạ đ ố n g biến mất tại nguyên chỗ trên mặt đất vô số kiếm ảnh lấp lóe đế tử kiếm phân thân nhanh chóng trôn vùi vẹn vẹn trong chốc lát liền có trên trăm đạo phân thân tiêu tán mà lâm thất dạ lần nữa về tới trên c tốc độ này thịt của hắn mắt thế mà không cách nào bắt giữ rõ ràng nếu là đối phương đánh trúng bản thể của hắn hắn không dám nghĩ tiếp còn lại tất cả mọi người phân thân bản năng hướng phía sau thối lui tiếp xuống là bản thể của ngươi lâm thất dạ ả biết miệng cười một tiếng ngươi căn bản không cách nào tìm tới trong bản thể đế tử kiếm cười lạnh r i ó i này không cách nào nở rộ thân thức bằng vào mắt thường không có khả năng phân biệt ra bản thể của hắn điểm này hắn cực kỳ tự tin thật sao lâm thất g i hí ngược nhìn xem đế tử kiếm đế tử kiếm trong lòng cảm giác nặng nề đối với mình sinh ra một tia hoài nghi ta x á chương t ự c k bốn trăm bảy mươi sáu dọa sợ đế tử kiếm đế tử kiếm mí mắt c u ộ n loạn lâm thất giả tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến hắn phân thân căn bản không có bất kỳ phòng bị nào hắn âm thầm tức giận không thôi nếu là lần trước đạt được phong nhân tậu t h í bảo là chính mình há lại sẽ như thế bị khuất hiện tại chiếm cứ quyền chủ động là hắn mà không phải đối phương hắn xác thực không nghi ngờ lâm thất dạ lời nói có được như thế tốc độ hắn phân thân căn bản ngăn không được đối phương nếu không ngươi cược ta không giết được ngươi gặp đế tử kiếm trầm mặc lâm thất dạ mở miệng lần nữa ngươi là ai đế tử kiếm mặt tâm trầm cứ như vậy ly khai hắn như thế nào cam tâm bỏ qua phong nhân tộc chí bảo hắn đã không bằng người nếu là liền lang nhân tộc chí bảo đều bỏ qua lần sau gặp gỡ đối phương trên lệnh khẳng định càng lúc càng lớn ngươi còn không có tư cách biết rõ thân phận của ta lâm thất dạ coi nhẹ cười một tiếng đế tử kiếm vừa sợ vừa giận kinh hái là thân phận của đối phương khả năng không đơn giản giận là đối phương cũng qua không có để hắn vào trong mắt hô hắn trầm ngâm thời khắc đột nhiên lại một đạo bóng đen từ hắn tầm mắt hiện lên phốc phốc trong trước mắt hắn lại có mấy cỗ phân thân trôn v ụ i đế tử kiếm ngẩng đầu nhìn lại đã thấy vừa rồi động thủ không phải nói chuyện người áo đen mà là bên cạnh hắn người người này một mực trầm mặc không nói hắn đều không để ý đến người này tồn tại chủ nhân liền hắn chút thực lực ấy còn không cần ngại xuất thủ đột nhiên bạch cứ minh không người nói trong giọng nói tràn đầy đối đế tử kiếm coi nhẹ hử đế tử kiểm hử lạnh một tiếng sau một khắc hắn xoay người rời đi căn bản không có bất cứ chút do dự nào cái khác phân thân càng là hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi sợ lâm thất dạ bọn hắn đuổi theo mắt thấy đế tử kiếm tất cả phân thân biến mất trong tầm mắt bạch hữu minh nếp miệng cười một tiếng vừa chuẩn bị mở miệng lại bị lâm thất giả truyền âm ngăn lại hắn còn có một bộ phân thân giấu ở dưới mặt đất xem ra hắn cũng học thông minh bạch l u minh trong lòng kinh dị hắn thế mà không có phát hiện đế tử kiếm phân thân lập tức hắn tà mị cười một tiếng ra vẻ khinh thường nói chủ nhân người này thực lực quá kém vì sao không giết hắn lâm thất dạ cười thầm một mực nghiêm túc bạch l u minh thế mà cũng sẽ d i ễ n kịch cái này vượt quá dự liệu của hắn hắn không nói gì chỉ là cười nhạt một tiếng chủ nhân là nghĩ thu hắn làm nô b ộ c sao bạch l u minh hơi kinh ngạc nhìn hắn biểu hiện đi lâm thất dạ thảm như nói người này thiên phú mặc dù không tệ nhưng quá tham sợ chết rồi liền một trận chiến dũng khí đều không có ta cũng sẽ không muốn một cái phế vật t ố t thật vất vả hạ giới chơi đùa không muốn bởi vì hắn hỏng tâm tình vâng bạch l u minh cung kính cật gật đầu dứt lời hắn bông thả người lướt xuống một q u y ề n đập xuống đất lực lượng cùng bạo trong nháy mắt đem đối diện tung bay đế tử kiểm phân thân phóng lên tận trời nhưng mà bạch l u minh tốc độ càng nhanh che ở trước người hắn lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được rồi không không có đế tử kiếm đầu như là chống lúc lắp đồng dạng đung đưa có loại âm thầm sợ hãi nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh ánh mắt tại lâm thất dạ cùng bạch r u minh trên thân bồi hồi hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai người này thế mà không phải giới này người mà là đến từ thần giới thần giới cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người khác không biết rõ nhưng đế tử kiếm lại hiểu rõ một hai cựu h u y ề n đại lục các đại đ ỉ n h cấp thực lực lịch thiên phát chiến không phải là vì phi thăng thần giới sao cảm nhận được bạch r u minh sát khí trên người sắc mặt hắn cực kỳ khó coi được rồi để hắn đi thôi lúc này lâm thất dạ khoát tay áo bạch rù minh nghe vậy lui sang một bên đế tử kiếm phân thân không do dụ lách mình biến mất bạch rù minh đi vào lâm thất dạ bên người có chút im lặng nói cái này đế tử kiếm hắn không biết do nói thế nào cho dù là thần giới người hạ giới thực lực đồng dạng sẽ bị áp chế ở nửa bức thần linh cảnh chính hắn cũng là nửa bức thần linh lại có gì e ngại nhưng mà đế tử kiếm lại bị dọa đến gần chết hắn đều không biết rõ hình dung như thế nào đều tại ta đem hắn tự tin đánh không có lâm thất dạ thở dài lần trước đế tử kiếm bản thể xuất quan loại t i ê u kiệt ngạo bất tuần thần thái hắn y nguyên rõ mồn một t r ư ớ mắt nhưng từ khi thua ở trong tay hắn về sau lại trở nên bó tay bó chân bạch t ú minh trợn trắng mắt không trắng bức còn có thể thật dễ nói chuyện tuất ngươi đi luyện hóa đi lâm thất dạ cười cười thật cho ta bạch lưu minh hít sâu một cái nói lâm thất dạ gật gật đầu ta cho dù đạt được cũng không cách nào tăng lên đại la thực lực ngươi lại không đồng dạng thế nhưng là ngươi không phải nói cần rất thời gian dài luyện hóa sao bạch lưu minh có chút bận tâm bất diệt thiên quật chỉ mở ra một năm thời gian mà tôi h đang đóng trước đó hắn đều chưa hẳn có thể thành công vật này cho ngươi mượn lâm thất dạ lật ra thủ trưởng lấy ra long trì có khí vận ra trì có thể tăng thêm tốc độ bất quá đoán chừng cũng cần nửa năm thời bạch u minh cũng không khắc khí tiếp nhận long trì quay người đi hướng màu máu cổ thụ linh tộc chỗ cự ly bảy ngày kỳ hạn càng ngày càng gần linh tộc tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày đại trưởng lão bạch vũ thật có thể thành công sao ta linh tộc trí bảo đã mất đi mấy trăm năm thời gian nhất thời hồi lâu làm sao tìm được trở về nếu không nhóm chúng ta trốn a nhóm chúng ta có thể trốn nhưng tổ thụ đại nhân đâu linh tộc tu sĩ giống như trên lò lửa con k i ế n đứng ngồi bất an trốn có lẽ có thể bảo toàn linh tộc cho linh tộc lưu lại một chút hòa trùng nhưng linh tộc đoán chừng lại không xoay người cơ hội giới này nghĩ hủy diệt linh tộc chủng tộc nhiều lắm Hiến lặng. đội ạ lạnh i trưởng quát lao m t t ế nhiên g ngưng trọng con người bốn quét mắt p ư ơ n cũng không g ta b ế t thể thành thể t rõ r Bạch bây có công chỉ có cùng hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng cùng hắn Vũ vọng giờ gửi thân. Hồ, ta linh tộc Hốn hồ, linh đứng ở giới này vạn n dưới ở ă một sao anh. lại diện? người dễ dàng như nghe cũng gật thế hủy diệt? Đám người nghe vậy, cũng âm thầm vậy, Đám đầu. đ âm Về nhiên, m ộ tiếng t nổ vang chuyển đến ngay sau đó tử t ỉ n h cổ thụ rung động kịch liệt phía trên vô số kiến trúc nhào nhào sụp đổ đi mau thời xa tổ thụ đại trưởng lao giống to ôm bên cạnh hai cái linh tộc tiểu hài cấp tốc hướng phía phía dưới lao đi những người khác cũng giống như chim sợ cảnh quang nhanh chóng thoát đi nơi đây nửa ngày sau linh tộc tất cả mọi người rốt cuộc thoát đi tử tinh cổ thụ nhưng mà sắc mặt của bọn hắn lại khó coi tới cực điểm phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp cao ngất trong mây tử kinh cổ thụ ngay tại nhanh chóng khô h é o sán lạn hà mang sớm đã ám đạm vô quang phía trên kiến trúc triệt để biến thành phế tích hóa thành vô số cự thạch lan xuống trời đất sụp đổ mà lúc này từ tỉnh cổ thụ nội bộ không gian lâm v ô hối ngồi xếp bằng quanh thân tử quang lượt lờ nha đầu ngươi trực tiếp luyện hóa còn bọn hắn chết sống thiên mục ma hùng khó chịu nói linh tộc trí bảo tới tay không cần thiết đại khai sát giới lâm vô hối lắc đầu mà lại mấy ngày nay ở chung xuống tới linh tộc cũng không phải là giết chóc chủng tộc ngược lại bọn hắn thiên phú đều không tệ thiên n g ụ c ma hùng khinh thường nói ngươi như đang thương bọn hắn làm gì cầm bọn hắn đồ vật cái này bất diệt thiên quật chủng tộc đều m ư ờ i phần hung tàn ngươi cảm thấy linh tộc còn có thể tiếp tục sống sao chẳng lẽ ngươi còn dự định bảo trụ toàn bộ linh tộc lâm vô hối h ế p mắt cười một tiếng có gì không thế chương bốn trăm bảy mươi bảy thu phục linh tộc ngươi sẽ không chăm chú a thiên mục ma hùng sững sờ nhìn xem lâm vô hối lâm vô hối gật gật đầu như là linh tộc có thể gia nhập đại la đại la thực lực cũng có thể tăng trưởng không ít dù sao linh tộc cũng không ít cứng giả nhưng ngươi tính toán bọn hắn bọn hắn há lại sẽ thần phục đại la thiên n g ụ c ma hùng lo lắng nói chỉ ít hắn thấy nếu có có người cường thủ h à o đ o ạ n hắn đồ vật khẳng định sẽ l i ề u mạng trả thù coi như thời gian ngắn lá mặt lá trái về sau cũng khó tránh khỏi phản bội trước đây ngươi cũng không phải thần phục công tử lâm vô hối cười nhìn xem thiên mục ma hùng thiên mục ma hùng há to miệng ta ta ngươi nhìn xem xử lý biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều lâm vô hối mười phần tự tin bất quá việc này còn cần tiền bối phối hợp thiên n g ụ c ma hùng không có nửa điểm hứng thú lâm vô hối cười nói nếu là công tử biết rõ khẳng định cũng sẽ tán thành cần ta làm cái gì thiên n g ụ c ma hùng trong nháy mắt đ ổ i một bộ sắc mặt trước tiên đem vô ảnh bọn hắn nhận lấy lâm vô h ố i cười nói ngươi không phải là muốn cùng bọn hắn ngả bài a thiên n g ụ c ma hùng kinh ngạc lâm vô hối không có giải thích thiên n g ụ c ma hùng thiên phú tuy mạnh nhưng trí tuệ có hạ được rồi coi như ta không có hỏi thiên mục ma hùng cũng có tự mình hiểu lấy ly khai tử tinh cổ thụ gặp chu vi không n g ờ Trực tiếp truyền tống tức ra mở môn. Mấy tức về sau, về lâm vô ảnh mấy người dẫn theo hôn mê bạch vũ xuất hiện mấy người nhìn xem biến thành phế tích linh tộc mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc vô hối sẽ không đem linh tộc gì ta lâm vô tuyết kinh ngạc nói ta nào có năng lực này lâm vô hối đăng chát cười một tiếng nếu không phải có vô vân cho thiên huyễn mê hồn nhiên thân phận của ta đã sớm bại lộ lúc ấy linh hoàng muốn nghệ i minh thân phận của hắn linh hoạ bọn người lại nhất trí cho rằng nàng chính là bạch vũ cũng không phải là lâm vô hồi tự thân có năng lực như thế nàng cũng không dám khống chế mấy người rất dễ dàng lộ ra mánh khỏe cũng may lâm vô vân cho thiên huế y mê huyện yên để linh h o ạ cùng mấy cái thị nữ thấy được nàng muốn các nàng xem đến hình tượng sau đó để thiên n g ụ c ma hùng gọi đến lâm thất dạng trực tiếp xử lý linh hoàng nàng cũng sẽ không trở thành linh tộc chỉ chủ qua hạ công tử m u ố n tới còn cần mọi người phối hợp một cái lâm vô hối đột nhiên thần sắc nghiêm lại vô hối đến cùng chuyện gì xảy ra lâm vô ảnh không hiểu hỏi lâm vô hối đem chuyện đã xảy ra đơn giản g i ả n g thuật một lần linh hoàng thật bị đoạt xá rồi lâm vô tâm kinh ngạc lâm vô hối gật gật đầu xác thực như thế thế nhưng là bất diệt thiên quật không phải không cách nào nở rộ thần thức sao nguyên thần hẳn là không cách nào ly khai n ụ p thân m ớ i đúng lâm vô phong buồn b ự c không phải không cách nào ly khai mà là không cách nào thời gian dài ly khai lâm vô hối giải thích nói công tử lúc đầu cũng nghĩ lấy trực tiếp c ư ớ p đoạt linh tộc c h i vật nếu là phản kháng dứt khoát trực tiếp diện ta cảm thấy linh tộc có lẽ có thể trở thành đại la trợ lực công tử cũng đáp ứng đám người hoảng hốt lâm vô phong tay phải nâng cầm lên nói bất quá muốn thu phục linh tộc có vẻ như không phải một kiện sự tình đơn giản thân phận của ngươi nếu là bại lộ bọn hắn khẳng định sẽ hận ngươi tận xương thân phận của ta cũng đã bại lộ lâm vô hối lo đến nói cái gì thời điểm sự tình ta một mực vậy hắn o b vì sao thiên mục ma hùng cực kỳ không hiểu không vạch trần ta lâm vô hối tiếp nhận nó hắn nếu là vạch trần ta linh tộc tại chỗ liền bị công tử tiêu diện hắn ở đâu ra lá gan mà lại lúc ấy linh hoàng đã bị công tử giết đi ý của ngươi là hắn nghĩ chấp trưởng linh tộc lâm vô phong hai mắt nhắm lại nhìn về phía hôn mê bất tỉnh bạch vũ nói như vậy mấu chốt còn phải dựa vào hắn lâm vô hối gật gật đầu đem hắn làm tỉnh lại đi lâm vô phong trùng điệp vỗ vỗ bạch vũ gương mặt bạch vũ bị đau đống mở hai mắt ra hét lớn nhanh thả ta ra lâm vô hối mấy người đạm mạc nhìn xem hắn đột nhiên bạch vũ ánh mắt chuyển hướng chu vi mặt mũi tràn đầy kinh hãi nơi này là linh tộc các ngươi diệt linh tộc không phải nhóm chúng ta lâm vô hối lắc đầu bạch vũ ngươi linh tộc bây giờ nguy cơ sớm tối nhưng nhóm chúng ta có thể cứu linh tộc bất quá cần phối hợp của ngươi cảm thấy ta hắn là tin tưởng tiên nhân、sao? bạch vũ hiển nhiên không tin người tin cũng phải tin không tin cũng phải tin thời gian không nhiều ngươi như cự tuyện sau ba canh giỏ linh tộc tất d i ệ t lâm vô ảnh âm thanh lạnh lùng nói đừng nghĩ gà ta bạch vũ cười lạnh ba lâm vô phong một bàn tay đập vào trên đầu của hắn ngươi cảm thấy nhóm chúng ta nếu có thể diệt linh tộc còn cần như thế cùng ngươi tốn công tốn sức sao nghĩ diệt linh tộc chính là có khác một thân bạch vũ tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như là đạo lý này lâm vô ảnh bọn hắn những người này nghĩ diệt linh tộc hiển nhiên là không thể nào linh tộc nếu là dễ dàng như vậy bị diệt cũng sẽ không kéo dài hơi tàn mấy trăm năm Thế nhưng là ta linh tộc cũng đỡ không nổi đối phương ta làm sao tin tưởng các ngươi chống đỡ được bạch vũ lại hoài nghi nói chất pháp độc dược những n à y các ngươi linh tộc biết sao lâm vô phong cười nhạo một tiếng chỉ cần sớm làm tốt chuẩn bị mạnh hơn đ ị n h nhân cũng có thể đánh lui bạch vũ do dự thời gian không nhiều linh tộc tồn vong ở trên thân thể ngươi lâm vô hối trịnh trọng nói ta cần làm thế nào bạch vũ thở sâu lâm vô hối nhẹ nhàng thở ra từ giờ trở đi ngươi liền là linh tộc chỉ chủ linh tộc chỉ chủ bạch vũ n ố c như gà gỗ đây là sự thực lâm vô phong lại vố vô, vô khuôn mặt của hắn lâm vô hối cũng đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình giảng thuật một lần bạch vũ thật lâu không cách nào bình tĩnh linh hoàng thế mà bị người đoạt xá mà lại bị người giết hắn một thời gian khó mà tiếp nhận sự thật này thế nhưng là ta không có tha tâm thông bạch vũ ngưng tiếng nói có hay không tha tâm thông không trọng yếu ngươi bây giờ thế nhưng là linh tộc c h i chủ còn có ai dám cùng ngươi giảng cọ hay sao lúc này lâm vô hối lấy ra một khối màu tím t ấ m gương đây là ngươi linh tộc trí bảo từ giờ trở đi ngươi n h ự kỹ trước mấy ngày phát sinh sự tình là ngươi tận mắt nhìn thấy mà lại ngươi đã được đến tổ thụ tán thành tiếp xuống ngươi mời nhóm chúng ta cộng đồng ngăn địch địch nhân thật rất mạnh bạch vũ nuốt một ngụm nước bọn rất mạnh lâm vô hối trịnh trọng nói thần s á t nghiêm túc lâm vô phong mấy người kém chút cười ra tiếng địch nhân của các ngươi thế nhưng là công tử a công tử có thể không mạnh sao m ư a a n h đến vượt qua ngươi tưởng tượng bọn hắn đột nhiên cảm giác có chút đúng không khỏi linh tộc cái này đều nhanh đem bọn hắn lắc lưu quẻ đoạt bọn hắn đồ vật còn muốn bọn hắn giúp đỡ làm công bất quá việc này chú định chỉ có thể mấy người bọn họ biết rõ cho dù linh tộc đại trưởng lào âm thầm suy đoán cũng không có chứng cứ hiện tại ta đem ra ra ngươi gọi、tới. ngươi cùng hắn giải thích có hay không có vấn đề t h â m vô hối lại nói bạch vũ h ò hứng gật gật đầu lâm vô hối lách mình biến mất sau một lát nàng mang theo đại trưởng lão đi vào phế tích bên trong đại trưởng lão trong lòng phòng bị nhưng mà khi hắn nhìn thấy lâm vô ảnh bọn người cùng một cái khác bạch vũ lúc lập tức trận mắt h ố t mồm lúc này lâm vô hối lấy tay vung lên lộ ra một t r ư ơ n g tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan nhận thức lại một cái ta gọi lâm vô hối chương bốn trăm bảy mươi tám thân bất khả chắc các ngươi là thiên nhân linh tộc đại trưởng lão vừa sợ vừa giận nhóm chúng ta là thiên nhân không sai nhưng nhóm chúng ta cũng không phải là địch nhân lâm vô hối t h ẳ n g nhiên nói đại trưởng lão căm tức nhìn lâm vô hối lạnh giọng nói nhưng linh hoàng bởi vì ngươi mà chết linh hoàng quả thật bị đoạt xá lâm vô hối thần sắc bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m đại trưởng lão có được tha tâm thông nàng tâm tư của đối phương nàng nhất thanh nhị sở cái này lao g i ả miệng mặc dù cứng rắn nhưng nội tâm lại có chút mừng rỡ linh hoàng sắc thực chết rồi nhưng linh tộc chỉ chủ liền rơi xuống bọn hắn bạch này đại trưởng lão còn muốn nói điều gì lúc này bạch vũ mở miệng nói ra ra nàng có được tha tâm thông đại trưởng lao há to miệng lại không biết do nói cái gì hắn một mặt để phòng nhìn xem lâm vô hối hừ lạnh một tiếng từ giờ trở đi bạch vũ liền là linh tộc chỉ chủ ngươi không có ý kiến a lâm vô hối cười nói đại trưởng lão trầm mặc ra ra nàng tìm được ta linh tộc trí bảo mà lại cho ta bạch vũ lại hợp thời mở miệng đại trưởng lão kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay hắn màu tím tấm gương thân thể đều tại run nhẹ nhẹ có thể nghĩ hắn giờ phút này nội tâm kích động ngươi tính toán nhiều như vậy là tưởng thu phục linh tộc hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại thở sâu nhìn về phía lâm vô hối lâm vô hối cười cười nói đầu tiên nhóm chúng ta giúp b ạ c h vũ trở thành linh tộc c h i chủ các ngươi mạch này địa vị cũng nước lên thì thuyền lên mặt khác không có nhóm chúng ta các ngươi ngăn không được tên địch nhân kia các ngươi không phải cùng nhau đại trưởng lão hoài nghi hắn nhưng rõ ràng nhớ kỹ linh hoàng trước khi chết nói câu nói kia nhóm chúng ta nếu là cùng nhau trực tiếp tiêu d i ệ t các ngươi c á p đ o ạ t linh tộc trí bảo không phải càng tốt sao lâm v u a hối thản n h ư n ó i đại trưởng l ã o không có phản bác đúng là đạo lý này bất quá hắn không tin lâm vô hối có thể ngăn trở tên địch nhân kia ta biết rõ ngươi tạm thời sẽ không hoàn toàn tin tưởng nhóm chúng ta cự ly bảy ngày kỳ h ạ chỉ có mấy canh g i lâm vô hối thần sắc nghiêm lại nhóm chúng ta giúp các ngươi ngăn trở tên địch n h â n kia các ngươi liền uy thuận tại ta đại la đại la đại trưởng lao có chút không hiểu nhưng vẫn là nhẹ gật đầu t ố t nhưng các ngươi không thể lại đánh thời gian kính c h ủ ý mà lại không thể gây bất lợi cho linh tộc thành giao lâm vô h ố i gật gật đầu vô vân vô phòng tiếp xuống dựa vào các ngươi yên tâm hai người gật gật đầu có chút kích động nhiều năm như vậy bọn hắn chưa hề cùng lâm thất dạ giao thủ qua bây giờ rốt c u c đợi đến cơ hội mặc dù luận thực lực bọn hắn không phải là đối thủ của lâm thất dạng thậm chí trận pháp một đạo cũng là nhờ vào lâm thất dạ tay nắm tay dậy nhưng vạn nhất đâu vạn nhất thắng lâm thất dạ đầy đủ bọn hắn thổi cả một đời đạt được đại trưởng lão đồng ý đám người hiện lộ tại linh tộc trước mặt mặc dù nhấc lên một trận c ậ n sóng nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại việc cấp bách là đối phó cái k i a địch nhân cường đại bọn hắn rất rõ ràng không có linh tộc trí bảo linh tộc không đáng kể chút nào linh tộc muốn tồn tại x u ố n g dưới nhất định phải bảo trụ linh tộc trí bảo vô hối vạn nhất chặt địch nhân bọn hắn đổi ý làm sao bây giờ lâm vô ảnh truyền đ ô n ó i tia lão gia hỏa xem xét cũng không phải là loại lương thiện khẳng định có điểm tâm tư nhỏ hắ lâm vô hối cười cười lập tức ánh mắt đống lạnh lẽo trực tiếp ngay trước mặt bạch vũ nói như chặn định nhân linh tộc đổi ý kia linh tộc cũng không cần thiết tồn tại bạch vũ toàn thân chấn động lang nhân tộc thảo nguyên lâm thất dạ xếp bằng ở màu máu dưới cây cổ thụ đột nhiên hắn mở hai mắt ra nhìn sát trời một chút bảy ngày đã qua bọn hắn hẳn là chuẩn bị không sai bị lắm lập tức nhìn thoáng qua chu vi chưa từng phát đương nhiệm có gì khác thường đế tử kiếm bị sợ vỡ mật thời gian ngắn bên trong đoán chừng cũng không dám lại xuất hiện đến rồi lâm thất dạ khẽ cười một tiếng đông biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một vùng phế tích phía trên vê anh c u ộ n c u ộ n sát khí từ trên người hắn nở rộ mãnh liệt bốn phương thiên địa đều run dày kịch liệt ông long nhưng vào lúc này t ừ n g đạo hào quang phóng lên tận trời hóa thành một đạo kết giới đem hắn vây ở trung ương chu vi không gian hoàn toàn giam cẩm giống như một tòa ma nhạc trấn áp ở trên người hắn lâm thất dạ khỏe miệng k h a n h nết lâm vô phong cùng lâm vô vân có chút đồ vật thế mà bố trí hắn không hiểu rõ trật pháp trong cơ thể của hắn phát ra ken kép thanh âm thân thể hoàn toàn bị giam cẩm tại nguyên chỗ các hạ như vậy t ố i lui nhóm chúng ta nhưng thả ngươi một con đường sống lúc này một giọng giả mua từ châm pháp chuyển ra ngoài tới lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn lại đã thấy mở miệng thế mà là linh tộc đại trưởng lão thiết lập ván cục đối phó ta còn nhớ ta b u ô n g thà các ngươi lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng vê anh một thoáng thời gian quanh người hắn p h ồ n g lên lấy cường hoành k h í tức vô số lôi đ ỉ n h hiện lên dày đặc hư không không tốt trận pháp luôn sụp đổ lâm vô p h o n g kinh hô một tiếng nội tâm của hắn hãi nhiên cái này thế nhưng là hắn cùng lâm vô vân hai người liên thủ bố trận pháp a vậy mà vẹn vẹn chặn mấy hơi thở thời、gian. ta tới lâm vô vân tiến lên đưa tay dâng lên trong trận pháp lập tức vô số x ư ơ n g mù hiện lên tràn ngập hư không cách đó không xa lâm vô hối cảnh cáo nhìn xem đại trưởng lão ngươi nghĩ bỏ qua cho đối phương đối phương thật không nghĩ bỏ qua cho ngươi mới vừa rồi là một lần cuối cùng nếu không nhóm chúng ta lập tức ly khai đại trưởng l ã o sắc mặt khó coi hắn tự nhiên không muốn thật mang theo linh tộc quy thuận cái gọi là đại la nếu là lâm thất dạ tự nguyện thối lui hắn liền có lây có cự tuyệt lâm vô hối điều kiện luận thực lực linh tộc không sợ lâm vô hối một nhóm nhưng giờ phút này hắn cũng cảm nhận được trận pháp cường đại nếu là lâm vô hối bọn hắn cố ý hủy diệt linh tộc linh tộc thật đúng là chưa hẳn có thể gánh vác được hắn thở sâu trầm mặc không nói trong trận pháp lâm thất giả rốt cục tránh thoát trận pháp trói buộc trên mặt mỉm cười nhưng mà sau một khắc trong trận đột nhiên n ồ n g vụ nổi lên một phía d u n g đ ộ c tới đối phó ta lâm thất giả c ờ i t h ầ m hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn trong nháy mắt phong bế tất cả lỗi chân lông ngừng thở áo bào phía dưới bên ngoài thân càng là hiện lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu thử kim mở ra thủ trưởng một thanh kim đao xuất hiện người là tần chế thiên lâm vô phong kinh hô hắn thậm chí xuất hiện một tia ảo giác lâm thất g i trong tay chi nào cùng tần chiến t i ê n bội đao cơ hộp như lúc đồng dạng tần chiến t i ê n là ai đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc một vị đỉnh cấp cờ ư n giả g lâm vô hối thần s ắ c trịnh trọng nhóm chúng ta chưa hẳn chống đỡ được nhanh triệu tập tất cả linh tộc mau chóng ly khai nơi đây tổ thụ đâu đại trưởng l ã o sắc mặt đại biến vẫn như cũ có chút không cam lòng tổ thụ đã hủy các ngươi không giữ được lâm vô hồi thúc giục nói đại trưởng l ã o không dám chần chờ vội vàng triệu tập tất cả linh tộc để bạch vũ dẫn người linh tộc hướng phía nơi xa bỏ chạy lâm thất g i trên thân nở rộ vì thế để hắn cảm nhận được tuyệt vọng một lát sau linh tộc tất cả mọi người rút khỏi linh tộc l ã n h địa đại trưởng lão mang theo mấy cái linh tộc cường giả lưu lại lâm vô phong cùng lâm vô vân hai người tiếp tục thao túng trận pháp gắt gao áp chế lâm thất dạng vô vân không ngăn được công tử quá mạnh lâm vô phong truyền âm nói vô cùng đắm chát ta độc đối công tử cũng vô hiệu ta cảm giác công tử còn không có dùng toàn lực lâm vô vân cũng cực kỳ bất đắc dĩ quá sâu không lường được lâm vô phong từ bỏ mở lúc này một tiếng nổ ống chuyển đến chỉ gặp lâm thất dạng cầm đao lăng không một trạm một đạo màu vàng kim đao hàng lịch thiên mà lên trong nháy mắt quán xuyên trận pháp bàn sáng lâm vô phong cùng lâm vô vân hai người bay ngược mà ra thổ huyết không thôi lâm vô ảnh cùng lâm vô tâm vội vàng tiên lên lạnh lùng nhìn trà ầm chằm lâm thất dạ lâm thất dạ từ phế tích bên trong đi ra đột nhiên thân thể mềm n ũ n g sắc mặt biến thành màu đen hắn lạnh lùng nhìn xem lâm vô ảnh bọn người lạnh giọng nói có chút đồ vật bất quá linh tộc ta diệt định các ngươi a cũng không đánh nổi lời này vừa nói ra đại trưởng lao mấy người toàn thân run dày dữ dội chương bốn t r ư ơ chín trời sinh linh thể hắn trúng độc nhanh liên thủ công sát hắn lâm vô phong từ phế tích bên trong đứng dậy khỏe miệm tràn ra tinh hồng tiến huyết Hiện nhiên, hắn t h ụ thương không nhẹ đại trưởng lao mấy người nhắm mắt nhưng người nào cũng không có xuất thủ còn lo lắng cái gì cùng tiến lên lâm vô hối q u á lớn nàng tự nhiên biết rõ đại trưởng lao ý nghĩ muốn chờ bọn hắn cùng lâm thất giả lưỡng bại câu thường thậm chí đồng quy vô tận đến lúc đó linh tộc liền có thể tiếp tục lưu lại bất diệt thiên q u ậ t bọn hắn bây giờ có được linh tộc trí bảo không sợ linh tộc không c u ảnh c ù n g lâm vô thời â m trước tiên xuống tới. xuống n ư n g đại trưởng lao ánh mắt sáng lên nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn nếu là có thể xử lý lâm thất dạ hắn cơ hội chẳng phải thành công lâm vô hối bọn hắn đều bản thân bị trọng thương có lẽ có thể thuận tiện đem bọn hắn cũng làm thịt hô nhưng vào lúc này lâm thất dạ tốc độ đột nhiên tăng gọn hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đại trưởng lao trước người cái gì đại trưởng lao trong lòng giật mình đã thấy thân thể của hắn cách hắn càng ngày càng xa ta chết đi hắn ném đi mà lên đầu lâu chừng lớn lấy hai mắt vạn phần hoảng sọ cái khác mấy cái linh tộc trưởng lao thấy thế vội vàng lui lại tâm thất dạ thân thể một cái lảo đảo lập tức nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy đi rồi mấy cái linh tộc trưởng lao giống như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng phía sau l ư n g sớm đã ướt đẫm mây tức về sau lâm vô ảnh bọn người thất tha thất thể ở từ phế tích bên trong bò lên ra người đâu lâm vô hối hỏi trốn chạy trốn một cái linh tộc trưởng lão bở môi phát run giống như toàn thân lực khí bị rút sạch xem ra hắn trúng độc đã sâu không dám tiếp tục lưu lại nơi đây lâm vô phong hít một hơi dài đột nhiên lạnh băng băng mà nói đại trưởng lão đâu vừa rồi hắn vì sao không độc thủ sau một khắc đám người ánh mắt rơi vào bên cạnh thi thể không đầu bên trên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng trong lòng s á c thực cười lạnh không thôi cái thằng này thật đúng là muốn chết lại nhiều lần cho hắn lời khuyên thế mà nghĩ đến liền bọn hắn cùng lúc làm sạch nếu không phải cảm thấy linh tộc thực lực còn lớn khả năng đối đại la hữu dụng bọn hắn chỗ nào cần dùng nhiều như vậy thủ đoạn chư vị đại trưởng lão cũng không thể đại biểu linh tộc một cái linh tộc trưởng lão vội vàng giải thích nói chư vị thay nhóm chúng ta xua đổi địch nhân linh tộc tuyệt sẽ không n u ố t lời bọn hắn rất rõ ràng chỉ dựa vào linh tộc có thể ngăn cản cái tia địch nhân cường đại tia thế nhưng là liền đại trưởng lão đều có thể m i ê u s á t tồn tại ngược lại là lâm vô hối một nhóm có được ngăn cản đối phương năng lực linh tộc muốn sống sót x u ố n g d ư ớ i nhất định phải ý vào bọn hắn như thế tốt lắm lâm vô phong h ừ lạnh một tiếng tốt mọi người mau đuổi theo linh tộc mau c h ó n g tìm an toàn địa phương lâm vô hối mở miệng nói mây cái linh tộc trưởng lão gật gật đầu vô phong ngươi cùng ta lưu lại đoàn hậu lâm vô hối lại bổ sung một câu một lát sau lâm vô ảnh bọn người cùng linh tộc trưởng lao rời đi lâm vô phong trong mắt l á n h quan loại lên nói vô hối bọn hắn sẽ không đổi ý a sẽ không bọn hắn cũng không muốn bước linh tộc đại trưởng lao theo gót lâm vô hối lắc đầu nàng bản vô ý để đại trưởng lao chết nhưng đối phương thế mà còn muốn tính toán bọn hắn đã như vậy vậy liền không cần thiết còn sống linh tộc thiên phu thật có mạnh như vậy lâm vô phong thở dài nỗ lực nhiều như vậy cũng đừng kết quả là lãng phí thời gian lâm vô hối cười cười nói rất mạnh bọn hắn thiên phú tại bất diệt thiên còn không cách nào thể hiện ra đến cựu huyền đại lục ngươi liền biết rõ dứt lời n à n g hướng phía phế tích bên trong tử tinh cổ thụ đi đến lâm vô phong nửa tin nửa ngờ lang nhân tộc màu máu cổ thụ chỗ giải quyết bạch lưu minh cười nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ gật gật đầu luyện hóa như thế nào bị ngươi đánh gãy lại phải dùng nhiều mấy ngày thời gian trong vòng nửa năm cũng không có vấn đề bạch lưu minh suy nghĩ một chút nói linh tộc có cái gì đặc biệt sao hắn rất ít gặp lâm thất dạ tốn nhiều như vậy tinh lực đi làm một việc bọn hắn là trời sinh linh thể lâm thất dạ không có dấu giếm bạch l u minh có chút không hiểu trời sinh linh thể không phải liền là một loại thể chất đặc thù sao lâm thất dạc cười nói trời sinh linh thể bình thường mà nói tại đột phá thần linh cảnh trước đó tu vi không có gông cùng xiềng xích t bạch l u minh hút miệng hơi lạnh hắn cũng bị linh tộc thiên phú kinh đến tại đột phá thần linh cảnh trước không có bất luận cái gì gông cùng xiềng xích chẳng phải là mỗi người đều có thể đột phá nửa bước thần linh cái này thiên phú cũng quá biến thái không đúng bọn hắn đã như vậy mạnh vì sao còn tới diện tộc tình trạng đương nhiên bởi vì bất d i ệ t thiên quật đặc thù quy tắc bọn hắn thiên phú bị áp chế không cách nào thực hiện lâm thật dạ nói bổ sung bạch u minh âm thầm gật đầu có chút gánh thầm nghĩ vạn nhất bọn hắn biết rõ linh tộc mặc dù cường đại nhưng thu phục linh tộc quá trình lại không thế nào h à o quang như là linh tộc tương lại biết được chân tướng tuyệt đối là một cái phiền t h á i rất lớn lâm thất dạ lại là lơ đễm linh tộc huyết mạch cùng linh tộc thần đạo mảnh vỡ có quan hệ bây giờ vô hối luyện hóa linh tộc trí bảo đợi nàng luyện hóa linh tộc thần đạo mảnh vỡ có thể nói vô hối mới thật sự là linh tộc c h i chủ huyết mạch của bọn hắn đều nhận vô hối áp chế nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể để linh tộc vong tộc diệt chủng bạch u minh hà to miệng âm thầm rơ ngón tay cái lên hắn không biết đến là nếu như không phải lâm vô hối mở miệm lâm thất dạ làm người hai đời hắn càng coi trọng người phẩm tính cùng tâm tính mà không phải thiên phú luận thiên phú lâm vô hối bọn hắn cũng không tính là là cơ nào xuất sắc t h ầ n giới người thiên phú so bọn hắn mạnh chỗ nào cũng có nhưng là hắn có l à biện pháp để đám người tu hành tốc độ không thua thiên phú càng mạnh người thế nhưng là muốn như thế nào mới có thể đem linh tộc mang ra bất d i ệ t thiên quật bạch tú minh trầm giọng nói bọn hắn là kẻ ngoài lai thời gian nhất đạo sẽ có trận pháp lực lượng mang theo bọn hắn trở về cựu huyền đại lục nhưng linh tộc nhưng không cách nào làm được ta không cách nào làm được nhưng đem linh tộc mang ra bất diện thiên q u t lại là có thể được lâm thất giả tự tin cười một tiếng ngươi cũng làm không được còn có bạch ư u minh lắc đầu đột nhiên mở t r ừ n g hai mắt thiên ngục lâm thất giả gật gật đầu bất diệt thiên quật mở ra lúc không gian cùng cựu huyền đại lục thời gian ngắn t r ù n g hợp chỉ cần mở ra cộng không gian đủ để đem linh tộc đưa ra giới này nói đến đây lâm thất giả thần sắc hơi trầm xuống bất quá thiên ngục năng lực tối đa cũng liền đem bọn hắn đưa ra giới này nhưng sẽ không cự ly lỗi ra quá xa ngươi là lo lắng tần chiến thiên bạch u minh nhữ mày tần chiến thiên không biết rõ lâm thất g i còn sống mà lại vẫn cho là long trì tại lâm vô ảnh trên người bọn họ chắc chắn sẽ không đương nhiên bất quá cũng không phải là không có biện pháp lâm thất dạ cười cười cái gì biện pháp bạch lưu minh hiếu kỳ lâm thất dạ thần khỏe miệng khanh nết mấu chốt còn phải dựa vào đế tử kiếm đế tử kiếm bạch lưu minh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đế tử kiếm ước gì tần chiến t i ê n giết lâm vô ảnh b ọ n người h ắ n làm sao có thể xuất thủ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ngoài ý muốn giúp đỡ linh tộc tộc địa chỗ mấy đạo thân ảnh lướt qua cổ lâm dừng lại tại mấy cây cổ thụ phía trên xa xa nhìn lại linh tộc cổ thụ đã triệt để khô héo không chút nào sinh cơ linh tộc tộc địa cũng thay đổi thành một vùng phế tích là ai băng l ê n h thanh âm từ bóng đen trong miệng t u ố c gia ẩn chứa vô tận l ử a giận nếu là lâm thất giả ở đây nhất định có thể nhận ra những này thân ảnh đều là đế tử kiếm phân thân bỏ qua phong nhân tộc cùng lang nhân tộc trí bảo hắn lại để mắt tới long nhân tộc nhưng mà vừa đến long nhân tộc liền bị long nhân tộc vây công hắn biết được long nhân tộc trí bảo bị tần chiến thiên t ư ớ p đi trong lòng cực kỳ phẫn nộ theo hắn biết tần chiến thiên mục tiêu hẳn là nghĩ nhân tộc mới đúng hắn bỏ ra tốt mấy ngày thời gian mới khôi phục bình tĩnh cuối cùng đem mục tiêu thả trên người linh tộc vốn cho rằng lần này không ai cùng hắn tranh đoạt không nghĩ tới cuối cùng đến c h ậ m một bước tinh tộc đã biến mất chín kiện bà b ố i và năm t r ư ớ c vũ thiên tỉnh cướp đi một kiện còn có một cái không biết tung tích đế tử kiểm toc mày bây giờ linh tộc phong nhân tộc long nhân tộc cùng lang nhân tộc bảo bối cũng bị cướp đi chỉ còn lại ba kiện còn lại ba kiện bà bối hắn nhưng không có nắm chắc đạt được cơ đạo nghiêu tần chiến t i ê n cùng lê si ba người mục tiêu chính là tiêu ba kiện bà bối mà lại lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều dựa vào cái gì những người khác tiến đến đều có chỗ thu hoạch chấm lại không thu hoạch được gì đế tử kiếm càng nghĩ càng tức giận hắn đối kê hai cái người áo đen hận t h u xương có thể nghĩ đến thân phận của hai người hắn không thể không đem phần cửu hận này mai táng ở trong lòng đừng để c h ấ m biết là ai cướp đi linh tộc c h i vật nếu không chấm tất để các ngươi chết không yên lành đế tử kiếm ngữ khí lạnh lẽo hắn duy nhất may mắn chính là chính mình đạt được vũ thiên tinh đồ vật vật này chính là hắn lớn nhất át chủ bài chỉ là theo những người khác đạt được bất diệt thiên quật pháp bảo hắn này đến bài đã không có đủ rất lớn ưu thế hắn nhìn xung quanh chu vi muốn tìm kiếm một chút dấu vết để lại đáng tiếc không thu hoạch được gì còn có một tháng kế tiếp bất diệt thiên quật liền muốn đóng lại chuyến này hắn chú định toi công bận rộn giờ phút này cự ly linh tộc bên ngoài mấy vạn dặm một tòa trong s â n cốc linh tộc mấy chục vạn người ẩn nấp tại đây từ khi đại trưởng lão sau khi chết không ai còn dám cho bọn hắn chơi n g a n g chân nửa năm thời gian đến lâm vô hồi một nhóm đã cơ bản lấy được bọn hắn tín nhiệm thiên n g ụ c tiền bối còn một tháng nữa thời gian sau đó phải vất vả ngươi lâm vô hối trịnh trọng nói thực lực của những người này quá yếu có cần phải mang theo bọn hắn ly khai sao thiên n g ụ c ma hùng có chút khó chịu như chỉ là mang theo mấy người ly khai cũng không có gì linh tộc thế nhưng là có vài chục vạn người a đến mở ra bao lớn cổng không gian mới có thể để cho bọn hắn tại thời gian ngắn bên trong l y khai bất d i ệ t thiên q u ậ t là công tử yêu cầu lâm v u a hối truyền t h n g nói ta hết sức thiên n g ụ c ma hùng gật gật đầu những người khác nó đều có thể không quan tâm nhưng không dám nghịch lại lâm thất giả mệnh lệnh một tháng thời gian trôi qua rất nhanh lang nhân tộc tộc địa bạch lưu minh nhìn qua hóa thành bụi b ằ m màu màu cổ thụ thật lâu thất thần hắn thành công luyện hóa lang nhân tộc trí bảo không chỉ có đột phá đến miết bàn cảnh hậu kỳ thực lực càng là tăng vọt mấy lần hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lâm thất giả nói lang nhân tộc trí bảo thích hợp hắn thời gian trôi qua thật nhanh cái này muốn ly khai bạch t h minh có chút không bỏ nếu như thời gian đầy đủ hắn khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp tận lực nhiều tranh đoạt một vật lòng tham không đủ rắn n u ố t voi thần đạo mảnh vỡ vốn cũng không hẳn là xuất hiện tại tiểu thế giới có thể có được một mảnh đã là thiên đại tạo hóa lâm thất giả khép cười một tiếng mà lại ngươi bây giờ vẫn như c ũ không cách nào phát huy xuất thần nói mảnh vỡ chân chính thực lực ngươi nếu là tin tưởng ta liền tận lực không cần sử dụng lang nhân tộc trí bảo mà là tận lực bóc ra lang nhân tộc trí bảo bên trong thần đạo mảnh vỡ toàn lực tham lộ bạch t minh gật đầu hắn rất rõ ràng thần đạo mảnh vỡ tầm quan trọng so ra mà nói pháp bảo chỉ là ngoại vật đột nhiên hắn lấy ra một viên bạch ngọc đưa cho lâm thất dạ đã ta cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi vật này vô dụng với ta chỗ lâm thất dạ cười cự tuyệt bạch rù minh kinh ngạc phải biết ngọc đội kia thế nhưng là có thể tăng lên hắn gần gấp đôi tốc độ thế mà đối lâm thất dạ vô dụng lâm thất dạ biết rõ bạch rù minh đang suy nghĩ gì hắn không có giải thích hắn đã thành công tìm hiểu trong đó thần đạo mạnh võ đâu chỉ tăng lên gấp đôi tốc độ và a đột nhiên đất bằng một tiếng xâm xét lên bắt đầu lâm thất dạ hai mắt nhắm lại lập tức thân hình l o ạ lên trong nháy mắt biến hóa dung mạo bạch rù minh cũng không chần chờ Ta trước triệu qua, qua hạ triệu hóa ngươi. đi hạ lúc â câu m một mất thất tại xuất chỗ. Hai người xuất hiện dạ lại lạng để lần l nói, biến người nguyên yên nữa lúc, đã là tại một m ả này h trong rừng. núi n Lúc một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giang xuống trong nháy mắt bao phủ hai người gần như đồng thời nơi xa bông xuất hiện một cái dài tới mấy chục dặm cổng không gian đi hét lớn một tiếng vang vọng núi rừng vô số thân ảnh cấp tốc hướng phía cổng không gian bay lượn mà đi cổng không gian đại khái kéo dài m ư ơ i hơi thời gian lúc này mới biến mất thành công mạch u minh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn không thể không thừa nhận thiên ngục ma hùng loại thủ đoạn này quá yêu nghiệt thoại âm rơi xuống hai người không gian chung quanh một trận v à mẹo một c ỗ lực lượng cường đại tập trung vào hai người hai người không có phản kháng xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một mảnh bằng tuyết ngập trời bên trong cách đó không xa mấy chục vạn bóng người một mặt mở mịt nhìn xem chú ví hiển nhiên chính là linh tộc tu sĩ đi mau lâm vô hối hét lớn một tiếng thiên ngục ma hùng uy nghiêm lần nữa mở ra cổng không gian bất quá đem so với trước cổng không gian muốn hẹp rất nhiều đi theo ta lâm vô tuyết để lại một câu nói dẫn đầu xông vào trong cánh cửa không gian thần n h l chiến thiên đột nhiên n cổng không g phía dũng một đạo kiến quang nở rộ vạch phá hư không chém về phía tần chiến thiên tần chiến thiên không ít linh tộc lỗ thai khẽ dun ngày đó muốn hủy diệt linh tộc b ệ c h nhân không phải liền là tần chiến thiên sao đây chính là hắn hình dáng rất nhiều linh tộc lộ ra vẻ cửu hận đi vạch vũ giống to hắn rất rõ ràng linh tộc tuyệt không phải là đối thủ của tần chiến thiên linh tộc tu sĩ vội lên liên tiếp biến mất tại không gian trong môn đế tử kiếm ngươi làm gì tần chiến thiên tức giận hắn muốn đánh gãy c ổ n g không gian không nghĩ tới bị đế tử kiếm xuất thủ ngăn cản đế tử kiếm tên khốn này thế mà đang trợ giúp đại la cũng chính là cái này một kiếm công phu đại la người đã trốn được còn thừa không có mấy cái này khiến hắn làm sao không giận làm gì đế tử kiếm cười lạnh một tiếng đem long nhân tộc trí bảo giao ra nếu không ngươi đừng nghĩ đi long nhân tộc trí bảo tần chiên tiên cao mày như nhìn đồ đận đồng dạng nhìn xem đế tử kiếm cướp đi long nhân tộc trí bảo là đại la người cái gì đế tử kiếm kinh h ô đông nhiên q u a y đầu nhìn về phía xa xa đại la đám người giờ phút này linh tộc tu sĩ đã cơ hồ toàn bộ thông qua được cổng không gian hắn không chần chờ một kiếm đông nhiên chém ra vô hối mang bọn hắn quay về ngọc kinh lâm vô ảnh bắt lấy lâm vô hối bà vai đem nàng ném vào trong cánh cửa không gian thiên mục ma hùng trước tiên đóng lại cổng không gian gần như đồng thời vạn trượng kiếm khí lăng không chém xuống chương bốn trăm tám mươi một lâm tiêu khách vô ảnh. vạn trượng kiếm khí rơi xuống lòng trời lở đất một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm lan tràn hướng chân trời cuối cùng lâm vô ảnh bọn người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài đầy người vết thương máu tươi chảy xôi u t r u n g quanh sông băng đều bị nhuộn thành màu máu hết sức yêu diễm đế tử kiếm đứng lơ lửng trên không lạnh lùng quan sát lâm vô ảnh bọn người trong mắt giết sạch lấp lóe đem long nhân tộc chí bảo giao ra đế tử kiếm lạnh giọng nói hắn giống như một đầu chó dại bắt hai căn ai cái gì long nhân tộc chí bảo lâm vô ảnh một mặt mờ mịt lâm vô phong lâm vô tâm cùng lâm vô vân cũng là trang biết tại sao các ngư i giả mạo ta cướp đi long nhân tộc trí bảo còn ở lại chỗ này giả ngu tần chiến thiên cũng đạp không mà tới trong mắt lấp lóe bắn ra b ố n phía nơi xa cơ đạo nghiêu cùng lê s i lộ ra vẻ ngoài ý muốn bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới không có lâm thất giả tại đại la người cũng đã nhận được bất diệt thiên quật bà bối bất quá ai cũng không có tính toán ra tay c ơ như tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng lại bị cơ đạo nghiêu một cái nhãn thần ngăn lại thần chủ ta nhất định phải cứu bọn hắn cỡ như tuyết không người cúi đầu lập tức lách mình mà ra phóng tới lâm vô ảnh bọn h cơn h ư tuyết trâm khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác ngươi lừng thật sự cho rằng trâm không dám giết ngươi đế tử kiếm bỗng nhiên quay đầu sắc khí lạnh lẽo cơn h ư tuyết thân thể mềm mại k h e r u n bị đế tử kiếm khí thế khóa chặt toàn thân phát l ạ n h sau một khắc nàng con ngươi biến thành màu tím mái tóc dài màu tím tròn tại sau vai trên người khí tức phóng đại xem ở vũ thiên tinh vân thượng trâm không giết ngươi cút đế tử kiếm giận tí mặt m chán nổi gân xanh lên tần chiến tiên cũng đầy mặt sắc khí như tuyết công chúa lâm vô ảnh bọn người kinh ngạc bọn hắn nghĩ không hiểu cơn h ư tuyết là hà tam ph mặc dù bọn hắn biết rõ là bởi vì lâm thất giả quan hệ nhưng bọn hắn không hiểu là c ơ như tuyết vì sao đối lâm thất giả tốt như vậy thế mà chính liền tính mạng đều không để ý c ơ như tuyết không nói đề phòng nhìn chằm chằm đế tử kiếm cùng tần chi thiên cách đó không xa bạch rũ minh trong tay h á o năm đấm n ắ m c h ặ t vừa chuẩn bị đập thủ chờ một chút lâm thất giả truyền âm ngăn lại điểm ấy tự ly ta tùy thời có thể lấy ngăn cản chờ cái gì bạch rũ minh hỏi lâm thất giả không nói bạch r minh nội tâm cực kỳ không hiểu bất quá hắn biết rõ lâm thất g i sẽ không cầm lâm vô ảnh tính mạng của bọn hắn nói đùa c đế tử kiếm l ử a dận từ từ dâng lên chậm rãi nâng lên kiếm trong tay đế tử kiếm người muốn chết sao cũng liền tại cái này một đạo băng lãnh thanh â m vang lên đã thấy một đạo bạch quang từ đằng xa lấp lóe mà tới tốc độ nhanh vô cùng trong c h ư ớ c mắt một cái áo trắng nam tử xuất hiện tại c ơ như tuyết trước người áo trắng nam tử dáng vóc cao tuấn giật phi phạm giống như tiên nhân lâm trần hắn một tay phụ lập nhàn nhạt nhìn xem đế tử kiếm c ơ như tuyết nhìn thấy người tới dài lỏng một hơi là ngươi ngươi làm sao còn sống đế tử kiếm cùng tần trên thiên hai người t r o n miệm một lời con ngươi có chút cọ dục lại Các n g ư ơ i cũng chưa chết ta vì cái gì không thể sống lấy áo trắng nam tử cười nhạt một tiếng đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo đế tử kiếm n g ư ơ i vội vã muốn chết ai bảo nàng xen vào việc của người khác đế tử kiếm lạnh giọng nói bất quá ai cũng có thể nghe ra sự t r ộ t dạ của hắn lâm tiêu khách n g ư ơ i mang theo cơ như tuyết đi ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh tần chiến thiên n h ư mày đ ạ m mặt nói ta không cách nào làm quyết định của nàng áo trắng nam tử lâm tiêu khách thản nhiên nói ai không biết rõ nàng là vợ ngươi ngươi nàng có thể không nghe sao đế tử kiếm có mắng nếu như chỉ là đối phó cơ như tuyết hắn căn bản không sợ nhưng là hiện tại có thêm một cái lâm tiêu khách hắn có chút chủ trừ cách đó không xa lâm thất giả nghe được đế tử kiếm toàn thân chấn động cơn như tuyết là người này nàng dâu vậy hắn ta biết rõ cơn như tuyết đối người có hào cảm nhưng dưới mắt đại cục làm trọng bạch tú minh truyền âm nói hắn không hiểu tình cảm của nhân loại nhưng hắn thấy cơn như tuyết đối lâm thất giả tốt như vậy khẳng định là đối lâm thất giả có ý tứ bây giờ lại biết được cơn như tuyết là phụ nữ có chồng là người bình thường khẳng định cũng sẽ không bình tĩnh、Cút. lâm thất giả truyền âm mắng hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu khách nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn giờ phút này nội tâm kinh ngạc cùng rung động một cái vốn nên người đã chết thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước người hắn cái này khiến hắn có chút không dám tin lâm tiêu khách nghe được đế tử kiếm nhún nhún mai nói con người của ta vợ còn nghiêm đế tử kiếm còn có thể hay không hào hào tán gấu n g ư ơ i nhà vợ còn nghiêm ai không biết rõ ban đầu là cơ như tuyết truy ngươi ngươi còn hờ hứng lạnh lẽo nói như vậy ngươi là không chuẩn bị đi rồi thần chiên thiên hợp thời đứng dậy long nhân tộc trí bảo hắn nhất định phải đạt được cái này liên quan tới hắn tiếp xuống mục đích lâm tiêu khách nhìn về phía cơ như tuyết không được muốn đi bọn hắn cùng nhóm chúng ta cùng đi cơ như tuyết trầm giọng nói lâm tiêu khách nhún nhún b a i vậy liền không có biện pháp không biết rõ trước đây nhóm chúng ta thế hệ này thiên phú công nhận đệ nhất n h â n ngươi bây giờ thực lực như thế nào tần chiến tiên chậm rãi tiến lên lời này vừa nói ra không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc thiên phú công nhận đệ nhất cái này lâm tiêu khách lai、like、l là ị c gì làm sao chưa từng có nghe nói qua rất lâu không có đậu thủ vừa vạn g ã n gân cốt lâm tiêu khách cười cười lại nhìn về phía cơ như tuyết nói ta t r ư ớ giải quyết hắn qua xuống tới giút ngươi tần chiến tiên cũng nổi giận giải quyết hắn trong thiên hạ có ai có thể tự nhận là nhất định chiến thắng chính mình chính là đương kim thiên hạ đệ nhất nhân cơ đạo nghiêu cũng không có cái này tự tin lâm tiêu khách không nói chậm rãi mở ra tay phải đột nhiên một đạo bạch quang từ trên trời giang xuống hóa thành một thanh kiếm sắc hiện lên ở trong tay hắn một thoáng thời gian giữa thiên địa ước vạn kiểm khí nở rộ tràn ngập mỗi một t ứ c không gian toàn l o y n đế tử kiếm hử lạnh một tiếng nếu không ta cùng ngươi trước điểm cái thắng bại lâm tiêu khách cười tủm tìm nhìn xem đế tử kiếm đ ế tử kiếm chầm mặc xem như không nghe thấy mà là hướng phía cơ như tuyết đi đến bốn người đứng ở giữa thiên địa hai hai tương đối không khí chung quanh đều trở nên ngưng đọng lâm vô ảnh mấy người nhìn nhau l ạ g yên hướng phía phía sau thối lui ai nếu dám lui thêm bước nữa ta trước hết rất hay tần chiến thiên băng lãnh thanh â m vang lên hắn mặc dù chuẩn bị trước giải quyết lâm tiêu khách nhưng dư quan g một mực chú ý đến lâm vô ảnh động tác của bọn hắn lâm vô ảnh mấy người thần sắc cứng đờ lâm tiêu khách thực lực bọn hắn không rõ ràng cho dù có thể đánh với tần chiến thiên một trận nhưng muốn tại chiến đấu người trung gian ở bọn hắn đoán chừng cũng tuyệt đối không thể vơi n h đúng lúc này lâm ti Hóa tần h h nhiên thẳng hướng à màu n trắng điện, đông một tiềm t đạo chiến thiên Hèn hạ.、Tần、chiến thiên Tần giận mắng một tiếng vội vàng cầm kiếm ngăn tại trước người đao kiếm chạm vào nhau vô tận kiếm khí cùng đao khí tứ ngược lấy bốn vương hư không đều dường như bị cắt thành hai nửa phía dưới ngọn núi sụp đổ sông băng nổ tung cương đại sóng gió ép tới lâm vô ảnh bọn người có chút không đứng dậy nổi tới cơn như tuyết c h â m sẽ không thủ hạ lưu t ì n h cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội đế tử kiếm hai mắt nhắm lại tần chiến thiên bị lâm tiêu khách ngăn chặn hắn cơ hội không liền đến sao có ta ở đây ngươi được nghĩ từ nơi này đi qua cơn h ư tuyết thần sắc lạnh lùng thân hình bất động mảy may vậy cũng đừng trách thật thủ hạ vô tình đế tử kiếm hử lạnh một tiếng vừa chuẩn bị động thủ đột nhiên hai đạo bóng đen chống rông xuất hiện tại lâm vô ảnh đỉnh đầu bọn họ thanh âm đạ mạc m vang lên long chỉ cho ta bảo đảm các ngươi không, không việc gì bình thản thanh âm tại hư không quanh quẩn toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tính mịt nơi xa lâm t i ê u khách cùng tần chiến thiên đồng thời quay đầu nhìn lại đã thấy hai cái người áo đen bỏ chặt thân hình thấy không rõ khuôn mặt hai người đều lộ ra vẻ ngoài ý mướn Bọn h lúc này trong đó một cái người áo đen chậm rãi quay đầu ký ngược nhìn xem đế tử kiếm đế tử kiếm con người kịch liệt co giùm lại thậm chí trên mặt tràn đầy sợ hãi người người tại sao lại ở chỗ này đế tử kiếm một thời gian thất kinh một miệng không rõ người trước mắt này không phải liền là cướp đi phong nhân tộc cùng lang nhân tộc trí bảo người kia sao hắn tại sao có thể từ bất diệt thiên quật bên trong r a mẫu chốt là người này thực lực thật là đáng sợ hắn phân thân ở đây mặt người trước liền như là bùn nặng ta vì sao không thể ở chỗ này lâm thất dạ cười t ủ n g tìm nói đế tử kiếm không phản b ắ t được long chỉ tam u ố n ngươi nhưng có ý kiến lâm thất dạ lại nói mặc dù ngữ khí rất bình thản nghe vào là đang thương lượng nhưng trên thực tế lại là g ọ n ra lệnh không không có đế tử kiếm thợ sâu bản năng lui ra phía sau một đoạn cự ly rời xa lâm thất dạ gần như vậy cự ly là tại quá nguy hiểm lâm thất dạ hài lòng gật đầu b ạ c h t ú minh trong lòng im lặng đế tử kỳ hệ hiểm xem ra là thật bị lâm thất dạ hù dọa bất quá bây giờ lâm thất dạ so sánh trước đây đánh với đế tử kiếm một trận hắn s á c thực mạnh hơn quá nhiều ở chỗ này nhưng không cách nào điều động m ai kia khí vận xử lý đế tử kiếm s á c thực không thành vấn đề những người khác nhìn thấy đế tử kiếm bộ dáng tất cả đều sợ ngây người ai cũng có thể nhìn ra đế tử kiếm đối với người này tràn đầy kiên kỵ cùng sợ hãi thậm chí, hắn vô cùng có khả năng tại đối phương trong tay bị nhiều thua thiệt các ngươi cân nhắc như thế nào lâm thất dạ chậm r a i rơi vào lâm vô ảnh mấy người trước người mấy người một thời gian không có lấy lại tinh thần ngoại trừ lâm vô hối cùng thiên n g ụ c ma hùng bên ngoài bọn hắn đều không rõ ràng trước mắt hai người này chính là lâm thất dạ cùng bạch lưu minh bọn hắn càng muốn không hiểu đế tử kiếm tại sao lại sợ hãi như thế trước mắt hai người này lâm vô ảnh n u ố t một ngũ nước bọn hít sâu một cái nói hộ tống nhóm chúng ta, tiến về Đại La, nhóm chúng ta liền đem lòng trì cho ngươi đi thôi lâm thất dạ nhàn nhạt gật đầu dứt lời trực tiếp hướng phía nơi xa đi đến lâm vô ảnh mấy người thấy thế vội vàng đứng dậy chạy đến lâm thất dạ đằng trước ai bảo các người đi một tiếng gầm t h é t chuyển đến tần chiến thiên đột nhiên bạo khởi bỏ qua cho lâm tiêu khách một đao giận chém mà xuống đế tử kiểm âm thẩm bội phục tần chiến thiên dũng khí cũng dám chủ động đối bọn hắn xuất thủ thật là sống dính nhau nhưng mà lâm thất dạ lại là liền đầu không trở về giống như nhàn nhã tàn bộ tiếp tục đi về phía trước nơi xa cơ đạo nghiêu cùng lê si có chút nhũ mày bọn hắn mặc dù không biết lâm thất dạ nhưng cũng cảm thấy người này quá khinh thường n h thế nhưng là tần chiến thiên a lại dám dùng phía sau l ư n g đối hắn mắt thấy tần chiến thiên một đao rơi xuống đột nhiên bạch u minh thân hình l ó ạ i lên một quyền nổ tung mà ra một quyền hung hăng nện ở đao mang phía trên vây một tiếng nổ v a n g đao mang đ ố n g nhiên nổ tung hóa thành vô số đao khí quét sạch b n phương bạch u minh đứng lơ lửng trên không lạnh lùng nhìn chằm chằm tần chiến thiên k i a hung ác nhan thần để ra đầu r u lên toàn trường lại lâm vào tĩnh mịch một quyền rung động toàn trường r u n g nắm đấm đôi u cứng tần chiến thiên đ a o mang cái này cỡ nào a cường đại nhục thân đi thôi lúc này lâm thất dạ bình tĩnh lời nói lần nữa chuyển đến vâng chủ nhân bạch l u minh cung kính lên tiếng lạnh lùng quét tần chiến thiên một chút quay người rời đi tần chiến thiên chỉ cảm thấy toàn thân phát l ạ n h những người khác cũng toàn bộ không bình tĩnh chủ nhân có thể cùng tần chiến thiên bình phong thu s ắ c người áo đen thế mà xưng hô một cái khác là chủ nhân không ít đê giai tu sĩ nhịn không được hít một hơi lạnh chỉ có đế tử kiếm thần sắc như t h ư ờ n g ngược lại lộ ra một tia hí ngược c h i sắc ngươi tần chiến thiên tự nhận là lợi hại đúng không còn không phải bị sợ choáng tia thế nhưng là thần giới thần linh a thật sự cho rằng cái gì a m i u a cầu đều có thể cùng nó một trận chiến hãn đột nhiên nhớ tới lâm thất dạ nghĩ thu hắn làm tiểu đệ sự t ì n h nội tâm có chút tối vui chỉ ít hắn đế tử kiếm thiên phú là nhập thần linh p h á p nhãn đế tử kiếm ngươi biết hắn tần chiến thiên gặp lâm thất dạ bọn hắn đi xa cái này mới nhìn hướng đế tử kiếm hắn biết rõ long chỉ là không lấy được chấm vì sao muốn nói cho ngươi đế tử kiếm hư l ạ n h một tiếng xoay người rời đi thuộc hạ của hắn đều chết tại bất diệt thiên quật một người lưu tại nơi này quá nguy hiểm trong t r ớ c mắt đế tử kiếm liền biến mất ở chân trời đi thôi lâm tiêu khách nhìn đồng dạng cơ đạo nghiêu phương hướng lôi kéo cơ như tuyết ly khai cơ minh nhìn ra cái gì tới rồi sao nơi xa lê si c a o mày chuyển âm cơ đạo nghiêu hỏi cơ đạo nghiêu ánh mắt nhìn qua lâm thất dạ bọn hắn bóng lưng rời đi đáp lại nói không có cáo tử lê si cũng không truy vấn mang người rời đi cơ đạo nghiêu đứng tại chỗ thật lâu bất động trong đầu hắn hồi tưởng đến tần chiến thiên cùng đối phương một k í c h luôn cảm giác có chút không thích hợp một sát na kia đối phương khí tức trong nháy mắt phát sinh một loại nào đó biến hóa thế mà liền hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp nhưng là hắn lại cảm thấy đối phương cảnh giới cũng không phải là đặc biệt cao chỉ ít không phải nét bàn cảnh bình phong chỉ là bởi vì giao thủ quá nhanh hắn không có nhìn rõ ràng mà thôi tần chiến thiên ngươi hẳn là bị người đ u ồ n địch cơ đạo nghiêu thần sắc k h ẽ động cười nhạt một cái nói tần chiến thiên trầm mặc không nói cũng không tức giận hắn cũng đang hồi tưởng lấy vừa rồi cùng bạch lưu minh một cách kia rõ ràng cảnh giới không mạnh nhưng lực công kích cực kỳ khủng bố t h ư ợ n như đối phương biết rõ hắn đao pháp được điểm một cách l i ề n hóa giải công kích của hắn lang nhân tộc trí bảo tần chiến thiên lấy lại tinh thần hắn là cơ đạo nghiêu gật gật đầu sau này còn gật lại dứt lời hắn cũng dẫn người ly khai tần chiến thiên một mình một người đứng ở gió lạnh bên trong vạn sơ thánh địa người l ặ n g lặng thủ hộ tại bốn phương lang nhân tộc t r í bảo cố nhiên có thể tăng lên lực công kích khám phá nhược điểm nhưng cũng không thể tùy tiện hóa giải công kích của ta tần chiến tiên âm thầm trầm âm nửa ngày hắn trong mắt tinh quang l ó e lên tốc độ hắn vung ra một q u y ề n một sát na kia liên tục đánh ra mấy c h ụ c quyền mà không phải một q u y ề n nghĩ đến cái này hắn lập tức hồi phục bình tĩnh lần này hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì đợi luyện hóa đến đồ vật chiến lược tất nhiên có thể tăng lên mấy lần thậm chí gấp mười đến lúc đó gặp lại bạch vũ minh hắn tự tin một đao có thể chém đối phương mà lúc này lâm tiêu khách mang theo c ơ t như tuyết nhanh chóng truy hướng lâm thất dạ phương hướng của bọn hắn người đâu c ơ t như tuyết vẫn nhìn chu vi lại là không có gặp lâm thất dạ một nhóm tung tích nàng không biết rõ người áo đen là lâm thất dạ nội tâm vẫn như cũ có chút bận tâm bọn hắn hẳn là trở lại ngọc kinh lâm tiêu khách nói đại la người có được cự ly x a truyền tống năng lực c ơ t như tuyết gật gật đầu lập tức sắc mặt biến hóa không đúng lâm vô ảnh bọn hắn t u y ệ t sẽ không đem long nhân tộc chí bảo cho người khác kia hai cái người áo đen không có khả năng thả kệ cho bọn hắn ly khai lâm tiêu khách nhìn xem lòng nóng như lửa đốt cợt cơ k i a hai cái người áo đen là người khác đâu chương bốn trăm tám mươi ba quyết định có ý tứ gì cơn như tuyết nghi ngờ nhìn xem lâm tiêu khách ngươi nói là k i a hai cái người áo đen là chính đại la người hẳn là lâm tiêu khách giải thích nói còn nhớ rõ vừa rồi đánh lui tần chiến thiên cái k i a người áo đen sao cơn như tuyết khẽ vớt cảm bạch rù minh k i ê m một quyền nhưng làm nàng khiếp sợ đến người có hay không cảm thấy người này thủ đoạn công k í c h cùng đại la người nào đó tương tự lâm tiêu khách nhìn qua đại la phương hướng vốn bán ó i bạch r minh cơn như tuyết thốt ra nàng thương ở ngọc kinh đối đại la tất cả mọi người vẫn là có hiểu biết hắn là hắn lâm tiêu khách hai mắt nhắm lại tiêm một người khác là thất dạng cơn như tuyết kinh ngạc há to miệng bạch lưu minh thế nhưng là đại la đ ệ quốc quốc thú trí tôn địa vị cơ hồ chỉ ở lâm thất d ạ n g phía dưới có thể làm cho bạch lưu minh phối hợp diễn k ị c h xưng hô đối phương là chủ nhân người chỉ có lâm thất dạng nhóm chúng ta đều bị hắn bừa bón lâm tiêu khách thở dài sớm biết như thế ta liền không nên xuất hiện ngươi cũng không cần thiết mạo hiểm nói gì vậy cơn như tuyết có chút khó chịu căm tức nhìn lâm tiêu khách nói nhóm chúng ta thiếu hắn nhiều lắm chút chuyện nhỏ này căn bản không cách nào đền b lâm tiêu khách trầm mặc không nói đã người biết rõ bạch l u m ì n h vì sao không biết rõ một cái khác là thất dạng cỡ như tuyết tỉnh táo lại truy hỏi lâm tiêu khách lắc đầu hắn bệnh cách cực kỳ đặc thù không cách nào suy tính mà lại hắn cũng đã biết rõ thân phận của chúng ta làm sao có thể cỡ như tuyết hô hấp dồn dập đừng quên biết rõ thân phận của ngươi người cũng không phải là không có lâm tiêu khách khẽ thở dài từ mộ sơn cỡ như tuyết trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên lập tức nghiêng răng nghi n lợi dứt lời nàng quay người liền chuẩn bị rời đi người đi làm cái gì lâm tiêu khách liền vội vàng kéo nàng ta muốn cái kia hôn c h ư n g đ ẹ mắt cơn h ư tuyết hử lạnh một tiếng lâm tiêu khách im lặng nói ngươi đi tìm tử mộ sơn phiền phức hắn là giúp ngươi vẫn là giúp tử mộ sơn cơn h ư tuyết trầm mặc còn có hắn đã không chết nhưng không có bại lộ thân phận khẳng định là có mưu đồ ngươi đ ừ n g đi hỏng kế hoạch của hắn lâm tiêu khách lại bổ sung một câu vậy quên đi chỉ là tiện nghi tên vương bắt đạt kia cơn h ư tuyết vẫn như cũ có chút không cam tâm ngươi nói thất dạ có mưu đồ là muốn làm cái gì đại la cũng hẳn là tần cấp thần triệu lâm tiêu khách nhìn qua đại la bạch ngọc kinh phương hướng hai mắt thâm thúy cơn h ư tuyết mặt lộ vẻ vẻ kinh、ngạc. ngọc kinh mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hoàng cung mấy người kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng người là ai lâm vô ảnh nhìn chằm chặp lâm thất dạng bọn hắn vừa rồi thừa cơ thông qua huyền thú triệu hoán trước tiên trở về bạch ngọc kinh nghĩ đến thoát khỏi lâm thất dạng cùng bạch rù minh lại là không nghĩ tới lâm thất dạng cùng bạch rù minh thế mà đuổi theo bạch ngọc kinh cự ly cựu lê thần triều sao mà xa xôi hắn tuyệt không tin tưởng đối phương có thể na di đến tận đây lúc này bạch rù minh xốc lên trên đầu v à n nón lộ ra lúc đầu dung mạo bạch tiên bối lâm vô ảnh bọn người kinh hô không thôi không phải để ngài ngồi trần ngọc kinh sao? Vạn nhất. lâm vô phong sắc mặt c h ầ m xuống nói được một nửa hắn liền nói không nổi nữa mấy người tất cả đều lộ ra vẻ khó tin cùng lúc đó lâm thất giả cũng chậm rãi xốc lên vành nón công tử đám người kinh hỉ và phần bọn hắn mặc dù biết rõ lâm thất giả đã tỉnh hơn nữa còn cùng bọn hắn giao thủ qua nhưng nhìn thấy hắn chân dung nội tâm vẫn còn có chút không bình tĩnh để mọi người lo lắng lâm thất giả cười cười việc này tạm thời đừng cho những người khác biết rõ đám người gật gật đầu công tử người là thế nào trở về bạch tiền bối cùng thiên ngục tiền bối đều không tại ngọc kinh lâm vô phong vẫn như cụ khó hiểu nói Ta tự nhiên có ta nhiên biện pháp. có lâm thất giả cười thần sắc nghiêm lại tần chiến thiên biết do thủ đoạn của các ngươi muốn vùng thoát khỏi ta cũng không khó hắn hẳn là sẽ đối vô hối bọn hắn động thủ bức bách các ngươi giao ra lòng chỉ lòng chỉ là long nhân tộc chí bảo sao nhưng nhóm chúng ta căn bản cũng không có đạt được tần chiến thiên tại sao lại như thế chắc chắn lâm vô phong ba người không hiểu là ta được đến lâm thất dạ sờ lên cái m ũ i ba người t r ừ n g lớn lấy hai mắt lâm thất dạ mang cho kinh ngạc của của bọn hắn nhiều lắm là thiên n g ụ c tiền bối lâm vô phong lập tức tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m thiên n g ụ c ma hùng trong lúc đó thiên n g ụ c ma hùng rời đi bọn hắn mấy lần nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó mấy người rất nhanh liền hiểu được là chủ nhân không cho nói thiên n g ụ c ma hùng n ế t miệng đi thôi tâm thất dạ cười cười m ấ y người gật gật đầu quay người rời đi lão bạch tiếp xuống đến là đại la tân cấp làm chuẩn bị mau chóng luyện hóa thần nói mạnh võ lâm thất dạ trầm giọng nói được bạch l u minh t h ở sâu trịnh trọng gật gật đầu đợi bạch l u minh rời đi lâm thất dạ một mình một người tới đến thần võ điện mở ra tay phải một tòa màu vàng kim long trì lơ lửng tại lòng bàn tay long trì tân cấp thần triều ngược lại là đủ lâm thất dạ âm thầm trầm âm trong mắt lóe lên một vòng t à n k h ố c bất quá một thế này ai cũng đừng nghĩ c ả n tay ta dứt lời hắn lòng bàn tay đột nhiên tách ra một đạo màu đen lợi mang ẩm long trì bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số màu vàng kim hạt tròn lơ lửng giữa không trung một tia sương mù màu đen lan tràn ra ngưng tụ thành một đạo bóng người lâm thất dạ bên trong lao rồng có một tia tàn hồn hắn trong nháy mắt một điểm một đạo quang hoa nở rộ thần đạo phong long thuật ánh sáng màu đen trong nháy mắt bị phong ấn bất diệt kiếm hồn đ ố n g buộc phát ra vô số màu đen kiếm khí không có vào trong phong ấn eo một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên vẹn vẹn một s á t na màu đen vô cùng liền bị ma diệt hầu như không còn lâm thất dạ thở p h à o một hơi ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt bất diệt kiếm linh là ta nghĩ nhiều rồi người ta sớm đã có vinh cùng lĩnh có nhục ù n g n h ụ ngươi mới là tấn cấp thần triệu lựa chọn tốt nhất lâm thất sau m ộ t k h ắ c hắn hoi chuyển động ý nghĩ một chút trong hư không vô số màu vàng kim hạt tròn cấp tốc hướng phía bất diệt kiếm linh tới gần vẹn vẹn trong chốc lát liền ngưng tụ thành một cái chỗ u kiếm lâm thất dạ dương tay vồ một cái bất diệt kiếm linh bị hắn giữ tại trong tay một loại khó mà hình dung cảm giác sông lên đầu n ă m đó cầm kiếm rong r ổ i thần rơi p h o n g khoáng dường như lại trở về lao hỏa kế long văn cắt vàng làm chỗ u kiếm còn hài lòng lâm thất dạ cười nói ông long bất diệt kiếm linh run dày hiển nhiên là tại đáp lại hắn thân võ điện bên trong khắp nơi đều là màu đen kiếm ảnh túc sát tính mịt chấn áp đại la khí vận liền dựa vào ngươi nói thật dùng ngươi đến chấn áp một nước khí vận quá xa xỉ lâm thất dạ khẽ vớt bất diệt kiếm linh bất diệt kiếm linh cho dù tại thần giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại đừng nói chấn áp nho nhỏ thần triều khí vận cho dù chấn áp vương đỉnh t i ê n đ ỉ n h cũng vẫn như cũ có chút lãng phí không phải lâm thất dạ không tin diệp khinh vũ mà là hắn không muốn thiếu diệp khinh vũ nhiều lắm bởi vậy hắn không muốn sử dụng âm dương tòa thiên ngọc bất diệt kiếm linh quang mang vụ sáng vụt sáng yên tâm ta có biện pháp sẽ không để cho người phát hiện ngươi tồn tại chương bốn trăm tám mươi bốn du lịch xâm nhập nam c đám mây phía trên lần lượt từng thân ảnh cấp tốc hướng phía phương nam bay lượn nhanh nhanh lên nữa rất nhanh liền đến ngọc kinh lâm vô hối cùng lâm vô tuyết tại cuối phía trước dẫn đường mà lâm vô phong cùng lâm vô tâm tại phía sau đoạn hậu cự ly ly khai bất diệt thiên quật đã qua gần một năm thời gian một năm qua này linh tộc mấy chục vạn người trốn đông trốn tây không chỉ có vạn sơ thánh địa người đang đổi u g i ế t bọn hắn về sau thế mà liền cổ chu thần triều cũng gia nhập trong đó cũng may có thiên mục ma hùng tại thỉnh thoảng có thể mở ra không gia môn lúc này mới bảo vệ linh tộc linh tộc cũng rõ ràng cảm nhận được cựu huyền đại lục nguy hiểm phần lớn người âm thầm may mắn may mắn đại la không có vứt bỏ bọn hắn đúng lúc này phía trước mấy chiếc quái vật khổng lồ bay lượn mà tới s ở đại nhân lâm vô hối nhìn thấy trong đó một chiếc thần châu phía trên bóng người ánh mắt sáng lên vô hối cô đương s ở t r ầ n hoan mỉm cười mọi người nhanh lên thần châu lâm vô hối gật đầu ra hiệu quay đầu nhìn về phía sau lưng linh tộc đám người đây là ta đại la thần châu mang các ngươi tiến về đế đô linh tộc nghe vậy vui đến phát khóc rốt cuộc sắp đến đại la đế đô rốt cuộc không cần đa nghi kinh run sợ thời gian rất nhanh cuối cùng cũng có, có thứ tự leo lên thần châu theo sở trần hoan ra lệnh một tiếng thần châu cấp tốc hướng phía ngọc kinh lao đi vâng nhưng vào lúc này đạo đạo tiếng sẽ gió lên mấy cố cường hoành khí tức từ phía bắc bay lượn mà tới lâm vô hối đám người sắc mặt biến đổi quay đầu nhìn lại trong nháy mắt gặp được người cầm đầu chính là tần chiến thiên trong c h ư ớ c mắt tần chiến thiên liền tới đến thần châu trên không lạnh lùng quan sát phía dưới vạn sơ thánh địa đám người tiếp theo mà tới đứng ở phía sau h ắ n các hạng đây là ta đại la cương thổ các ngươi nghĩ ở đây khai chiến sao sở trần hoan hét tò nói sở trần hoan một đạo băng lanh thanh nhậm vang lên đã thấy một cái áo đen lão giả sát khí nặng nề g h nhìn c h ầ m c h ầ m sở trần hoan năm đó ngươi cướp đi vạn sơ thánh địa truyền thừa may mắn để ngươi tồn tại đến nay ngươi nếu không muốn chết mang theo bọn hắn trở về vạn sơ thánh địa về phần những người này phải chết ngươi đánh giám sở trần hoan mặt mũi tràn đầy sát khí bản này chính là ta sở ra truyền thừa là ngươi vạn sơ thánh địa cường thủ h à o đoạn muốn cho ta phản bội lại là người xin、si、nói n g ộ n mấy chục năm trước hắn đại biểu phân ra tranh đoạt sở ra truyền thừa làm truyền thừa tới tay sau khi về đến nhà đã thấy đầy đất thi thể hắn sủng ái nhất mỗ c ũ người muốn chết áo đen láo giả ánh mắt phát lạnh lúc này tần chiến tiên mở miệng nói đem lòng chỉ giao ra không biết do ngươi đang nói cái gì nhóm chúng ta căn bản là không có đạt được lòng chỉ lâm vô hối trầm giọng nói tần chiến tiên ánh mắt trong nháy mắt rơi vào thiên mục ma hùng phía trên chậm rãi nâng tay phải lên thiên mục ma hùng ánh mắt h ư n g tụ bắp thịt cả người căng cứng vạn sơ thánh địa muốn theo đại là khai chiến sao đột nhiên một đạo thanh âm sâu kín v a n g lên đám người nhìn lại chỉ gặp thần chu thuyền trong k h o a n g thuyền chậm rãi đi ra một đạo áo đen thân ảnh áo đen thân ảnh mang trên mặt bằng bạc mặt nạ lộ ra một đôi vô tình con ngươi tần chiến tiên nhũ mày bên cạnh áo đen láo giả vội vàng tiên lên v ở môi hé mở ngươi chính là đại la đệ nhị cường giả tần chiến tiên hai mắt nhắm lại s ở c h â n hoan các ngươi dẫn người đi trước áo đen thân ảnh chậm rãi đạp không mà lên cũng không quay đầu lại nói vâng sợ trần hoan gật gật đầu thần châu khởi động tiếp tục bay về phía phương nam ừ tần chiến thể tức giận đại la người thứ hai lại dám không nhìn chính mình g i ế t áo đen láo giả hiểu ý v u n g cánh tay lên một cái đống nhiên hướng phía thần châu kích x ạ mà đi lâm vô hối mấy người k h ẽ nhũ mày bọn hắn rất rõ ràng hắc y nhân thân phận chính là lâm thất dạo phân thân chỉ là một bộ phân thân chưa chắc là tần t i ê n thiên đối thủ hô đột nhiên một đạo bóng đen từ đám người đôi mắt bên trong lướt qua ngay sau đó từng đợt tiếng kêu thảm thiết văng lên chỉ gặp vạn sơ thánh địa cường giả từng k h ỏ a đầu ném đi mà lên tiên huyết giống như suối phun trang diện hùng vĩ vô cùng trong chốc lát liền có tầm mười thân người thủ tách rời xác đạo phân thân lần nơi trọ lại tại chỗ p h ả n phất vẫn đứng tại kia chưa bao giờ có động tác tần chiến t i ê n lông mày n í u lại một bước tiến lên bá đạo trưởng cương phẫn nộ vỗ xuống sắt đạo phân thân động lần nữa hắn đưa tay dương lên ước vạn kiếm khí nghịch thiên mà lên cùng trưởng cương đụng vào nhau mạnh liệt tiếng nổ vang lên lực lượng cùng bạo quét sạch từ phía bốn phương tạm hướng phía dưới ngọn núi nổ tung vô số loạn thạch v y r a bụi bặm tre khuất bầu trời sắt đạo phân thân cùng tần chiến t i ê n lăng không đối lập ngươi ngăn không được ta tần chiến t i ê n ánh mắt hiện lạnh trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm kim nào nhưng ngươi cũng giết không được ta ngươi như tiếp tục truy kích ta không ngăn cả ngươi bất quá ngươi người đều phải chết s á t đạo phân thân để lại một câu nói xoay người rời đi nếu không phải không muốn bại lộ thân phận trực tiếp thi triển vạn đạo phân thân cho dù giết không chết tần chiến thiên cũng có thể để hắn bản thân bị trọng thương bất quá chỉ cần giết không chết tần chiến thiên hết t h ể đều không có ý nghĩa hắn cố ý khích giận tần chiến thiên chính là muốn cho hắn xâm nhập đại la đến lúc đó bản tôn cùng hắn liên thủ chí ít có tám thành năm chắc lưu lại tần chiến thiên tần chiến tiên sắc mặt â m trầm hắn vừa định đuổi theo liền bị áo đen láo giả ngăn lại thanh n băng băng lâm thất dạng ở đây là có thể điều động đại la khí vận tần chiến thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại đúng vậy a lâm thất dạng có thể xử lý đế tử kiếm một lần thực lực tự nhiên bất phàm hắn nhưng không có đế tử kiếm năng lực có thể khởi tử hoàn sinh chỉ là cứ như vậy từ bỏ hắn lại cực kỳ không cam lòng các ngươi đi trước ta đi xem một chút tần chiến thiên t h ở sâu cuối cùng vẫn không cách nào thuyết phục chính mình hắn không phải đế tử kiếm không cách nào làm được chưa chiến mà trước bại lại nói lâm thất giả sống hay chết vẫn là ẩn số dứt lời hắn lách mình xông tới v đ năm áo đen láo giả thở dài chúng ta đi nơi xa s á t đạo phân thân hộ tống mấy chiếc thần châu cực tốc lướt qua đám mây đột nhiên hắn quay đầu nhìn hướng về sau phương khoe miệng nổi lên một tia lanh ý h oanh đông dưng mấy đạo màu vàng kim trưởng cương từ trên trời giang xuống hung hăng hướng phía thần châu vô tới sắt đạo phân thân hai tay kết ấn thiên la ấn hắn k h á quát một tiếng vô số màu trắng sợi tơ nở rộ chưng la thành một cái lưới lớn nghịch thiên mà lên màu vàng kim trưởng cương rơi vào trên đó đông quỷ dị vỡ ra đến hóa thành trận trận gió lốc quét sạch bốn phương tiếp tục đi s á t đạo phân thân lăng không phụ lập đạo mạc nhìn xem tần chiến thiên không thể không nói ngươi so đế tử kiếm lá gan phải lớn tần chiến thiên nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu đối phương thế mà đem hắn cùng đế tử kiếm đến so sánh quả thực là đối với hắn vũ nhục ngươi làm sao lại lâm thất dạ thủ đoạn hắn lạnh giọng hỏi ta biết rất nhiều sắt đạo phân thân cười nạo một tiếng đây là cảnh cáo ngươi một lần cối lại không lăn chết muốn chết tần chiến tiên tức giận thân thể bỗng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại sát đạo phân thân trước người kim đao hung hăng chém xuống t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi năm biệt khuất bỏ chạy đao mang nở rộ sát đạo phân thân một phân thành hai đao mang càng là đem hư không chia làm hai nửa tần chiến tiên thực lực không nên hoài nghi thân hình hắn loại lên tiếp tục hướng phía thần châu đuổi theo người rất thông minh đột nhiên băng lanh thanh âm từ hắn phía sau chuyển đến tần chiến tiên giật mình trở tay chính là mấy đạo sáng chói đao mang bao phủ hư không nhưng mà sát đạo phân thân lại quỷ dị xuất hiện tại hắn phía trước tần chiến thiên mí mắt t r a o lên vừa mới một đ a o rõ ràng giết hắn vì sao hắn còn sống không đúng là tốc độ của hắn hắn nhanh nhanh đến thậm chí trốn khỏi thịt của hắn mắt bắt giữ hắn tràn phóng t h ầ n thức gắt gao tập trung vào sát đạo phân thân để cho mình người ly khai muốn dùng đại la người đến uy hết ta sát đạo phân thân tiếp tục nói đã ngơi ư như vậy vội vã muốn chết vậy cũng đừng trách ta không khắc khí v â anh thoại âm rơi xuống kinh khủng tiêu sát chỉ khí quét sạch mà ra sắt khí bay thẳng trời cao tần chiến thiên con ngươi có chút cò dục lại đây là đáng sợ đến bực nào sát khí hắn đều cảm giác tê cả ra đầu linh hồn dường như trong chốc lát bị trấn n hiếp thân thể thế mà không cách nào động đậy Giết! Từng đạo kinh khủng sát phạt chi khí nở rộ, giữa sương ràng trang không, người băng. không Người giết người, đáng động lượng Nhưng không nghe kinh chi thiên nổi trời trói lại rơi chiến tiên kinh hại thôi. nhiêu mới điều trói sai khiến. kiếm sát phạt mặt trên Tần sát toàn thân, tránh thoát sát thân thể của hắn, đó, sát phạt th nở lên lạnh. như vạn năm này như Hắn vẫn như xuyên đạo địa đã đây được cho bao khí khí. khí khí hầm chỉ sợ số có lực buộc. cũ rộ, Rõ qua làm là lấy mà, Vô vậy tần chiến thiên không do dự nữa trực tiếp thiêu đốt toàn thân khí h u y ệ t rốt cục tránh thoát trói buộc hắn một đao giận chém mà ra cùng sát đạo phân thân đụng vào nhau một thời gian hai người thế mà không phân trên dưới đương nhiên cũng không phải là tần chiến thiên thật yếu như vậy mà là bị sát khí ảnh hưởng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thiêu đốt khí huyết cùng điều động vạn sơ thánh địa khí vận cũng không kém nhiều chỉ là điều động khí vận đối t ự thân không có bất luận cái gì tổn hại mà thiêu đốt huyết khí sau đó sẽ tiến vào rất dài suy yếu kỳ thậm chí ảnh hưởng thỏ nguyên tần chiến thiên thọ nguyên vốn là không nhiều nhưng vì sống sót hắn đã không lo được nhiều như vậy lan đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng tất cả l ử a giận chuyển hóa làm lực lượng một đao đẩy lui sát đạo phân thân lực lượng thật mạnh sát đạo phân thân thất kinh bay ngược ra hơn một ư ơ i dặm mới đứng vững thân hình so với đế tử kiếm tần chiến thiên loại này chiến đấu thủ đoạn càng thêm hung manh bá đạo chết tần chiến thiên lấn người mạ tiên một đạo đao hà bắn ra mà lên bao phủ hư không bầu trời đều bị nhuộm thành m à u vàng kim sát đạo phân thân cấp tốc trốn tránh hiểm mà hiểm chỉ trốn qua một kiếp hắn không chần trở xông tới đưa tay vô tận kiếm khí nợ rộ hết giận giữ hư không hai người điên cùng s á t đạo lực lượng phân thân cuối cùng không bằng tần chiến thiên một lần lại một lần bị đánh lui nhưng mà s á t đạo phân thân khí tức cũng không yếu bót ngược lại càng đánh càng hăng tần chiến thiên mỹ mắt cùng đoạn người này đơn giản chính là r ế t không chết tiểu cường hắn đã m a n h sinh phải ý mặc dù đối phương không cách nào r ế t chết hắn nhưng hắn tiêu đốt khí huyết tiêu hao quả lớn trên mặt đã nhiều hơn không ít nếp nhăn m u ố n đi. s á t đạo phân thân cười lạnh càng đánh càng hăng căn bản không cho tần chiến thiên bỏ chạy cơ hội、Cút. tần chiến thiên cầm thét trường đau một thể kém chút đem rét nói phân thân chặn ngang chặn đức trích tinh một đạo băng lãnh thanh â m vang lên tần chiến thiên toàn thân run r à y dữ dội ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo màu tím bẩm trường cương tử trên trời r á n xuống bá đạo hung m a n h uy lực á c bách hư không đều phát ra bén nhọn kêu to cùng bạo năng lượng ba động khiến cho da của hắn đều trở nên bắt đầu và mèo lâm thất dạ tần chiến thiên kinh hô lại là nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh đứng lơ lửng trên không chính lạnh lùng quan sát hắn chờ ngươi đã lâu lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng vốn cho rằng đến đại la gây chuyện chính là đế tử kiếm không nghĩ tới cái thứ nhất chờ đến ngươi tần chiến thiên trong lòng run lên liên tiếp chém ra vài đao khó khăn lắm đánh nát màu tím b ầ m trực ư hấn nhưng hắn cũng bị chấn động đến ngũ tạng lục phụ sôi trào không thôi thiên la hấn lâm thất dạng n h ạ thuống ngàn vạn màu trắng sợi tơ rơi xuống xen lẫn thành một cái lưới lớn vạch phá hư không hướng phía tần chiến thiên bao phủ tới tần chiến thiên tê cả ra đầu kinh hãi lâm thất dạ thực lực nhưng càng kinh hãi hơn tính toán của hắn thế mà chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới hắn không có đ ô i kháng chính diện mà là cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy cũng hiện tại lúc này h ư không đông toát ra vô số lâm thất dạng thiên la hấn mây ngàn đạo phân thân đồng thời hét lớn trang diện cỡ nào tần chiến thiên cảm nhận được tử vong khí t ứ c loại thủ đoạn này trước đây hắn cùng đế tử kiếm lúc đối chiến sử dụng qua không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy cũng có thể cảm nhận được trong đó thư vị hắn biệt khuất tới cực điểm trong trước mắt ngàn dặm phương viên hóa thành kiếp cho hủy diệt tính khí t ứ c cấp tốc hướng phía hắn tới gần hắn cắn cắn răng một cái dường như làm cái nào đó chật vật quyết định lập tức một chương phụ triện thiêu đốt hắn hình thể cùng khí tức bông tăng vọt hóa thành một cái vạn trượng cự nhân tay hắn sách kim nao loạn quét một trận hư không gần như vỡ vụn vô số lưới lớn xé mở lâm thất dạ là n g ư ơ i cướp đi long trì cái kêu người áo đen là ngươi ngươi lừa đế tử kiếm tần chiến tiên gầm thét hắn mặc dù tránh thoát thiên la địa võng nhưng nhục thân cũng bị tiên huyết chảy ngang thảm liệt vô cùng không biết do ngươi đang nói cái gì lâm thất dạ đ ạ m mạc cười một tiếng ngươi đừng không thừa nhận chờ ngươi đại la tân cấp thần triều bản thánh chủ sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh h ỉ tần chiến tiên nghe răng trọn mắt nhiều năm như vậy có ai có thể đem hắn bước đến như thế tình trạng k h u t n ụ xấu hổ phẫn nộ ngươi có đi hay không đến rơi vẫn là một chuyện tâm thất dạ khẽ cười nói tần chiến thiên không nói vạn trượng thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành vô số lưu quang hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bỏ chạy lưu quang tốc độ nhanh vô cùng giống như xúc đ ị a thành h ố n trong chớp mắt liền đã không thấy tầm hơi bóng dáng lâm thất dạ lông mày n h u lại không có truy kích hắn không nghĩ tới tần chiến thiên cư nhiên như thế quả quyết chạy trốn tần chiến thiên thân là thánh địa c h i chủ một lòng muốn chạy trốn cho dù là hắn muốn đổi tới đều rất khó húng chi hắn căn bản không cách nào khóa chặt thân ảnh của đối phương đáng tiếc hắn thở dài lần này tần chiến thiên tới quá đột ngột hắn còn không có làm tốt chuẩy mà lại nơi đây ở vào nam cương biên giới không xa cùng vạn sơ thánh địa đụng vào nhau một khi tần chiến thiên trở lại vạn sơ thánh địa muốn giết hắn thì càng khó khăn nếu là hắn giết tới bạch ngọc kinh kia lại là một loại khác quan cảnh thiên hạ năm đại thế lực có lẽ liền có thể biến thành tứ đại tần chiến thiên làm sao lại có được loại này phụ triện lâm thất dạ hai mắt nhắm lại lộ ra vẻ trầm tư loại này phụ triện dùng để bảo mệnh s á t thực không tệ bất quá hắn có thể nhìn ra tần chiến thiên cũng không nhiều và không hắn cũng sẽ không lộ ra vẻ nhức đối tần chiến thiên mặc dù chạy trốn nhưng thân thể bị thương mà lại thiêu đốt đại lượng huyết khí t h ờ i g i a n n g ắ n b ê n trăm o n không n g khả có n như Hắn g phục hồi như cũ. u ố n lập t h chỉ có thể vô hạn ầ n quốc, sau có t vô về đẩy rời. ạ m thời đạt đến hắn đến mươi ụ c đích. cũng Đón lấy bên trong, cũng nên lấy là sáu đại la t h ầ n triều ngọc kinh ngự thư phòng đại la đám người tề tụ một đoàn trên mặt đều là vẻ kích động đại la đế quốc rốt cuộc sắp tấn cấp đại la t h ầ n triều thánh thượng hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng tân hủ trước tiên mở miệng hắn thân là tả thừa tướng những năm này một mực làm gương tốt là đại la cẩn trọng đã từng lâm thất giả nói cho hắn biết mang theo hắn tiến về cựu thiên tri đ ỉ n h nhìn qua phong cảnh lúc này mới trăm năm không đến đại la đã đứng ở cựu h u y ề n đại lục tri đ ỉ n h lâm thất giả gật gật đầu cười nói nhưng có tần chiến thiên tin tức tần chiến thiên từ khi bị thánh thượng kích thương mười năm này một mực bế quan không ra lâm vô ảnh cười nói không tệ cự ly kích thương tần chiến thiên đã qua mười năm thời gian mười năm qua đại la để quốc thực lực đột nhiên tăng mạnh lại ra đời không ít nhất bàn cảnh xem ra tần chiến thiên là không thể tới tâm thất giả cười cười không chỉ tần chiến thiên, cơ đạo nghiêu lê si cũng sẽ không tới đây về phần đế tử kiếm sợ là không dám tới lâm vô ảnh tán đồng nói cơ đạo nghiêu bọn người một mực tại luyện hóa từ bật d i ệ t thiên quật ở bên trong lấy được trí bảo cũng một mực bế quan không ra ngược lại là đế tử kiếm phái binh đông tiến cướp đoạt cổ chu thần triều không ít cưỡng thổ đế tử kiếm đ ố i yến dương càng phát ra coi trọng để hắn đảm nhiệm đại hạo thần triều binh mã đại đô đốc bất quá lấy đế tử kiếm tâm tính mặc dù cho hắn đưa thiết n ờ i nhưng tám chín m h ì n m ư ơ i không có cái này can đảm tới đây cũng tốt ít một chút phiên thức lâm thất giả gật, gật đầu Thánh thượng, mấy đại thế lực mặc dù không có quá sóng gió lớn bất quá cổ chu thần triều lại là toát ra không ít cường giả còn có vô số huyền thú lâm vô ảnh đột nhiên ngưng tiếng nói huyền thú lâm thất dạng n h ư mày đúng trên chiến trường xuất hiện vô số h ổ tộc huyền thú thế lực cường đại nếu không phải bọn chúng cổ chu thần triều sẽ mất đi càng nhiều cương thổ lâm vô ảnh chi tiết nói t h ầ n sắc có chút ngưng trọng h ổ tộc là cổ chu thần triều c ố c thú lúc này cửa ra vào một thanh â m chuyển đến gặp qua thái thượng hoàng đám người n h o nhao hành lễ người vừa tới không phải là người khác chính là lâm t i ế u thiên lâm khiếu thiên đi vào ngự thư phòng lâm vô ảnh vội vàng chuyển đến một đầu cái ghế lâm khiếu thiên k h o á t k h o á t tay nói đại la có quốc thú cổ chu thần triều có quốc thú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không chỉ có cổ chu thần triều cựu lê thần triều đại hạo thần triều cũng có quốc thú đáng người n h ư mày một mặt m ở mịt bọn hắn cũng không có nghe nói qua cái này mấy đại thần triều có quốc thú lâm khiếu thiên giải thích nói các đại thần triều đều có không ít bí cảnh những cái kia quốc thú sinh hoạt tại các nơi trong bí cảnh xem như các đại thần triều đón sát thủ cơ đạo n i ê u bê quan không ra vì ngăn cản đại hạo thần triều này mới khiến quốc thú trên chiến trường cổ chu thần triều cốt thú là hộ tộc k i ê u đại hạo thần triều cùng cựu lê thần triều cốt thú đâu lâm vô tuyết hỏi đám người cũng lộ ra vẻ tò mò đại hạo thần triều cốt thú là huyền điều mà cựu lê thần triều cốt thú có hai loại hùng tộc cùng tức tộc lâm khiếu thiên trầm giọng nói đám người nghe vậy lộ ra vẻ suy tư lâm khiếu thiên lại bổ sung võ lăng thần triều kỳ thật cũng có cốt thú huyền vũ bất quá võ lăng thần triều hủy diệt về sau huyền vũ tộc liền trở về phụ vạn sơ thánh đ i ệ ai nói cho ngươi lâm thất g i cũng không phải nghi lâm k i ế u thiên lời nói chỉ là những bí ẩn này không phải là lâm k i ế u thiên có thể biết đến lâm khiếu thiên xấu hổ cười một tiếng nàng không cho ta cho ngươi biết ta biết rõ lâm thất dạ im lặng biết rõ những bí ẩn này lại có thể nói cho hắn biết người ngoại trừ cớt như tuyết còn có thể là ai sau đó đám người trao đổi một cái đại la tân cấp cụ thể công việc nhao nhao thối lui chỉ có lâm khiếu thiên vẫn như cũ chưa từng lý khai cha nói đi chuyện gì tâm thất dạ vớt vớt mi tâm lâm khiếu thiên giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng không có gì ta có thể có chuyện gì ngươi cũng đã biết rõ nàng thân phận đi lâm thất dạ thở dài lâm k i ế u thiên trầm mặc không nói ngươi rất khiếp sợ ta kỳ thật cũng thật bất ngờ càng n g o à i ý muốn chính là t r ư ở n g phu nàng còn sống lâm thất dạ lại nói cái gì lâm phiếu thiên bỗng chừng lớn lấy hai mắt nàng không có nói cho ngươi lâm thất dạ xứng sở lâm phiếu thiên lắc đầu nắm đ ấ m nắm chặt gân xanh trên trán bạo khởi cái kia lão hôn đản ở đâu ta cũng không biết rõ ngươi có thể làm hắn đã chết nhiều năm như vậy không đều l à như thế tới sao lâm thất dạ lo đen lâm phiếu thiên hít một hơi dài thật lâu không cách nào bình tĩnh ngươi nói đúng coi như hắn đã chết thật lâu lâm phiếu thiên thỏ dài quay người rời đi lâm thất dạ vớt mi tâm nói xem ra có thời gian còn phải đi một chuyến nhạn bất lâu mỹ ngày sau số trăm vạn đại la tướng sĩ tệ tụ ngọc kinh quảng trường tất cả mọi người nín thở ngưng thần một mặt sùng bái nhìn xem trên đài cao lâm thất dạng hôm nay là đại la tấn cấp thần triều này g đám người biết rõ cái này một ngày sẽ tới lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy thế thiên một tiếng hét t o vang vọng t o à n trường lâm thất dạ tay cầm ba nén hương nhìn trời cúi đầu cắm ở lư hương bên trong lập tức quay người nhìn về phía phía dưới số trăm vạn tướng sĩ nay đại la đế quốc tấn cấp đại la thần triều thiên địa làm chứng nhật nguyệt làm gương lâm thất dạ chậm rãi mở miệng thanh â m giống như như kinh lôi vang vọng đại la tất cả bách tính bên h a i ngang đột nhiên một tiếng rung trời long ngầm vang lên ngọc kinh phía trên khí vận thần hải kịch liệt bước lên vô số kim quang từ nam cương tứ phía bốn phương tám hướng bay vụt mà tới khí vận thần hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn đại la đ ệ quốc ngàn dặm đã là cực hạn nhưng mà đối với thần triệu mà nói lại là cơ bản hai ngàn dặm ba ngàn dặm vẹn vẹn mấy tức khí vận thần hải bao trùm phương viên tám ngàn dặm sớm đã vượt qua ngọc kinh phạm vi một viên cao chót v ó t màu vàng kim long đầu từ biển mây bên trong n ô ra giống như một toàn núi cao khí vận thần long hình thể cũng đột phá gông cùng xiềng xích lúc này theo khí vận thần long tăng vọt khí vận thần hải đ ố n g bắt đầu run lẩy bẩy tất cả mọi người đều khẩn trương tới cực điểm đế quốc tấn cấp thần triều nhất định phải có được chấn áp khí vận c h i vật một khi không cách nào chấn áp khí vận liền sẽ nhanh chóng tiêu tán đồng dạng đại la cũng sẽ tấn cấp thất bại đang lúc đám người lo lắng thời khắc lâm thất giả đột nhiên đưa tay đồng dạng một đạo màu đen kiếm khí bắn ra mà ra đón gió tức trướng không có vào khí vận thần hải bên trong sau một khắc sắp tiêu tán mà sao động khí vận thần hải đồng an tính lại từng đạo kiếm quan g tại khí vận thần hải biên giới h é t giận dữ xuyên thẳng qua g ắ t gao đem khí vận thần hải vây ở trung ương chưa từng tiêu tán một tơ một hào lâm thất giả khí định thần nhàn hài lòng gật đầu đại la tấn cấp thần triều ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh thoại âm rơi xuống vô số kim quan g từ khí vận thần hải bên trong gào thét mà xuống hóa thành nước vạn vi hình khí vận thần long bay về phía thiên địa bốn p ư ơ n g mọi người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần cỡ nhỏ khí vận thần lòng trong nháy mắt không có vào trong cơ thể của bọn họ ta đột phá nguyện cảnh ta trên chiến trường lưu lại bệnh cũ toàn bộ phục hồi như cũ đà tạ thần chủ ta tốc độ tu luyện biến nhanh đám người kích động và phần bọn hắn không nghĩ tới đại la tấn cấp thần triều thế mà cho bọn hắn mang đến như thế lớn chỗ tốt thần chủ vạn tuế v ạ n tuế vạn vạn tuế sau một khắc vô số người phát ra từ nội tâm q u ỳ lệ trên mặt đất dù là đại la cũng không có q u ỳ lệ quý củ thanh âm vang vọng trời cao rung động bầu trời lâm thất dạ thần sắc như thường đại la tấn cấp thần triều cũng không phải là điểm cuối cùng hắn ngẩm đầu nhìn bầu trời ánh mắt thâm thúy chương bốn trăm tám mươi bảy cựu huyền bí mật ba năm sau cổ chu thần triều thiên hòa thần đô nhạn bắc lâu cửa ra vào đứng đấy ba đạo thân ảnh ngắm nhìn náo nhiệt phi phàm đại sành công tử gặp lâm thất dạng ở người bên cạnh lâm vô hối gọi quay về suy nghĩ của hắn không đợi lâm t h ấ t gọi quay về nghĩ của n g lâm vô hối kéo diệp khinh vũ cánh tay dẫn đầu đi vào nhạn bắc lâu lâm thất dạ hít một hơi dài vẫn là đạp đi vào khách quan cần gì không một cái trung niên nam tử tiến lên đón trên mặt lộ r a chức nghiệp hòa tiêu dung tầng thứ năm lâm thất dạ thản nhiên nói hắn nhận ra cái này trung niên nam tử chính là lần trước chiêu đãi bọn hắn trưởng quý, tên là lâm Lãng. một không xem trường đi qua mấy chục năm lâm lãng cũng đã đột phá nguyệt huyền cảnh mời tới bên này công tử có chút q u a n mặt lâm lãng mỉm cười lâm thất dạ không nói mang theo diệp khinh vũ cùng lâm vô hồi hai người tới nhạn bắc lâu tầng thứ năm công tử các ngươi cần gì không có thể cùng bên ngoài người phục vụ nói lâm lãng con người chuẩn bị rời khỏi phòng ta tờ mở lâm tiêu khách lâm thất dạ thản nhiên nói lâm lãng hơi xứng sở cười nói công tử ta không biết rõ cái gì lâm tiêu khách lâm thất dạ nhữ mày bất quá nhìn lâm lãng sắc mặt lại không giống làm bộ hắn xác thực không biết rõ lâm tiêu khách là ai lâm vô hối âm thầm truyền â m nói lâm thất dạ lại nói nhạn bác lâu lâu chủ thật có l ỗ i lâu chủ không thấy người ngoài lâm lãng mỉm cười nói ngươi nói cho hắn biết có gặp hay không ta là chuyện của hắn lâm thất dạ ngữ khí lạnh lùng lâm lãng có chút giật mình cẩn thận nhìn chằm chằm lâm thất dạ nhìn mấy tức càng xem càng cảm thấy quen thuộc đột nhiên hắn con ngươi hơi co lại vội vàng rời khỏi phòng công tử hắn hẳn là nhận ra ngươi lâm vô hối cười nói lâm thất dạ cái này nhạn bác lâu lâu chủ lai l ị c gì diệm k i n h vũ hiếu kỳ nói trong thiên hạ có thể làm cho lâm thất dạ chủ động vạn g i m xa x ô i tới g có thể đ ế m được trên đầu ngón tay nàng đối lâm tiêu khách cũng càng phát ra tò mò không chỉ có là nàng liền liền lâm vô hồi cũng mười phần nghỉ hoặc nhưng lâm thất dạ không nói nàng cũng không dám đối lâm thất dạ thi triển tha tâm thông qua hạ các ngươi liền biết rõ lâm thất dạ không có trả lời ba người chờ đợi nửa nén hương thời gian đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa tiến đến lâm vô hối mở miệng cách một tiếng đã thấy lâm lãng mở cửa phòng sau l ư n g hắn đi theo một cái áo trắng lao giả nhìn thấy áo trắng lao giả bộ dáng diệp k i n h vũ cùng lâm vô hối càng thêm kinh ngạc nhặn bác lâu lâu chủ là một cái lao đầu mấy vị tìm lão hủ chuyện gì áo trắng lao giả cười hỏi lâm thất giả lấy tay d ơ n g lên trên bàn mấy cây đua trúc bỗng nhiên như là lợi kiếm đồng dạng phá không mà đi lầu chủ xem chừng lâm lãng kinh hãi trước tiên ngăn tại áo trắng lao giả trước người nhưng mà còn chưa chờ hắn tới gần áo trắng lao giả một tay ngăn lại hắn một cái tay khác chỉ vào không trung mấy cây đua trúc lập tức lơ lửng tại hư không không núp đ í c h d i ệ p k i n h vũ cùng lâm vô hồi âm thầm kinh hãi có thể ngăn lại lâm thất giả một ích cái này áo trắng lao giả thực lực rất bất phàm chí ít cũng là niết bàn cảnh hậu kỳ lâm thần、chủ. không cần v ạ n giảm xa xôi chạy tới nơi này giết người áo trắng lao giả cười nhạt một tiếng lập tức khoắt tay áo lâm lãng lạnh lùng nhìn lâm thất dạ một chút quay người đóng cửa rời đi không hổ là thiên cơ lâu lâu chủ lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng thế nào thiên cơ lâu đều là không dám lấy chân diện mục gặp người sao thiên cơ lâu d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối sợ ngây người người trước mắt chính là trong truyền thuyết thiên cơ lâu lâu chủ bất quá nhìn qua quả thật có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng áo trắng lao giả không nói ta tới đây có ba chuyện hỏi ngươi lâm thất dạ ngữ khí rất bình tĩnh nhưng căn bản không cho phản bác thậm chí mang theo giọng ra lệnh diệp k i n h vũ cùng lâm vô hối nội tâm thật lâu không bình tĩnh không nghĩ tới lâm thất giả thế mà như thế cùng áo trắng lao giả nói chuyện cái này hoàn toàn không giống như là cầu người ngược lại giống như là mệnh lệnh thiên cơ lâu tồn tại vô tận t u ớ i nguyện phân ly ở cựu huyền đại lục các đại thế lực bên ngoài làm sao có thể bị người bức bách nhưng mà sau một khắc hai người chọn tròn mắt người nói áo trắng lao giả chậm rãi ngồi xuống chuyện thứ nhất thiên ngoại trận pháp cùng thông thần con đường là chuyện gì xảy ra lâm thất g i mở miệng hỏi đây là hai chuyện áo trắng lao giả nhũ mày ta nói hắn là một chuyện chính là một sự kiện lâm thất dạ thái độ cường ngạnh áo trắng lao giả do dự mấy tức vẫn là nói ra trước đây thật lâu có không ít người để mắt tới giới này lẫn nhau tranh đoạt không hạ liền muốn lấy liên thủ hủy diệt giới này bọn hắn tại giới này bên ngoài bày ra cựu trọng t r ậ n pháp phong tỏa hết thảy muốn cho giới này tự thân tự diệt thiên đạo lấy tự t ổ n làm đại giá đoạn tuyệt phi thăng con đường mang theo giới này không có và o vô tận tình không d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối ngay vậy nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng lâm thất dạ lắng lặng nghe áo trắng lao giả thở sâu lại nói bởi vì thiên đạo đột phát tình huống thần giới các đại thế lực không tới cũng bị vây ở giới này vô tận t u ế nguyệt đến bọn hắn thời khắc đều đang tìm rời đi biện pháp cuối cùng phát hiện hai con đường nói đến đây hắn dừng một chút nói tiếp lâm thất dạ thản nhiên nói hắn tự á o trắng lời nói của ông lào ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức thiên đạo tự tổn cái này nói ngày mai nói là có ý thức cái này thế nhưng là tuyệt đại bộ phận tiểu thế giới thiên đạo đều không cụ bị năng lực thậm chí có thể nói trăm vạn dặm chọn một mặt khác giới này có thể nhập thần giới các đại thế lực phát nhãn đủ để chứng minh giới này bất phảo bất quá điểm này lâm thất dạ sớm đã biết rõ thậm chí, từ áo trắng lao giả trong miệng đạt được xác nhận hắn đã biết rõ vì sao thần giới để mắt tới cựu huyền đại lục con đường thứ nhất là phá vỡ chín lớp phong ấn phong ấn vừa vỡ giới này liền sẽ không bị áp chế giới này tu sĩ có thể sung kích thần linh cảnh một khi đột phá thần linh cảnh bọn hắn có thể thông qua vô tận hư vô đến thần giới bất quá con đường này rất nguy hiểm một khi tất cả toàn bộ phong ấn phá vỡ thế lực này khả năng cảm ứng được giới này vị trí áo trắng lao giả ngữ khí hơi chầm xuống thậm chí ẩn chứa đạo mạc x c ý về phần đạo thứ hai thì là thông thần con đường nói đến đây hắn có chút do dự lâm thất giả cũng không thúc giục lãng lặng chờ đợi áo trắng lao giả thở sâu nói thông thần con đường kỳ thật là các đại thế lực trước đây ác thú vị bọn hắn đang bố trí chín lớp phong ấn lúc lưu lại một tòa truyền tống trận truyền tống trận lâm thất giả n h ư mày đúng cái truyền tống trận này liên thông một chỗ không biết thần mà chiến trường trước đây đại hạ thần triều cả triều tiến vào bên trong sinh tử không biết áo trắng lao giả ngữ khí có chút nặng nghề lâm thất giả nhưng lại lộ ra đăm chiêu chỉ sắc nhưng có người sống ra có áo trắng lao giả gật gật đầu ai ta lâm thất giả hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này lao ra hỏa thế mà t ừ n g tiến vào thần ma chiến trường hơn nữa còn còn sống ra theo hắn biết thông thần con đường là một con đường không có lối về chưa hề không có người còn sống trầm n g â m một lát hắn lại nói c h u y ề n thống trận là đơn hướng vẫn là hai triệu áo trắng lao giả không có trả lời cái này vẫn như cũng là liên quan tới thông thần con đường sự tình không tính chuyện thứ hai lâm thất giả trầm giọng nói hai triệu áo trắng lao giả cuối cùng há to miệng ngữ khí có chút khẳng k h à n tâm thất giả hít một hơi dài nếu là hai triệu t i ế đại biểu đồ vẫn coi như nhiều nhiều năm như vậy thần ma chiến trường người còn chưa giết tới giới này ít nhất nói rõ có người tại chống cự đối phương nói cách khác giết vào thần ma chiến trường người khẳng định có còn sống trầm ngâm một lát hắn lại nói chuyện thứ hai lần trước ta tại võ lang đ ệ quốc chu sát k ê u buồn nôn đồ chơi là từ lâu tới chương bốn trăm tám mươi tám ác đạo tạo thần ta không thể nói áo trắng lao giả thái độ kiên quyết lắc đầu lâm thất giả n h ũ mày không thể nói trong thiên hạ còn có cái gì không thể nói sao không xác thực có một loại ta biết rõ lâm thất giả gật gật đầu kia chuyện sự tình này không tính áo trắng lao giả mở t r ừ n g hai mắt vậy ngưng ngược lại là nói a lâm thất giả cười nhạo nói áo trắng lao giả há to miệng không phản b ắ t được không phải hắn không thể nói mà là món đồ kia không thể nói lâm thất giả hiển nhiên đã đoán được vẫn còn đang bức bách hắn cái này khiến hắn có chút khó chịu lâm thất giả nhìn xem đối phương kinh ngạc thầm nghĩ cười chuyện thứ hai bất diệt thiên quật lại là chuyện gì xảy ra áo trắng lao giả trầm mặc cũng không thể nói lâm thất giả to mày không thể nào đây không phải chuyện xấu mà là có thể ca công tụng đức sự tình áo trắng lao giả lắc đầu lâm thất g i hoảng hốt sẽ không cũng là kia buồn nôn đồ chơi làm ra a áo trắng lao giả mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ xem như không nghe thấy các ngươi thiên cơ sư thật đúng là phiền phức lâm thất giả trâm trọng nói kia buồn nôn đồ chơi thế mà tự xưng thần anh đại nhân thật sự là đủ buồn nôn áo trắng lao giả nghẹn cực kỳ khó chịu các ngươi đi theo ta dứt lời hắn quay người hướng phía trên đi đến đi vào tầng cao nhất hắn lấy tay vung lên trong phòng đông quang mang lói lên khi thiên trần văn lâm thất g i kinh ngạc nhìn xem áo trắng lao giả cái này lao ra hỏa quả thật có chút đồ vật thế mà có được loại thủ đoạn này bản thể hắn không gọi thần anh nhóm chúng ta xưng hô thần anh là không có vấn đề ngươi đ ừ n g miệng không cấm kỵ áo trắng lao giả nhìn xem lâm thất d ạ n tức giận nói nói đến đây hắn lấy tay một vòng cả ngươi trong nháy mắt biến ảo bộ dáng một t r ư ơ n g tuân g i ậ t phi phà mặt m hiện lộ tại mấy người trước mặt ngoại trừ lâm tiêu khách còn có thể là ai d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối sợ ngây người s ớ m như thế không phải tốt lâm thất dạ trâm trọc khiêu khách nói ngươi không dám miệng không cấm kỵ ta là thiên y ế m người không mang hắn chẳng lẽ hắn còn có thể che chở ta ngươi làm sao biết rõ ta là thiên cơ lâu lâu chủ lâm tiêu khách hỏi lâm thất d ạ không có phản ứng nói một chút kia buồn nôn đồ chơi đi lâm thất giả người nói đến cùng là ai d i ệ p khinh vũ rốt cục nhịn không được mở miệng thần anh chính là thiên đạo lâm tiêu khách thoát ra lâm thất giả cũng không có quá kinh hãi hắn chỉ là đạt được một cái xác nhận đáp án mà thôi công tử ban đầu ở võ lăng thần đô g i ế t là thiên đạo nhưng lâm vô hối ngược lại không bình tĩnh lâm thất giả trước đây xử lý kia máu ngọn lửa màu đen một màn nàng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt nếu là hắn có thể zết thiên đạo nhóm chúng ta cũng sẽ không đuổi nó vào năm lâm tiêu khách coi nhẹ cười một tiếng nói người zết chẳng qua là nó một bộ phân thần bản thể của hắn không biết do ẩn nấp ở n bất quá vô luận như thế nào đều muốn tìm tới nó giết nó thiên đạo không phải mang theo giới này trốn sao vì sao muốn giết nó lâm vô hối không hiểu nàng kinh dị phát hiện thế mà không cách nào đối lâm tiêu khách thi triển tha tâm thông thần thông bất quá d ư ớ i cái nhìn của nàng thiên đạo là vì cứu giới này mới hủy đi phi thăng con đường chí ít không phải xấu mỗi người đều có t h i ệ n ác thiên đạo cũng là như thế chỉ bất quá nó t h i ệ n ác ở vào một loại cân bằng trạng thái thăng bằng hạ thiên đạo là không có ý thức cậu ngữ có nói thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi xô cậu chính là ý tứ này vạn vật tại nó trong mắt như là có rác không quan trọng nhân tử khi hắn có ý thức thiện ác thiên bình liền hướng về một phương hướng nghiêng thiên đạo tự tổn thiện n i ệ m cứu c ử u huyền đại lục không cách nào áp chế ác nghiệm dẫn đến ác nghiệm phát sinh mới có kia buồn nôn đồ chơi lâm thất dạ giả giải thích nói lâm vô hối như có điều suy nghĩ không sai biệt lắm là ý tứ này bất quá cũng không phải đơn giản như vậy thiên đạo tự tổn về sau một phân thành hai một thiện một á c thiện nói c h ấ n thủ thông thần con đường mà ác đạo liền lưu tại c ử u huyền đại lục chờ đợi thời cơ trọng trường thiên đạo lâm tiêu khách nói bổ sung bất diệt thiên quật chính là nó bố trí ta biết rõ chỉ là muốn từ ngươi trong miệm đạt được xác định đáp án mà thôi lâm thất giả gật gật đầu bất quá giới này thiên đạo s á t thực vượt qua dự liệu của ta thế mà có được như thế thủ đoạn nếu để cho nó thành công vậy coi như không được rồi có nguy hiểm như vậy sao lâm tiêu khách nhũ mày lâm thất giả cổ quái nhìn xem hắn vậy ngươi coi là bất diệt thiên quật là cái gì bất diệt thiên quật như là một cái tiểu thế giới hẳn là ác đạo vì một lần nữa chấp trưởng cựu huyền đại lục thiên đạo chuẩn bị lâm tiêu khách suy nghĩ một chút nói chỉ là như thế sao vậy ngươi cũng quá coi thường nó lâm thất giả cười lạnh một tiếng bất diệt thiên quật quy tắc thế nhưng là tại cựu huyền đại lục phía trên nó muốn không phải trọng trưởng giới này thiên đạo mà là sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới mà lại thế giới này sinh linh vô luận là tư chất vẫn là thiên phú đều tại cựu huyền đại lục phía trên một khi sáng tạo hoàn thành cựu huyền đại lục n ó một tay có thể diệt làm sao có thể lâm tiêu khách khó được lộ ra vẻ kinh hãi sự thật chính là như thế lâm thất giả t h ầ n sắc nghiêm túc ngay từ đầu ta còn tưởng rằng bất diệt thiên quật những sinh linh k i ê n là thế giới khác sinh linh c ố ý tụ tập cùng một chỗ nhưng hiện tại xem ra bọn hắn căn bản không phải người làm mà là bị người sáng tạo tạo ra con người lâm tiêu khách hút miệng hơi lạnh không phải tạo ra con người mà là tạo thần lâm thất dạ cường điệu nói kia vì sao còn chưa thành công lâm tiêu khách nhũ mày theo h ắ n biết bất diệt thiên quật mặc dù nguy hiểm nhưng tổng thể thực lực là không bằng cựu huyền đại lục ngươi cho rằng tạo thần quá trình rất dễ dàng sao đừng nói tạo thần chính là tạo ra con người cũng không đơn giản lâm thất dạ cười nhạo nói d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối sắc mặt bỏ lên cái này đều cái gì cùng cái gì bất quá h ắ n tiến độ chấm như vậy cũng hẳn là người vì bố trí lâm thất dạ lại bổ sung một câu bất diệt thiên quật bên trong bình thường mà nói hẳn là có được chín loại siêu cấp quy tắc nhưng lần này tiến vào ta chỉ nghe nói bảy loại cái này bảy loại quy tắc hóa thành bảy khỏa thần thụ bị b ả y đại chủng tộc công phụng bất quá quy tắc không hoàn chỉnh liền không cách nào t ạ o thần trước đây vũ thần chủ cướp đi một gốc lâm tiêu khách nhữ mày rơi vào trong t r ầ m tư cái kia còn có một gốc đâu lâm thất dạ hỏi ngược lại vũ thiên tỉnh cướp đi kia một gốc bây giờ rơi vào đế tử kiếm trong tay căn bản không cần lâm tiêu khách tới nhắc nhở ta không biết rõ lâm tiêu khách lắc đầu ta đương nhiên biết do ngươi không biết rõ cho nên lúc này mới tới tìm ngươi, nói cho ngươi việc này ngươi tốt xấu cũng là thiền cơ lâu lâu chủ hẳn là có thể suy tính ra a lâm thất g i không cho lâm tiêu khách sắp mặt tốt cái này ra hỏa thự cho là không gì không biết kiến thức quyết định hết thảy lần này trợn tròn m ắ ta t ta liền thích xem ngươi cái này mở mịt l u ô n cúng dáng vẻ một bên d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối s ớ m đã kinh ngạc tột đình giống như nghe thiên thư những bí mật này nghe nói quá kinh người ý của ngươi là tại vạn năm trước đó còn có người từng tiến vào bất diệt thiên tuật lâm tiêu khách cao mày thế nhưng là nghiết bàn cảnh đỉnh phong tuổi thọ không đều là chỉ có vạn năm sao ngươi không phải cũng không sai biệt l ắ m sống vạn năm vì sao vẫn như cũ trẻ tuổi như vậy lâm thất dạ trâm trọng nói phong ân lâm tiêu khách lấy lại tinh thần kinh hại không thôi lâm thất dạ ý vị t h â m trường lườm l â m tiêu khách một chút nói đây cũng là ta muốn hỏi ngươi chuyện thứ ba hiện tại tới p h i ê ngươi n chương bốn t r ư ơ chín phỏng đoán lâm tiêu khách lần này không do dự hắn triệt hồi khi thiên trần văn lấy ra ba cái ố vàng ngọc thạch trên ngọc thạch hiện đầy rườm già đường vân hắn vận chuyển tinh lực ba cái ngọc thạch đ ỗ n g lơ lửng mà lên trán phóng nhàn nhạt màu vàng vờ ầ sáng lâm thất dạ thiên cơ sư soán mệnh thời điểm không phải không khiến người ta ở đây sao diệm k i n h vũ truyền đ m hỏi t i ệ là đối người xa lạ lâm thất dạ lơ đễm diệp k i n h vũ hơi xứng sở người xa lạ không khiến người ta ở đây chẳng lẽ lâm tiêu khách không phải người xa lạ nàng mặc dù biết rõ thiên cơ lâu nhưng lại chưa bao giờ thấy qua thiên cơ lâu lâu chủ thậm chí liền cái tên đều không biết rõ nàng cũng họ lâm lúc này lâm vô hối truyền âm nhắc nhở diệp k i n h vũ có chút giật mình nàng đã sớm biết lâm thất giả tổ tiên chính là đã từng đại hạ thần triều số một số hai đỉnh cấp gia tộc lâm gia chỉ chủ càng là đại hạ thần chủ trị kỷ hào hữu trước mắt vị này thiên cơ lâu lâu chủ thế mà cũng là lâm gia người nói như vậy hắn vẫn là lâm gia tổ tiên vừa rồi lâm thất dạ giống như nói hắn sống trên vạn năm đây chẳng phải là đại hạ thần t r i ề u thời đại kia nhân vật bọn hắn là quan hệ như thế nào diệp khinh vũ nhịn không được truy hỏi ta cũng không biết rõ lâm vô hối cởi khổ nàng vừa rồi đối lâm thất dạ cùng lâm tiêu khách thi triển tha tâm thông thế mà không cách nào khám phá tâm tư của hai người cái này khiến lâm vô hối vô cùng kinh ngạc nàng biết rõ lâm thất dạ có được phòng bị tha tâm thông thủ đoạn nhưng nhiều năm như vậy rất ít đôi nàng sử dụng qua nghĩ đến cái này nàng không khỏi nhìn nhiều lâm tiêu khách một chút không cần nghĩ cũng biết rõ cái này thiên cơ lâu lâu chủ thân phận thật không đơn giản nếu không lâm thất giả không có khả năng liền nàng đều giấu diếm nhưng vào lúc này ngay tại thôi diễn hết thể lâm tiêu khách bông p h u n ra một ngụm tiên huyết cả người sắc mặt tái nhuận hai mắt mê ly d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối mặt mũi tràn đầy kinh ngạc loại này tình huống bọn hắn rất rõ ràng là cái gì nguyên nhân thôi diễn thất bại gặp phản vệ nhưng trước mắt này vị thế nhưng là thiên cơ lâu lâu chủ ai trong thiên hạ còn có hắn không cách nào thôi diễn đổ vật sao lâm tiêu khách ăn một viên đan dược hồn tổn tâm thần chuẩn bị tiếp tục thôi diễn được rồi lúc này lâm thất g i mở miệng đ á n gãy hắn mặc dù khó chịu lâm tiêu khách nhưng cũng không muốn nhìn hắn tụ thương nhưng mà lâm tiêu khách lại có chút không t ă m lòng chuẩn bị tiếp tục thôi diễn người lần thứ nhất thất bại coi như lại đến hai lần ba lần cũng không cách nào cải biến kết quả lâm thất dạ c a o mày nói vừa rồi đã bắt lấy một chút xíu ta lại là một lần khẳng định có thể thành công lâm tiêu khách trầm giọng nói nói lời tạm biệt nói như thế đầy lâm thất dạ trầm trọng nói chỉ là lâm tiêu khách vẫn như c ũ không nghe khuyên bảo nói tiếp tục thôi diễn sau một lát hắn lại phun ra một mùm định huyết thân thể đều có chút phát run diệm k i n h vũ cùng lâm vô hối hai người có chút không đành lòng nhưng không biết do nói cái gì chỉ có thể nhìn hướng lâm thất giả ai ra rồi lâm tiêu khách thở dài bất đắc dĩ thu hồi ngọc thạch nói ngươi còn không tin trên đời này sự tình không nhất định chỉ có thiên cơ sư có thể thôi diễn lâm thất giả không lưu tình chút nào trào phúng chỉ chỉ đầu của mình cũng có thể động não lâm tiêu khách xứng sở ngươi thiên c ơ một đạo đã đạt tới đệ ngũ cành đi lâm thất giả mở miệng không đợi lâm tiêu khách nói chuyện lại nói liên ngươi cũng không cách nào thôi diễn người cựu huyền đại lục lại có mấy người lâm tiêu khách nghe vậy ánh mắt sáng lên một bên lâm vô hồi cũng giút đỡ phân tích ra năm đại thế lực chỉ chủ có vô tận khí vận hộ thể hẳn là không cách nào thôi diễn à? không có thể thôi diễn d i ệ p k i n h vũ chen lời nói không tệ ta thiên cơ thuật đã đạt tới đạo thứ năm trong thiên hạ hẳn là không người nào không cách nào bị ta thôi diễn lâm tiêu khách trong mắt lóe lên một vòng nào khí nói đến đây thanh âm của hắn im bặt mà dừng nhìn về phía lâm thất dạ hắn rất rõ ràng lâm thất dạ thật giống như không cách nào bị thôi diễn hơn nữa còn sẽ bị thiên cơ phản vệ đã thấy lâm thất dạ không có hảo ý cười chẳng lẽ là ngươi lâm tiêu khách thốt ra chỉ nói là ra lời này hắn liền hối hận đầu góc là cái đồ tốt lâm thất dạ lãnh đạo nói lâm thất i ê u k á c cả cực h khuôn đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ mặt, x u hổ. Hắn cũng r ấ rõ ràng, lâm thất dạ không thể nào là vạn năm trước tồn tại người cái kia thời điểm chính hắn cũng còn không có đây d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối kinh ngạc vô cùng lâm thất dạ phát ra hai lần c h à o phúng lâm tiêu khách hắn thế mà không phản bác cũng không tức giận đây cũng quá quái nàng nhóm càng thêm hiếu kỳ lâm thất dạ cùng lâm tiêu khách quan hệ trong đó cơ đạo nghiêu lê si đế tử kiếm tần c h i thiên bốn người này ngươi có thể thôi diện đúng không lâm thất dạ cũng không còn tiếp tục đả kích lâm tiêu khách lâm tiêu khách gật gật đầu trả giá một chút có thể bốn người này đã đại biểu cựu h u y ề n đại lục cấp cao nhất tồn tại ngươi cũng có thể thôi diễn t h ú n g chi những người khác lâm thất dạ thần sắc khôi phục tỉnh táo phân tích nói kể từ đó lấy đi bất diệt tiên quật thứ nhất hỏa thần thụ người chỉ có hai loại khả năng khả năng thứ nhất là kêu buồn nôn đồ chơi lâm tiêu khách nghe vậy vội vàng mở ra khi thiên t r ậ n văn không cần khẩn trương như vậy ta trước đó đã mắng nó đều không có bất kỳ phản ứng nào chí ít giới này còn không về nó quản lý lâm thất giả gật gật đầu lại lắc đầu bất quá nó có thể bài trừ bất diệt thiên quật đồ vật là nó bố trí nó không có lý do đi phá hư ba người rất tán thành gật gật đầu loại thứ hai khả năng thì là đối phương địa vị đã tới t đệ ngũ cảnh thiên cơ sư không cách nào thôi diễn lâm thất dạ trầm giọng nói ý của ngươi là thần linh lâm tiêu khách lấy lại tinh thần có chút kinh ngạc nói thế nhưng là giới này không phải đã rất nhiều năm chưa từng từng sinh ra thần linh d i ệ p k i n h vũ nói đến một nửa cũng kinh ngạc không thôi ngoại lai、like、thần linh không tệ lâm thất g i gật đầu thần sắc có chút nghiêm một chút vô tận t u ế nguyệt đến nay cửu huyện đại lục chưa từng, từng sinh ra thần linh chưa thành thần linh thọ nguyên có hạn Những người này, đã sớm mẫn diệt tại đã sớm lâm ị bị c chúng. chính tắc chế h nhất khả năng chính là ngoại lai thần linh. Thế nhưng là, ngoại lai thần linh không phải sử sẽ bị giới này quy tắc áp chế sao? bùi bằng ngoại lai ngoại lai giới Lớn năng, này là là, l áp quy vô hối nghi hoặc không thôi bất luận cái gì thần linh tiến vào tiểu thế giới đều sẽ bị thiên đạo áp chế ở nửa bước thần linh cảnh nhưng là bọn hắn thọ nguyên cũng sẽ không bị áp chế lâm thất dạ thở dài cái gì gọi là thần linh chỉ có ngưng tụ thần cách người mới là thần linh mà thần linh thọ nguyên là xa xa nhiều hơn phạm nhân cho dù lưu tại tiểu thế giới thần cách cũng sẽ liên tục không ngừng trả lại n h c thân ngắn ngủi vài vạn năm bên trong tuyệt sẽ không trải qua thiên nhân ngũ suy ý của ngươi là còn có ngoại lai thần linh giấu ở cựu huyền đại lục thế nhưng là trước đây bọn hắn đều bị thiên đạo thanh r a giới này lâm tiêu khách sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên việc quan hệ cựu huyền đại lục căn nguy hắn không thể không chỉnh trọng đối lãi lâm thất giả ý vị thâm trường nhìn d i ệ p khinh vũ một chút lập tức chuyện di ánh mắt nói có ít người cho dù là thiên đạo cũng không cách nào phát hiện hắn tồn tại lời này vừa nói ra trong phòng hoàn toàn tính mình liền thiên đạo đều không cách nào phát hiện kia lại là cỡ nào tồ tại chương bốn một cái cây thiên hỏa thần đô trên đường phố lâm thất giả mang theo lâm vô hối cùng diệp khinh vũ ly khai nhạn bắt lâu chỉ để lại vô cùng kinh hãi lâm tiêu khách tại nguyên chố n g ẩ n người công tử trên đời thật có mạnh hơn thần linh tồn tại sao lâm vô hối rốt cục nhịn không được hỏi có lâm thất giả trả lời khẳng định nói các người gặp qua ta trước đây cùng thần linh hình chiếu chiến đấu à? hai nữ gật đầu một m ặ n kia bọn hắn làm sao có thể quên thần linh hình chiếu vẹn vẹn tán phát khí thức liền để cho người ta có loại đầu giảm xuống đất cảm giác uy áp chi khủng bố cả đời khó quên thần linh chỉ là một cái rộng khắp xương hô chỉ là khác biệt với phạm nhân mà thôi lâm thất dạng ngẩm đầu nhìn xem th những cái kia thần linh hình chiếu chỉ là cấp thấp nhất thần linh mà thôi cấp thấp nhất lâm v ô hối kinh ngạc lâm thất dạ hỏi ngược lại trước đây ngươi còn chưa lúc tu luyện gặp gỡ chân chính tu giả ra sao cảm giác chỉ có thể nhìn lên lâm v ô hối thở dài nàng đã từng chỉ là một cái tiểu nữ hài bình thường tại chính thức tu giả dù là cấp thấp nhất linh huyền cảnh trước mặt đều giống như sâu k i ế n coi như mạnh hơn nàng tráng phổ thông người trưởng thành tại linh huyền cảnh trước mặt cũng như có rác căn bản không có phản kháng chốt c ố n g người bình thường nhìn lên tu giả liền như là phạm nhân nhìn lên thần linh lâm thất dạ đạo mạc phun ra một câu hai nữ hoàng hốt trong n g á y mắt minh bạch lâm thất dạ ý tứ cái gọi là thần linh chỉ là mạnh hơn tu giả có nhiều hơn thọ nguyên bọn hắn cũng không phải là bất tử cũng không phải thọ nguyên vô hạn lâm thất dạ nhìn xem náo nhiệt phi phàm đường đi cảm khái nói đại bộ phận phân thần linh trôi qua cũng không như phàm nhân bọn hắn cũng đồng dạng muốn vì sinh tồn môn ba niết bàn cảnh phía trên là thần linh cảnh tại thần linh cảnh phía trên còn có rất nhiều cảnh giới nói cách khác thần giới thần linh cảnh tương đương với cựu h u y n đại lục linh huyền cảnh diệm k i n h vũ kinh ngạt nói không sai biệt lắm ý tứ này lâm thất dạ thấp giọng đáp công tử ngươi cũng đã biết là ai cướp đi thứ nhất k hỏa thần thụ đi lâm vô hối hít sâu một cái nói vừa rồi tại n h ã n bắc lâu lâm tiêu khách cũng đã hỏi vấn đề này nhưng lâm thất giả chỉ là cười cười không có nhiều lời ngược lại lưu lại đầu góc mơ hồ lâm tiêu khách quay người l y khai đại khái tám thành nắm chắc lâm thất giả cười cười là ai d i ệ p k i n h vũ truy hỏi lâm thất giả nhẹ nhàng lắc đầu tạm thời không thể nói cho các ngươi biết bất quá từ đối phương biểu hiện đến xem vô luận là địch hay bạn hán cử động đều gián tiếp cứu được cựu huyền đại lục hai nữ nghe vậy có chút thất vọng bất quá lâm thất g i nói xác thực không tệ nếu không phải đối phương c ấ p đi thứ nhất h ỏ a thần thụ bất diệt thiên quật đoán chừng đã sớm siêu việt cựu huyền đại lục thậm chí cựu huyền đại lục đã lưu lạc các đạo c h i thủ công tử thiên cơ lâu lâu chủ cùng ngươi là quan hệ như thế nào lâm vô hối lại nói nàng đối với vấn đề này thực sự quá hiếu kỳ không nói nàng diệp khinh vũ cũng n g á y mắt nhìn chằm chằm lâm thất dạng từ vừa rồi lâm thất dạng cử chỉ đến xem có thể dùng tranh chua châm chọc khiêu khích để hình dung nhưng tiên là thiên cơ lâu lâu chủ a ai đ a n cùng hắn nói như vậy nhưng từ đầu đến cuối thiên cơ lâu lâu chủ đều duy trì khắc chế không chuẩn xác mà nói căn bản không có tức giận ý tứ vô hối người thói hư tật xấu lại tới tâm thất dạ b i ể u môi nói lâm vô hối có được tha tâm thông đ ố i cái gọi là bí mật tràn đầy khó mà hình dung hiếu kỳ dù là nàng đối lâm thất dạ sự tình xưa nay sẽ không đánh vỡ nổi đất hỏi đến t ậ t cùng nhưng lần này nàng thật nhịn không được công tử thật xin lỗi lâm vô hối xấu hổ cúi t h ấ p đầu hắn chính là lâm tiêu khách lúc này lâm thất dạ đột nhiên phun ra mấy chữ lâm vô hối đột nhiên lần đầu mặt múi tràn đầy kinh ngạc nàng chính là như tuyết công chúa trợ phu diệm k i n h vũ lên tiếng kinh hô nàng cũng nghe nói lâm tiêu khách cùng c ơ như tuyết cứu đại la chuyện của mọi người chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới c ơ như tuyết trợ phu lại là thiên cơ lâu lâu chủ không đúng rồi ngươi không phải nói hắn sống hơn vạn cắm sao diệp k i n h vũ lấy lại tinh thần nghĩ như thế nào đều có chút không thích hợp lâm thất giả nhìn về phía diệp k i n h vũ nói bọn hắn hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó phong ấn mấy ngàn năm tuổi thọ sẽ lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái diệp k i n h vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại là lâm vô hồi chú ý tới lâm thất g i ánh mắt vừa rồi hắn tại nhạn bắc lâu cũng ý vị thâm trường nhìn diệm k i n h vũ một chú t nghĩ đến cái này nội tâm của nàng có một loại nào đó suy đoán công tử hiện tại nhóm chúng ta đi đâu lâm vô hối đổi chủ đề đối lại các ngươi dung o ạ n một đoạn thời gian lại trở về tiếp xuống đại la sẽ không thái bình lâm thật dạ hai mắt nhắm lại thời gian trôi qua lâm thật dạ ba người chưa từng trở về ngọc kinh ly khai thiên hỏa thần đôi lúc lại đem lâm vô tuyết kêu tới hắn mang theo ba vị mỹ nữ đi dạo hết cổ chu thần triều đại hạo thần triều cựu lê thần triều cùng vạn sơ thánh điệp bốn người xuyên qua trung châu bay qua tây cảnh lướt qua bắc nguyên vượt qua đông thổ cơ hồ đem cựu huyện đại lục đi dạo mấy lần trên đường đi để cho người ta hảo hảo hâm mộ sau mười hai năm công tử phía trước chính là tinh vân thành đám mây phía trên lâm vô hối không hiểu nhìn xem lâm thất d ạ từ khi diệp lâm tiên biến mất về sau tinh vân thần đô cải mệnh võ lăng thần đô mà võ lăng thần đô bị diệt về sau võ lăng thần đô lại bị vạn sơ thánh địa đổi tên là tinh vân thành diệp k i n h vũ cũng là ánh mắt phức tạp nàng đã rất nhiều năm chưa từng trở về nơi đây long văn vương phủ đoán chừng đã sớm không tồn tại rất lâu không có tới đi dạo chơi tâm thất dạ cười cười công tử mấy năm này ngươi đến cùng đang tìm cái gì lâm vô hối hỏi nàng cũng không tin tưởng thật chỉ là mang theo nàng nhóm ba cái đi dạo mà lại một đi dạo chính là vài chục năm ta hảo tâm mang theo các ngươi dung đoạn không vui vậy sao tâm thất dạ nhún n ố i vai người có hảo tâm như vậy như chỉ là dung đoạn mang theo khinh vũ tỷ tỷ là đủ rồi làm gì mang theo hai chúng ta n g ư ờ i xấu chuyện tốt lâm vô hối khinh bị nói đại la xác thực còn thiếu khuyết một vị nữ chủ nhân lâm vô tuyết cũng hợp thời gật đầu d i ệ p khinh vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng、Khủ. lâm thất dạ vội ho một tiếng nói tránh đi đông thổ cũng kém không nhiều đi dạo hết tiếp qua một đoạn thời gian nhóm chúng ta liền trở về ngọc kinh mấy năm này cùng diệp khinh vũ sớm chiều ở chung hai người hóa ra mặc dù ấm lên nhưng người nào cũng không có xuyên phá t ầ n g kia cửa sổ giấy hắn không phải là không m u ố n mà là tạm thời không m u ố n cựu huyền đại lục có được quá nhiều bí mật đừng nhìn đại la bây giờ đã tấn cấp thần triều ở vào cựu huyền tri đ ỉ n h nhưng tiếp xuống mới là hỗn loạn nhất thời khắc hắn cũng không có nắm chắc tất thắng có chút đồ vật một khi phụ trách chính là cả một đời không đi dạo sao lâm vô hối s ư ớ n g sở lâm thất dạ không có trả lời mà là ngừng lại thân hình nhìn về phía lâm vô tuyết vô hối vẽ thế nào lời này vừa nói ra lâm vô hối cùng diệp k i n h vũ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại lâm vô tuyết đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bức tranh tầy tay vung lên bức tranh lập tức tại lơ lửng tại hư không đây là cựu huyền đại lục bản đồ địa hình diệp k i n h vũ kinh ngạc lâm vô hối cũng kinh ngạc không thôi công tử là vì miêu tả cựu huyền đại lục bản đồ địa hình cho nên mới đi dạo hết năm vực lâm thất dạ cười gật gật đầu cái này chỉ là theo đạo mà làm ta vậy mới không tin lâm vô hối bí môi tức giận nói vô tuyết ngươi đã sớm biết rõ thế mà đem nhóm chúng ta giấu diếm tại trống bên trong là công tử không cho ta nói sợ ảnh hưởng tâm tình của các ngươi lâm vô tuyết tức giận nói các ngươi là chơi vui vẻ chỉ có ta mệt cần chết lúc này lâm thất giả quả quyết đánh gãy lời của hai người các ngươi nhìn cựu huyền đại lục như cái gì ba nữ cẩn thận nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một lát đột nhiên trong miệng một lời hoảng sợ nói một cái cây chương bốn trăm chín m ộ t cái người đã chết d i ệ p khinh vũ cùng lâm vô hối sợ ngây người liên liên vẽ bản đồ địa hình lâm vô tuyết đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nếu không phải lâm thất g i nhắc nhở nàng căn bản là không có quan tâm cựu huyền đại lục như cái gì hiện tại xem xét phát hiện cựu huyền đại lục rất giống một cái cây không chuẩn xác mà nói là giống tán cây ba người ngầm đầu kinh dị nhìn xem lâm thất dạng chờ đợi giải thích của hắn ta trước đó cũng chỉ là phỏng đoán thẳng đến trước mấy ngày ngươi cho ta nhìn thời điểm mới phát hiện lâm thất dạ cười cười lâm vô hối rõ ràng không tin bất quá cũng không có truy đến cùng mà chỉ nói cây này c ũ n g bất diệt thiên quật những cái kia thần thụ đứng xa nhìn thời điểm cực kỳ rất giống công tử ở trong đó có liên quan gì sao ta cũng không biết rõ lâm thất dạ thở dài hai mắt nhắm lại nói nhưng là ta không cho rằng là một cái t r ư n g hợp trên đời này nơi nào có nhiều như vậy t r ư n g hợp nhất là cứu h u y ề n đại lục cái này tràn đầy vô số bí mật tiểu thế giới kia càng không khả năng bất diệt thiên quật cái gì cây diệp k i n h vũ không hiểu nàng chưa từng tiến vào bất diệt thiên quật đối những cái kia thần thụ mười phần không hiểu k i n h vũ tỷ tỷ là như vậy lâm vô tuyết đem bất diệt thiên quật thần thụ đơn giản g i ả n g thuật một lần diệp k i n h vũ kinh dị không thôi nàng trước đó chỉ nghe nói bất diệt thiên quật lại không ít dị nhân cái gì lang nhân tộc phong nhân tộc v v lại không biết rõ thế mà còn có mênh mông như vậy thần thụ mà lại những chủng tộc kia vậy mà rất nhiều sinh hoạt tại trên thần thụ lúc này diệp k i n h vũ ý tưởng đột phá t nói như cựu huyền đại lục thật sự là một cái cây kia nhóm chúng ta chẳng phải là cũng sinh hoạt tại gốc cây này trên cây lâm vô hối cùng lâm vô tuyết trợn mắt h ố t mồm suy đoán này không khỏi nghe nói quá kinh người lâm thất dạ thần sắc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh điểm này tại hắn đoán được kết quả này thời khắc liền đã suy nghĩ qua ngay từ đầu hắn cảm thấy khả năng này xác thực tồn tại dù sao cả hai quá tương tự bất quá về sau bị hắn phủ định bất diệt thiên của thần thụ chính là thần đạo mảnh vỡ biên thành chỉ cần tước đoạt thần đạo mảnh võ thần thụ liền sẽ khô héo biến mất mà cựu huyền đại、lục. tuyệt không phải thần đạo mảnh vỡ biên thành bất quá diệp k i n h vũ nói tới cũng xác thực chuẩn xác c h í ít từ bản đồ địa hình trên nhìn là như thế những này đều không trọng yếu đi thôi đi dạo một vòng tỉnh vân thành lâm thất dạ mở miệng nói trong mấy người tâm nghỉ hoặc nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn không bao lâu mấy người liền tới đến thành cửa ra vào đề phòng xâm nghiêm như vậy lâm vô hồi nhữ mày thành cửa ra vào đứng đây không ít sĩ binh phạm là ra vào thành chị đều muốn bị kiểm tra cái này thế nhưng là rất không tầm thường sự tỉnh chẳng lẽ khai chiến diệp k i n h vũ thất giọng nói vạn sơ thánh địa hiện tại còn chưa là quốc dám với ai khai chiến lâm vô tuyết có chút coi nhẹ đã từng vạn sơ thánh địa là cựu huyền đại lục thứ hai đại thế lực nhưng bây giờ xếp hạng đoán chừng phải lùi ra sau dựa vào bây giờ đại la tổng thể thực lực đã không thua vạn sơ thánh địa hẳn không phải là chiến tranh nguyên nhân tâm thất dạ thản n h i ê nói n cùng vạn sơ thánh địa liền nhau có ba đại thế lực theo thứ tự là cổ chu thần triều đại la thần triều cùng cựu lê thần triều cổ chu thần triều đoán chừng bọn hắn không có cái này là gandhi khiêu chiên đại la tấn cấp thần triều như mặt trời ban trưa vạn sơ thánh địa tạm thời cũng không làm tốt cái này chuẩy v ề phần cựu lê thần triều kia thế nhưng là khó gặm xương cứng mà lại tài nguyên thiếu thốn vạn sơ thánh địa tám chín phần m ộ ư ơ i không có gì hứng thú không phải khai chiên đó là cái gì lâm vô tuyết hỏi lập thần quốc lâm thất dạ trầm giọng nói d i ệ p k i n h vũ khẽ gật đầu nhiều năm như vậy thần chiến thiên thương thế cũng hẳn là khôi phục vạn sơ thánh địa muốn tranh bá thiên hạ chỉ có lập thần quốc nếu không nó sớm muộn sẽ bị đào thải công tử cơ đạo nghiêu cùng tần h chiến thiên bọn hắn trước đó đều đang bế quan vì sao nhóm chúng ta không thừa cơ tiến đánh hai đại thế lực lâm vô tuyết khó hiểu nói hai đại thế lực tri chủ không cách nào phân tâm cái này thế nhưng là tiến công bọn hắn thời cơ tốt nhất ta chiến tranh không nhất định phải quy mô tiến công lâm thất dạ thản nhiên nói hắn mang theo mấy người đi dạo vài chục năm nhưng không có lãng phí thời gian mặc dù chưa từng đại quy mô xuất binh nhưng huyết ý địa vệ sớm đã thẩm thấu cựu h u y ề n đại lục thoại âm rơi xuống lâm thất dạ thân hình loay lên trong n g á y mắt biến đổi khuôn mặt m ấ y người cũng nhanh chóng ngụy trang một phen đi theo có lẽ những nảy sĩ binh không biết lâm thất dạ nhưng chưa h a không biết diệp khi vũ mây người trải qua một phen thẩm tra thành công tiến vào tỉnh vân thành công tử tỉnh vân thành không có gì tốt đi dạo lâm vô tuyết biễu môi nói lâm thất giả cười mà không nói không bao lâu bốn người đi ngang qua đã từng long vân vương phủ chỉ là nơi này sớm đã cảnh còn người mất diệp khinh vũ nhìn qua xa lạ kia danh tự đứng tại kia thật lâu không động k i n h vũ tỉ tỉ nếu không vào xem lâm vô hối nói khẽ diệp khinh vũ lắc đầu từ khi phụ thân biến mất về sau ta cũng rất ít ở chỗ này không có gì hoài niệm lâm vô hối trầm mặc không nói đi thôi vào xem lâm thất giả đột nhiên hướng phía trong phủ đệ đi đến lâm vô hối ba người vừa định mở miệng đã thấy lâm thất giả chạy tới trước cổng chính trực tiếp đẩy ra cửa chính ba người hơi xứng sở như thế lớn một tòa p h ủ đệ thế mà không ai ở lại nghĩ đến cái này ba người vội vàng đi theo bước vào p h ủ đệ đã thấy mặt đất quét dọn sạch sẽ hai bên lục thực c ũ n g tu bộ thật c h ì n h tề hiển nhiên là lâu dài có người quét dọn ba người thần nghiệm phong thích lại là phát hiện mười cái hạ nhân ngay tại cẩn trọng chỉnh lý lâm viên công tử đây là có chuyện gì thâm vô tuyết không hiểu võ lăng thần triều hủy diệt về sau rất nhiều kiến trúc bị hủy bao quát thần cùng chỉ có số ít sân nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại đây chính là một trong số đó lâm thất dạ giả cười giải thích nói ta để nhân hoa một chút tiền đem cái này lòng vân vương p h ụ ra mua d i ệ p k i n h vũ chừng lớn lấy hai mắt kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả nơi này dù sao cũng là đã từng v ư ơ n g phủ cũng không phải người bình thường có thể mua h ạ không cần nghĩ cũng biết rõ lâm thất giả khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ hôm nay nhóm chúng ta liền ở lại đây lâm thất giả lại nói tạ ơn d i ệ p k i n h vũ hít sâu một cái nói chỉ là thuận tay mà vì mà thôi vạn nhất long vân vương trở về tìm không thấy ngươi đây lâm thất giả cười cười mà lại ta lần này tới đây là vì tìm một người t ì may lâm vô tuyết không chút nghĩ ngợi hỏi một cái vốn nên người đã chết lâm thất dạ thản nhiên nói d i ệ p khinh vũ ba người vô cùng nghi hoặc một cái vốn nên người đã chết lại thế nào khả năng phục sinh đâu chẳng lẽ người này cũng có được khởi tử hoàn sinh năng lực đáng tiếc lâm thất dạ cũng không nhiều lời t h á n g đến màn đêm bông u xuống một đạo bóng đen bông xuất hiện tại phủ đệ ai lâm vô tuyết ánh mắt hiện lạnh ai ngờ lúc này bóng đen đột nhiên nhìn về phía lâm thất dạ không người mài nói b à i kiến thánh thượng đi thôi mang các người đi gặp cái người lâm thất dạ đứng dậy dứt lời người áo đen triệt hạ trên người áo bào đen lộ ra một chương hơi có vẻ gương mặt mắt nót ngươi là huyết ý thể vệ lâm vô tuyết trầm giọng nói thánh thượng mời thanh niên nam tử không có phản ứng lâm vô tuyết mà là cung kính nhìn xem lâm thất dạ dứt lời hắn tại phía trước dẫn đầu đi ra phủ đệ tinh vân thành trên đường phố vẫn như c ũ đèn đuốc s á n g trưng dòng r ắ n xe náo nhiệt phi phảm diệp khinh vũ mấy người mang theo hiếu kỳ lẳng lặng đi theo lâm thất dạ bên người nàng nhóm nhiều lần há miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không có mở miệng thẳng đến sau nửa canh giờ thanh niên nam tử ngừng lại thân hình cách đó không xa một tòa quán diệu tiền chuyển đến trận trận thanh âm huyền áo chương bốn trăm chín mươi hai nhóm chúng ta làm giao dịch không chỉ diệm khinh vũ kinh ngạc lâm vô hối cũng là chừng lớn lấy hai mắt nàng rốt cuộc minh bạch vì sao lâm thất giả nói muốn gặp một cái vốn nên người đã chết bình thường mà nói người này xác thực cũng đã chết rồi nhưng hết lần này tới lần khác hắn thế mà còn sống hắn là ai chỉ có lâm vô tuyết một mặt mờ mịt nhìn chằm chặp cái k i a tên ăn mày người không biết rõ lâm vô hối cổ quái nhìn xem lâm vô tuyết cẩn thận suy nghĩ lại một chút bình thường mà nói lâm vô tuyết là gặp qua người này cho dù không thấy qua bản thân cũng hẳn là gặp qua trần d u n g càng không khả năng không biết lâm vô tuyết đôi mắt đẹp cao lại nhìn chằm chặp tên ăn mày cố gắng hồi tưởng đến nửa ngày nàng đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị t h ố t ra huyền vũ vương huyền vũ vương không chuẩn sắc mà nói là diệp tiên vũ đã từng võ lăng thần chủ hắn không phải chết sao làm sao còn sống còn sống thì cũng thôi đi vì sao còn trở thành tên ăn mày thế mà bị như thế một đám người khi dễ nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng hoàn toàn không thể tin được mẫu chốt là nơi này thế nhưng là tỉnh vân thành a đã từng thân là võ l ă n g thần chủ diệp thiên vũ có ai không biết hắn một lát sau nhóm người kia rốt cục đánh mệt mỏi giận mắng vài tiếng quay người rời đi diệp thiên vũ bị đau đứng lên thân thể lung la lung lay co do thân thể chậm rãi hướng phía mở tối trong ngõ nhỏ đi đến lâm thất giả mấy người xa xa nhìn xem không có tiến lên diệp thiên vũ đi vào ngõ nhỏ tại một mảnh tạp nhạp rác rời trước dừng lại lập tức trực tiếp nằm xuống diệp k i n h vũ mấy người mọi loại cảm khái đ lúc này lâm thất i ê n Vũ, cỡ giả phóng ra bước chân chậm rãi đi vào cái dương tại diệp thiên vũ bên người dừng lại diệp thiên vũ phát giác mấy người tồn tại vội vàng bản năng ôm chặt thân thể hiển nhiên hắn đã thành thói quen bị người vây đánh diệp thiên vũ lâm thất dạ dơ tay gạt một cái lộ ra lúc đầu r u n g mạo nhàn nhạt mở miệng diệp thiên vũ toàn thân run lên loạn phát hạ màu đen con người r u n g giờ ù nhìn xem lâm thất dạ lập tức vội vàng bay đầu đi đem đầu trôn ở tạp nhạp rác rưởi bên trong diệp thiên vũ lâm thất dạ lại kêu một tiếng n g ư ơ i các ngươi nhận lầm người diệp thiên vũ ngữ khí run r à y thanh âm k h n c h à n nhận lầm người thân phận của hắn đã trải qua huyết y rỉa vệ đủ kiểu xác nhận làm sao có thể nhận lầm người cho dù huyết y rỉa vệ có thể nhận lầm hắn lâm thất dạc ó thể nhận lầm diệp k i n h vũ há to miệm lại không biết do nói cái、gì. mặc dù nàng đã từng cùng diệp thiên vũ rất ít lui tới nhưng nàng phải gọi diệp thiên vũ một tiếng thúc thúc nàng năm mộng cũng nghĩ không ra diệp thiên vũ sẽ luân lạc tới như thế tình trạng ngươi không muốn báo thủ lâm thất dạ mở miệng lần nữa diệp thiên vũ không nói thậm chí liền đầu cũng không dám ngừng lên ngươi đã từng không phải muốn giết ta sao tợt lờ ơ -E、mở thất dạ ngư khí ngưng lại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội công tử lâm vô tuyết biến sắc không chờ nàng nói xong lâm thất dạ liền đánh gây nàng lời nói ta có thể khôi phục ngươi tu vi lúc này liền liền diệp k i n h vũ đều kinh ngạc lâm thất giả đã từng giết diệp thiên vũ nhi tử diệp vô trần nguyên nhân gây ra là diệp thiên vũ dùng tử tiên lung ý hiếp lâm thất giả lâm thất giả không nên trực tiếp diệt diệp thiên vũ sao vì sao muốn giúp hắn khôi phục tu vi diệp thiên vũ nghe nói như thế rốt cục xoay đầu lại hắn không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chằm chằm lâm thất giả ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả ta biết rõ ngươi nằm mơ đều nghĩ đến báo thủ lâm thất giả đã mặt nói không phải hắn hiểu rất rõ diệp thiên vũ mà là hắn tin tưởng mình phán đoán diệp thiên vũ tốt xấu đã từng là thần triều tri chi chủ lại thế nào khả năng như thế biệt khuất còn sống biến thành tên ăn mày bị ngày bảy tháng một âm lịch này g ẩu đả loại này thời gian sống còn khó chịu hơn chết nhất là đối với một cái đế vương mà nói đế vương không thể đủ c ó thể treo chống hắn liều mạng sống sót chỉ có cựu hận ngươi là đến chế nạo h ta sao diệp thiên vũ rốt cục mở miệng ở những người khác trước mặt hắn có thể chứa có thể chịu đ ủ nhưng hắn biết rõ tại lâm thất dạ trước mặt ngụy trang không được lâm thất dạ có thể ở chỗ này tìm tới hắn khẳng định đã xóm phái người nhìn chằm chằm hắn bất quá hắn tình nguyện bị tiểu lưu manh khi n h c ũ n g không nguyện ý bị lâm thất dạ đến nhục nhã chế nạo lâm thất dạ cười nhạo một tiếng ngươi bây giờ còn có cái gì đáng giá t a chế nhạo sao ta còn không có công phu tại một cái kẻ thất bại trước mặt đến khoe khoang người t h ắ n g tư thái ngươi muốn làm cái gì diệp thiên vũ sắc mặt vô cùng băng lãnh hắn mặc dù đã không có bất luận cái gì tu vi nhưng trên người kia cỗ ý thế vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi đáng tiếc đối lâm thất dạ không có hiệu quả gì các ngươi đi dạo chơi t a qua xuống tới tìm các ngươi lâm thất dạ quay đầu nhìn về phía diệp khinh vũ ba người cười nói diệp k i n h vũ há miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng liền bị lâm vô hối cùng lâm vô tuyết lôi kéo ly khai gặp ba người biến mất tại cuối ngõ hẻm lâm thất giả mới nói ta nói ta là tới cứu ngươi ngươi tin không ừ diệp thiên vũ cười lạnh một tiếng hắn tuyệt không tin tưởng lâm thất giả sẽ tốt vụ như vậy một cái kẻ thù sống còn làm sao có thể cứu hắn đâu không đến giết hắn nhục nhà hắn đã thắp nhang cầu nguyện cũng đúng đổi lại là ta ta cũng không tin lâm thất giả nhún núi bay dù sao ta giết con của ngươi a diệp thiên vũ nghiêng răng như g lợi kia hiện ra lãnh quan con ngươi t hắn không thể đem lâm thất g i thiên đào và quả nếu là nhãn thần có thể giết người lâm thất g i không biết rõ chết bao nhiêu lần ngươi hơn ta c ũ báo thủ hắn nằm mộng cũng nhớ lấy báo thủ thế nhưng là bây giờ hắn phế nhân một cái liền phổ thông tu sĩ cũng không bằng làm sao báo cửu dựa vào miệng sao đem tần chiến thiên nói chết người trước đây nếu không phải bị thần anh mê hoặc bắt cóc ta người nhà ta cũng sẽ không giết ngươi nhi tử lâm thất giả thần sắp bình tĩnh như thường cái này nhất thẩm nhất c h á c là chính ngươi lập nên hậu quả xấu nhưng từ đầu đến cuối ta đại la nhưng từng đối địch với ngươi diệp thiên vũ không nói đại la mặc dù đ ặ t xuống đông thổ không ít cương thổ nhưng xác thực chưa từng cùng võ lăng thần triệu là địch mà là hắn lại nhiều lần tìm lâm thất dạ o phiên phức điểm này hắn bất lực phản bác chỉ là lâm thất dạ giết hắn nhị tử cựu hận này vĩnh viễn không cách nào hóa giải muốn trách thì trách thực lực ngươi quá yếu lâm thất dạ tiếp tục nói nếu là ngươi thực lực càng mạnh điểm nói không chừng chết chính là ta tần chiến thiên cũng sẽ không đem ngươi biến thành bộ dáng này các ngươi đều đáng chết diệp thiên vũ nghiêm nghị nói Ai không muốn địch nhân của mình chết đây thế nhưng là ngươi bây giờ lại có thể làm gì được ta lâm thất giả khẽ cười nói diệp thiên vũ tức bệ phổi đáng tiếc hắn hiện tại đứng lên đều khó chịu nếu không khẳng định sẽ cho lâm thất giả m ộ t quyền hắn cực kỳ chán ghét lâm thất giả này tấm người thắng tư thái lâm thất giả cảm thấy bầu không khí cũng không xê xích gì nhiều không còn châm ngòi diệp thiên vũ l ử a giận t h ầ n s á c hắn nghiêm một chút nói nhóm chúng ta làm giao dịch chương bốn trăm chín mươi ba gia nhập đại la giao dịch gì diệp thiên vũ trầm giọng hỏi trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh hắn biết rõ lâm thất giả khẳng định không có lòng tốt nơi này không phải nói chuyện địa phương thay cái địa phương phương đàm lâm thất dạ cười nói diệp thiên vũ không nói gì hiển nhiên là chấp nhận lâm thất dạ quay người hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài một lát sau hai người tới một tòa quán rượu trước chết tên ăn mày người còn dám tới một cái người phục vụ nhìn thấy diệp thiên vũ lập tức lên cơn giận dữ liền chuẩn bị xông đi lên tay lấm chân đá đột nhiên diệp thiên vũ ánh mắt lạnh lẽo doa đến kia người phục vụ toàn thân phát d u n bản năng lui ra phía sau mây bước thời khác này diệp thiên vũ chỗ nào vẫn là bọn hắn tùy ý có thể lấn tên ăn mày từng vì thần triều chỉ chủ hắn kia cố vô thượng đế vương chỉ huy cũng t u y ệ t không phải người bình thường có thể tiếp nhận ngươi ngươi làm gì n g ư ơ i phục vụ mặt mũi tràn đầy sợ hãi diệp thiên vũ thu hồi ánh mắt dẫn đầu đi vào trong từ lâu lâm thất giả khỏe miệng d ư ơ n g lên chậm dãi đi theo thiếu khinh hai người tới một cái phòng bên trong một bàn mỹ vị món ngon rất nhanh đã bưng lên diệp thiên vũ không chút k h á c h khí nắm lấy một cái gà quay liền bắt đầu ăn như gió q u ố n lâm thất giả cũng không nắm nảy lẳng nhìn xem nhìn xem diệp thiên vũ cái này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng ai có thể nghĩ đến hắn đã từng là tòa thành trì này chủ nhân đây nửa ngày diệp thiên vũ cơm nước no nê ợ một cái ăn no rồi lâm thất d i ả mỉm cười có chuyện mau nói có dám mau thả diệp thiên vũ hử lạnh nói thái độ tốt đi một chút bằng không ta không trả nợ ngươi sợ lại phải bị quần đầu ăn bao nhiêu còn phải nôn bao nhiêu lâm thất d i bưng lên một cái c h é n t r à khẽ nhấp một cái diệp thiên vũ sắc mặt khó coi vô tận tuế n g ư ờ i đến hắn chưa từng bị một bữa cơm mà phát sầu nhưng những năm này vì sống sót hắn chỉ có thể đi t r ộ n đi đoạt bước lên lúc nào cũng có thể bị người đánh chết phong hiểm ngươi hẳn là biết rõ tần chiến tiên chuẩn bị lập thần cốc đi lâm thất giả rất hài lòng diệp thiên vũ thái độ thản nhiên nói k i a lại như thế nào diệp thiên vũ nhớ mày chẳng lẽ ngươi không muốn để cho hắn lập thần quốc thất bại tâm thất giả cười hỏi ngươi chẳng lẽ không muốn diệp thiên vũ cười nhạo hắn làm sao không biết rõ lâm thất giả là muốn cho hắn đi gây sự với vạn sơ thánh địa nhưng bây giờ hắn phế nhân một cái nơi nào có thực lực này cho dù có hắn cũng không có khả năng trở thành lâm thất giả đao trong tay ta nghĩ a nhưng ta lại không muốn tự mình độc thủ cho nên cái này không tìm đến ngươi sao lâm thất g i k h ỏ miệm dâng lên diệp thiên vũ ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý trầm ngâm một lát hắn mới nói ngươi muốn đối phó tần chiến thiên dựa vào cái gì để cho ta đậu thủ bởi vì ngươi so ta càng muốn cho hơn hắn chết lâm thất dạ thản nhiên nói diệp thiên vũ không phản b ắ t được ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào từ thiên đạo thần lôi bên trong sống sót lâm thất dạ lại nói diệp thiên vũ trầm mặc hắn là hắn đặc hữu thủ đoạn tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết người có một chút ngươi mạnh hơn đế tử kiếm lâm thất dạ giống như nói một mình tần chiến thiên dẫn tới thiên đạo thần lôi về sau ngươi hẳn là giải tán võ lăng thần triệu a ngươi lại biết rõ diệp thiên vũ rốt cục mở miệm bởi vì võ lăng thần triệu bách tính không có bị thiên đạo người liền rủa nếu không lấy năng lực của ngươi có khí vận gia trì hẳn là có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót mà ngươi lại tình nguyện t u vi mất hết cũng không liên lụy bách tính chí ít ngươi lòng mang thiên hạ lâm thất giả chậm rãi đặt chén t r à xuống diệp thiên vũ nhau mắt khi mắt nói ngươi lại là như thế nào sống sót ta tự nhiên có thủ đoạn của ta lâm thất giả biết rõ hắn nói tới chính là cùng đế tử kiếm trận chiến kia đế tử kiếm dẫn tới thiên đạo thần lôi hắn kém chút lật thuyền trong ương như chỉ là trốn cách thiên đạo thần lôi công kích đối với hắn mà nói cũng không khó khó khăn là như thế nào phòng ngừa để đại la bách tính gặp nạn tần chiến thiên lập thần quốc hẳn là liền cái này một hai năm ngươi suy nghĩ thật kỹ ta một mực tại long vân vương phủ nói đến đây lâm thất giả đứng dậy quay người chuẩn bị rời đi diệp thiên vũ ánh mắt ngưng lại đúng rồi bữa ăn này ta mời để lại một câu nói lâm thất giả biến mất tại trong tầm mắt của hắn diệp thiên vũ một hồi lâu trầm mặc đối lâm thất giả hắn cũng có được khắc cốt mình tâm cửu hận hắn coi trọng nhất nhi từ diệp vô trần bị lâm thất g i tự tay giết chết nhưng lâm thất g i nói cũng không sai hắn hận nhất là tần chiến thiên, tần chiến thiên không chỉ có diệt võ lăng thần triều một thời gian hắn suy nghĩ ngàn vạn khách quan nhóm chúng ta cái này muốn đóng cửa thật lâu một vị người phục vụ đi đến thấp giọng hỏi diệp thiên vũ quay người ly khai có rượu biến mật ở trong màn đêm long vân vương phủ công tử ngươi nói với diệp thiên vũ cái gì lâm vô tuyết hỏi liền hỏi hắn có muốn hay không báo thủ lâm thất dạ không có dấu diếm lâm vô tuyết ba người mặt lộ vẻ vẻ cổ quái báo thủ ngươi không phải liền là hắn c ự u nhân không lại nói diệp thiên vũ bây giờ tu vi mất hết làm sao có thực lực báo thủ không phải tìm ta là tìm tần chiến thiên báo thủ lâm thất dạ nhìn ra ba người n g h i hoặc giải thích nói đương nhiên hắn cũng sẽ tìm ta báo thủ bất quá hắn chưa chắc có cái này cơ hội ba người như có điều suy nghĩ làm nàng nhóm lấy lại tinh thần thời khắc lâm thất dạ đã không thấy bóng dáng chỉ có một câu quanh quẩn tại mấy người bên hai sớm nghỉ ngơi một chút sáng sớm hôm sau lâm thất dạ tu luyện một buổi tối cả người thần thanh khí sảng vừa đi ra gian phòng lâm vô hối ba người liền tiến lên đón công tử diệp thiên vũ tới lâm vô hối thấp giọng nói ngươi thật muốn giúp hắn khôi phục thực lực lâm thất dạ nhẹ gật đầu không cho hắn khôi phục thực lực làm sao tìm được tần chiến thiên báo thủ ba người mặt mũi tràn đầy im lặng đem hắn mang đến đại sảnh lâm thất dạ lại nói một lát sau, lâm vô hối mang theo diệp thiên vũ đi vào đại sảnh diệp thiên vũ hai mắt đỏ bừng trong con mắt hiện đầy tơ máu hắn một đêm không ngủ mà bây giờ hắn chỉ là người bình thường nghĩ rõ ràng lâm thất dạ c ư ờ i hỏi ngươi liền không sợ ta giết ngươi diệp thiên vũ nhìn chằm chặp lâm thất dạ trước đây ngươi cũng không thể giết ta về sau càng không có cơ hội lâm thất dạ tự tin nói bây giờ hắn cự ly niết bàn cảnh đ ỉ n h phong cũng chỉ có cách xa một bước so sánh trước đây niết bàn cảnh trung kỳ không biết rõ cường đại bao nhiêu diệp thiên vũ làm sao có thể còn có cơ hội giết hắn diệp thiên vũ trầm ngâm ý t ứ c nói ngươi có điều kiện gì đầu tiên ngươi đến gia nhập đại la lâm thất dạ thản nhiên nói cái gì không chỉ diệp thiên vũ xứng s ỏ liền liền lâm vô hối ba người đều kinh ngạc vô cùng gia nhập đại la diệp thiên vũ cùng lâm thật dạ ở giữa cựu hận có hồ không chết không thôi hắn làm sao có thể gia nhập đại la người đùa b ớ n ta diệp thiên vũ mặt mũi tràn đầy s ư ơ n g lạnh muốn hắn gia nhập kẻ thù thế lực đơn giản chính là người xin nói n g u lâm thất dạ lại là không chút hoang mang mở miệng lần nữa chương 494, t h ứ sáu bí cảnh chỉ có gia nhập đại la ta mới có thể trong vòng ba tháng giút ngươi khôi phục toàn bộ thực lực lâm thất dạ bình tĩnh nói diệp thiên vũ trở mặc hắn nửa tin nửa ngờ nhìn xem lâm thất dạng nghĩ phải biết hắn mục đích sau nửa ngày hắn mới nói ngươi muốn mượn đại la khí v ậ n giúp ta khôi phục thực lực không tệ lâm thất dạng khẽ vất cảm nói chờ ngươi khôi phục thực lực tùy thời có thể lấy ly khai đại la được diệp thiên vũ gật đầu hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đừng nắm vội cái này chỉ là trị liệu phương pháp của ngươi lâm thất dạng hai mắt nhắm lại lập tức dội ra hai cây ngón tay trừ cái đó ra ngươi đến đáp ứng ta hai cái điều kiện nói một chút diệp thiên vũ hỏi diệp khinh vũ ba người cũng tò mò nhìn xem lâm thất dạng thứ nhất lâm thất dạ mở miệng lần nữa thần sắc nghiêm túc nói ta cần ngươi nói cho ta thần anh tung tích diệp thiên vũ con ngươi co rụt lại lập tức lắc đầu nói ta không biết rõ tung tích của nó ngươi cũng biết rõ thực lực của nó rất mạnh ta lúc ban đầu căn bản không dám đối địch với hắn hắn nói đúng là lời nói thật mặc dù vẫn nghĩ thoát ly thần anh trường khống nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lần trước hắn vốn muốn cho lâm thất dạ cùng thần anh đồng quy vũ tận lại không nghĩ rằng lâm thất dạ trực tiếp diện thần anh dù vậy ngươi cũng hẳn là thu thập qua hắn tin tức nhưng có biện pháp tìm tới nó lâm thất dạ trầm giọng nói diệp thiên vũ trầm mặc một lát nói thứ sáu bí cảnh lúc này diệp khinh vũ kinh hô mà ra diệp thiên vũ híp mắt nhìn xem diệp khinh vũ không nghĩ tới nàng thế mà nói ra tu là thi lĩnh một cái tên khác lâm thất giả hỏi cái gì thứ sáu bí cảnh thứ sáu bí cảnh là khác biệt với cái khác năm đại bí cảnh cũng chính là tình nguyện kỳ cục vẫn thần cổ cảnh thần hoàng cố đô bất diện thiên quật cùng bạn yêu ma uyên diệp k i n h vũ ngưng tìm nói chuẩn xác mà nói nó tính không được là một chỗ bí cảnh mà là một chỗ hơi có vẻ kỳ lạ không gian bởi vì bên trong vùng không gian này không có bất luận cái gì sinh linh cũng không có cái gì cơ duyên nhưng là tám chín ngàn năm trước đã từng xuất hiện một lần nó ở đâu lâm thất Dạ truy hỏi không biết rõ diệp k i n h vũ lắc đầu ánh mắt chuyển hướng diệp thiên vũ ta cũng không biết do nó ở đâu bất quá ngươi có thể v ấ n thiên cơ lâu thiên cơ lâu một mực tại truy tìm nó diệp thiên vũ suy nghĩ một chút nói bất quá đoán chừng thiên cơ lâu cũng không biết rõ lâm thất g i lông mày nhữ lại tại sao lại kéo thượng tiền cơ lâu rồi hắn suy nghĩ một chút nói các ngươi nhưng biết do tu la thị lĩnh có cái gì đặc biệt địa phương khác sao diệp k i n h vũ lung lay đầu diệp thiên vũ lại nói n g h e đồn bên trong có một cái địa phương phong ấn vô số cừng giả thậm chí thần linh bọn hắn nếu là sau khi chết khẳng định sẽ lưu lại một chút đồ vật thần cách lâm thất dạng nhỏ mắt trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu công tử nghĩ tới điều gì sao gặp lâm thất d ạ n thất thần lâm vô tuyết hiệu kỳ hỏi có lẽ ta biết do tu la thị lĩnh ở nơi nào lâm thất dạng mỉm diệp thiên vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm thất giả biết do thần cách sự tình nhưng mà sau khi nghe được bên cạnh câu nói kia hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ở đâu lâm thất giả cười mà không nói hắn đương nhiên sẽ không nói cho diệp thiên vũ vạn nhất cái thằng này lại đi ìm thần anh cùng thần anh liên thủ đâu tiêu buồn nôn đồ chơi cho dù hắn cũng phải thận trọng đối đãi điều kiện thứ hai lâm thất giả đổi chủ đề ta cần huyền vũ tộc chi chủ h ế t mạch khế ước không có khả năng diệp thiên vũ lúc này cự t u ệ t lập tức cảm giác chính mình nói không đúng lại nói đừng nói ta không có mặc dù có cũng sẽ không cho ngươi ngươi phải biết h u y ề n vũ tộc đối ngươi đã không có ý nghĩa lâm thất dạ trầm g i ọ n g nói diệp thiên vũ nếu là không có huyền vũ tộc chi chủ huyết mạch khế ước lại thế nào khả năng học được huyền vũ tộc thủ đoạn huyền vũ chân thân cho dù tại thần giới cũng là cực kỳ cường đại thần thông nếu là tu luyện đến đ ỉ n h phong có thể chân chính đau thương bất nhập vạn tà bất x â m đương nhiên lâm thất dạ sở di đưa ra điều kiện này cũng không phải là vì huyền vũ chân thân mà là hắn nghĩ hàng phục toàn bộ huyền vũ tộc kia lại như thế nào diệp thiên vũ cười lạnh huyền vũ tộc có thể nói là hắn sau cùng hy vọng công tử giút ngươi khôi phục thực lực ngươi không thể cái gì cũng không cho a lâm vô tuyết chen lời nói diệp thiên vũ không nói h i ệ n nhiên hắn tình nguyện không khôi phục thực lực cũng không nguyện ý đem huyền vũ tộc giao cho lâm thất dạ người ta đều thối lui một bước mười phần phổ thông huyền võ tộc huyết mạch khế ước nhưng tu vi không được thấp hơn nhật huyền cảnh lâm thất dạ ngưng tiếng nói bốn phần chín phần năm phần hai người có kẻ mặc cản đường này cuối cùng đạt thành hiệp nghị diệp thiên vũ nguyện ý giao cho lâm thất dạ bảy phần nhật huyền cảnh huyền vũ huyết mạch khế ước lâm thất dạ cũng rất hài lòng tuy nói dùng bảy cái nhật huyền cảnh huyền vũ đổi lấy diệp thiên vũ một cái niết bàn cảnh đề phòng có vẻ như có chút không đổi nhưng là nếu là cái này bảy cái nhật huyền cảnh huyền vũ đều có thể đột phá niết bàn c ả n h đâu mà lại hắn sở dĩ muốn huyền vũ tộc không chỉ có riêng chỉ là vì nhiều vài đầu huyền thú mà thôi lâm thất giả lấy ra đại la thánh chỉ chậm rãi mở miệng nói lập tức lên phong diệp thiên vũ là đại la võ lăng đợi diệp thiên vũ sắc mặt khó coi hắn tốt sâu đã từng cũng là võ lăng thần chủ bây giờ thế mà trở thành đại la võ lăng hầu mặc dù chỉ là tạm thời nhưng nội tâm vẫn như cũ cực kỳ khó chịu người cũng biết rõ muốn trở thành thần triều hầu tước là cần rất công lao lớn tâm thất giả mỉm cười nụ cười này để diệp thiên vũ sắc mặt biến thành màu đen. giống như lâm thật dạ lại nói ngươi diệp thiên vũ đối đại la tất công chưa lập lại bị ta phong làm hầu tước cái này cỡ nào lớn vinh hạnh ngươi diệp thiên vũ đi ngủ đều có thể trong ngộng cười trộm nhìn thấy diệp thiên vũ biệt khuất bộ dáng bên cạnh lâm vô hối cùng lâm vô tuyết kém chút cười ra tiếng đa tạ thần chủ diệp thiên vũ thở sâu không người cúi đầu để hắn quỳ xuống vô luận như thế nào đều là không thể nào hơi anh sau một khắc một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giang xuống trong nháy mắt bao phủ diệp thiên vũ diệp thiên vũ quanh thân kim quan bồn phía nguyên bản giàn mua thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng nửa nén hương thời gian cái kia khô bại tóc trở nên đen như mực cả người trẻ hơn mấy chục tuổi diệp thiên vũ càng là có thể cảm nhận được nguyên bản suy bại khí huyết trở nên vô cùng tràn đầy thương thế bên trong cơ thể cũng chầm chậm khôi phục nội tâm của hắn kinh dị không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà thật có khôi phục hắn tu vi biện pháp đem viên này đan d ư ợ cắn hết lâm thất dạ lấy ra một cái vàng lóng ánh đan rửa diệp thiên vũ do dự một lát vẫn là nuốt trong bụng không bao lâu hắn bên ngoài thân tràn ra máu đen n ư ớ đọng khô cạn kinh mạch cùng tịnh mạch toàn bộ mặt mày tỏa sáng. trở nên cứng cắp hữu lực loại cảm giác này cực kỳ không chân thực dòng d ã qua một canh giờ diệp thiên vũ mới khôi phục bình tĩnh hắn tu vi cũng khôi phục được sinh huyền cảnh có lẽ trong vòng ba tháng thật có thể khôi phục đến m i ế t bàn cảnh đ ỉ n h phong lúc này lâm thất dạ cười cười nói tiếp xuống nên thảo luận một cái làm sao đối phó vạn sơ thánh điệp chương bốn trăm chín mươi lăm lấy k ỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân vạn sơ thánh sơn từ h ba năm trước đây phương viên mấy ngàn dặm triệt để giới nghiêm ngoại lai người không cho phép ra cũng không cho phép vào chung quanh sân mạch thời khắc có không ít tướng sĩ tuần tra thậm chí ngẫu nhiên còn có niết bàn cảnh tuần tra đừng nói người chính là một cái phi điệu cũng không cách nào tùy tiện tới gần vạn sơ thánh sơn ai cũng không biết rõ vạn sơ thánh sơn xảy ra chuyện gì một ngày này hồng nhật mới lên từng đạo rộng lớn tiếng trung vang vọng núi rừng x a xa nhìn lại nguyên bản mông lung sương mù bốc hơi s ơ n mạch bông giống như một bức tranh trải rộng ra vạn sơ thánh sơn hình dáng hiện lộ giữa thiên điệm những cái kia cao ngất trong m â y ngọn núi đã biên mất không thấy gì nữa thay vào đó là từng d ã vàng son lộng lây cung điện quan mang văn trượng hùng vĩ trang nghiêm bầu trời phía trên khi vận thần h ả i bước lên bao la hùng vĩ vô cùng một tòa đỉnh núi đứng đây mây thân ảnh ngắm nhìn vạn sơ thánh địa phương hướng mấy người không phải người khác chính là lâm thất d ạ một nhóm tần chiên thiên quả nhiên là muốn lập thần quốc ba năm trước đây nhóm chúng ta đi ngang qua nơi đ â y lúc còn cái gì đều không có ngắn ngủi ba năm thế mà kiến tạo một tòa mênh mông như vậy thành trì lâm vô hối nhịn không được sợ hãi thàn phục nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật rất khó tin tưởng diệp khinh vũ cũng âm thầm gật đầu các người nói diệp thiên vũ thật sẽ đến không lâm vô tuyết vấn đáp cự ly lâm thất d ạ g i ú p diệp thiên vũ khôi phục thực lực đã qua nửa năm thời、gian. diệp thiên vũ đã thành công khôi phục đỉnh phong tu vi sớm tại hai tháng trước cũng đã ly khai tuy nói diệp thiên vũ đối tần chiến thiên hận thầu s ư ơ n g nhưng hắn đã trải qua bại một lần lâm vô tuyết lo lắng hắn mất lời hẳn là sẽ tới vất quá ta lo lắng chính là hắn vào không được tần chiến thiên lập quốc cũng không mời bất kỳ thế lực nào lâm vô hối ngưng tiếng nói h i ệ n nhiên hắn là lo lắng thế lực khác tìm phiền toái dù sao vạn sơ thánh sơn bốn phương sớm đã đề phòng xâm nghiêm vạn nhất đâu lâm vô tuyết vẫn như c ũ không tin diệp thiên vũ bằng vào sức một mình muốn hủy diệt vạn sơ thánh địa quá khó khăn hắn sẽ đến lâm thất giả khẳng định nói bất quá diệp thiên vũ chắc chắn sẽ không dựa theo kế hoạch chấp hành hắn là muốn cho công tử xuất thủ lâm vô hồ hại n h ư mày liền xem ai nhị được bất quá tám chín phần m ộ ư ơ i không nhìn được trước chính là hắn dù sao hắn cơ hội chỉ có một lần lâm thất giả cười nhạt một tiếng để la thiên thành l a n g thanh thu giang thiên dưỡng làm tốt chuẩn bị công tử thật chuẩn bị cầm xuống vạn sơ thánh địa lâm vô tuyết kinh ngạc lâm thất giả cười mà không nói muốn cầm xuống vạn sơ thánh địa tự nhiên không dễ dàng vạn sơ thánh địa tây lâm cổ chu thần triều b á c vọng cựu lê thần triều cái này hai đại thần triều lại thế nào khả năng để đại la độc đại đâu một khi đại la thật như vậy làm cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều chắc chắn trước tiên ra tay với đại la thậm chí đế tử kiếm đoán chừng đều không cam lòng lạc h ậ u hô đột nhiên một đạo bóng đen lấp lóe lâm vô tuyết mấy người ánh mắt lạnh lẽo b ă n g lãnh khí tức nở rộ làm nhìn rõ ràng người tới đây thâm vô tuyết kinh ngạc nói minh mỉm cười nhìn về phía lâm thất giả nói công tử sáu đại thống xoái đã chuẩn bị xong sáu đại thông soái lâm vô tuyết lấy làm kinh hãi lâm thất dạ thế mà chuẩn bị để sáu đại thông soái liên thủ tiến đánh vạn sơ thánh địa vạn nhất cổ chu thần triều cùng đại hạo thần triều đối đại la động thủ đâu vô phong bọn hắn đâu lâm thất dạ hai mắt nhắm lại bọn hắn đã đến đông thổ phương bắc thời khắc chuẩn bị động thủ minh hít sâu một cái nói lâm vô tuyết không hiểu ra sao ngược lại là lâm vô hối cùng diệp khinh vũ hai người trong mắt lóe lên hiển nhiên nghĩ tới điều gì các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm lâm vô tuyết khó chịu nói công tử mục tiêu cũng không phải là vạn sơ thánh địa mà là đông thổ lâm vô hối giải thích nói t h ầ n sắc có chút nghiêm trọng bất quá một khi nhóm chúng ta đậu thủ cổ chu thần triều cùng đại hạo thần triều chắc chắn xuất binh đại la đại la cùng đại hạo biên giới có cố bắc thần trấn thủ mà đại la cùng cổ chu thần triều biên giới có hạ thiên phóng cùng kiếm v o n g trấn thủ bọn hắn không có cơ hội đánh vào đại la lâm thất giả thản nhiên nói bằng vào vô phong bọn hắn muốn cầm xuống đông thổ phương bắc đ o á n chừng rất khó khăn lâm vô hối lo l ắ n g nói nàng cũng không muốn lâm vô phong bọn hắn xâm nhập hiểm cảnh có áp lực nhưng không có nguy hiểm lâm thất g i ánh mắt ngưng tụ bắt đầu sau một khắc đám người á thành trì trung ương một tòa đ à i cao đứng thẳng vào mây trời chỉ gặp người m ặ c đế vương bảo tần chiến thiên chậm rãi đang lâm tế thiên đ à i không n ộ nhi uy phía dưới số trăm vạn tướng sĩ lặng ngắt như thở một mặt k í n h uy ngước đầu nhìn lên lấy tần chiến thiên cử hành xong tế thiên n g h ỉ thức tần chiến thiên chậm rãi q u a y người quan sát phía dưới lít nha lít nhít bóng người chậm rãi mở miệng nay ta tần chiến thiên thụ thiên chỉ mệnh phế v ă n so lập thần quốc hào thái so thái sơ đế quốc lợi làm thiên t u vạn đại uy nghiêm lời nói từ tần chiến thiên trong miệng t h ra nhưng mà lời còn chưa dứt lại bị một đạo coi nhẹ thanh âm đánh g t ầ n c h i ế n t h i ê n thái sơ đế quốc đứng ở hôm nay cũng đồng dạng d i ệ n vào hôm nay tần chiến tiên h thanh â m im bặt mà dừng băng lanh thấu xương ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh diệp thiên vũ hắn không phải chết sao làm sao còn sống hắn dám độc thân một người tới này quấy dối vạn sơ vô số tu sĩ nhận ra người tới không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá càng nhiều hơn chính là coi nhẹ đã từng có được võ lăng thần triều hắn đều không phải là đối thủ của tần chiến tiên bây giờ một người căn bản không có cơ hội diệp thiên vũ tần chiến tiên ngữ khí lạnh lẽo hôm nay là hắn lập thần quốc thời gian hắn sớm đã làm xong có người tới quấy dối chuẩn bị nhưng là hắn nghĩ tới cổ chu thần triều đại la thần triều thậm chí cựu lê thần triều lại tuyệt đối không nghĩ tới cái thứ nhất xuất thủ lại là một cái vốn nên người đã chết ta còn sống ngươi thật bất ngờ diệp thiên vũ nết miệng cười một tiếng lập tức l ă n ra thái sơ đê hế triều chậm có thể tha cho ngươi một mạng tần chiến thiên âm thanh lạnh lùng nói nha gấp diệp thiên vũ cười nhạo một tiếng ngươi bây giờ rất giống ta lúc ban đầu đáng tiếc hiện tại ta cũng không xuất đúng lúc ạ i này diệp thiên vũ đông răng hai cánh tay trên thân t h á n phóng vô cùng đáng sợ khí tức bầu trời vỡ ra một đạo to lớn hư vô khe hở hiện hiện vô tận lôi đình lăn lộn lâm vô hối nhìn thấy một màn này thở dài một ngụm trọc khí xem ra diệp thiên vũ cũng không đốc không dám tiếp tục chỉ hoan xuống dưới sau một khắc một c ố vô cùng m ê n ngông hung manh khí tức tử hư vô trong cái khe hiện lên mà ra tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một đạo thần linh hình chiếu g i ậ n bắn mà xuống phía dưới tất cả mọi người hít một hơi lạnh bọn hắn rất rõ ràng trước mắt thần linh hình chiếu đại biểu cho cái gì diệp thiên vũ rất hài lòng sợ hãi của bọn hắn cười lạnh nhìn xem tần chiến thiên tần chiến thiên ngươi cũng h ả o h ả o trải nghiệm một cái loại tư vị này ngươi có lẽ sẽ không chết nhưng bọn hắn đâu nói đến đây hắn mặt mũi tràn đầy dữ t h n trước đây tần chiến thiên không biết do sử dụng thủ đoạn gì triệu hoán thiên đ nhưng hắn nhưng lại không thể không ngạnh kháng thiên đạo thần lôi dẫn đến võ lăng thần triều hủy diệt hôm nay hắn lấy kỷ nhân c h i đạo còn trị một thân c h i thân ngoại trừ ngươi ai cũng sẽ không chết tần chiến thiên cười lạnh một tiếng bỗng một quyền nổ tung mà ra chương bốn trăm chín mươi sáu lệ xi năng lực diệp thiên vũ sầm mặt lại hắn vốn cho rằng tần chiến thiên sẽ cùng hắn trước đây đầu tiên công kích thần linh hình chiếu lại không nghĩ rằng tần chiến thiên sẽ dẫn đầu đối phó hắn huyền vũ c h â n thân mắt thấy tần chiến thiên sắp tới gần hắn vội vàng thi trên phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn phía sau hắn đ ô n g nhiên xuất hiện một đạo to lớn huyền vũ thân ảnh bàn nằm tại quanh người hắn ẩm tần chiến thiên nằm đấm hung hăng rơi đập mà xuống phát ra t r ầ muộn m sấm xét âm thanh diệp thiên vũ cảm giác bị một đầu hoang cổ cự thú đánh trúng huyền vũ chân thân trong nháy mắt vỡ vụn hắn phun ra mây miệng tiên huyết thân thể bông giống như như lưu tỉnh bay ngược mà ra trực tiếp bay ra thành trì bên ngoài sau đó trùng điệp đánh tới hướng một t o à ngọn núi ngọn núi bỗng nhiên nổ tung cự thạch lan xuống vùi bẳng bề ra mấy tức về sau vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy diệp thiên vũ thân ảnh đám người nhìn thấy một màn này, m i ề u sát tất cả mọi người nhìn về phía tần chiến thiên ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tính sợ nhưng mà để đám người càng thêm rung động sự tình phát sinh chỉ gặp tần chiến thiên đạp không mà lên một quyền đánh tới hướng thần linh hình chiếu vê n h quyền cương còn chưa tới gần thần linh hình chiếu thần linh hình chiếu liền bạo tán mà ra vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian hết thể khôi phục lại bình tĩnh cùng lúc đó thành trì b ố n phương từng đạo hà mang phóng lên tận trời hóa thành một đạo to lớn kết giới đem cả tòa thành trì bao phủ ở bên trong đám người nhìn chằm chặm không chung lại chưa từng nhìn thấy thần linh hình chiếu xuất hiện lần nữa tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra vì cái gì thần linh hình chiếu không có lâm vô tuyết kinh ngạc nói mình diệp k i n h vũ cùng lâm vô hối cũng đ ầ y mặt không hiểu trước đây bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến lâm thất dạ cùng thần linh hình chiếu chiến đấu giết một đợt lại tới một đợt căn bản liền sẽ không đình chỉ diệp thiên vũ xuất thủ quá nhanh lâm thất dạ thở dài dựa theo kế hoạch hẳn là các loại tần chiến thiên lập thần quốc thành công ngưng tụ để quốc khí vận lại xuất thủ có khác nhau sao diệp k i n h vũ hỏi tần c h i ê n thiên còn chưa chân chính lập thần quốc lại vừa mới bị bỏ vạn sơ thánh địa những cái kia khí v ậ n chỉ là vật vô chủ lâm thất giã giải thích nói các ngươi không có phát hiện chỉ có một đạo thần linh hình chiếu xuất hiện sao h i ệ n nhiên cái kia trận pháp cũng không nhằm vào tần c h i ê n thiên quả nhiên như ta sở liệu vây khốn k i ể u huyền đại lục trận pháp chỉ nhằm vào có được nồng hậu dạy đặc khí vận người m ấ y người như có điều suy nghĩ giống như đúng là chuyện như thế khó trách công tử để hắn lập thần quốc lại độc thủ ta vốn cho là hắn không dám tới không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế lô mãng lâm vô tuyết tức giận nói có lẽ hắn là cố ý vì đó lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hắn muốn cho công tử xuất thủ lâm vô h ố i n h ư mày lâm thất dạ gật gật đầu nói hắn n ế u sớm điểm ra hiện tại nơi này đồng dạng sẽ có thần linh hình chiếu đối phó tần chiến thiên muộn một chút cũng giống như thế các ngươi sẽ không coi là hắn thật đã chết rồi a hắn như không chết thần linh hình chiếu vì sao không có tiếp tục xuất hiện minh khó hiểu nói đây chính là hắn có thể từ thiên đạo thần lôi bên trong sống sót thủ đoạn giả chết lâm thất dạ ngưng tìm nói giả chết m ấ y người có chút kinh ngạc lâm thất dạ gật gật đầu không tệ bất quá không là bình thường g i ả chết mà là tránh né trận pháp bắt giữ g i ả chết loại thủ đoạn này nhưng không tầm thường diệp thiên vũ đã không phải là thần triều t r ỉ chủ không có khí vận bình thường không phải cũng hẳn là sẽ không xuất hiện sinh linh hình chiếu sao lâm vô hối nghi ngờ nói huyền vũ tộc lâm thất giả ngữ khí ngưng lại mấy người kinh ngạc huyền vũ tộc có thể làm cho diệp thiên vũ có nhiều như vậy khí vận nói như vậy kế hoạch của chúng ta thất bại rồi minh lo lắng nói những năm này lâm thất giả mặc dù một mực tại bên ngoài du lịch nhưng cũng không phải là cái gì cũng không làm mà là đã sớm bắt đầu kế hoạch đối phó vạn sơ thanh n i ệ hiện tại xem ra kế hoạch của bọn hắn vô cùng có khả năng thất bại trong c ă n g tấc sẽ không thất bại lâm thất dạ tự tin cười nói để bọn hắn động thủ đi nơi xa tần chiến thiên lặng lẽ nhìn thoáng qua thành trì bên ngoài phế tích gặp thần linh hình chiếu không còn xuất hiện hắn khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh hắn thấy diệp thiên vũ quả thực là tự chịu diệt vong thế mà thật vừa đúng lúc tại cái này thời gian xuất hiện hắn lần nữa trở lại tế thiên đài bên trên nay thái sơ đế quốc lập làm thiên thu văn đại vĩnh hằng bất hủ tần chiến thiên hét tò nói vâng đ ô n dưng một tiếng xâm xét vang vọng bầu trời ngay sau đó khí vận thần hải một trận bút lên một viên dư tuần long đầu trận hiện ngang kinh tiên h động địa tiếng long ngâm vang vọng thương cung long đầu n ị c h thiên mà lên vạn sơ thánh địa khí vận thần hải vốn không yếu tại thần triều rộng chừng phương viên bảy tám ngàn dặm nhưng mà theo khí vận thần long xuất hiện khí vận thần hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ tần chiến thiên lập chính là đế quốc đế quốc khí vận thần hải nhiều nhất cũng chỉ có phương viên ngàn dặm theo khí vận thần hải thu nhỏ khí vận thần long càng phát ra ngư thực tài hoa xuất chúng và khí vô cùng cuối cùng khí vận thần hải thu nhỏ đến ngàn dặm phương viên tần chiến thiên hải lòng cười một tiếng thái sơ thần triều vừa lập cũng đã có được thần triều trị tư điều này nói rõ thái sơ đế quốc bách tính toàn bộ tán thành hắn nay thái sơ đế quốc tân cấp đại la thần triều thiên địa làm chứng n h ậ t n g u y ệ t làm gương thần chiên thiên mở miệng lần nữa giọng nói như trung đồng vang vọng thái sơ đế quốc tất cả trong lòng bách tính ngang lại một tiếng long â m vang vọng hư không khí vận thần hải lại cử động giữa thiên địa từng đạo kim quang từ tứ phía bốn phương tám hướng kích xả mã tới hội tụ đến khí vận thần hải khí vận thần hải bắt đầu nhanh chóng tăng vọn một ngàn dặm hai ngàn dặm ba ngàn dặm nhưng mà lúc đạt tới ba nghìn dặm thời khắc khí vận thần hải tăng trưởng tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều thậm chí không ít khí vận bắt đầu nhanh chóng tiêu tán sói mòn tần chiến tiên khẽ nhữ mày hắn lật ra thủ trưởng lấy ra một tòa toàn thân hiện lên màu cam tiểu đình tiện tay ném khí vận thần hải tiểu đình cực kỳ bất p h à m vừa mới xuất hiện tại khí vận thần hải khí vận thần hải trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh sói mòn khí vận cũng đổ q u y ề n m à quay về hướng phía khí vận thần hải hội tụ mà đi nhìn thấy khí vận thần hải bắt đầu tiếp tục tăng trưởng tần chiến tiên khẽ nhả một ngụm cho khí mặc dù chỉ có ba nghìn dặm khí vận th chỉ ít hắn không có thất bại nghi nhưng vào lúc này một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang đ ô n g từ chân trời kích x ạ mã tới tốc độ nhanh vô cùng phát ra bén nhọn tiếng x é gió trong nháy mắt màu vàng kim nhạt lưu quang không có vào màu cam bên trong chiếc đỉnh nhỏ keng tiểu đỉnh đột nhiên run r à y kịch liệt nguyên bản ngưng tụ khí vận thần hải đột nhiên ở đây bước lên c u ầ n c u ộ n khí v ậ n hướng phía tứ phía bắt phong bay đi m u ố n chết tần chiến tiên dẫn tí mặt bỗng nhiên đạp không mã lên đã thấy nơi xa đám mây phía trên đứng đ ấ y một đạo khôi ngô thân ảnh chính một mặt hí ngược nhìn xem tần chiến tiên tần chiến tiên đã lâu không、gặp. loạn ta thái sơ người chết tần chiến tiên tức giận trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kim đ a o lan g không giận chém vạn trượng đao mang nở rộ kém chút xe rách hư không lao thẳng tới đối phương mà đi a nam tử khôi nô khe cười một tiếng mắt thấy vạn trượng đao mang sắp rơi ở trên người hắn thời khắc hắn con ngón đ ú n g ra đao mang bông khe run sau đó nổ t u n g giống như pháo đ ô n g trói lọi lê xi -si, chết đi tần chiến tiên sắc mặt âm trầm đáng sợ hắn dường như nghĩ tới điều gì thu hồi kim nao trực tiếp một quyển đ ệ n xuống xem ra người biên thông minh lê xi -si、k h é cười một tiếng đột nhiên nhanh chóng hướng phía sau thối lui căn bản không cùng hắn chính diện giao phong nơi xa chính nhìn xem đây hết thể minh b ọ n người mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc t ê s i thế mà lại đến mà lại hắn còn có thể điều khiển tần chiến thiên pháp bảo minh vô cùng kinh dị nói lâm thất dạ thần sắc lạnh n h ạ t một bộ đã tính trước bộ dáng tựa như đã sớm dự kiến đến đây hết thể lâm vô hối đột n h i ê nói n công tử ngươi sẽ không đã sớm biết rõ lê si sẽ đến a chương bốn trăm chín mươi bảy dã tâm mừng mừng bằng vào một cái diệp thiên vũ còn chưa đủ lấy uy hiếp tần chiến thiên lâm thất dạ nhìn qua xa xa chiến trường thần sắc như thường Hắn trước ử v ừ đây du lịch cựu lê thần triệu thời điểm hắn từng gặp lê si lê si gặp lâm thất giả mời hắn đối phó tần chiến tiên h chỉ là cười mà không nói nhưng lâm thất giả biết rõ lê si đã đáp ứng mà lại khẩu vị của hắn không là bình thường lớn Nghĩ đến cho á i này, Lâm t ấ t g i dù cơ đạo nghiêu giờ phút này cũng chưa chắc không có dấu ở một góc nào đó chú ý trước mắt chiến đấu thực lực của hai người khó phân trên dưới bất quá ta cũng không biết rõ hai người át chủ bài lâm thất dạ hiếp mắt nói giờ phút này dù sao cũng là tần chiến thiên sân nhà luận cá nhân chiến đấu lực bình thường mà nói hẳn là tần chiến thiên chiếm thượng phong nhưng lê si vừa rồi hiện lộ thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường thế mà liền tần chiến thiên chấn áp khí vận thần hải pháp bảo đều có thể dung chuyển hắn đã đ o á n được lê si tại bất diệt thiên quật ở bên trong lấy được cái gì nơi xa chiến đấu cực kỳ kịch liệt hai người ai cũng không làm gì được a i tần chiến thiên biết được lê si năng lực cũng không còn sử dụng kim đ a o mà là dùng nhục thân đôi cứng hắn mỗi một quyền đều ẩn chứa bị thiên diện địa h u năng khiến cho hư không sấm sét văng r ộ i cuồng bạo tới cực điểm nhưng mà lê si nhưng căn bản không cùng hắn đang đối mặt đụng thỉnh thoảng trốn tránh tần chiến thiên lại cường đại nằm đấm cũng giống như đánh vào trên đông chấm nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu tần chiến thiên trong mắt tràn đầy sắt khí bất quá hắn mặc dù p h ấ n nộ nhưng cũng không s ó t ruột nơi này thế nhưng là thái sơ hắn sân nhà làm sao có thể yếu tại người chấm biết rõ ngươi tại bất diệt thiên quật đạt được đồ vật có thể làm cho thực lực của ngươi thời gian ngắn tăng lên mấy lần nhưng này lại như thế nào lê si cười nhạt một tiếng tần chiến thiên hai mắt nhắm lại người lạnh nói chấm hiện tại còn chưa điều động khí v ậ n thật sự cho rằng chấm không dám giết n g ư ơ i điều động khí v ậ n lê si cười nhạo mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nếu không n g ư ơ i điều động để chấm nhìn xem tần chiến tiên sắc mặt cứng đờ lê si lại nói n g ư ơ i căn bản không cách nào điều động a cũng đúng n g ư ơ i cái này cái gọi là thái sơ đế quốc ngay tại t ấ n cấp thần triều tạm thời còn chưa thành công n g ư ơ i như điều động khí v ậ n tất nhiên t ấ n cấp thất bại mà thất bại hậu quả n g ư ơ i hẳn là biết do a tần chiến tiên đương nhiên biết rõ thất bại hậu quả đó chính là về sau thái sơ đế quốc muốn tân cấp thần triều cơ hồ hy vọng xa vời thậm chí vĩnh viễn không tấn cấp thần triều hy vọng bằng không mà nói hắn nơi nào sẽ trở tới bây giờ tại thần quốc một đạo bên trên chấm đi so ngươi xa hơn nhiều lê si lại b ổ một đao ngươi cho rằng đế tử kiếm mai kia lập đại hạo thần triều ngươi cũng y dạng hỏa hồ lô tần chiến tiên trầm mặc không nói đây đúng là hắn sáng lập thần triều lo lắng chỗ vạn sơ thánh địa dù sao cũng là cựu huyền đại lục thứ hai thế lực vô luận là chỉnh thể thế lực vẫn là cường giả đỉnh cao đều không kém gì hạo thiên thánh địa dựa vào cái gì đế tử kiếm đi hắn tần chiến tiên không được nhưng sự thật bày ở trước mắt nếu là không xem chừng đối lãi thật là có khả năng thất bại tần chiến thiên rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh hôm nay nếu là liền lê si đều không cách nào đánh lui hắn như thế nào để thái sơ bách tính tin phục thái sơ bách tính không đồng ý hắn lại thế nào khả năng tân cấp thần triều nghĩ đến cái này tần chiến thiên chiến càng hung mạnh hơn nơi xa minh cùng d i ệ p k i n h vũ mấy người cũng đang suy tư lê si lời nói nhưng mà bọn hắn không chiếm được một cái đáp án chuẩn xác công tử vì sao đế tử kiếm có thể thành công minh tao mày diệm k i n h vũ mấy người cũng lộ ra vẻ tò mò lâm thất dạ cười cười các ngươi quên đại hạo thần triều ở đâu rồi tây cảnh minh thốt gia trong n g á y mắt nghĩ tới điều gì tây cảnh vốn là đại thương thần t r i ề u chỗ chuẩn xác mà nói là đế gia chỗ tây cảnh gia tộc và thế lực công nhận không chỉ là đế tử ân còn có đế gia lâm vô hối nói bổ sung d i ệ p k i n h vũ khẽ vớt c ằ m đế tử ân v ẫ n lạc đại thương thần triều hủy d i ệ n nhưng đế gia hy vọng vẫn còn mà lại đế tử kiếm đã sớm chuẩn bị đường lui hắn để cho người ta sáng lập tứ đại đế quốc tứ đại đế quốc chỉ chủ đều là hắn người không tệ tây cảnh là địa lọi đế gia là người cùng mặt khác hắn tân cấp thời cơ rất khéo léo thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng tại cái kia một bên lâm thất giả cười nhìn xem lâm vô hối cùng lâm vô tuyết nếu không các ngươi trước đây như thế nháo t r ò đế tử kiếm căn bản không có khả năng thời gian ngắn bên trong sáng lập thần triều cho dù hắn nội tình mười phần cũng nhiều hao tốn tầm mười năm thời gian tần chiến thiên không có khả năng nhìn không thấu điểm này đi minh suy nghĩ một chút nói h ắ n tự nhiên có thể nhìn thấu điểm này nhưng hắn đối với mình quá tự tin lâm thất giả thở dài bây giờ thiên hạ năm phần tạm thời ở vào một loại cân bằng một khi cân bằng đánh vỡ tất cả mọi người sẽ bắt lấy cơ hội ngươi liền không lo lắng đại la một khi đại la cướp đoạt vạn sơ thánh địa cương thổ tất nhiên trở thành cái khác ba đại thế lực liên thủ công kích đối tượng d i ệ p k i n h vũ lo lắng nói m ì n h cũng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đại la bây giờ s á c thực mạnh nhưng còn xa xa không có cường đại đến cùng tam đại đ ỉ n h tiêm thế lực là địch vô liêng lâm thất dạ ánh mắt thâm thúy thản nhiên nói nếu là liền khiêu chiến thiên hạ dũng khí đều không có cần gì phải lập thần quốc bình tĩnh lời nói lại giống như đất bằng sấm xét bọn hắn cảm nhận được lâm thất dạ dã tâm mừng mừng các ngươi nhìn thần chiến thiên thực lực làm sao đột nhiên mạnh lên rồi đột nhiên lâm vô tuyết kinh hô một tiếng mây người ngầm đầu nhìn lại đã thấy tần chiến thiên khí thế như hồng đại khai đại hợp mỗi một q u y ề n rơi xuống đều bí mật mang theo vô tận thần lôi oanh sắt bốn phương liền hư không đều gần như vỡ vụn nguyên bản khí định thần nhàn lê si thế mà bị rết liên tục bại lui thậm chí khoe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết lực lượng thật mạnh minh kinh t h á n không thôi so với vừa rồi tần chiến t i ê n thực lực chỉ ít tăng lên mấy lần có thửa lần này có trò hay để nhìn lâm thất giả b i t miệng cười một tiếng công tử sẽ không cảm thấy lê si còn có thể thắng a lâm vô tuyết kinh dị nói ai biết do đây lâm thất giả nhốn vai thân là đế vương ai lại sẽ đem chân chính át chủ bài nói cho người khác bất cứ lúc nào đế vương đều sẽ cho mình lưu lại thủ đoạn lê si mặc dù bị kích thương nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào tần chiến thiên đã sử dụng năng lực của hắn nhưng lê si nhưng không có ai trước lộ ra át chủ bài ai phần thắng liền sẽ thấp mấy phần trừ phi tần chiến thiên có không chỉ một loại át chủ bài Dẹp. Tần chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. theo tận gầm Chiến nổi giận lên Quyền cương mang theo vô tận lôi điện hung hăng nền xuống. lôi、si、vô Quyền cương nện ở một thời gian hoảng sợ âm thanh tiếng đêu thảm thiết vang vọng bùn phương lê si khỏe miệng lần nữa tràn ra một tia tiên huyết nghiền ngẫm nhìn xem tần chiến thiên đến tiếp tục xem ngươi người có thể kiên trì bao lâu chương bốn trăm chín mươi tám thế cục bảo ngược hèn hạ tần chiến thiên âm lanh đến thực điểm trên c h á n nổi gân xanh hắn tuyệt đối không nghĩ tới lê si thế mà có được p h á p bảo đáng sợ như vậy hèn hạ lê si n i ế t miệng cười một tiếng tần chiến tiên đây là liệu mạng tranh đấu mà không phải nhà tròi chỉ cần có thể chiến thắng địch nhân thủ đoạn đều là h ả o thủ đoạn ngươi nếu là liền điểm này đều nhìn không đấu còn lập thần quốc làm cái gì tần chiến tiên không phản b ắ t được nơi này là hắn sân nhà không tệ nhưng đồng dạng cũng trở thành hắn càn tay ngươi sẽ không coi là chỉ cần đánh lưu chấm ngươi liền thành công đi lê si đột nhiên lại nói tần chiến tiên nghe vậy sắc mặt biến hóa chẳng lẽ âm thầm còn có địch nhân thân thức nở、rộ. lâm thất dạng、si、nhìn g u y đám người một chút nói các ngươi đi trước mấy người không do dự lưu ở nơi đây xác thực nguy hiểm bọn hắn nhưng không phải là đối thủ của tần chiến thiên vạn nhất tần chiến t i ê n dùng bọn hắn đến uy hiếp lâm thất dạng liền thiệt thoái nhìn thấy minh mấy người ly khai lâm thất giả chậm rãi đạp không mà lên lâm thất giả tần chiến tiên thấu xương con n g ư ơ i b ỗ n g nhiên quất tới tần chiến tiên đã lâu không gặp lâm thất giả mỉm cười lăng không d i ả bước nhìn như rất chậm lại một bước hơn mười dặm sau một lát ba người hiện lên tam giác chỉ thế ngươi cũng muốn nhúng tay tần chiến tiên giận không kèm được ta nhúng tay không phải rất bình thường sao lâm thất giả thần sắc bình thản lần trước ngươi thừa dịp ta không tại nghĩ d i ệ t ta đ ạ i là bây giờ ta ở ngay trước mặt ngươi tới đây chỉ ít so ngươi thủ đoạn quang minh a tần chiến tiên mỹ mắt của đoạn không phản bắt được hắn để phòng quét mắt hai người lấy một đứt hay hắn nhưng không có bất kỳ phần thắng nào n g ư ơ i yên tâm chấm nghỉ ngơi một cái các ngươi tiếp tục lê si để lại một câu nói quay người rời đi tần chiến tiên cực kỳ khó chịu các ngươi coi là lão tử là ai cả đám đều có thể cùng lão tử đơn đấu rồi thái sơ đế quốc có thể tồn tại lâm thất dạ giả chậm dãi nói tần chiến tiên nghe vậy cực kỳ ngoài ý mớn bất quá hắn cũng biết rõ lâm thất dạ khẳng định có điều kiện thái sơ rời khỏi đông thổ lâm thất dạ lại nói lời này vừa nói ra cách đó không xa quan chiến lê si trong nháy mắt tâm tình không tốt lâm thất dạ người ý nghĩ rất nguy hiểm lê si híp híp hai mắt t ầ n c h i ế này Tiên vừa đ lê xi、si si、trận h t tâm g tròn mắt tần chiến tiên cũng bị làm xe không chẳng ai ngờ rằng lâm thất dạ thế mà thật cứ đi như thế chờ chút mắt thấy lâm thất dạ sắp ly khai lê si cùng tần chiến thiên đồng thời gọi lại hắn lâm thất dạ n g ư ơ i đùa nghịch chấm lê si trước tiên mở miệng mặt mũi tràn đầy âm trầm ta cái gì thời điểm đùa nghịch ngươi rồi lâm thất dạ ra vẻ không hiểu nói n g ư ơ i ta ước định ta lấy vạn sơ thánh địa đông thổ cương thổ ngươi lấy vạn sơ thánh địa trung châu cương thổ nơi này không phải trung châu sao ngươi để tần chiến tiên đáp ứng đem nơi đây cho ngươi không được sao nhóm chúng ta là có ước định nhưng điều kiện tiên quyết là vạn sơ thánh địa hủy diện lê si cường điệm nói tần chiến tiên bất tử thái sơ bất diện hắn làm sao có thể đạt được những n à y cương thổ ngươi không muốn độc t h ủ ta một người có thể giết không được tần chiến thiên chỉ có thể thuyết phục hắn đem đông thổ cho ta vừa rồi hắn đã đáp ứng lâm thất giả nhún nhún v a i ai đáp ứng ngươi tần chiến thiên giận tí mặt ý của ngươi là lời nói mới rồi không tính toán gì hết lâm thất giả vẫn như cũ cười nhưng nụ cười bên trong lại nhiều hơn mấy phần uy hiếp tần chiến thiên một thời gian không biết rõ như thế nào mở miệng nhưng đã làm tốt lấy một địch hai dự định lâm thất giả khẩu vị không nên quá lớn lê xi、si、hừ lạnh một tiếng ngươi muốn mất một mình thái sơ đế quốc cũng không sợ vỡ nát dang lợi lâm thất giả nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất bị lạnh lùng thay thế. c h â m cùng ngươi ước định vạn sơ thánh địa đông thổ về ta trung châu về ngươi là ngươi không tuân thủ hứa hẹn trước đây không biết do ngươi đang nói cái gì lê s i ánh mắt hiện lạnh muốn c h â m nói ngay thẳng một chút sao lâm thất dạ cười lạnh ngươi cựu lê đại quân ngay tại vừa rồi đã binh phạm đông thổ ngươi có dám hay không nói không có chỉ cần ngươi nói không có c h â m hiện tại liền tự mình đi diện bọn hắn lại đến giúp ngươi xử lý tần chiến thiên vạn sơ thánh địa tất cả cương thổ hai tay dâng lên lê xi、si、sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lâm thất dạng ngươi là thế nào biết đến nơi đây cự ly đông thổ cùng bắc nguyên biên cảnh sao mà xa xôi coi như tin tức chuyển đến nơi này cũng cần tốt mấy ngày thời gian mấu chốt là cựu lê đại quân hẳn là vừa mới xuất thủ bình thường mà nói lâm thất dạ là sẽ không biết rõ m ớ i đúng hắn lúc đầu nghĩ đến thừa dịp lâm thất dạ không sẵn sàng cầm xuống đông thổ mạng lớn cương thổ các loại lâm thất dạ biết được tin tức tất nhiên thúc thủ vô sách chỉ có thể đánh nát răng hướng trong b ụ n g ớt lại không nghĩ rằng lâm thất dạ thế mà nhanh như vậy liền được tin tức ngươi làm chính mình là kẻ ngu đ ư n g tưởng rằng người trong thiên hạ đều là đồ đẩn lâm thất dạ khinh thường nói một bên giữ im lặng tần c h i thiên sớm đã lửa giận ngọc trời hai cái này ra hỏa tần h ế mà chiến thiên đột nhiên mở miệng nói lê xi、si、kích động nhưng vẫn là lắc đầu không đủ ta muốn n g ư ơ i thái sơ đế quốc tần chiến tiên cười lạnh vừa chuẩn bị mở miệng liền bị lê ít đánh gãy n g ư ơ i thái sơ đế quốc hoàn toàn có thể rời đô nam cương đại la bây giờ cương thổ đều là ngươi cuộc mua bán này chẳng lẽ không có lời tần chiến thiên lộ ra vẻ chầm tư đại la chiêm cứ lấy toàn bộ nam cương lại có đông thổ một nửa cương thổ thậm chí liên liền trung châu phía đông nam cũng không ít địa phương thuộc về đại la không thể không nói cái này dụ hoặc có chút lớn hắn trầm tư một lát nói xử lý trước lâm thất dạ thành g i a o lê si thoải mái mau đáp ứng lâm thất dạ lắng lặng nhìn xem hai người t h ầ n s ắ c không hề bận tâm nỗi lòng không có nửa điểm chập trùng sau một khắc lê si thân hình loại lên chặn lâm thất dạ đường đi lâm thất dạ ngươi không nghĩ tới thế cục đột nhiên đảo ngược đâu lâm thất dạ khe cười một tiếng mạng nhỏ khó đảm bảo người còn cười được. Tần chiến tiên cười được.、Si, là là si、cười lâm thất dạ hí ngược nhìn xem hai người các ngươi cứ như vậy xác định trầm liền không có giúp đỡ sao Trường lâm thất giả vsc tần chiến thiên giúp đỡ lâm thất giả giúp đỡ tần chiến thiên cùng lê si hai người nhóc mắt bọn hắn tầng thứ này chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể nhúng tay có thể bị lâm thất giả mời đến xem như giúp đỡ trong thiên hạ cũng chỉ có hai người mà thôi là cơ đạo n i ê u vẫn là đế tử kiếm hai người không hẹn mà cùng p h u n phóng s u ấ t t h ầ n thức quét mắt một vương nhưng mà cũng không phát hiện cái gì loại này tình huống chỉ có hai loại khả năng một loại là lâm thất g i đang nói láo hắn căn bản cũng không có cái gì giúp đỡ loại thứ hai tình huống thì là thực lực của đối phương không thua bọn hắn chỉ có dạng này mới có thể tránh m ỏ i bọn hắn thần thức dò xét vô luận là ai ở chỗ này cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt tần chiến tiên tự tin vô cùng nơi này thế nhưng là thái sơ đ ệ quốc sân nhà dù là đối mặt thiên hạ đệ nhất nhân cơ đạo nghiêu hắn đều không sợ hãi nếu là đế tử kiếm được rồi hoàn toàn có thể trực tiếp xem nhẹ đế tử kiếm cơ hồ chưa hề cũng sẽ không tự mình hạ tràng vẹn vẹn một chút phân thân hắn căn bản không để vào mắt đế tử kiếm còn lo lắng cái gì lúc này lâm thất dạ khẽ quát một tiếng thoại âm rơi xuống nơi s a một tòa ngọn núi bên trong rừng cổ một thân ảnh đạp không mà lên hắn một tay s á c h ngược lấy trường kiếm con người âm lãnh nhìn xem lâm thất dạng cái này nhãn thần vừa lúc bị tần chiến thiên cùng lê si nhìn thấy hai người ánh mắt l ó e lên đế tử kiếm không nghĩ tới ngươi thế mà lại cùng lâm thất dạ liên minh ngươi thật đúng là không có cốt k h í à tốt vết sẹo quên đau ngươi chẳng lẽ đã quên là ai diện hạo thiên thánh địa tần chiến thiên mở miệng châm n g ò i ly r á n đế tử kiếm sắc mặt âm chầm đáng sợ lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạng nếu như nhãn thần có thể giết người lâm thất dạng không biết do đã chết bao nhiêu lần đế tử kiếm ngươi cái này cùng nhận giặc làm cha có gì khác lê si cũng không lưu tình chút nào đả kích. đế tử kiếm cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ trong mắt vằn vẹn tiêm máu trên trán càng là nổi gân xanh không thể không nói tần c h i ê n thiên cùng lê ít đều nói đến hắn chỗ đau nhưng là đế tử kiếm lại nhịn được hắn thở sâu để cho mình khôi phục lại bình tĩnh lạnh giọng nói lâm thất dạng chấm chỉ thay n g ư ơ i ngăn trở lê si được lâm thất d ạ n khép cười một tiếng lê si cùng tần c h i ê n thiên lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới ngôn ngữ của mình công kích vô hiệu đế tử kiếm thế mà khăng khăng một mực giúp lâm thất d ạ vì cái gì hai người nghĩ không hiểu đế tử kiếm đại la như diệt trước đây hạo thiên thánh địa cương thổ. nhưng về ngươi đ ạ i hạo tần h triều lê si trầm giọng nói không thể không nói cái này dụ hoặc s á t thực không nhỏ nhưng đế tử kiếm lại lắc đầu ra tay đi lê si bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía tần chiến thiên hắn liền giao cho ngươi tần chiến tiên h không nói hắn có thể nói không được sao khẳng định không thể hắn hiện tại mới là thái sơ đế chủ chỉ cần có chiến đấu khẳng định không cách nào tránh khỏi duy nhất may mắn chính là tạm thời không cần đối phó lê si nếu không lâm thất dạ liên thủ với lê si hắn chiến thắng năm chắc cực kỳ bé nhỏ đế tử kiếm người ta không cần điểm sinh tử cùng cao thấp đợi bọn hắn phân ra một cái thắng bại lại nói như thế nào lê si lại nhìn về phía đế tử kiếm nói đế tử kiếm trầm ngâm m ấ y tức nhẹ gật đầu hắn chỉ đáp ứng thay lâm thất dạ ngăn trở lê si cũng không có nói muốn đưa lê si vào chỗ chết không cần chiến đấu chính phù hợp tâm ý của hắn tần chiến thiên mời đi lâm thất dạ mỉm cười lê si đổi ý đã sớm tại trong dự liệu của hắn về phần đế tử kiếm hắn chưa hề liền không có ôm bất luận cái gì hy vọng nếu không phải hắn thân là đại hạo thần chủ cái danh này khá tốt dùng căn bản liền sẽ không mời hắn tần chiến tiên mở ra tay phải kim đao h i ệ n hiện vô tận đao khí giật tuôn lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hắn lần trước cùng tần chiến tiên giao thủ qua hắn thực lực tuy mạnh nhưng cũng không cho hắn như thế lớn cảm giác c áp bách nhưng bây giờ thế mà cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp không thể không nói tần chiến tiên tại bất diệt thiên quật lấy được cơ duyên không nhỏ tinh không một trận t i ê n tần chiến tiên mở miệng có thể lâm thất dạ không có cự tuyệt hắn cũng không muốn hủy nơi đây hắn thấy nơi này sớm muộn là đại la thần chiều cơm thổ sau một khắc hai người thân hình l o ạ lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã lâm à tại tinh không. l thất dạ ngẩng đầu nhìn phía trên nơi đó có thể cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ba động hô đột nhiên tần chiến thiên hóa thành một đạo đỏ thấm cả người cùng kim đao hà làm một thể một đạo màu vàng kim đao hà vạch phá trời cao cấp tốc bao phủ mà tới lâm thất dạ không tránh không lùi l n g lặng đứng ở nơi đó mặc cho màu vàng kim đao hà bao phủ uy dị chính là vô tận đao khí tại ở gần hắn thời khắc đột nhiên cải biến phương hướng giống như quanh người hắn có một loại kỳ dị lập trường đem khắp thiên đao mang bắn ra ngoài làm sao lại như vậy tần chiến thiên kinh ngạc vô cùng công kích của hắn thế mà không cách nào đụng vào lâm thất dạ đây cũng là thủ đoạn gì lâm thất dạ khỏe miệng dâng lên chết nhìn thấy lâm thất dạ thiếu dung tần chiến thiên giận không k m được n u cười này quá muốn ăn đòn lần này hắn tự mình cầm đao giết ra、Phúc. vạn trượng đao mang rơi xuống lâm thất dạ đ ố n g nhiên bị một phân thành hai nhưng mà tần chiến thiên cũng không buông lỏng cảnh giác để phòng nhìn chằm chằm bột phương hắn cũng không tin tưởng lâm thất dạ dễ dàng như thế sẽ chết rồi ta ở chỗ này lâm thất dạ hí ngược thanh n m vang lên tần chiến thiên bỗng nhiên quay người một bộ như thấy quỷ bộ dáng hắn căn bản không thấy rõ ràng lâm thất dạ lại như thế nào xuất hiện sau lưng hắn nghịch loạn đ a u g ớ i tần chiến tiên không tin tả kim đao múa vô cùng vô tận đao khí nở rộ vô tận đao khí hết giận dữ hóa thành một cái bao phủ phương viên trên ngàn dặm đao khí vòng xoáy đao khí lộn xộn lại uy lực tuyệt luân nghiền sát hết thảy lâm thất dạ tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại nhanh cũng phải có né tránh không gian giờ phút này phương viên trên ngàn dặm hư không toàn bộ bị đao khí tràn ngập bất luận kẻ nào cũng không thể tránh đi đồng dạng sai lầm phạm hai lần tần chiến tiên người chiến đấu thiên p h không ra hồn a còn không bằng đế tử kiếm đây lâm thất dạ thanh âm đ ạ m mạc vang lên tần chiến tiên giận không kèm được không bằng đế tử kiếm đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhụ luận tu luyện thiên phú bọn hắn cùng tuổi nhất đại bên trong đế tử kiếm sát thực số một nhưng chiến đấu thiên phú bọn hắn tùy tiện một người đều có thể đem đế tử kiếm đẻ xuống đất ma sát nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần đã thấy lâm thất dạ hoàn hảo không chút tổn hại từ vô tận đao khí còn bên trong chậm rãi đi ra đừng nói thụ thương liền y bảo đều hoàn hảo không chút tổn hại sợi tóc cũng chưa từng loạn nửa cái quả nhiên là ngươi đạt được long nhân tộc đồ vật t vừa rồi hắn còn chỉ là hoài nghi hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định nghĩ đến cái này hắn liền lên cơn giận dữ cái này đáng chết ra hỏa cướp đi long nhân tộc đồ vật thì cũng thôi đi thế mà còn hãm hại hắn kém chút hại chết hắn không ít người lâm thất giả cười nhạt một tiếng ngươi cũng không phải đến nghĩ nhân tộc đồ vật sao nếu không lực lượng của ngươi làm sao lại chống rông tăng trưởng mấy lần tần chiến tiên ánh mắt lạnh lùng nếu như có thể hắn tình nguyện dùng nghĩ nhân tộc đồ đổ vật đổi lấy long nhân tộc đồ vật cho dù ngươi đạt được long nhân tộc đồ vật cũng không phải là không cách nào chiến thắng、hắn、thở sâu nói kiếm khí đao khí những này không làm gì được ngươi nhưng ngươi không cách nào ngăn cản chân chính đao kiếm lâm thất dạ không nói chỉ là đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay